Tại bữa tối trong lúc, Hồng Hoàng cùng Phượng Thiên Tứ ngồi cùng một chỗ. Chỉ thấy hắn thần bí hề hề bám vào Phượng Thiên Tứ bên tai thấp giọng nói rằng: "Ngươi mất tích sao?" Tiểu Đệ thấy Nguyệt Cùng Lãnh Băng Nhi sư tỷ vẻ mặt vô cùng xuất ruột, thì hỉ: "Phượng sư Minh, ngươi thật bản lãnh à. Nghe thấy Hồng Hoàng trêu đùa, Phượng Thiên Tứ tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái. Khi hắn quay đầu thời khắc, vừa vặn thấy ngồi ở đối diện Lãnh Băng Nhi, giờ khắc này, vị này tuyệt mỹ thiếu nữ đôi mắt cũng vừa vặn nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lãnh Băng Nhi thiếu trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, ngay sau đó vương xuống vầng trán. Như vậy lãnh diễm vô song băng mỹ nhân cười lên giống như bách hoa nở rộ, mê người cực điểm. Phượng Thiên Tứ trong khoảng thời gian ngắn không bởi xem ở lại, sững sờ, chờ một mạch Hồng Hoàng ở phía dưới dùng chân đá hắn một thoáng, Phương mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này Phượng Thiên Tứ phát hiện ngồi cùng bàn không ít đệ tử đều dùng ánh mắt quái dị nhìn kỹ chính mình, ngượng ngùng nở nụ cười, hắn khá cảm thấy có chút thật không tiện. Vừa chiều Phượng Thiên Tứ kéo Hồng Hoàng tiến vào gian phòng của mình, nói bóng nói do hướng về hắn hỏi do Thiên Ma Cung một đám tình huống. Dựa vào Hồng Hoàng nói, từ khi bảy thú phát sinh bạo loạn sau, không qua mấy ngày. Thiên người của Ma Cung cũng đã rời khỏi Man Hoan Thành. Nghe hắn nói như thế, Phượng Thiên Tứ trong lòng có chút thất lạc. Hắn nguyên bản dự định trước lúc ly khai gặp Tu La một mặt, không ngờ rằng nguyện vọng này đã khó có thể thực hiện. Bất quá, còn nhiều thời gian, có tình nhân cho dù cách xa nhau vạn dặm, cũng sẽ tình khiên một đường, lẫn nhau tưởng niệm. Đáp ứng bản thân nàng xử lý tốt tất cả sự tình sau, thì sẽ hẹn ước kết bạn ẩn cư núi rừng. Quá thần tiên quyến lữ giống như vui sướng tháng ngày. Đối với ngày đó, Phượng Thiên Tứ trong lòng rất chờ mong. Dưới ánh trăng chuyện tình một đêm đã đem hắn tâm vững vàng thắt ở cái kia si tình sinh đẹp thiếu nữ trên người, to lớn thanh ngọc phẳng trên không trung trong biển mây qua lại. Ngày hôm nay sáng sớm, thiên môn các mạch đệ tử tại hai vị trưởng lao dẫn dắt đi, rời khỏi man hoan thành, khởi hành trở về thiên môn. Trên đường trở về 25 mươi tiên đệ tử đồng dạng chia làm năm tổ, thay phiên trị thủ, theo tới lúc không khác nhau chút nào. Phượng Thiên tứ vẫn bị phân tại cuối cùng một tổ, bọn họ tự nhiên liền đến phiên cuối cùng hai ngày trị thủ. Hiện tại, Phượng Thiên tứ đã đang ở ngọc phẳng trên tiểu trong xuân phòng, khuân chân đả toạ điều tức một phen sau, hắn quyết định tiến vào kim châu thế giới từ khi bị tử huyễn vương mang tới vạn yêu của sau hắn liền vẫn không có thời gian tiến vào kết giới giờ khắc này vừa vặn rảnh rỗi hạ thời gian kết giới bên trong cũng không có thiếu yêu thú cần hắn đem thuần hóa hơi suy nghĩ hắn đã đi tới kết giới bên trong Vào mắt chỗ này phương địa giới bên trong tràn đầy sinh cơ bừng bừng khắp nơi kỳ hoa dị thảo thiên địa linh dược cao vút cây cối đủ loại yêu thú qua lại trong đó bất chu sân trên lôi hưng vương xuất lĩnh con dân của nó xoay quanh phi hành ở giữa không trung lượn lờ bước lên màu xanh trong xương ngủ qua lại chúng nó thật giống rất yêu thích cái này vận động làm không biết mệt 60, 70 con lớn nhỏ không đều xích hỏa phi long bị giam cầm ở trên mặt hồ phương giữa không trùng, liền chúng nó no trứng cũng ở trong đó. nay mỗi một viên long trứng có thể đều có giá trị không nhỏ, như Phượng Thiên Tứ không đem chi giam cầm lại, giữ không được sẽ bị bọn nó chết địch lôi ưng cho ăn, nếu như nói như vậy, thì quá là đáng tiếc. Phát hiện Phượng Thiên Tứ tới chỗ này, tử linh trước hết chạy tới, nhảy đến trong ngực của hắn thân mật làm nũng, nó ưa thích dùng nhất phương thức này hoang nên Phượng Thiên Tứ đến. Sau đó, ô giao thạch sinh những này dân bản địa cũng rồn rập Liền Bạch Linh rực hổ mẹ con cùng chính đang lôi vực bên trong ngủ tiểu lôi thú cũng chạy tới. "Chủ nhân, ngươi nhiều ngày như vậy không có vào có thể cấp tử tiểu giao đây." Vừa thấy được chủ nhân, Ô Giao liền đầy bụng oan ức. Xem ra gia hỏa này từ lâu đem Phượng Thiên Tứ lần trước cho hắn 10 con vệ kim thử nguyên thần tinh phách thôn vệ tiêu hóa, vẫn tha thiết mong chờ phán hắn sớm ngày đi vào. Cũng làm cho bọn ngươi cúi lên. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, chỉ tay một cái, bị cầm cố vệ kim thử bên trong lại có 10 con bị trực tiếp ném tới trong hồ nhỏ. Lần này, Ô Giao không có hầu cấp đi vào hồ nhỏ thôn phệ phệ kim thử nguyên thần tinh phách chỉ thấy lộ ra vẻ khẩn cầu vẻ, nói rằng, chủ nhân, ta cầu ngươi một chuyện. Ồ, chuyện gì? Gia hỏa này lần trước giống như muốn nói cái gì, chỉ là lúc đó tình huống nguy cấp, chính mình không có nghe nó nói xong. Ngày hôm nay không ngại nghe một chút nó sở cầu chuyện gì. Ôi giao ánh mắt nhìn về phía giữa không trung bị cầm cố vệ kim thử, nói rằng, chủ nhân, đợi ta cắn nuốt những này vệ kim thử nguyên thần tinh cách sau, thực lực liền có thể khôi phục đến thông linh cảnh giới đỉnh cao. Đến lúc đó, hy vọng chủ nhân có thể bàn cho ta một con xích hỏa phi long thân thể. Ngươi muốn xích hỏa phi long thân thể làm gì? Phượng Thiên Tứ trong lòng rất là kỳ quái. Này Xích hỏa Phi Long theo ta Âu Giao bộ tộc cùng là Long tộc hậu duệ, tuy rằng tại cấp bậc trên thấp chút, thế nhưng thân thể của bọn nó theo ta trước kia Âu Giao chân thân có rất lớn độ khế hợp, tiểu giao chỉ cần đoạt thân thể của bọn nó, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể đạt đến thông thần cảnh giới, đem tu vi khôi phục đến dị vãng tối trạng thái đỉnh cao. Đến lúc đó chủ nhân nếu có nguy nan, tiểu giao cũng có thể chỉ kỷ một phần minh lực. Ngươi là muốn đối với Xích Hoả Phi Long tiến hành đoạt sắc? Phượng Thiên Tứ hiện tại đã biết rõ Âu Giao sở cầu chuyện gì, hơi một suy nghĩ, gật đầu nói có thể, ngươi đại khái cần tu vi đạt đến cảnh giới dị xích hỏa phi long. Âu Giao một tia nguyên thần bị Kim Châu luyện hóa, Phượng Thiên Tứ cũng không lo lắng nó đột phá đến thông thần cảnh giới dám đối với mình bất lợi. Ngược lại, đến thời điểm có thêm một con thông thần cảnh giới yêu thú làm tay chân, đối với mình mà nói cơ sao mà không làm? Chỉ có cấp đoạt thông linh đỉnh cao tu vi xích hỏa phi long thân thể Tiểu Giao mới có thể mau chóng đạt đến thông thần cảnh giới. Phượng Thiên Tứ gật đầu, ngày ấy bắt giữ xích hỏa phi long lúc có mấy con tại lôi ương công kích hạ bị trọng thương, từ ở giữa bọn nó chọn một con cho Âu Giao đó là, thấy chủ nhân gật đầu đáp ứng. Ô Giao cảm động đến rơi nước mắt, luôn mồm nói tạ, sau đó xoay người du hướng về hội nhỏ đi hưởng thụ nó bữa ăn ngon đi tới. Tiếp đó, Phượng Tiên Tứ phải đem kết giới bên trong chưa thuần phục yêu thú toàn bộ thuần hóa. Tì Mị sắc nhìn một chút, Phượng Tiên Tứ phát hiện ngoại trừ Sích hỏa Phi Long ở ngoài, kết giới bên trong không có thuần hóa yêu thú có tới mấy trăm con, toàn bộ cũng đã đạt đến thông linh cảnh giới, trong đó có 8 con yêu thú đã đạt đến thông linh cảnh giới đỉnh cao. Thơm một suy nghĩ, hắn quyết định trước tiên từ Sích hỏa Phi Long bắt đầu thuần hóa. Nay quần Sích Hoa Phi Long bị Phượng Thiên Tứ cầm cố ở giữa không trung đã có năm, sáu ngày trên người dạ tính đã sớm bị làm hao mòn hơn một nửa mỗi người ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn đặc biệt là những kia phi long đấu thể nam sáu ngày không có ăn uống gì ở giữa không chúng ngao ngao dí gạo hô hoán cha mẹ bọn nó phần lớn xích hỏa phi long cũng đã lộ ra khuất phục ánh mắt không vì mình cũng phải vì hài tử suy nghĩ nhưng là cái kêu bốn con đạt đến thông linh đỉnh cao tu vi xích hỏa phi long bên trong trong đó một con thân thể to lớn nhất phi long hai mắt lộ ra hung ác tâm ý nhìn về phía phượng thiên tứ nó hẳn là chính là này quần xích hỏa phi long bên trong vương liền từ cái tên nhà ngươi bắt đầu căn cứ kinh nghiệm chỉ cần thu phục xích hỏa phi long vương còn lại phi long thuần hóa lên liền muốn lung dung có thêm chương 275, vạn thú hản phượng thiên tứ phất tay đem phi long vương từ cấm chế bên trong phóng ra tên đại gia hỏa này cảm giác được rằng buộc chính mình sức mạnh mạnh mẽ sau khi biến mất làm chuyện thứ nhất đó là vỗ to lớn hai cánh hướng về trước mắt ghê tởm này nhân loại đánh tới còn chưa gần người há mồm phun ra một trái cầu lửa thật lớn hướng về phượng thiên tứ mạnh mẽ đập phá lại đây hơi suy nghĩ phượng thiên tứ dùng tay quay về hổ nhỏ trên chỉ tay Chỉ thấy trôi nổi ở trên mặt hồ không cái kia hạt thần hỏa đan chớp giật giống như bay tới. Tiếp theo, chỉ thấy thần hỏa đan thật giống tràn ngập vô cùng hấp bình thường lực, đem Phi Long Vương phun ra hỏa cầu khổng lồ như cá voi hút nước giống như toàn bộ thu nạp đến đan bên trong. Này ngược lại là cái bất ngờ kinh hỉ. Sau đó không cần tiếp tục phải vì làm thần hỏa đan bên trong thiếu hụt hỏa linh lực mà phát sầu đây. Cảm giác Phi Long Vương này một cái quả cầu lửa liền để thần hỏa đan bên trong hỏa linh lực tăng trưởng không ít, Phượng Tiên tứ mặt lộ vẻ vui mừng. Chính mình tiên lôi đan có lôi vực vô cùng vô tận lôi lực bổ sung, không cần chính mình thì lòng mà thần hỏa đan khuyết thiếu hỏa linh lực bổ sung vẫn là trong lòng hắn một việc đại sự. tuy nói thông qua ba người lẫn nhau chuyển đổi chính mình có thể thi triển hỏa lực công kích, nhưng là như vậy dù sao không hoàn mỹ. tiêu hao hỏa lực đồng thời vậy chính là tại tiêu hao cái khác hai loại sức mạnh. hiện tại hắn chỉ cần đem này quần xích hỏa phi long thuần hóa sau, liền không cần vì chuyện này lo lắng. mỗi đầu xích hỏa phi long phun ra một cái hỏa linh lực truyền vào thần hỏa đan bên trong, có này một đám phi long hẳn là liền có thể đem thần hỏa đan bên trong hỏa linh lực đổ đầy. thấy công kích mình vô hiệu, phi long vương ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Há miệng to như chậu máu đột nhiên phun ra một đạo hơn trượng phạm vi thô màu đỏ thắm của lửa, quy thế to lớn, so với lúc trước cái kia quả cầu lửa mạnh hơn mấy chục lần. Phượng Thiên Tứ đang lo thần hỏa đan bên trong khuyết thiếu hỏa linh lực đây, nó cột lửa công kích tới đúng lúc, toàn bộ bị thần hỏa đan từng sợi từng sợi hấp thu. Ước chừng một nén nhang thời gian, phi Long Vương phun ra cột lửa màu sắt dần dần trở thành nhạt, đến cuối cùng phun ra đã không phải là phát hỏa, mà là từng sợi từng sợi khói trắng. Hiện nhiên ra hỏa này trong cơ thể hỏa linh lực đã tiêu hao sắp xỉ rồi. Hô, hô giữa không trung phi long vương từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nó nghĩ không ra chính mình phí đi lực mạnh như vậy khí vì sao thường không tới trước mắt tên nhân loại này. lúc này phượng thiên tứ cũng không theo chân nó đùa với chơi, chỉ thấy hắn từ tu di trong nhẫn lấy ra vạn thú hoàn, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem vạn thú hoàn ném phi long vương. nay vạn thú hoàn có thể phụ trợ tu sĩ thuần hóa yêu thú, trong đó diệu dụng phượng thiên tứ còn không hết mức biết được, hắn động tác này là muốn thử xem vạn thú hoàn đến tận cùng lớn bao nhiêu công hiệu. to bằng lòng bàn tay vạn thú hoàn bị lấy ra sau đó gió căng phồng lên, cấp tốc biến thành hơn trưởng phạm vi đại cự hoàn. Hoàn thân trong lúc run run, 10 cái chuông đồng lèn ken ken ken phát sinh giống như gợn nước bình thường sóng âm hướng về phi Long Vương bao phủ tới. Nay cỗ sóng âm đánh đang bay Long Vương trên người, nhất thời chỉ thấy nó thân thể cao lớn ở giữa không trung lay động liên tục, lập tức tải rơi xuống mặt đất trên. Phi Long Vương quẳng xuống mặt đất sau, lắc lắc to lớn đầu, muốn bò lên thân, chỉ thấy lơ lửng giữa trời vạn thú hoàn kế tục phát sinh sóng âm đưa nó bao phủ lại. Tại này cỗ sóng âm công kích hạ, Phượng Thiên tứ thấy Phi Long Vương không ngừng lay động chính mình đầu to, dường như chán vắng không nứt dáng vẻ, liền đứng đứng dậy khí lực đều không có. Đi chỉ nghe thấy Phượng Thiên Tứ một tiếng quát nhẹ, vạn thú hoàng tử giữa không trung cấp tốc bắn về phía Phi Long Vương, hoàn thân đem đầu của nó vững vàng chụp lại. Người có thể phục rồi." Phượng Thiên Tứ ngón tay Phi Long Vương quát lên. Phạm trúc trời sinh linh thú đều có thể nghe hiểu nhân ngôn, xích hỏa phi long tự không ngoại lệ. Vạn thú hoàng chụp lại Phi Long Vương đầu lâu sau, khiến cho nó đầu óc choáng váng tiếng chuông biến mất eo. Vỗ hai cánh bỏ lên thân sau, Phi Long Vương ánh mắt lộ ra kiệt ngạo tâm ý, thân là long tộc hậu duệ sao cam tâm chịu đến nhân loại điều động. Chỉ thấy nó hai cánh mạnh mẽ đánh mặt đất, nhất thời, thân thể cao lớn bay lơ lửng lên trời dùng dưới bụng bốn con cũng cự tào tàn nhẫn mà hướng về phượng thiên tứ trục tới, tựa như phải đem hắn xé thành mảnh vỡ vừa mới tiêu mối hận trong lòng. thấy phi long vương thế tới hung mãnh, phượng thiên tứ không hề bị lay động, chỉ nghe trong miệng hắn nhàn nhạt phun ra một chữ, khẩn. theo hắn rút tiếng, sáo đang bay long vương trên đầu vạn thú hoàn đột nhiên co rụt lại, hoàn thân sâu sắc là khẩn, rơi vào ra thịt ba tấc. trong nháy mắt, chỉ nghe thấy phi long vương phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, từ giữa không trung ngã rơi trên mặt đất liên tục bút lên la luận. phen này bị tội không phải là bất luận người nào có thể chịu đựng. Phi Long Vương đầy đủ kêu thảm thiết nửa nén hương thời gian. Phượng Thiên Tứ thấy nó thống khổ không thể tả, nghi thẩm cũng không kém nhiều nữa, lập tức ám khắp pháp quyết, đem Lạc Khẩn vạn thú hoàn hơi chút lòng ra không ít, cũng chỉ lòng ra ngần ấy, Phi Long Vương liền cảm giác kịch liệt đau đầu vô cùng giảm bớt hơn nữa, nằm ở trên đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Ngươi bây giờ vẫn có phục hay không? Phượng Thiên Tứ lấy tay chỉ một cái Phi Long Vương, quát hỏi nói. Lúc này, trên người nó cũng không còn lúc trước kêu căng khó thuần khí tức, hai mắt nhìn về phía Vượng Thiên Tứ, lộ ra sợ hãi khuất phục ánh mắt. Cái kia thống khổ không thể tả trải qua nó cả đời này cũng không muốn lại thường chịu. Phượng Thiên Tứ thỏa mãn nở nụ cười, này vạn thú hoàn quả nhiên thần diệu vô biên. Lập tức, hai tay của hắn hô pháp, một đạo màu vàng pháp ấn ở trước người chậm rãi ngưng kết thành hình, phất tay chỉ tay, pháp ấn cấp tốc đánh vào Phi Long Vương Nguyên Thần tinh phách mặt trên. Nó mới bắt đầu còn muốn chống cự đạo pháp này ấn, nhưng là theo Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, cái kia cõi lòng tan nát đau đầu lại có dấu hiệu muốn phát tác, sợ đến nó vội vã từ bỏ trong lòng cuối cùng một tia chống lại tâm tình. Hống! Ngựa mặt lên trời một tiếng hí gào. Phi Long Vương vỗ to lớn hai cánh tầng trời thấp xoay quanh phi hành một tuần, chậm rãi rơi vào Phượng Thiên Tứ bên cạnh. Giờ khắc này, nó chuông đồng đại trong con mắt lớn tất cả đều là dịu ngoan tâm ý. Phi Long Vương đã bị thành công thuần phục. Theo Phi Long Vương bị thuần hóa, còn lại xích hỏa Phi Long không một phản kháng, ngoan ngoãn tiếp thu Phượng Thiên Tứ đặt xuống dấu ấn linh hồn. Bỏ ra tiếp cận thời gian hai ngày, Phượng Thiên Tứ rốt cục đem này cuốn xích hỏa Phi Long thuần hóa. đương nhiên, hiện tại ngoại trừ Phi Long Vương ở ngoài khác ba con đạt đến thông thần đỉnh cao tu vi xích hỏa Phi Long trúng tuyển một con bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, đem trực tiếp cầm cố tại trong hòm nhỏ. Tạm gác lại ô giao ngày sau tác dụng, chính mình khống chế nhiều như vậy đầu phi long, tổn thất một con cũng không tính là gì. Xoay quanh bay lượn xích hỏa phi long hướng về Bất Chu Sơn bay đi, chúng nó phải ở chỗ kia ăn ra. Nhưng là, Lôi Dương Vương vị trí ưng quần thấy cái chết của mình đối đầu muốn tới chiếm đoạt địa bàn, làm dáng liền muốn cùng phi long triển khai án đấu. Phượng Thiên Tứ phát hiện sau đúng lúc ngăn cản, đưa chúng nó hoán đến chính mình bên cạnh. Xem ra phải cho chúng nó đem địa bàn phân chia một thoáng, miễn cho tại kết giới bên trong tranh đấu đưa tới vô vị thương vong. Suy nghĩ một chút, đưa tay quay về này phương địa giới một nam một bắc hai nơi mặt đất chỉ tay lập tức chỉ thấy nơi nào mặt đất cấp tốc hướng lên trên nô lên trong chớp mắt tạo thành hai tòa cao mấy trăm trượng ngọn núi ai chính mình ở bên ngoài nếu như cũng có thể có thần thông như vậy nên tốt bao nhiêu a nhìn kiệt tác của mình phượng tiên tứ trong lòng một trận cảm thán tại này phương địa giới chính mình giống như như thần tồn tại trưởng khống nơi này tất cả loại sức mạnh này để hắn sâu sắc mê say lôi ương vương ngươi ương quần sau đó liền ở tại mặt nam trên ngọn núi bất chu sơn là thạch sinh biến thành hắn sau đó thường thường ra vào kết giới sẽ cho các ngươi sinh hoạt mang đến bất tiện phượng thiên tứ cân nhắc cực kỳ chú đáo liền một ít chi tiết nhỏ đều chú ý tới phi long vương địa bàn của ngươi tại mặt phía bắc ngọn núi hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta không cho lại nơi này phát sinh tranh đấu nếu là bị ta biết các ngươi sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt nhắc nhở một phen sau lôi đương vương cùng phi long vương từng người dẫn dắt con dân hướng về địa bàn của mình mới đi tiếp đó phượng thiên tứ đem kết giới bên trong còn lại yêu thú toàn bộ thuần hóa cũng phân chia địa bàn của bọn nó này mấy trăm con yêu thú một gia nhập nhất thời này phương địa giới liền có vẻ hơi chênh chúc, sau đó phượng thiên tứ lại đem chúng nó rời đi một bộ phận tiến vào vạn thú hoàn, nơi nào còn có phạm vi mấy ngàn trượng không gian, đầy đủ những yêu thú này sinh hoạt, còn kết giới bên trong những kia phẩm cấp thấp yêu thú, ngoại trừ lưu một ít đặt ở bên trong làm huyết thực ở ngoài, còn lại toàn bộ bị bắt vào vạn thú hoàn, ở nơi nào chúng nó đều sẽ sinh sôi sinh lợi, cho kết giới bên trong yêu thú cung cấp quần quật không ngừng thường nguyên. Về phần tại thập vạn đại sơn bên trong hái đủ loại linh dược, phượng thiên tứ đưa chúng nó toàn bộ tập trung ở đồng thời bồi dưỡng, cũng tại vườn thuốc chu vi ra chỉ cấm chế. Phòng ngừa yêu thú đưa chúng nó hư hào, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng, Phượng Thiên Tứ thấy này phương địa giới bị chính mình quản lý ngay ngắn rõ ràng, trên mặt không bởi thể hiện ra một tia nụ cười thỏa mãn. Còn giống như thiếu hụt cái gì? Khẽ như mày, chợt giãn ra. Chỉ thấy hắn lấy tay chỉ một cái phía trước trong rừng cây một viên tre trời đại thụ, chỉ thấy cái kia đại thụ bị một cỗ vô hình lực đạo chặn ngang cắt đứt sau ở giữa không trung hóa thành vô số dài hơn 3 thước nhánh gỗ, ngay sau đó rơi xuống hồ nhỏ một bên xây thành một tòa nhã trí nhà gỗ nhỏ. Trầm rãi đi dạo đi vào bên trong nhà gỗ, bên trong cái bàn giường gỗ đầy đủ mọi thứ đều theo chiều ý niệm của mình hình thành. Ngồi ở ghế gỗ trên, ngắm nhìn ngoài phòng hồ nhỏ tú lệ phong cảnh, trong lòng nói không ra thích gì. Nếu là hết thề chuyện kết sau, mang theo Tu Nhi ở chỗ này còn cư, vậy nên là một cái nhiều người say mê mỹ sự. Khiếp mắt tại ghế gỗ trên tiểu mỹ, hắn một trái tim từ lâu bay về phía rất xa chỗ rất xa, đi tìm kiếm tự mình người yêu. Tiếp đó, Phượng Thiên Tứ vẫn sống ở chỗ này, ngược lại hắn đem một tia thần thức tán hướng ra phía ngoài giới, chỉ cần có người tiến vào phòng của hắn liền có thể cảm ứng được. Như vậy thích gì tháng ngày tăng thêm bảy, tám ngày sau. Nam ở ghế gỗ trên thưởng thức bên hồ mị cảnh Phượng Thiên Tứ ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói, nên đi ra ngoài. Khoảng cách trở về Thiên Môn lộ trình còn có 2 ngày, hiện tại đến phiên Phượng Thiên Tứ tiểu đội 5 người đến Ngọc Phảng trên trị thủ. Hồng Hoàng trước thông chi tới 1 tiếng sau, Phượng Thiên Tứ liền đi khỏi gian phòng, hướng về Ngọc Phảng phía trước bước qua. Trị thủ tháng ngày rất khô khan. May mà còn có Hồng Hoàng cái này hài lòng quả cùng chính mình cùng nhau. Gia hỏa này không có chút nào như hắn cha mẹ như vậy nghiêm túc thật trọng, chỉ cần cùng Phượng Thiên Tứ cùng nhau liền có chuyện nói không hết, hơn nữa chưa nói đến hai. Ba câu liền kéo tới nguyệt cung nữ đệ tử trên người, đương nhiên, hắn nói những câu nói này thời điểm muốn tách ra một người, đó là biểu muội của hắn Hách Liên Yến. Hồng hoàng hoàng cung Hách Liên Yến hai người quan hệ đã bị hồng nhất vợ chồng nội định, bọn họ sau đó nhất định sẽ trở thành song tu đồ bạn, chấp trưởng sắm xét hai bộ. Chỉ có bọn họ trở thành phu thê sau, hợp tịch song tu, có cảm giác trong lòng, mới có thể đem sắm xét hai bộ thần thông phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Gia hỏa này đáng đời không may. Một lần lại đang bối hạ cùng Phượng Thiên tứ nghị luận nguyệt cung nữ đệ tử, giữa lúc hắn nói tới tiên hoa loạn truy, thêm nhỏ dãi ba thước thời gian Không có lưu ý Hách Liên Yến đi tới phía sau hắn. Phượng Thiên Tứ liên tục hướng về hắn máy mắt, nhưng là Hồng Hoàng tán gâu đến chính hang xe, sao lưu ý đến Phượng Thiên Tứ vẻ mặt? Kết quả, cái mông của hắn trên bị một cái tia điện đốt cháy khét một miếng lớn, cuối cùng vẫn là may mà Phượng Thiên Tứ vận dụng thanh một nguyên khí thế hắn chữa thương, mới khỏi bị ra thịt nỗi đau. Sau đó, thừa dịp Hách Liên Yến không ở thời điểm, Hồng Hoàng vì vãn hồi mặt mũi, tại Phượng Thiên Tứ trước mặt xin thề, sau khi trở về nhất định phải đem hắn này mạnh mẽ biểu muội cho ngưng. Nói thật, hắn cũng bất quá là phát tàu nhào, tìm chút mặt mũi trở về thôi. Kỳ thực Phượng thiên Tứ có thể thấy được, hai người bọn họ trong lòng đều rất quan tâm đối phương. Chương 276: Trở về quan kiếm phong. "Phượng sư huynh, ngươi mau nhìn." "Thiên Sơn, phía trước là Thiên Sơn." Ngọc Phảng trên vang lên hổng hoảng hương phân tiếng gạo. Theo ngón tay của hắn địa phương, mọi người dõi mắt nhìn lại, phương xa phía chân trời xuất hiện một đám liên miên không dứt sơn mạch. Thế núi hùng tuấn trắng lệ, không ít trên đỉnh ngọn núi nơi vẫn trồng chất tuyết cổ không biến hóa băng tuyết. Không sai, xác thực là Thiên Sơn. Đã thấy được Thiên Sơn, cách đường về nhà Trình đã rất gần mọi người điều động thanh ngọc phảng một đường bay về hướng bắc, trải qua tầng tầng sơn mạch, ước chừng quá ba canh giờ, ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một tòa long lánh ánh bạc tuyết phong, lăng không trong mây, ở tại bốn phía, tòa lạc bốn tòa hơi lùn ngọn núi, giống như chúng tinh phùng nguyệt giống như đem cái kia tuyết phong vây vào giữa vị trí, hướng lên trời phong, cuối cùng đã tới. một tiếng kinh hán, mang theo rất nhiều kích động cùng hưng phấn, chúng đệ tử hai mắt nhìn thẳng phía trước, trong lòng hưng phấn không thôi. lúc này, Mẫn Du cùng Linh Vụ tử hai người cũng đi ra, nhìn về phía hướng lên trời phong phương hướng, lộ ra vẻ mỉm cười tâm ý đối với bọn hắn mà nói. Có thể đem này 25 tên đệ tử không thiếu một cái mang về đến, đã hoàn thành tông môn giao cho trọng trách. Thanh Ngọc Phảng chậm rãi đáp xuống xích Tùng Phong môn hộ trước, mọi người đi xuống Ngọc Phảng sau, Mẫn Du thuận lợi đem Thanh Ngọc Phảng thu vào. Lúc này, nói vậy đạt được vũ bộ đệ tử bẩm báo, sử tư viện tử môn hộ bên trong mang theo một đám đệ tử đi ra, hướng về mọi người đến đón. Hai vị sư đệ, khổ cực rồi. Sử tư viện ý cười đầy mặt hướng đi Mẫn Du hai người, tại lại đây thời điểm, ánh mắt của hắn tại chúng đệ tử trên người quét qua, dừng lại tại Phượng Thiên Tứ trên người lúc, sắc mặt hơi chút biến đổi. Tiếp theo vẫn cứ vẻ mặt tươi cười đón lấy hai người. Sao dám làm phiền sử sư huynh đại gia đón lấy? Mẫn Du ôm quyền trong miệng khách sáo một câu. Sau đó chỉ thấy linh vụ tử nhìn về phía Sử Tư Viễn, hai người ánh mắt tại trong nháy mắt giao lưu rất nhiều. Đại gia một đường mệt nhọc cực khổ rồi, mau theo bản tọa vào núi đi. Sử Tư Viễn nói chuyện khiến người ta nghe xong vô cùng được lợi, phượng thiên tử, nhưng trong lòng biết giá hỏa này là 100% không hơn không kém thiếu diện hổ. Mọi người tiến vào môn hộ sau, bọn họ trở về tin tức đã chuyển tới tam quan điện. Sau đó trưởng giáo Cực Dương Chân Quân dụ lệnh Mẫn Du cùng linh vụ tử hai người dẫn dắt chúng đệ tử đi Tam Quang Điện yến kiến. Đi tới Tam Quang Điện, Thiên môn trưởng giáo Cực Dương Chân Quân cùng các mạch thủ tọa đều đã đi tới đại điện. Nhìn thấy mọi người trở về sau, Cực Dương Chân Quân đầu tiên là hảo ngôn an ủi hai vị trưởng lão, lần này thập vạn đại sơn hành trình khổ cực bọn họ. Sau đó, Mẫn Du đem chúng đệ tử lần này thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú rèn luyện tình huống hướng về Cực Dương Chân Quân hồi báo cho một thoáng, hắn trọng điểm đối với Lãnh Băng Nhi, Triệu Đăng Dương, Lý Tinh Dao, Hồng Hoàng thêm vào Phượng Tiên Tứ năm người biểu hiện dành cho Khang còn những đệ tử khác biểu hiện đều cũng không tệ lắm. cực dương chân quân nghe xong hàn báo cáo sau, đại gia tán thưởng các vị đệ tử, vẫn ứng thuận hứa hẹn mấy ngày nữa sẽ cho bọn họ thực chất trên khen thưởng. bọn ngươi lần này biểu hiện bản tọa hết sức hài lòng, một đường buôn ba các ngươi cũng mệt mỏi, từng người đi về nghỉ ngơi đi. cực dương chân quân một tiếng tuyên bố, các mạch thủ tọa mang theo môn hạ đệ tử dồn dập trở về. kiếm các không có nhân xâm ra lần này tam quang điện tụ hội, bởi vậy phượng thiên tứ một người giá lên ánh kiếm hướng về quan kiếm phong bay đi. lâm hành thời khắc, hưng hoàng bối quá hùng nhất vợ chồng đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói một câu, phượng sư huynh. Ta ngày mai đến Quan Kiếm Phong đi, ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Biết rồi." Phượng Thiên Tứ cười mắng một tiếng, xoay người ngự kiếm bay đến giữa không trung, hắn bây giờ đã không thể chờ đợi được nữa muốn trở lại Quan Kiếm Phong, nơi nào, sư thúc các sư đệ còn đang chờ hắn trở về. Từ Tam Quang Điện đến Quan Kiếm Phong lộ trình theo, đệ bình thường tốc độ phi hành một nén nhang liền có thể đến, nhưng là, tại Phượng Thiên Tứ toàn lực ra tốc hạ không tới nửa nén hương thời gian hắn đã trở lại Quan Kiếm Phong. Ánh kiếm lưu chuyển mã xuống, thân hình còn chưa đứng vững, bên hai đã truyền đến quen thuộc tiếng gào. "Đại sư huynh!" "Lão đại!" Ngần đầu nhìn lại, hai vị sư thúc cùng các vị các sư đệ tử lâu đứng ở lầu cắt trước chờ đợi hắn trở về. Kim Phú Quý cùng Lục Nhất Khí hai người tính tình tối cấp, một đường chạy vội lại đây, hai bên trái phải kéo ống tay áo của hắn, lộ ra vẻ vạn phần mừng rỡ nụ cười. "Lão đại, ngươi có thể trở lại, đều nhớ ta muốn chết." Mập Tử chơi bảo tựa như địa nhìn về phía phượng Thiên Thứ, mắt nhỏ chớp, tựa hồ là muốn bỏ ra vài giọt nước mắt để chứng minh chính mình nói tới không uổng. "Đại sư minh ngươi có thể đừng nghe Tam sư huynh." Lục Nhất Khí trực tiếp điểm Mập Tử tự huyện "Ngươi không ở tháng ngày hắn không biết trải qua nhiều trận đấu." Dừng lại, một trận tam đại bát, cộng thêm hai bầu rượu, thỉnh thoảng vẫn đi minh nguyệt lâu theo người ước hội, hắn mới là không nhớ ngươi, con vật nhỏ ngươi nói cái gì đó, bị chọc thùng lời nói dối sau, kim Phú quý thẹn quá thành giận, đưa tay một cái bạo lật liền liếc nhìn quá khứ, xem ra kiếm các đệ tử đem bọn họ sư trưởng thái huyền tử một tay bạo lật thần công đã học được sắp xỉ rồi, lục nhất khí còn nhỏ thân thể chân trượt, lắc mình né tránh công kích sau, lôi kéo phượng thiên tứ tay hô lớn, đại sư huynh, ngươi nhìn hắn lời nói dối vạch trần liền muốn đánh người, ngươi cũng không giúp giúp ta, ta cho ngươi gây xích mích ta cùng lão đại trong lúc đó minh đệ cảm tình một chiêu thất lợi, mập tử hai tay duỗi ra, thi triển liên hoàn bạo lật, hắn có thể coi là là đem thái huyền tử cái môn này tuyệt kỹ phát dương quang đại. phượng thiên tứ thấy hắn hai người vui cười đùa giỡn tình cảnh, đáy lòng nói không ra ấm áp. đây chính là về nhà mới có cảm giác, loại cảm giác này để phượng thiên tứ rất quý trọng, không nghĩ tới để nó dễ dàng mất đi. được rồi được rồi, các ngươi hai người này từ sáng đến tối sẽ không cái chính kinh, các ngươi đại sư huynh một đường mệt nhọc, nào có tinh thần cùng các ngươi hồ đồ. thái huyền tử cùng thanh huyền tử sóng vai đi tới, đối với hai người cười mắng. phượng thiên tứ nhìn thấy hai vị sư thúc vội vã tiến lên hành lễ. Thiên tử, mau nhanh tiến vào lâu, đem lần này đi thập vạn đại sơn trải qua nói cho chúng ta nghe nghe. Thái huyền tử tính tình nôn nóng, một cái đỡ lấy cánh tay của hắn, để hắn tiến vào lâu tự thoại. Phượng Thiên tử tại các vị sư đệ chen chúc hạ đi vào lâu các bên trong. Tiến vào lâu sau, vừa mới ngồi xuống, Thái huyền tử liền vội vội hỏi do hắn đi thập vạn đại sơn trải qua, chúng đệ tử dồn dập vây quanh ở Phượng Thiên tứ bên cạnh, một bộ tỉ mỉ lắng nghe dáng vẻ. Thấy bọn hắn nóng ruột, Phượng Thiên tứ đem chính mình tại thập vạn đại sơn bên trong trải qua em thay nói, trong đó. Hắn che giấu chính mình đi vạn yêu của sự tình, không phải Phượng Thiên Tứ không muốn nói với bọn hắn, mà là vạn yêu cột ba đại yêu vương đã từng dặn hắn không phải đem yêu tộc sự tình nói cho những nhân loại khác, Phượng Thiên Tứ đã ưng thuận hứa hẹn, đương nhiên không thể nuốt lời. Nghe tới Phượng Thiên Tứ gặp phải bầy thú bạo loạn thời gian, linh vụ tử đem hắn một người bỏ lại, dẫn dắt những đệ tử khác bỏ chạy lúc, thiên môn mọi người nghe xong rồn dập chửi ầm lên, trong đó Thái Huyền tử đầu lĩnh mở mạc, "Ta vừa nhìn này linh vụ tử vẻ mặt gian rảo liền không giống đồ tốt, này vũ bộ đi ra người vì sao đều là như vậy điệu đản hạnh?" Kim Phú quý càng là tức giận. Rồi ra hai tay làm ra giục gõ bạo lật hình, nội giận mắng. Nếu là ngày sau để Kim Gia gặp phải tiện nhân này, nhất định phải thi triển Thái Huyền Sư Thuốc tuyệt kỹ Liên Hoàn Bạo Lật Đại Pháp đem trên đầu của hắn gõ đến đầu đầy là bao. Tính cả ta một cái. Lục Nhất Khí ở một bên oán hận nói rằng. Tiết đó nghe được Phượng Thiên tứ tại thập vạn đại sơn đạt được vạn thú hoàn, thu phục lôi ưng xích hỏa phi long các loại. Chờ, yêu thú trải qua. Mọi người ở đây rồn dập đứng ngây ra tại chỗ, nửa ngày thời gian liền đại khí đều không ra một tiếng. Hoa, cuối cùng vẫn là Lục Nhất Khí trong miệng tuôn ra một trận hoan hô đem lưng trèn bầu không khí bắt đầu khuấy động, chỉ nghe hắn lớn tiếng reo lên, đại sư huynh, nói ta như vậy yêu thú biết bay đã có lặc rồi. Ngay sau đó, chúng đệ tử dồn dập hoan nghênh dựng lên, chính mình đại sư huynh thu phục nhiều như vậy yêu thú, lấy tính cách của hắn dù thế nào cũng sẽ cho mỗi nhân phân mấy con. Phượng Thiên Tứ mỉm cười không nói, gật đầu. Lúc này, Thanh Huyền Tử lấy lại tinh thần, kéo Phượng Thiên Tứ tay liền hướng về lâu ở ngoài đi đến Thiên Tứ, người đem thuần hóa yêu thú thả ra cho sư thúc coi trộn một chút. Hắn đến bây giờ cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Phượng Thiên Tứ nói, thiết yêu chính mình tận mắt gặp mới có thể xác nhận. Luôn luôn trầm ổn chắc chắc thanh huyền tử hiện tại đều mất đi bình tĩnh, cái khác mọi người càng là nóng ruột liệu hỏa, ở tại bọn hắn trên Trúc hạ, Phượng Thiên Tứ đi tới lâu trước trên quảng trường. Sớm biết sau khi trở lại bọn họ sẽ có này dơ lên, Phượng Thiên Tứ từ lâu tại trở về thời gian đem yêu thú toàn bộ chuyển qua vạn thú hoàn bên trong. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên, một cái to bằng lòng bàn tay viên hoàn bị lấy ra trôi nổi ở giữa không trung, ngay sau đó, một đầu, hai con, có tới 300, 400 con yêu thú từ hoàn bên trong phóng ra. Cường Vũ Lôi ưng, Trần Phong Ma Lang, Vũ Ảnh Báo, còn có Còn có linh thú xích hỏa phi long cùng bạch linh rực hổ. Thanh Huyền Tử một bên xem một bên trong miệng thì thào nhắc tới, giờ khắc này, hắn xem đầy trời yêu thú, trong miệng đã nói hay không phải được. Từng tiếng lưng lệ, từng đợt tiếng thú gào từ quan kiếm phong trên truyền ra, rung khắp cả tòa hướng lên trời phong. Phi long. Phượng Tiên Tứ khẽ quát một tiếng, hai con thân thể khổng lồ cả người che kín vảy giáp màu đỏ thám xích hỏa phi long từ giữa không trung bay đến Phượng Tiên Tứ bên người hai vị sư thúc, Này hai con xích hỏa phi long có thông linh đỉnh cao tu vi, thiên tử đưa chúng nó đưa cho sư thúc làm thú cưng. Nói cho hết lời, Không đợi Thái Huyền Tử hai người phản ứng lại, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ hai tay hú khát, trước người cấp tốc ngưng kết ra một đạo pháp lớn hai vị sư thúc, mau đem tự thân nguyên thần lực lượng chuyển vào pháp ấn bên trong. Thiên Tứ muốn cho chúng nó một lần nữa nhận chủ. Nghe hắn nói như thế, hai người phản ứng lại, vội vã đem tự thân nguyên thần lực lượng chuyển vào pháp ấn bên trong. Sau đó, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ một tay chỉ tay, đạo pháp kia ấn chia ra làm hai bắn vào xích hỏa phi long đầu lâu bên trong. Này hai con xích hỏa phi long đã bị hắn thuần hóa, hiện tại chỉ cần vận dụng bí thuật đem Thái Huyền Tử hai người nguyên thần lực lượng đánh vào dấu ấn linh hồn bên trong, như vậy. Phi Long sau đó thì sẽ nhận hắn hai người làm chủ. Theo pháp tấn tấu nhập, nửa nén hương thời gian sau, chỉ nghe cái kia hai con xích hỏa phi long ngựa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó vỗ hai cánh tại giữa không trung một trận xoay quanh, phân biệt rơi xuống Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử bên cạnh hai người, thần tình dị ngoang, hiện nhiên đã nhận hai người làm chủ. Ở tại bọn hắn nguyên thần lực lượng đánh vào phi long đầu lâu một khắc kia, hai người cảm giác mình cùng phi long trong lúc đó đã thành lập một loại thần bí liên hệ, trong lòng bọn nó tất cả đều bị chính mình vững vàng nắm giữ. Thiếu tử, cái này, Thái Huyền tử tuy là vị kiếm các trưởng lão, thế nhưng chưa từng nghĩ đến mình có thể nắm giữ một con thông thần cảnh giới đỉnh cao linh thú, hiện tại hắn đã kích động không nói ra được thoại, mà Thanh Huyền tử cũng là như vậy. Hai vị sư thúc, đây chỉ là thiên tứ một điểm tâm ý, không tính là gì. Đối với hắn mà nói này Xích Hỏa Phi Long làm đến dễ dàng, không tính cái gì. Nhưng là đối với Thái Huyền tử hai người mà nói, nhưng chỉ là kinh thiên tin vui. Hai vị sư thúc sao không điều động Phi Long thử một lần, nhìn có thể hay không hợp ý. Tại Phượng Thiên Tứ theo đề nghị, hai người thả người nhảy đến Phi Long trên lưng, chỉ thấy bọn họ hơi suy nghĩ, Xích Hỏa Phi Long hai cánh hành triển trong chớp mắt bay về phía giữa không trung đại sư minh ta muốn đầu kia lôi đương theo lục nhất khí hô to một tiếng những đệ tử còn lại dồn dập từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại hướng về phượng thiên tứ đưa ra mình muốn thu sủng đều có phân từng cái từng cái đến thấy các sư đệ mỗi người kích động địa đầy mặt đỏ chót phượng thiên tứ nở nụ cười một thoáng dựa theo tâm ý của bọn hắn đưa cho mỗi người một con yêu thú trong đó bạch linh dực hổ mẹ con là tự nguyện tùy tùng phượng thiên tứ chúng nó vẫn không có khắc họa dấu ấn linh hồn các sư đệ tuyển nó lúc bị phượng thiên tứ tìm lý do qua loa lấy lệ qua thứ Còn có lôi ưng vương cùng phi long vương từng người muốn phụ trách một cái quân thể, chúng nó cũng không có thể đưa tiễn. Bởi vậy, bọn họ đa số tuyển chính là xích hỏa phi long, chỉ có lục nhất khí tuyển một con thông linh sơ kỳ cường vũ lôi ưng. Tại phượng tiên tứ dưới sự giúp đỡ, mọi người tuyển chọn yêu thú rồn dập nhận chủ. Sau đó, bọn họ cũng cùng thái huyền tử hai người bình thường điều động chính mình thú sùng hướng về giữa không trung bay đi, nếm thử ngự thú phi hành tư vị. Trong khoảng thời gian ngắn, ứng lệ tiếng thú gào vang vọng cả tòa thông thiên phong. hô. Xích Hỏa Phi Long to lớn hai cánh mang theo mạnh mẽ bước người kình khí từ trên trời giáng xuống rơi vào nhai trên mặt, Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người từ phi long trên lưng nhảy xuống, nhìn bọn hắn đầy mặt hồng sáng vẻ mặt, Phượng Thiên Tứ trong lòng biết hai vị sư thúc giờ khắc này tâm tình cực kỳ kích động. Thiên Tứ, đem yêu thú đều thu được vạn thú hoàn bên trong, chúng ta tiến vào lâu nói chuyện. Lúc này, chúng đệ tử dồn dập ngự thú rơi vào nhai trên mặt. Tại Thái Huyền Tử bắt chuyện hạ, Phượng Thiên Tứ đem thả ra yêu thú toàn bộ thu vào vạn thú hoàn, lập tức mọi người đi vào bên trong lầu. Chương 277, bụng dạ khó lường. Thiên Tứ Người bây giờ thuần hóa nhiều như vậy đầu yêu thú trong lòng có thể có tính toán gì không?" Tiến vào lâu sau, vừa mới ngồi xuống, Thái Huyền Tử liền hỏi. "Phượng Thiên Tứ lần này thập vạn đại sơn một nhóm trở về sau mang đến cho bọn hắn quá kinh hãi hỉ, dòng dã hơn 300 con yêu thú, hơn nữa phần lớn đều đạt đến thông linh cảnh giới, không nói đến giá trị của bọn nó, chỉ là này bởi yêu thú mang đến ẩn tại thực lực đã để kiếm các không thua với thiên môn bất kỳ một mạch, thậm chí có khi còn hơn." Phượng Thiên Tứ trong mắt lóe ra một tia tinh mang, chậm rãi nói rằng, "Hai vị sư thúc, cho tới nay ta kiếm các một mạch ít người thế vì, không bị tông môn coi trọng." Từ khi sư phụ rời khỏi kiếm cát sau, loại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này tiên Tứ tại thập vạn đại sơn thuần hóa này bởi yêu thú, có thể nói là ta cơ duyên thâm hậu, đồng thời cũng là ta kiếm cát một mạch chấn chỉnh lại thanh uy thời điểm đến rồi. Trên sân rất tiến tĩnh, chúng đệ tử yên lặng như tờ, hết sức chăm chú lắng nghe lời nói của hắn. liền Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người cũng là như vậy. Thiên môn ba cung bốn bộ, nguyệt cung tinh cung chấp trưởng tông môn khó hàng, phong bộ chấp trưởng ngoại đường, vũ bộ chấp trưởng môn hộ, sấm xét hai bộ trưởng quản hình phạt, nhật cung thì lại chủ tính trung đại cử. Nhưng là. Ta kiếm các một mạch lại trưởng quản những thứ gì đây? Nói tới đây phượng thiên tứ tự dễu nở nụ cười đơn giản là mỗi tháng mùng một mười năm để tiểu sư đệ đi vào tổ sư đường quét tước một phen, lấy tên đẹp phụ trách tổ sư công đường hạ quét sạch. Nói đến chỗ này, ở đây kiếm các mọi người lộ ra vẻ không cam lòng tâm ý, không có quyền tức không có thế, không có thế làm sao nói thanh uy hai chữ? Bất kể là thế tục quan trường vẫn là giới tu hành tông môn bọn hắn đều có cái này chung tính. Muốn đạt được người khác kính ngưỡng tôn trọng đầu tiên ngươi muốn có điều kiện đó là quyền thế. Thiên tứ muốn tại quan kiếm phong nơi hậu viện dựng lên một chỗ thú huyền, từ đó sau. Ta kiếm các đệ tử liền kinh doanh trưởng quản yêu thú, nghĩ đến không cần thời gian bao lâu, ta quan kiếm phong bậu cửa đều sẽ bị làm phá. Phượng Thiên Tứ trong lòng chuẩn bị rất lâu kế hoạch hướng về mọi người nói tới, kiếm các giao thiệp không vượng, lợi dụng những này thuần hóa yêu thú đến tăng cường nội tình, làm kiếm các một mạch tranh thủ nên có địa vị, đây là hắn đã sớm tại tìm cách sự tình, hiện tại, chỉ cần đạt được hai vị sư thúc tán thành, liền có thể lập tức thực thi. Dựng lên thú viện. Ý này không sai, hai tay của ta tán thành, ha ha. Thái Huyền Tử nghe xong ánh mắt sáng ngời, lập tức biểu thị tán thành. Nay thú viện dựng thành sau, không chỉ có sẽ cho kiếm các mang đến hiển hách thanh uy, còn sẽ có quần quần không ngừng linh tinh vào sổ, như vậy mỹ sự, cớ sao mà không làm. Thanh Huyền Tử tính cách trầm ổn, cân nhắc tương đối nhiều. Hắn suy nghĩ một hồi, nói rằng, dựng lên thú huyền đối với ta kiếm các mà nói trăm lợi mà không có một hại. Sư Thúc cũng tán thành. Thế nhưng ta có một cái kiến nghị, thiên tứ ngươi lần này tại Thập Vạn Đại Sơn thuần hóa yêu thú, Sư Thúc vừa nãy hơi chút sắt nhìn một chút, có tới 340, 50 con, hơn nữa trong đó đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú muốn chiếm được 7 phần 10. Sư thúc ý tứ là nhiều như vậy, yêu thú không thể đưa chúng nó toàn bộ lấy ra gặp người, phần lớn vẫn là thu vào vạn thú hoàn bên trong khá là thỏa đáng. Đợi chúng ta đem thú huyền chậm rãi mở rộng sau, lại từng bước từng bước đem yêu thú đưa lên đi vào. Cứ như vậy, đỡ phải bị người ghi nhớ. Hắn cân nhắc vô cùng có lý, dựng lên thú huyền là một bộ hảo kỳ, thế nhưng cũng muốn từng bước từng bước được. Mới bắt đầu liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, khó bảo toàn sẽ không chọc người ghi nhớ. Đến thời điểm nếu là có người không có ý tốt, tại tông môn bên trong gây xong gió, đâm bị thốc, chọc bị gạo, cũng là cực kỳ phiền phức. Không nói những cái khác nếu là còn lại các mạch đỏ mắt này bảy yêu thú lợi dụng tông môn lực lượng khiến cho kiếm các đem yêu thú nộp lên bọn họ cũng không có một chút nào biện pháp cãi lời phượng thiên tứ trong lòng âm thầm suy nghĩ thanh huyền sư thuốc cân nhắc cực kỳ chú đáo điểm này ngược lại là chính mình sơ sót trước mắt việc khẩn cấp trước mắt ta cùng thái huyền sư huynh sáng mai đi một chuyến tam quan điện đem dựng lên thú huyền một chuyện hướng về trưởng giáo sư huynh bẩm báo chỉ cần thu được sự ủng hộ của hắn cho dù có người muốn ở bên trong làm văn cũng khó có thể thực hiện được phượng thiên tứ gật đầu nói khuya hôm nay quan kiếm phong động tĩnh quá to lớn tin tưởng đã đã kinh động các mạch đệ tử sẽ trước tiên thả ra một nhóm tu vi cấp bậc hơi thấp yêu thú cũng tốt đến ứng phó bọn họ cứ làm như thế thanh huyền tử gật đầu sau đó kiếm cắt mọi người thương lượng một phen đem dựng lên thú huyền sẽ gặp đột phát tình huống tỉ mỉ cân nhắc cũng tốt chế định ra tương ứng đối sách mãi cho đến màn đêm thăm thảm mọi người vừa mới tan đi từng người trở lại nơi ở một đêm này kiếm cắt trên dưới mọi người đều khó mà ngủ bọn họ mỗi người hưng phấn ước mơ kiếm cắt mỹ hảo tương lai cùng một thời gian tại xích tùng phong vũ sư điện bên trong thủ tọa sử tư viện ở lại phòng nhỏ bên trong hắn chính đang cùng ba người trò chuyện trong đó một vị là hắn đệ tử thân truyền triệu đại dũng còn có một vị là dẫn dắt chúng đệ tử đi vào thập vạn đại sơn hai vị trưởng lão một trong linh vụ tử một vị khác đó là phong bộ trưởng lão chu di giờ khắc này ba người hắn tựa như đang ép hỏi triệu đại dũng chuyện gì sư phụ hai vị sư thúc đệ tử biết chỉ có bao nhiêu thôi triệu đại dũng trong lòng rất là bất đắc dĩ mới vừa trở lại vũ sư điện liền bị chính mình sư phụ cùng sư thúc linh vụ tử hô đi vào ép hỏi tại thập vạn đại sơn bên trong cùng phượng thiên tứ gặp nhau lúc tình cảnh triệu đại dũng bề ngoài tủ tàng nội tâm nhắm mũi Đối với sử tư viễn làm nên sự hắn vẫn không đồng ý nhưng là, sử tư viễn dù sao là sư phụ của mình, tại hắn luôn mãi truy hỏi hạ, không thể không đem tại thập vạn đại sơn bên trong gặp phải Phượng Thiên Tứ trải qua tỉ mỉ cùng hai người nói một lần. Nghe tới Phượng Thiên Tứ có thể điều động một đám lôi ưng thời điểm, sử tư viễn ba người trên mặt đều lộ ra ngơ ngác thần tình. Này kiếm các tiểu tử thúi cho săn thí trở. Sử tư viễn đoán hận điệu mắng. Ở đây không có người ngoài, hắn cũng là không che giấu nữa trong lòng đối với kiếm các một mạch cảm nguyên bản muốn cho chính mình sư đệ linh vụ tử tại lần này thập vạn đại sơn hành trình cho Phượng thiên tứ lưu lại khó có thể quên giáo huấn lấy tiết trong lòng chi hận dối nay cố hận dối chủ yếu bởi vì luận đạo đại hội trên bãi bởi thái huyền tử nhiều như vậy linh tinh mà sản sinh sử tư viễn lòng dạ nhỏ mọn trứng mắt tất báo thêm vào chu di ở một bên gây xích mít thị phi hắn bây giờ đem kiếm các một mạch đã hận thấu xương linh vụ sư vinh ngày đó tại man hoang thành ngươi biết tiểu tử kia đạt được một cái tuần thú phát khí vì sao không ra tay đem đoạt lại đây bây giờ trái lại làm lợi cho kiếm cắt một mạch chu di ở một bên hỏi hắn từ đầu đến cuối trong lòng sẽ không theo, đệ quá cái gì hảo tâm, là một cái trăm phần trăm không hơn không kém âm hiểm tiểu nhân. ngươi cho rằng ta không muốn? linh vụ tử tức giận nói một câu, vừa nhắc tới chuyện này hắn liền nổi giận trong bụng lúc đó nhiều như vậy tam đại đệ tử ở đây, còn có trưởng giáo sư huynh nữ nhi bảo bối cùng hồng nhất gia tiểu tử thối kia vì hắn chỗ dựa, ngươi nói ta làm sao ra tay? nghe hắn nói như thế, sử tư viễn hai người trong lòng biết hắn khó xử. nay trưởng giáo cực dương chân quân cùng sắm xét hai bộ thủ tọa không phải là có thể dễ dàng đắc tội, làm không cẩn thận chính là vác đá gãy chân mình, đồ tăng thị phi. Vậy bây giờ chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu tử kia có thể thuần hóa yêu thú, tương đương với để kiếm các một mạch có hàm ngư vươn mình cơ hội, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Chu Di ở một bên nóng ruột nói rằng. Sử Tư viện cho mày, gật đầu, trầm giọng nói, bản tọa sẽ không dễ dàng như vậy liền tiện nghi bọn họ. Sáng mai, bản tọa liền trên tam quan điện, yêu cầu trưởng giáo sư huynh đem tiểu tử kia trong tay tuần thú pháp khí thu hồi lại, đây là việc quan hệ tông môn lợi ích đại sự, tin tưởng trưởng giáo sư huynh hẳn là sẽ đáp ứng. Linh Vũ Tử ở một bên nói rằng, chuyện này bằng vào sư huynh một người đi vào e sợ vẫn hiện ra không đủ phân lượng, hay nhất có thể thuyết phục phong bộ tư đồ sư huynh đồng thời đi vào. do mưa gió hai bộ đồng thời đề nghị việc này, trưởng giáo sư huynh nơi nào cơ hội thông qua muốn tăng lớn không ít. hắn thân là trưởng lão đường một thành viên, không thể nhúng tay tông môn sự vụ, nếu không thì hắn khẳng định cũng muốn đi tham gia cho vui. linh vụ sư huynh nói rất đúng. chu di vỗ tay tán thành tư đồ sư huynh nơi nào nhỏ đệ phụ trách du thuyết, chúng ta lần này nhất định không thể để cho kiếm các người bạch đến những nẻ tốt. dừng. sử tư viện sở sở hắn cái kia ba tấc sơn dương cẩn lộ ra vẻ âm âm nụ cười các ngươi yên tâm, chỉ cần ta xử tư viễn vẫn là vũ bộ thủ tọa, liền sẽ không để kiếm các một mạch có vươn mình cơ hội. Ha ha ha. Ba người cười như điên. Triệu Đại dũng đứng ở một bên nghe được bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu tính toán kiếm các một mạch, lộ ra vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Vũ bộ kiếm các đều là thiên môn đệ tử, vì sao nhất định phải âm nhưu như vậy tính toán đây? Lúc này lời trong lòng của hắn không có nói ra, bởi vì hắn biết, cho dù nói ra cũng không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ đưa tới sư phụ gờ trách. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm. Thái Huyền Tử, Thanh Huyền Tử hai người liền điều động ánh kiếm hướng về Tam Quang Điện bay đi. Trải qua đêm qua mọi người thương nghị, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên cùng trưởng giáo báo cáo việc này, nếu là có thể đạt được sự ủng hộ của hắn, mọi chuyện đều tốt làm. Nếu là có những biến cố khác, làm tiếp tương ứng đối sách. Khi bọn hắn đi tới Tam Quang Điện đại điện trên thời điểm, vào mắt nơi, ngoại trừ Thiên môn trưởng giáo Cực Dương chân quân, còn lại các mạch thủ tọa lại không thiếu một cái toàn bộ ở đây. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia nghiêm trọng. Trưởng giáo sư huynh, các vị thủ tọa sư huynh sư tỷ, Hai người phát hiện trong đại điện bầu không khí không đúng, trong lòng mơ hồ cảm thấy có việc phát sinh, hơn nữa hơn nửa cùng kiếm các có quan hệ. Nếu tới, tất cả dựa theo trước đó thương nghị đối sách từng biến, cũng không có gì ghê gớm lắm. Hai vị sư đệ đến vừa vạn, bản tọa vẫn dự định để đệ tử đi xin các ngươi. Cực Dương chân Quân thấy bọn họ, mặt lộ vẻ mỉm cười, lập tức mệnh đệ tử bưng tới hai tấm ghế gỗ, hai người ngồi xuống. Đêm qua quan kiếm phong bách thú tề hống, uy thế bất phàm a. Cực Dương chân Quân trên mặt không lộ ra vẻ gì, từ tuấn nói. Nghe hắn nói như thế, biết tất có đoạn sau. Thanh Huyền Tử nở nụ cười một thoáng nói chúng ta trời vừa sáng đến đây tam quan điện chính là phải đem việc này bẩm báo trưởng giáo sư minh. Ồ, cực dương chân quân giả vờ kinh ngạc cười nói sư đệ mời nói. Ta kiếm các đệ tử phượng thiên tứ vào lần này thập vạn đại sơn hành trình vô ý đạt được một cái tuần thú pháp khí, bằng pháp khí này thuần hóa một đám yêu thú. Trưởng giáo sư minh cũng biết ta kiếm các đệ tử tại tông môn bên trong luôn luôn thanh nhàn, cho nên muốn nhân lúc này kỳ ngộ tại quan kiếm phong dựng lên một chỗ thu luyện nuôi dưỡng yêu thú. Như vậy đối với tông môn đối với kiếm các đều có chỗ tốt cực lớn vì vậy hai người ta trời vừa sáng hướng trưởng giáo sư huynh báo cáo việc này hy vọng đạt được ngươi cho phép thanh huyền tử lời nói dòng suy nghĩ rõ ràng đâu vào đấy hai người đến đây tam quang điện thời gian đã thương lượng được hết thể sự tình toàn bộ do thanh huyền tử đến trả lời thái huyền tử tận lực thiếu mở miệng hắn tính cách nôn nóng nói chuyện dễ dàng bị người ta tóm lấy khuyết điểm dựng lên thú huyền cực dương chân quân hơi một suy nghĩ gật đầu nói các ngươi ý nghĩ này rất tốt chỉ là sử sư huynh cùng tư đồ sư huynh có khác đề nghị bản tòa hiện tại cũng đang đang suy nghĩ việc này hai vị sư đệ không ngại nghe một chút ý tứ của bọn họ Ồ. "Không biết Sử sư huynh cùng Tư đồ sư huynh có gì cao kiến, nên đến trước sau mà tới, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm tư." Thanh Huyền Tử trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hai người hỏi. Sử Tư viện âm âm nở nụ cười, nói: "Kiếm các phượng sư điệt đạt được cái này tuần thú pháp khí, cũng là bởi vì tông môn tổ đội đi vào Thập Vạn Đại Sơn vừa mới có cơ duyên này, bởi vậy, bản tọa cùng Tư đồ sư huynh cho rằng các ngươi kiếm các hẳn là đem pháp khí này nộp lên cho tông môn, như vậy mới phù hợp quy củ." Hắn không hề che giấu chút nào ý nghĩ trong lòng, bụng dạ khó lường. Quy củ ta thiên môn thật giống không có khoản này quy củ đi. thanh huyền tử khép cười một tiếng, lão hồ Linh này giấu đầu lòi đuôi lộ ra nói tới cơ duyên tiểu đệ cho rằng tối muốn cảm tạ chính là linh vụ tử sư huynh, nếu không phải hắn tại bầy thú bạo loạn lúc đem ta sư điện một người bỏ lại mặc kệ, hừ, thiên tứ vẫn đúng là không có cơ duyên này. nga, tiểu đệ nghĩ tới, linh vụ tử sư huynh thật giống như là xuất từ vũ bộ, hắn phần này đại tỉnh tiểu đệ đại biểu kiếm cắt trên dưới hướng về sử sư huynh nói cảm ơn rồi. thanh huyền tử lời nói sắc bén, trực tiếp đâm hướng về sử tư viện, ám chỉ hắn lỏng mang ý đồ xấu, độc dạ khó lường. ngươi. Sử Tư Viễn bị hắn những lời này sang đến đầy mặt đỏ chót, rồi lại tìm không ra lý do cãi lại. Chương 278, trăm bảy mươi tám, có kẻ mà cả. Có chuyện như thế. Cực Dương chân Quân nghe xong lộ ra vẻ một tia tức giận tại sao không có nhân nói cho bản tọa biết được. Tọa ở bên người hắn nguyệt cung thủ tọa luyện kinh hồng nhẹ giọng nói, sư huynh, chuyện này ta nghe băng nhi trở về để cập. Linh vụ sư đệ lần này thập vạn đại sơn hành trình thật có không thích hợp. Không sai, con trai của ta hồng hoàng cũng chứng minh thật có việc này. Hồng Nhất đúng lúc mở miệng chứng minh thanh huyền tử nói tới không ngừng. Lớn mật. Cực Dương Trân Quân hét lớn một tiếng đầy mặt vẻ giận dữ quay về hồng nhất vợ chồng nói rằng bạn tọa mệnh hai người ngươi xác minh việc này nếu là linh vụ tử thật có thất trách môn quy xử trí nguyên bản vượng thiên tứ đã đáp ứng không lại nói nhắc tới chuyện này thế nhưng vũ bộ sử tư viễn từng bước từng bước hiện nhiên hắn cùng linh vụ tử hai người từ lâu ở dưới lưng cấu kết tính toán kiếm cắt điều này cũng không có thể quái vượng thiên tứ không tuân thủ hứa hẹn trường giáo sư huynh bất giận lúc đó tình cảnh quá mức hỗn loạn linh vụ sư đệ nhất thời chiếu cô không tới lúc này mới dẫn đến không thể đem vượng thiên tứ mang đi sử tư viện thấy cực dương chân quân đẩy mặt vẻ giận dữ vội vàng vì làm linh vụ tử bịa giải, linh vụ tử sư huynh sơ hở cũng đủ sảo, hết lần này tới lần khác liền đem ta sư chất di lưu tại chỗ. Ừ. phía dưới thanh huyền tử cũng không nói đến, tin tưởng đang ngồi trong lòng mọi người đều rõ ràng. bản tọa hận nhất nhân công và tư không phân, chuyện này nhất định phải tra rõ rõ ràng, giúp đỡ nghiêm trị. cực dương chân quân giải quyết dứt khoát, len ken mạnh mẽ, khiến cho sử tư viễn không dám lại vì làm linh vụ tử bịa giải, chỉ được dùng oán hận địa ánh mắt nhìn chằm chằm thanh huyền tử hai người. linh vụ tử sư đệ có hay không thất trách tạm thời bất luận, trưởng giáo sư huynh liên quan với này, phượng thiên tư chiếm được tuần thú pháp khí nên xử trí như thế nào? Xin ngươi quyết đoán. Vẫn không có hề răng tư đồ cùng chiến đem đề tài lại kéo tới phượng thiên tư trên người, hắn cùng xử tư viễn hai người là trăm phần trăm không hơn không kém minh hiếu. cực dương chân quân khẽ như mày nhìn về phía các vị thủ tọa hỏi, chư vị có ý kiến gì không? hắn bây giờ cũng không dễ một mình phán định, dù sao tông môn cướp đoạt một tên tam đại đệ tử trên người pháp khí tại thiên môn các đời vẫn là chưa từng có sự. luyện kinh hồng trước tiên tỏ thái độ, pháp khí là phượng sư điệt liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đạt được, tự nhiên quy hắn hết thảy. Nếu ta đường đường một phái tông môn nếu như đánh chính mình môn hạ đệ tử pháp khí chủ ý chuyến đi chẳng phải để đồng đạo chuyện cười thái độ của nàng rất rõ ràng không ủng hộ sử tư viễn cùng tư đồ cường chiến hai người đề nghị hai vợ chồng ta ý tứ cùng luyện sư tỷ như thế hồng nhất vợ chồng tự nhiên là giúp đỡ vượng thiên tứ lập tức cho thấy thái độ bản tọa cũng tan thành luyện sư mỗi ý kiến tinh nguyệt hai cùng quan hệ hay nhất thiên cơ chân nhân tự nhiên chống đỡ luyện kinh hồng ý kiến bởi vậy thiên môn ba cung bốn bộ thêm vào kiếm các tám mạch bên trong đã có bốn mạch phân biệt cho thấy lập trường chỉ nghe sử tư viễn lớn tiếng nói Này tuần thú pháp khí việc trọng đại, cũng không phải một cái tam đại đệ tử có thể có được, ta Vũ Bộ ý kiến là đưa nó thu hồi giao cùng tông môn bảo quản." Bản tọa tán thành sử sư đệ đề nghị. Tư Đồ cùng Chiến Kiên định mà đứng ở Vũ Bộ một bên, chỉ là chống đỡ bọn họ đề nghị nhân số thật giống có vẻ hơi thế vi. Loại cục diện này thanh huyền tử từ, từ lâu dự liệu được, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói, "Cái này vạn thú hoàn thuộc về thượng cổ tu hành pháp khí, nhất định phải vận dụng bản mạng nguyên thần mới có thể đem nó luyện hóa. Bởi vậy, cho dù Thiên Tứ sư đệ đền nó giao cho tông môn, những người khác cũng không cách nào vận dụng pháp khí này." Hắn nói không luồng, vạn thú hoàn loại này thượng cổ pháp khí nhất định phải dùng tu sĩ bản mạng nguyên thần vừa mới có thể đem chi luyện hóa. Hơn nữa luyện hóa sau những người khác không cách nào sử dụng, trừ phi dùng đại thần thông đem pháp khí bên trong nguyên thần dấu ấn mạnh mẽ xóa đi. Thế nhưng làm như vậy sẽ đối với pháp khí nguyên chủ nhân tạo thành rất lớn thương tổn. Cái này dễ làm, đem nguyên thần dấu ấn xóa đi không được sao? Sử Tư Viễn chưa ra suy tư bật thốt lên nói rằng, người lao thất phu này đến cùng là có dụng ý gì? Vẫn chưa từng mở miệng Thái Huyền Tử nghe hắn nói như thế, cũng không còn cách nào chịu đựng, đứng lên chỉ vào Sử Tư Viễn mũi mang to. Hắn bây giờ đã không phải là chỉ muốn cướp đoạt một pháp khí đơn giản như vậy, mạnh mẽ xóa đi vạn thú hoàn bên trong Phượng Thiên Tứ Nguyên Thần dấu Ấn, sẽ làm hắn bản mạng nguyên thần bị trọng thương, tu vi cảnh giới cả đời này cũng đừng hòng lại đạt được tăng lên. Giờ khắc này, Thái Huyền tử râu tóc đều dựng, hai mắt buốt lên hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm Sử Tư Viễn, nếu không phải Thanh Huyền tử ở một bên cường tự đè lại, e sợ này lão liền muốn tiến lên với hắn liều mạng. Muốn bị mất kiếm cấp tối có thiên phú đệ tử tu hành tiên đồ, tâm áp động, không trách Thái Huyền tử phẫn nộ như vậy. Còn lại các mạch thủ tọa dồn dập hướng về Sử Tư Viễn đầu đi kinh bị ánh mắt Hắn cũng biết chính mình nói sai lời, đối mặt Thái Huyền tử lăng đụng, nhịn xuống không có đánh trả. Thái Huyền sư đệ bình tĩnh đừng nóng. Cực Dương chân quân lúc này nói chuyện, mà Thái Huyền tử cũng cường tự kiểm chế lại lửa giận trong lòng nghe trưởng giáo sư huynh làm sao quyết đoán. Người tu đạo thủ trùng tu tâm. Sử "Sư sư huynh, vừa nãy câu nói này xuất từ trong miệng ngươi đệ bản tọa cảm thấy rất thất vọng." Cực Dương chân quân đẩy mặt nghiêm mặt, ánh mắt nhìn thẳng Sử Tư Viễn, chậm rãi nói rằng, mặc kệ pháp khí này trọng yếu bao nhiêu, cũng không có thể hy sinh một tên tiên phú tuyết hảo đệ tử tiền đồ, làm như vậy Ta Thiên môn cùng những Tiêu Ma đạo tông môn lại có sao không cùng? Bản tọa hy vọng ngươi trở lại cố gắng tỉnh lại một thoáng. Lời nói của hắn nói tới rất nặng, một môn trưởng giáo uy nghiêm hết mức hiển lộ, khiến cho Sử Tư Viễn cúi đầu, trong miệng nặng nặng nói, trưởng giáo sư minh giáo hơn chính là, bản tọa nói lỡ rồi. Cực Dương chân quân liếc nhìn Sử Tư Viễn một chút, không lại nhìn hắn, ánh mắt chuyển hướng thanh huyền tử, hơi mỉm cười nói, bản tọa có thể đáp ứng các ngươi kiếm các dựng lên thú huyền một chuyện, hơn nữa còn có thể nâng tông môn lực lượng toàn lực chống đỡ. Thế nhưng, để báo đắc lại, ngươi kiếm các một mạch trùng quy phải có biểu thị đi. Thân là trưởng giáo muốn nhìn trung toàn cục, tông môn lợi ích muốn đặt ở hàng đầu vị trí, vì vậy, hắn tại đồng ý dựng lên thú viện đồng thời muốn cho kiếm các một mạch lấy ra tương ứng lợi ích báo lại. Điểm này, Thanh Huyền Tử hai người cùng Phượng Thiên Tứ Tử từ lâu thương lượng được rồi, chỉ thấy hắn cười nhạt, cất cao giọng nói, "Đây là tự nhiên. Tại kiếm các dựng lên thú viện sau, hàng năm sẽ hướng về tông môn quản lý ba cùng bốn bộ mỗi một mạch cung cấp ba con thông linh cảnh giới yêu thú. Đương nhiên, để báo đáp lại, tông môn nhất định phải tại đan dược cùng linh tinh phương diện dành cho đại lực chống đỡ. Trưởng giáo sư huynh ý nghĩ làm sao? Ba con thông linh cảnh giới yêu thú" này ít nhất đến giá trị mấy trăm ngàn thượng phẩm linh tinh, hơn nữa còn là có linh tinh khó có thể mua thuần hóa yêu thú. trên sân các mạch thủ tọa nghe xong ánh mắt sáng ngời, cụ lộ ra kinh hỉ tâm ý, liền sử tư viễn kẻ này cũng không ngoại lệ. Ừm, thanh huyền sư đệ đề nghị không sai. cực dương chân quân cười hiếp mắt gật gật đầu bản tọa có thể hàng năm từ tông môn kho hàng rút ra một triệu thượng phẩm linh tinh cho các ngươi kiếm cất, còn có nguyệt cung quản lý minh nguyệt lâu bên trong linh dược các ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng, bất quá mà này mỗi một mạch ba con yêu thú tựa hồ ít đi chút. hắn nét mặt bây giờ không có chút nào như một môn trưởng giáo trái lại như trong phường thị theo người có kẻ mặc cả buôn bán trưởng quỹ. Nhìn thấy trưởng giáo sư huynh như vậy như vậy, mọi người ở đây trong mắt đều lộ ra ý cười. Đã sớm biết ngươi sẽ nói như thế. Thanh Huyền Tử âm thầm cười trộm, hắn cùng Phượng Thiên Tứ thương lượng điểm mấu chốt là hướng về mỗi một mạch cung cấp 5 con yêu thú, chỉ bất quá đàm phán cần kỹ xảo, tổng thể đến làm cho người ta có cơ kẻ mặc cả cơ hội đi. Thấy Sử Tư Viễn cùng Tư Đồ Cường Chiến hai người một mặt cực nóng vẻ mặt, Thanh Huyền Tử trong lòng hơi động, nói rằng, nếu trưởng giáo sư huynh mở miệng, ta kiếm cắc có thể cho các mạch nhiều hơn nữa thêm vào một đầu, bất quá Này thuần hóa cho các mạch yêu thú chúng ta chỉ phụ trách chúng nó mỗi một đầu đều đạt đến thông linh cảnh giới, giao hàng cho dù xong việc, không cho phép có chọn ba kiếm bốn hiện tượng phát sinh. Có thể, Thanh Huyền sư đệ yêu cầu của ngươi bản tọa toàn bộ đáp ứng, như vậy đi, liền hơn nữa một đầu, hàng năm hướng về mỗi một mạch cung cấp 5 con thông linh cảnh giới yêu thú, còn muốn nhiều muốn, có thể cùng kiếm các lén lút thương nghị, giá cả sao? Bản tọa liền mặc kệ nhiều như vậy, các ngươi song phương mãn ý liền có thể thành giao. Cực Dương chân quân giải quyết dứt khoát, đưa ra trong lòng hắn yêu cầu. Thanh Huyền tử giả vờ làm khó dễ hình, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Cực Dương Chân Quân yêu cầu tại kiếm cắt triệu đựng điểm mấu chốt bên trong, trên mặt hắn làm khó dễ vẻ mặt chẳng qua là làm cho người khác xem, tránh cho bọn hắn đòi hỏi vô độ. Thấy Thanh Huyền Tử gật đầu đáp ứng, Cực Dương Chân Quân mừng rỡ trong lòng. Phải biết này hàng năm cung cấp 5 con thông linh cảnh giới yêu thú, thì bằng với thiên môn các mạch hàng năm tăng thêm 5 tên hóa thần tu sĩ sức mạnh, cứ thế mãi xuống, nguồn sức mạnh này có thể không phải chuyện nhỏ. Một triệu linh tinh ngày hôm nay bản tọa cũng là người ta cho các ngươi đưa đi, cần thiết linh dược các ngươi chỉ cần phái người đến Minh Nguyệt lâu đi lấy liền có thể. Thanh Huyền Sư đệ Cái này 5 năm con thông linh cảnh giới yêu thú lúc nào có thể đổi tiền mặt, thực hiện. Luôn luôn ổn như Thái Sơn cực dương chân quân lúc này cũng có vẻ hơi nóng ruột, mở miệng hỏi. Bất cứ lúc nào có thể. Thanh Huyền Tử trả lời vô cùng thẳng thắn. Ngoại trừ Lôi Ưng cùng Xích Hỏa Phi Long ở ngoài, Phượng Thiên Tứ Vạn Thú hoàn bên trong có hơn trăm con thông linh cảnh giới yêu thú, tùy thời có thể cung cấp cho bọn hắn. Như vậy rất tốt. Hai vị sư đệ trở lại chuẩn bị một chút, sau đó ta liền kém nhật cung đệ tử đi vào quan kiếm phong. Lúc này, kiếm khắc dựng lên thú huyền một chuyện đã chiếm được trưởng giáo cực dương chân quân đại lực chống đỡ tất cả công việc bàn xong xuôi, cuối cùng cũng coi như không có ra chỗ sơ suất, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Huyền Tử hai người hướng về mọi người xin cáo lui một tiếng, sau đó trở về Quan Kiếm Phong. Lâm Hành thời khắc, Sử Tư Viễn vẫn nét mặt giàn mua ra giày đã chạy tới chào hỏi, để bọn hắn không lấy làm phiền lòng, cũng là vì Tông Mưu nghĩ, đắc tội địa phương kính xin nhiều lượng giải. Đối với loại người như hắn Thanh Huyền Tử hai người mặc kệ thải hắn, xoay người lấy ra ánh kiếm hướng về Quan Kiếm Phong bay đi. Trở lại Quan Kiếm Phong, kiếm các chúng đệ tử từ, từ lâu chờ đợi ở nơi nào? Muốn biết hai vị sư thúc đi vào Tam Quang Điện xin dựng lên thú huyền việc tiến hành có thể hay không thuận lợi. Khi bọn hắn từ Thái Huyền miệng bên trong biết được Sử Tư Viễn bị trưởng giáo cực dương chân quân gian dạy sau, dồn dập giải hận địa cười lớn lên. Tiếp theo, Thanh Huyền Tử đối với Phượng Thiên Tứ nói rằng, sư thúc đã chiếm được trưởng giáo cho phép, chúng ta chỉ phụ trách cung cấp thông linh cảnh giới yêu thú, còn bọn họ có hài lòng hay không đó là một chuyện khác. Thiên Tứ, ngươi phải biết làm sao bây giờ đi. Nghe ra hắn trong lời nói thăm ý, Phượng Thiên Tứ cười cười gật đầu đáp. Sau đó, Phượng Thiên Tứ liền bắt đầu chuẩn bị đi tới. Thú huyền hiện tại vẫn không có dựng lên, này giao tiếp yêu thú liền tại hắn ở lại trong sân tiến hành, các mạch đệ tử mỗi lần chỉ có thể đi vào một người, do Phượng Thiên Tứ sắp xếp yêu thú với hắn nhận chủ. Chương 279, giao tiếp. Quá không tới nửa canh giờ, Nhật cung người đến nơi trước tiên. Bọn họ tổng cộng tới 5 người, ngoại trừ 3 vị hóa thần kỳ trưởng lão ngoài ra, 2 người khác là Triệu Đan Dương cùng một vị gọi Hàn Siêu tam đại đệ tử, bọn họ đều là lần này cùng Phượng Thiên Tứ đồng thời đi vào Thập Vạn Đại Sơn nội hưu. Trong đó một tên trưởng lão vẫn mang đến mấy chục cái túi chứa đồ giao cho Thái Huyền tử. Bên trong có một triệu thượng phẩm linh tinh. Đây là cực dương chân quân đồng ý cho kiếm các ngươi dưỡng yêu thú tài chính. Ba tiên nhật cung trưởng lão nhìn thấy thái huyền tử hai người mở miệng một tiếng sư huynh gọi đến thân thiết vô cùng, lén lút đem hai người kéo đến một bên thấp giọng nói ra mình muốn yêu thú thuộc tính cùng cảnh giới. Đây cũng là quyền lực tại quái phá. Bắt đầu từ hôm nay, nếu là chọc giận kiếm các người, xin lỗi, cho các người yêu thú đó là phệ kim thử, quan sẽ ăn không có mánh liệt vì làm bọn chuột nhắt. Lần này tam quan điện hành trình cực dương chân quân vẫn là lo liệu công đạo, để báo đáp lại kiếm các đương nhiên phải có biểu thị. Thái Huyền tử lặng lẽ đi tới Phượng Thiên Tứ trong sân thương lượng với hắn một phen, quyết định thỏa mãn Nhật Cung ba vị trưởng lao yêu cầu. Sau đó, Phượng Thiên Tứ tại chính mình trong sân phân biệt cho bọn họ ba con thông linh trung kỳ sích hỏa phi long. Đây cũng là trời sinh linh thú, huyết thống long tộc. Cái kia ba tên Nhật Cung trưởng lao sau khi nhìn thấy suýt chút nữa liền muốn hướng về Phượng Thiên Tứ quỳ xuống, cảm tạ hắn như vậy chiều cố. Bọn họ bản ý là muốn đạt được sích viêm hỏa như loại này yêu thú, không nghĩ tới, càng sẽ thu hoạch đến sích hỏa phi long loại linh thú này. Hơn nữa đều đã đạt đến thông linh trung kỳ cảnh giới sau đó đều có rất lớn hy vọng có thể đột phá đến thông thần cảnh giới. có như vậy cấp bậc cực cao linh thú làm thú vật sủng, đối với thực lực của bọn họ có thể nói có 10 phần tăng cao. luôn mãi cảm tạ. nhật cung ba vị trưởng lão vừa mới hài lòng rời khỏi sân. tiếp đó triệu đan dương cùng hàn siêu hai người cũng thu được cấp bậc không sai yêu thú. phượng thiên tứ vẫn mặc khác cho triệu đan dương một con cương vũ lôi đường, đây là hắn từ lâu đồng ý sự. nhật cung mọi người đều động chính mình thú sủng rất vui mừng sau khi rời đi. tiếp đó còn lại sáu mạch hộp như cùng một thời gian đi tới quan kiếm phong. lần này có thể nói nhiệt quan kiếm phong tử trước tới nay vẫn chưa từng có náo nhiệt như vậy quá sáu mạch thủ tọa toàn bộ trình diện dẫn dắt môn hạ đệ tử đến linh yêu thú bọn họ đều bị thanh huyền tử mời vào lầu các bên trong dâng trà đại khách phượng thiên tứ sân chỉ có lớn như vậy đương nhiên phải từng cái từng cái được đầu tiên sắp xếp chính là nguyệt cung các nàng cũng là ba vị trưởng lão cùng hai tên đệ tử khi các nàng từng cái từng cái tiến vào trong sân sau tại phượng thiên tứ an bài xuống đều chiếm được mình thích thu sủng đến phiên người cuối cùng lãnh băng nhi lúc này tuyệt mỹ thiếu nữ tựa hồ đối với cùng phượng thiên tứ đơn độc ở chung cảm thấy có chút không khỏe đi vào sau chỉ là gật đầu, không nói gì. đối với nàng phượng thiên tứ trong lòng vẫn còn có cảm kích. bởi vậy, đặc biệt vì làm lãnh băng nhi tuyển hai con thú sủng, một đầu là đồng ý cho nàng lôi ưng, mà một đầu khác nhưng là một con chiều cao không đủ một thước màu trắng tiểu điêu, băng linh điêu, thuộc tính băng yêu thú, đã có thông linh đỉnh cao tu vi, ngày đó vì làm nắm lấy cái này con vật nhỏ có thể phí đi phượng thiên tứ không ít khí lực. thuộc tính băng yêu thú cực kỳ hiếm thấy, mà này con băng linh điêu bề ngoài khả ái, lãnh băng nhi một chút liền thích nó. thi pháp để hai con yêu thú nhận chủ sau, lãnh băng nhi đôi môi khé mở nói một tiếng đa tạ phượng sư huynh, phượng tiên tứ cố ý vì nàng chọn yêu thú, lấy lanh băng nhi thông minh linh tuệ lại sao cảm thụ không tới? đón lấy tinh cung người cũng đạt được cấp bậc không tầm thường yêu thú. đến viên sấm xét hai bộ, phượng tiên tứ cùng hồng nhất vợ chồng thương lượng một thoáng, lấy sấm xét hai bộ đệ tử tu công pháp đến xem, lựa chọn cương vũ lôi ưng làm thú vật súng không thể thích hợp hơn. nhưng là đạt đến thông linh cảnh giới lôi ưng chỉ còn lại lôi ưng vương một đầu, nó đương nhiên không thể tặng người. vì lẽ đó, phượng tiên tứ lấy ra hai bộ phương án, một là cho bọn họ mười con thông nguyên đỉnh cao lôi ương, cộng thêm ba hạt luyện cốt dịch tùy đan. Viên thuốc này là từ tử linh chỗ mượn dùng, đan nội hàm hàm dược lực mạnh mẽ đủ khiến này mười con lôi ưng tại trong vòng 3 tháng đột phá đến thông linh cảnh giới. Hay là lựa chọn những yêu thú khác, Phượng Thiên Tứ có thể mang tu vi cấp bậc cao nhất đưa cho bọn hắn, lựa chọn như thế nào để hồng nhất vợ chồng lựa chọn. Cuối cùng, hắn hai người vẫn là lựa chọn cái thứ nhất phương án, dù sao thuộc tính xét yêu thú cực kỳ hiếm thấy, này lôi ưng phối hợp sấm sét hai bộ công pháp bổ sung lẫn nhau, không thể thích hợp hơn. Phượng Thiên Tứ lập tức thả ra 10 con thông nguyên đỉnh cao tu vi lôi ưng để bọn hắn nhận chủ, sau đó Hắn còn nhiều đưa hồng hoàng cùng hách liên yến mỗi người một con thông linh thời đỉnh cao yêu thú, cấp bậc đều chúc thượng giai hàng ngũ. Sáu mạch bên trong đã có bốn mạch toàn bộ đạt được thỏa mãn yêu thú trở về. Còn lại Sử Tư Viễn cùng Tư Đồ cùng chiến hai người thấy bọn họ rất vui mừng điều động từng người yêu thú trở về, trong lòng cùng Miêu Trảo tựa như địa khó chịu. Rốt cục đến phiên Phong bộ rồi. Xin lỗi. Vị thứ nhất tiến vào Tràng Chu Di, Phượng Thiên Tứ trực tiếp ném cho hắn một con Hỏa Diễm Kê. Hỏa Diễm Kê, thuộc tính lửa, cấu tạo bằng thịt giai, là đông đảo yêu thú yêu nhất thứ thực. Này con Hỏa Diễm Kê e sợ đời trước tích đức không ít lại vẫn trưởng thành đến thông linh cảnh giới. Bất quá nó chỉ có thể thổ mấy cái quả cầu lửa, uy lực cực được, cũng may còn có thể phi hành, chỉ là tốc độ phi hành so với tu sĩ điều động pháp khí còn chậm hơn. Bởi vậy đúng là vô bổ bình thường tồn tại yêu thú. Nghe thấy hỏa diễm kê trong miệng bột bột bột kêu to liên tục, Chu Di hầu như tức giận đến thổ huyết mà chết, nhưng mặc kệ thế nào cái này cũng là một con thông linh cảnh giới yêu thú, Phượng Thiên Tứ cũng không hề trái với tông môn quy định, hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng đón nhận. Kỳ thực tình huống như thế phong độ người sớm có chuẩn bị tâm tư, ai bảo bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần đắc tội kiếm cát hiện tại thứ hiện thế báo tới vị thứ hai đi vào phong bộ trưởng lão nhìn qua vẫn tính quen mặt phượng thiên tứ trực tiếp ném một con cấp bậc so với hỏa diễm kê hơi chút khá hơn một chút yêu thú hắn tuy rằng không hài lòng nhưng nhìn chu di đầu kia hỏa diễm kê lúc trong lòng cuối cùng cũng coi như dễ chịu chút vị thứ ba tiến vào đó là lợn đảo giờ khắc này hắn đầy mặt hy vọng nhìn về phía phượng thiên tứ tuy rằng không không ngại ngùng nói ra thế nhưng vẻ mặt trên đã khẩn cầu phượng thiên tứ tuyệt đối không nên cho một con hỏa diễm kê như vậy yêu thú như ngươi mong muốn Phượng Thiên Tứ lần này trực tiếp hất tay ném cho hắn một con hất tông lợn ở rừng. Con lợn này quả thực so với hỏa diễm kê còn muốn hiếm thấy, không thuộc tính yêu thú, ngoại trừ da dày thịt béo ở ngoài, tiến dai thông linh sơ kỳ lúc có thể đều sẽ trên người tông mang bắn đi ra đả thương địch thủ. Này con hất tông lợn rừng đoán chừng là thập vạn đại sơn bên trong chư bên trong vương giả, cũng không biết tránh né bao nhiêu ngày địch mới có thể trưởng thành cảnh giới như vậy, quá không dễ dàng. Lợn đào nghe thấy chư hử âm thanh không ngừng lúc, suýt nữa khóc lên. Quên đi, dầu gì cũng là một con thông linh cảnh giới yêu thú, không nữa khâm cũng đáng mấy vạn khối thượng phẩm linh tinh cắn răng một cái, để con lợn này cùng chính mình nhận chủ. Cái thứ bốn đi vào một tên phong bộ đệ tử nhìn qua vẫn thật thành thật, phượng thiên tứ cũng không muốn làm quá tuyệt, cho hắn một con cấp bậc trung đẳng yêu thú. Vị đệ tử này nguyên bản vẻ mặt đưa đám, chỉ nói phượng thiên tứ lại sẽ cho chút kê chưa loại hình yêu thú. Sau đó thấy hắn lấy ra yêu thú cấp bậc cũng không tệ lắm, nhất thời không người liên tục nói cảm ơn, trong miệng phượng Sư mình gọi không ngừng. Cuối cùng đi vào chính là tư đồ tĩnh. Đối mặt vị này ngày xưa người yêu phượng thiên tứ làm sao cũng tàn nhẫn không dưới tâm cho nàng vô bổ bình thường yêu thú. Hướng Hồ thập vạn đại sơn bên trong nàng cũng tham dự tìm kiếm tự mình. Trong lòng thầm than một tiếng, Phượng Thiên Tứ không nói gì, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp cho một con thông linh cảnh giới đỉnh cao Tật Phong Ma Lang. Đây là thích hợp nhất phong bộ đệ tử yêu thú. Mặt khác còn nhiều cho một con thông linh sơ kỳ Xích hỏa Phi Long, xem như là cảm tạ nàng ngày đó cứu viện tình. Thiên, Tứ, đa tạ. Tư đồ tinh tham thẳm địa nói một câu, xoay người đi ra ngoài. Nàng biết chính mình cả đời này cũng không còn cách nào cùng Phượng Thiên Tứ khôi phục đến trước đây ngọt ngào thời gian, bởi vì thương thế của hắn đến mức rất sâu. Quan kiếm phong lầu các ở ngoài trên quảng trường, tư đồ cùng chiến một mặt mù mịt nhìn mình môn hạ linh đến yêu thú, một bụng tức giận rồi lại khó có thể phát tiết ra, đều là thông linh cảnh giới yêu thú, kiếm các cũng không hề trái với cùng tông môn ước định. Bụp bụp bụp. Hừ hừ hừ. Quảng trường một bên vẫn truyền đến tương tự gà gáy chư hừ tiếng kêu, chỉ thấy Kim Phú Quý cùng Lục Nhất Khí hai tên này quay về hỏa diễm kê cùng đầu kia chư kêu to, không thể phủ nhận bọn họ học được vẫn rất nhiều, kê cùng chư đồng thời đáp lại, nhất thời trên sân một mảnh gà gáy chư hử âm thanh. Tư đồ cùng chiến thấy thế, suýt nữa liền không nhịn được ra tay đem cái kia hai con mất mặt xấu hổ nhiệt xúc đánh gục tại chỗ. khi hắn nhìn thấy cuối cùng đi ra tư đồ tĩnh, trên mặt vẻ giận dữ mới giảm bớt, trồi lên một nụ cười. một con thông linh cảnh giới tật phong ma lang thêm vào một con linh thú xích hỏa phi long, tiểu tử này đối với tĩnh nhi vẫn đúng là không sai. ai, sớm biết. cuối cùng cũng coi như còn có chút thu hoạch, tư đồ cùng chiến trào một tiếng, phong độ người toàn bộ trở về vũ cương ngọn núi. lâm thịnh hành, chu di cùng lận đào hai người thấy ngồi ở xích hỏa phi long trên người tư đồ tĩnh, đầy mặt rước ao tâm ý. mã sớm biết lao tử cũng đầu thai khi nữ nhân, không, còn muốn khi cái nữ nhân xinh đẹp. Đây là hai người suy nghĩ trong lòng. Vũ bộ sử tư viện thấy dẫm vào vết xe đổ, vội vã chạy đến thanh huyền tử bên cạnh, một mặt giả cười nói, thanh huyền sư đệ, phiền phức ngươi cùng phượng sư Điệt nói một tiếng. Cái này chư kê loại hình yêu thú không thích hợp chúng ta vũ bộ, xin nhờ, xin nhờ. Trong ngày thường một bụng quỷ kế, hiện tại sắp chết nước tới chân mới nhảy, tính toán liêu đổ đánh cho lính hưởng. Sử sư huynh yên tâm, ta đã dặn dò qua, chắc chắn sẽ không đem kê chư loại hình cho các ngươi vũ bộ. Thái Huyền Tử trên mặt mang theo nụ cười, không có ý tốt nói rằng: "Như vậy liền được." Đa Tạ. Sử Tư Viện trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở nhân gia trong tay, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Khi hắn nhìn thấy Vũ độ người số một lĩnh gia yêu thú lúc, trên mặt đã khó coi lên. Mã, phệ kim thử, đồ chơi này một điểm dùng đều không có. Đón lấy người thứ hai vẫn là phệ kim thử, người thứ ba vẫn là phệ kim thử." Giờ khắc này, Sử Tư Viện chỉ cảm thấy lồng ngực xông tới một cái ních huyết, thiếu một chút liền phun ra ngoài. Hai vị sư đệ, các ngươi cũng không thể liền quang cho Phệ Kim Thử đi, cũng nên thay đổi cái khác giống. Sử Tư Viện tuy rằng tức giận đến suýt chút nữa phun máu, thế nhưng vẫn cứ cường tự khất chế, hiện tại không phải là cùng kiếm các lúc trở mặt. Phệ Kim Thử ha ha. Thái Huyền Tử giả Bộ cả kinh, nói, Sử sư minh không biết sao? Loại này bọn chuột nhắt liên thủ lại đánh lén đối thủ uy lực to lớn nhất, ta cố ý để thiên tứ giữ cho các ngươi vũ bộ. Sử Tư Viện mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đứng không vững bước chân. Này đáng chết Thái Huyền Tử dĩ nhiên chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, mượn Phệ Kim Thử tên đến nhục mạ chính mình. Ừ, cái thù này bản tọa nhất định phải báo. Sau đó, sử tư viện cũng là không nói thêm gì nữa. Ngược lại kiếm các nhân đã bị mình đắc tội, bọn họ muốn như thế nào sẽ theo liền đi. Vũ bộ năm người toàn bộ đi ra sau, trong đó bốn người lĩnh đến yêu thú đều là phệ kim thử, chỉ có triệu đại dũng đạt được hai con cấp bậc thượng gia yêu thú, đây là phượng thiên tứ mạn không dưới mặt mũi cho hắn. Triệu đại dũng người này cũng không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc là vũ bộ đệ tử. Sau đó, sử tư viện oán hận mà dẫn dắt môn nhân rời khỏi quan kiếm phòng, tại hắn rời khỏi thời khắc bên thai truyền đến kiếm các mọi người cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười lớn tức giận đến hắn mắt tối sầm lại suýt nữa rất xuống đám mây thiên môn bảy mạch từng người năm con yêu thú đã toàn bộ giao tiếp hoàn thành phượng thiên tứ lúc này cũng từ trong sân đi ra thiên tứ ngày hôm nay làm được khô đến đẹp đẽ thái huyền tử giơ ngón tay cái lên khoan nói lão đại lão đại ta vừa nãy cùng một mạch học gãy chưa hử suýt nữa đem tư đồ lão nhi tức giận đến thổ huyết thực sự là hả hê lòng người rồi kim phú quý vội vã tiến lên khoe thành tích vẫn là mẫu vài tiếng chưa hử cho phượng thiên tứ nghe không thể phủ nhận Mập Tử có phương diện này thiên phú. Đúng rồi, Thiên Tử, ngươi cho Tư Đồ Tĩnh nha đầu kia hai con cấp bậc tốt như vậy yêu thú có đáng giá hay không đến? Thái Huyền Tử đối với này khá có chút bất mãn. Phượng Thiên Tứ nghe xong, cười khổ một tiếng cũng không có cái gì có đáng giá hay không. Dù sao lần này đi thập vạn đại sơn nàng cũng từng đối với ta có cứu viện tình, nhiều đi ra một con xích hỏa phi long quyền cho là ta đưa tiễn. Vậy sau này nàng là nàng, ta là ta, lại không có bất luận cái gì căn hệ, ngươi có thể như vậy muốn liền được. Thái Huyền Tử là lo lắng hắn lại lâm vào tư tình nhi nữ làm cho chính mình cả người là thương. Đừng nói những này rồi, chúng ta đi vào thương nghị một thoáng này thú huyện nên như thế nào dựng lên. Thanh Huyền Tử thấy Phượng Thiên Tứ trên mặt hiện lên một kia buồn bã vẻ mặt, biết hắn không có như vậy dễ dàng liền đem tư đồ tinh quên, liền đem đề tài dẫn hướng về thú huyện, không nhắc lại cùng chuyện thương tâm của hắn. Mọi người nghe xong rồn dập tiến vào lầu các, cùng nhau thương nghị dựng lên thú huyện việc. Chương 280: Ý đồ đến. Vẹn vẹn bỏ ra thời gian 3 ngày, thú huyện đã kiến được rồi. Kỳ thực thú huyện cũng không cần xây dựng rất nhiều thú xá, trải qua Phượng Thiên Tứ cùng hai vị sư thúc thức lượng Bọn họ tại lầu cắt sau sườn một chỗ rừng cây nhỏ tìm một mảnh lớn sân bãi, sau đó dùng núi đá dọc theo khu vực biên giới xây một đạo tường vây. Nay tường vây chỉ là đưa đến tính chất tượng trưng tác dụng, yêu thú đã đều bị thuần hóa, không có Phượng Thiên Tứ chỉ lệnh, chúng nó cũng không dám khắp nơi chạy loạn. Còn xây dựng tường vây sự Phượng Thiên Tứ trực tiếp giao cho thạch Sinh, hắn là thổ linh thân thể, dùng tự thân thiên phú thần thông thế một đạo tường vây có thể nói là chuyện dễ dàng. Tại khối này đến phạm vi hơn 1000 trượng thú huyền bên trong, Phượng Thiên Tứ một lần thả mấy trăm con yêu thú đi vào, sau đó, nơi này liền là của bọn nó ra kiếm các nhân thủ quá ít, ngoại trừ thú viện hàng ngày quản lý ở ngoài, chúng đệ tử còn muốn từng người tu hành, bởi vậy, thiếu hụt một chút làm việc tập dịch. Này kiếm các trên dưới hoàn cảnh quét sạch luôn luôn là tiểu sư đệ lục nhất khí sự, nhưng là hắn lại muốn phụ trách quét sạch vệ sinh, lại muốn phụ trách đồ ăn, thực tại rất cực khổ. Phượng Thiên Tứ nhìn ở trong mắt, sau đó hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Này bầy yêu thú bên trong có một loại tên là thiết cánh tay thương viên yêu thú, phàm trúc viên hầu loại hình yêu thú tại linh trí trên cũng cao hơn ra những yêu thú khác không ít. Phượng Thiên Tứ lấy ra hai con thiết cánh tay thương viên để Lục Nhất Khí dạy chúng nó một ít đơn giản quét tước công tác, 3, 4 ngày huấn luyện hạ xuống, lại làm đến hưu mô lưu dạng. Điều này làm cho Lục Nhất Khí vô cùng vui sướng, từ đó sau, cái gì đốn tuổi nhảy cầu, quét tước vệ sinh loại hình việc nặng hết thể giao cho hai tên thủ hạ đến làm, chính mình thực tại thanh nhàn không ít. Tất cả ổn định sau, Phượng Thiên Tứ liền muốn bắt tay bắt đầu chủ bị luyện chế huyết chi đan cùng luyện cốt dịch tùy đan. Dựa theo cùng tông môn quyết định, năm nay cho thiên môn bà cùng bốn bộ bảy mạch chuẩn bị yêu thú đã giao tiếp hoàn thành, nhưng là, đến sang năm vào lúc này, bọn họ còn có thể đến quan kiểm phong. Các mạch hàng 5 năm, năm con thông linh cảnh giới yêu thú, đây cũng là kiếm các ưng thuận hứa hẹn, đến thời điểm nếu như không bỏ ra nổi đã có thể không còn gì để nói rồi. Đương nhiên, Phượng Tiên Tứ có thể đi đi săn yêu thú, thế nhưng nếu như vậy cần tốn hao lượng lớn thời gian, làm lỡ hắn tu hành. Kỳ thực, yêu thú tại ổn định trong hoàn cảnh, không có thiên địch thương tổn dưới tình huống sinh sôi vẫn là rất nhanh. Chỉ là đám kia lôi ương hàng năm ít nhất đều sẽ sinh hạ 20, 30 viên trứng. Xích hỏa phi long không nhiều lắm, một năm cũng muốn sinh hạ mấy chục viên long trứng, thêm vào những yêu thú khác Chúng nó hàng năm sinh sôi nảy nở tốc độ cũng đầy đủ bảo đảm cung cấp cho các mạch cần thiết. Chỉ bất quá, muốn cho chúng nó nhanh chóng sinh trưởng đạt đến thông linh cảnh giới này thế tất cần ngoại lực phụ trợ mới được. Thí dụ như một con lôi ưng, nó từ ưng non sinh trưởng đến thành niên ưng cần thời gian 10 năm, lúc này tu vi của nó đã đạt đến thông nguyên cảnh giới, thế nhưng như muốn đột phá đến thông linh cảnh giới, bằng vào lôi ưng tự thân tu luyện, ít nhất cũng phải muốn 50 năm, này vẫn tính là cơ duyên hảo, có chút lôi ưng thậm chí cả đời đều khó mà đạt đến thông linh cảnh giới. Phượng tiên từ ưng còn bên trong, ngoại trừ lôi ưng vương chỉ có 4 con lôi ưng đạt đến thông linh cảnh giới đã toàn bộ đưa cho người, mà còn lại hơn 150 đầu lôi ưng bên trong phần lớn đều đạt đến thông nguyên cảnh giới đỉnh cao, chúng nó chỉ cần một điểm ngoại lực phụ trợ liền có thể đột phá đến thông linh cảnh giới. Bởi vậy, luyện chế huyết chi đan cùng luyện cốt dịch tụy đan bách tại mi cấp. Huyết chi đan là vạn thú tông bí truyền toa đan dược, yêu thú dùng viên thuốc này có thể nhanh chóng trưởng thành, tăng cường tu vi cảnh giới. Mà luyện cốt dịch tụy đan đối với yêu thú tăng trưởng tu vi công hiệu càng to lớn hơn. Viên thuốc này là yêu tộc tiền bối trải qua hơn vạn năm vừa mới nghiên cứu chế tạo mà thành. Đối với tăng trưởng yêu thú tu vi, hầu như có thể được xưng là có thân hiệu. Hiện tại những kia đạt đến thông nguyên đỉnh cao tu vi lôi ứng, chỉ cần mỗi tháng ăn một viên luyện cốt dịch tùy đàn, sau 3 tháng liền có thể đột phá đến thông linh cảnh giới. Nếu chuẩn bị luyện chế đan dược, Phượng tiên tứ đương nhiên phải trước đem cần thiết các loại linh dược phối tệ. Hắn lấy sạch đi tới một chuyến Minh Nguyệt lâu, đem chính mình cần thiết đan dược giống giao cho luyện kinh hồng. Luyện chế huyết chi đan cần thiết 7 loại linh dược tại Minh Nguyệt lâu bên trong toàn bộ đều phối tệ, nhưng là cái kia luyện cốt dịch tụy đan cần thiết linh dược sắt thực hiếm thấy. Ngay cả thiên môn như vậy, đại tông môn kho hàng trung đều khó có thể phối tệ, 12 loại linh dược còn thiếu thiếu 2 loại. Nếu như vậy, Phượng Thiên Tứ liền không thể không đi một chuyến Liên Vân Thành đi tìm mộ linh lung. Tin tưởng lấy biển lớn bộ tộc mộ gia chuyện làm ăn bao trùm chi rộng rãi, này hai loại linh dược bọn họ mới có thể tìm tới, chỉ bất quá, Phượng Thiên Tứ muốn sớm với bọn hắn tiến hành hợp tác. Quyết định chủ ý, Phượng Thiên Tứ cùng hai vị sư thúc nói một tiếng, trực tiếp điều động lôi ưng vương hướng về Liên Vân Thành phương hướng bay đi. Đáng nhắc tới chính là, hắn lần này đi Sích Tùng Phong môn hộ lúc Những kia trông coi cửa vũ bộ đệ tử trên mặt cũng không còn hung hăng tiêu ngạo, từng cái từng cái túi đầu không lưng, phảng phất cùng phượng thiên tứ rất nóng lạnh. Phượng sư minh trưởng phượng sư minh ngắn gọi không ngừng, liền hắn muốn đưa ra hạ sơn lệnh bài đều miễn. Đại ngộ này quả thực có thể so sánh với trong môn phái trưởng lão, cái này cũng là không có cách nào sự, Nếu là đắc tội trước mắt vị này kiếm các phượng sư minh giữ không được sau đó bọn họ nếu có cơ hội đi quan kiếm phong lĩnh yêu thú lúc, lại phải nhận được mấy con phệ kim thử. Phải biết vũ bộ đệ tử từ khi đạt được bốn con phệ kim tử sau bị cái khác các mạch đệ tử đầy đủ che cười một tháng để bọn hắn tại tông môn nạn trong nước lấy ngẩng đầu làm người. Đối với những này vũ bộ đệ tử, Phượng Thiên Tứ cũng không muốn với bọn hắn nhiều làm tính toán, gật đầu, liền ra cửa hộ. Thấy hắn điều động Lôi Ưng Vương bay lượn làm thiên hùng vị anh tư, vũ bộ đệ tử mỗi người lộ ra vẻ ước ao cực điểm vẻ mặt. Bọn họ cũng không hy vọng có thể có được Lôi Ưng Vương cao như vậy cấp bậc yêu thú, chỉ cần không phải vẻ kim thử, trong lòng bọn hắn đã cầu thần bái Phật thắp hương phù hộ rồi. Liên Vân Thành khoảng cách Thiên Môn Đường xá không xa, nếu như ngự kiếm phi hành nửa ngày liền có thể đến, mà Lôi Ưng Vương tốc độ phi hành cực nhanh, tại nó toàn lực bay nhanh dưới, Hai canh giờ không tới, Phượng Thiên Tứ đã đi tới Liên Vân Thành. Hắn không có điều động Lôi Ưng Vương trực tiếp bay vào trong thành, toàn này Liên Vân Thành là do Thiên Môn cùng Vạn Bảo lâu hợp kiến mà thành, Phượng Thiên Tứ thân là Thiên Môn đệ tử, đương nhiên sẽ không làm trái với thành quy sự tình. Trực tiếp từ lưng chim ưng trên nhảy xuống sau, Phượng Thiên Tứ vung tay lên, để Lôi Ưng Vương tại phụ cận chờ hắn. Ngoại giới trời cao rộng lớn, có thể tùy ý bay lượn, Phượng Thiên Tứ không có đem Lôi Ưng Vương thu vào kìm châu kết giới cũng là muốn để nó hoạt động một chút gần cốt. Vào thành lúc, khi Phượng Thiên Tứ quân lệnh bài giao cho thủ thành hộ vệ lúc, từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy một kia kính nghệ tâm ý trước mắt thiên môn đệ tử còn trẻ như vậy liền đạt đến hóa thần tu vi hơn nữa còn nắm giữ một con yêu thú biết bay nhân vật cỡ này há lại là kẻ vỡ vận đi vào trong thành phượng thiên tứ không có bốn phía quan sát trực tiếp hướng về linh lung cư phương hướng đi đến vị đạo hữu này hoan nên ngài đến thăm linh lung cư mới vừa đi tới linh lung cư cửa đã có hai tên thị nữ mặt mỉm cười đến đây đón khách này linh lung cư vẫn thật hiểu đạo đại khách phượng thiên tứ nhìn về phía các nàng nở nụ cười một thoáng sau đó cùng ở sau lưng các nàng trực tiếp đi tới lầu hai Chờ hai tên thị nữ đem hắn dẫn tới một tấm trong một phòng trang nhã trên sau, phượng thiên tứ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói, phiền phức các ngươi đi bẩm báo mộ linh lung mộ đạo hữu một tiếng, liền nói thiên môn phượng thiên tứ tìm nàng có việc thương lượng. Thị nữ nghe xong khẽ mỉm cười, nguyên lai like thiếu niên áo trắng này là tới tìm ông chủ. Tại liên vân trong thành mộ linh lung danh tiếng rất lớn, tên đẹp rộng rãi chuyện, mỗi ngày đến đây linh lung cư muốn nhất thân phương trạch thiếu niên tu sĩ nhiều không kể xiết, thiếu niên trước mắt này nói vậy cũng là tâm tư này, bất quá dung mạo của hắn khí chất tuấn giật bất phàm, ngược lại cũng có mấy phần khả năng đạt được ông chủ yêu ái. Đạo Hữu xin sau, chúng ta đi thế ngươi bẩm báo ông chủ, còn nàng có chịu hay không gặp lại? Hì hì, vậy thì đến nhìn ngươi cùng nàng duyên phận đây." Thị nữ nhẹ giọng nở nụ cười, xoay người hướng về ba đi lên lầu. Thấy nàng nụ cười khá hàm thâm ý, Phượng Thiên Tứ nghe xong nửa ngày đều không tìm hiểu được trong lời nói ý tứ, lắc lắc đầu không tỏ rõ ý kiến. Quá không tới nửa nén hương thời gian, chỉ nghe thấy Mộ Linh Lung ôn nhu vui tươi âm thanh truyền tới. "Phượng Đạo Hữu, ngươi có thể để Linh Lung chờ đến thật nóng lòng a." Chỉ thấy một đại viện chuyển sinh đẹp dáng người từ thang lầu chậm rãi đi xuống, giờ khắc này Mộ Linh Lung tuyệt mỹ diễm lệ ngọc dung trên lộ ra một tia u u vẻ. Nếu có người bên ngoài ở đây nghe thấy lời nói của nàng, còn tưởng rằng đây là một vị si tình nữ tử khổ sở chờ đợi người thương mà phát sinh thâm thẳm đoàn ý. Nghe thấy nàng nhuận như ngọt nhu giống như ngưa khí, Phượng Thiên Tứ cảm thấy không chịu nổi, vội vã cười liệm một tiếng, nói, tại hạ cũng là mới vừa trở về tông môn không lâu. Kỳ thực trong lòng hắn cảm thấy đến bất đắc dĩ, chính mình thật giống chưa cùng nàng ước định trở về tông môn sau liền muốn đến Liên Vân Thành gặp gỡ. Một trận làn gió thơm vắt quá, lúc này, Mộ Linh Lung đã đi tới bên cạnh bàn, nhìn nàng gương mặt ngọc quang tỏa sáng. Tựa hồ tỉ mỉ trang phục sắp xếp quá. Hai người các ngươi nha đầu, làm sao phượng đạo hữu tới thời gian dài như vậy, các ngươi liền nước trà cũng không dâng sao? Hắn nhưng là ta linh lung cư quý khách, các ngươi nếu là chậm trễ khách mời, xem ta quay đầu lại làm sao trừng phạt các ngươi. Mộ Linh Lung mặt ngọc nén giận, đem cái kia hai tên thị nữ trách cứ dừng lại một trận. Sau đó, các nàng vội vã xoay người hướng về tiểu lâu hậu đường chạy đi, xem ra là chuẩn bị trà bánh đi tới. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái các thị nữ, mỗi ngày đến đây tiểu lâu ngưỡng mộ tiên đẹp bái phòng Mộ Linh Lung thiếu niên tu sĩ nối liền không ngừng đa số đều bị nàng lẳng tránh không gặp. Tại thị nữ trong lòng cho rằng phượng thiên tứ cũng là phóng khách nhất lưu, bởi vậy đến thăm bẩm báo ông chủ mà sơ sẩy chiêu đái. bọn hạ nhân chiêu đái không chu toàn, nếu có thất lễ địa phương kính xin phượng đạo hưu thứ lỗi. Mộ linh lung nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn về phía phượng thiên tứ, kiêu mị cực kỳ. nói chi vậy, mộ đạo hưu quá khách khí, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. tại mộ linh lung như mặt nước nhu mỹ ánh mắt nhìn kỹ, phượng thiên tứ cảm thấy cả người không dễ chịu, loại tình cảnh này so với cùng tà linh đấu pháp lúc còn khó chịu hơn các thị nữ chịu đến mộ linh lung trách cứ sau, động tác cực nhanh, lấy hai cái một bàn đi tới, bốn đĩa tinh xảo điểm tâm, một bình nóng hổi linh trà. mộ linh lung cầm lấy ấm trà, thế ngồi ở đối diện phượng thiên tứ rót ra một chiếc, động tác mềm nhẹ, thấy nàng thay mình châm trà lúc hơi nướt lên hoa lan ngón tay ngọc, móng tay trên còn có hoa thủy tiên chất lỏng lưu lại một vệt đỏ bừng. phượng thiên tứ tâm thần rung động, không thể tự tin. tư đổ tĩnh nhàn tình ôn nhu, lãnh băng nhi lãnh diễm vô song, tu la long lanh cảm động, một linh tiểu tiểu khả ái. phượng thiên tứ nhận thức bốn nữ các chuyên quyền tràng, đều có không giống nhau cảm động rung nhan thật nếu là tương đối, Lan băng Nhi tựa hồ muốn hơi thắng nửa bậc, mà trước mắt vị nữ tử này dung nhan không tính là tuyệt mỹ, nhưng là trên người nhưng có một loại đặc biệt khí chất, một loại làm người ta nhìn tới liền cảm giác được giống như phơi phới gió xuân tuổi vào mặt bình thường nhẹ nhàng khoan khoái, không bởi vì đó say mê. Loại này huyền ước vẻ đẹp đối với Phượng Thiên Tứ loại này chưa nhân sự thiếu niên mà nói lớn nhất lực sát thương. Tựa hồ cảm thấy đối phương bị chính mình dung nhan mê, Mộ Linh Lung đôi mắt đẹp bên trong ẩn hiện một nụ cười. Lúc này Phượng Thiên Tứ cực lực khất chế tâm thần, đem lần này đến tìm nàng dụng ý nói ra. Mộ Đạo Hưu. Tại hạ luyện chế một loại đan dược vẫn còn khuyết trong đó hai loại linh dược, không biết ngươi linh lung cư có thể có. Đề cập chính sự, Phượng Tiên tứ giờ khắc này trên mặt đã không có lúc trước kinh diễm vẻ mặt. Ồ, nghe cùng hắn ý đồ đến, Mộ Linh Lung đôi mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, không phải linh lung nói ngoa, Phượng đạo Hưu thiếu hụt linh dược nếu là ở linh lung cư tìm không được, tin tưởng này liên vân trong thành không có nhà thứ hai có thể có được. Thấy nàng như thế tự tin tràn đầy, Phượng Tiên tứ cũng cảm thấy nhiều hơn mấy phần hy vọng, liền trực tiếp nói, tại hạ cần hai loại linh dược là ngàn năm long tiên hương cùng thất tinh thảo, Mộ đạo Hưu nơi này có sao? Ngàn năm long tiên hương, thất tinh thảo. Mộ Linh Lung nghe xong đôi mi thành tú một túc, lắc lắc đầu này hai loại linh dược linh lung Cư vẫn đúng là không có. Chương 281: Giao dịch. Nghe thấy Mộ Linh Lung lời ấy, Phượng Thiên Tứ trong lòng không bởi một trận thất vọng. Bất quá, chỉ nghe nàng ngữ âm kéo trường, tựa hồ đang treo Phượng Thiên Tứ khẩu vị. Bất quá cái gì? Linh Lung Cư tuy rằng không có này hai loại linh dược, thế nhưng ta mộ gia kho hàng bên trong nhưng vẫn còn có không ít. Mộ Linh Lung thấy Phượng Thiên Tứ nóng ruột mu dạng, trong lòng cười trộm, biết mình đã đem khẩu vị của hắn treo đủ rồi. Phượng Thiên Tứ nghe xong vui vẻ, lập tức hần cầu, không biết Mộ đạo Hưu có thể hay không từ các ngươi trong tộc điều tới đây hai loại linh dược, còn phương diện giá tiền Phượng Mộ chắc chắn sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ai? Mộ Linh Lung thang khẽ, nói rằng, "Phượng đạo Hưu, ngươi nói vậy không biết này hai loại linh dược quý hiếm trình độ. Ngàn năm long tiên hương cùng Thất tinh thảo cụ đều sinh ra từ hải ngoại đảo biệt lập, vô cùng hiếm có, này giới tu hành bên trong trừ ta ra Mộ gia vẫn còn có tồn kho ở ngoài, ngươi tại cái gì một tòa phố chợ đều khó mà tìm, cho dù vạn bảo lâu tổng thể khố được sưng tàng nạp tiên hạ và bảo." tin tưởng bọn hắn cũng không có này hai loại linh dược ta mộ ra được xương biển lớn bộ tộc trong tộc hơn nửa lợi ích toàn bộ chiếm được vô tận trên biển lớn rộng trong tộc tổng cộng có bảy cái đội tàu quanh năm chạy tại Đông Hải bên trên bởi vậy mới có cơ hội thu được long nhãn hương cùng thất tinh thảo chỉ là này hai loại linh dược vô cùng hí hữu trong tộc trưởng lão đem cất giấu tại kho hàng bên trong chưa bao giờ dễ dàng bằng ra phượng đạo hưu yêu cầu thật ra khiến linh lung làm khó thấy nàng lộ ra vẻ ngưỡng dị phượng Tiên tứ khẽ mỉm cười coi đời này bất kể như thế nào vật chân quý đều có chính mình bằng giá ngàn năm long tiên hương cùng thất tinh thảo cũng là như vậy. Hắn tin tưởng chính mình đưa ra điều kiện đầy đủ đánh động mộ gia tộc bên trong trưởng lão, mộ đạo hữu tin tưởng các ngươi mộ gia trưởng lão đối với yêu thú cái môn này chuyện làm ăn sẽ cảm thấy hứng thú, không biết người nơi này có thể có mất thất, tại hạ muốn tỉ mỉ cùng ngươi trao đổi một thoáng. Phượng Thiên Tứ nói thẳng ra lá bài tẩy của mình, hắn tin tưởng mộ Linh Lung sẽ không từ chối chính hắn một đề nghị. Quả thế, mộ Linh Lung nghe xong ánh mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy mời Phượng Thiên Tứ trên lầu ba. Ngàn năm Long Tiên Hương cùng thất Tinh Thảo tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng nàng mộ gia kho hàng nhưng tổn kho rất nhiều. Mộ Linh Lung một phen làm khó dễ tâm ý cũng bất quá chính là muốn nghe Phượng Thiên Tứ câu nói này, mục đích dĩ nhiên đạt đến, đương nhiên là dành thời gian thương lượng hợp tác chi tiết nhỏ, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Lên lầu ba sau, hai người đi thẳng tới trong một gian mật thất. Lúc này, Phượng Thiên Tứ từ vạn thú hoàn bên trong lấy ra hai con lôi ương ấu thể, giao cho Mộ Linh Lung. Đây là đang hạ một điểm nhỏ cần trọng ý, vợ Mộ đạo hữu không muốn quét bỏ. Lôi ương ấu thể. Mộ Linh Lung thấy trên tay hai con cương vũ chưa trưởng thành lôi ương ấu thể, ngọc lộ ra vẻ cực nóng thần tình. Kim lôi song thuộc tính yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Trên tay mình này hai con lôi ương ấu tệ bắt được phố chợ bán đấu giá, ít nhất cũng muốn giá trị mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh tinh, hơn nữa còn là phi thường quý hiếm sẽ không lưu đập món hàng. Phượng đạo hưu lớn như vậy một phần lễ, linh lung nhận lấy thì ngại nha. Mộ linh lung kiềm chế lại trong lòng kích động tâm tình, đôi mắt nhìn về phía trước mặt vị này thiếu niên áo trắng, lộ ra vui tươi mỉm cười. Chỉ cần mộ đạo hưu có thể thuyết phục các ngươi trong tộc trưởng lao vì làm phượng mẫu cung cấp long tiên hương cùng thất tinh thảo, phượng mẫu có thể hưng thuận hứa hẹn, hàng năm sẽ bằng giá tiền thấp hướng về các ngươi mộ gia cung cấp mười con đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú cộng thêm trên 10 con yêu thú ấu tể, đương nhiên, này hai loại linh dược phượng mộ cũng sẽ rửa theo giá thị trường hướng về các ngươi mộ gia thu mua, không biết mộ đạo hữu ý nghĩ làm sao. 10 con thông linh cảnh giới yêu thú thêm vào 10 con yêu thú ấu tể, chúng nó toàn bộ bán đấu giá sau ít nhất muốn giá trị 2.3 triệu thượng phẩm linh tinh, mà mộ gia thu được lợi nhuận sẽ là một bút cực kỳ khổng lồ con số, tin tưởng cho dù hiện tại mộ gia 1 năm đoạt được cũng bất quá chính là con số này. Ngàn năm long tiên hương cùng thất tinh thảo ta mộ gia có thể miễn phí cung cấp cho, phượng đạo hữu có thể hay không nhiều đưa mấy con yêu thú khi trung hòa này hai loại linh dược giá cả thân là mộ gia người đương nhiên nên vì gia tộc giành to lớn nhất lợi ích mộ linh lung giờ khắc này đưa ra yêu cầu của mình kỳ thực phượng thiên tứ điều kiện đã đầy đủ để mộ gia lấy ra hết thể long tiên hương cùng thất tinh thảo này hai loại linh dược tuy rằng hiếm có thế nhưng mộ gia đội tàu hàng năm vẫn có thể hay tới so sánh với thông linh cảnh giới yêu thú chúng nó đã không tính là gì giờ khắc này mộ linh lung nội tâm cần trương hai mắt nhìn về phía phượng thiên tứ chỉ lo hắn sẽ từ chối chính mình đưa ra yêu cầu hơi một suy nghĩ phượng thiên tứ nói với nàng Phượng mộ có thể hàng năm nhiều hơn nữa đưa 5 con yêu thú ấu thể. bất quá, đây đã là ta điểm mấu chốt, nếu như mộ đạo hữu còn không thỏa mãn, Phượng mộ không thể làm gì khác hơn là muốn những biện pháp khác rồi. Yêu thú ấu thể so với đào tạo thông linh cảnh giới yêu thú tốn hao tâm lực thì nhỏ hơn nhiều, nhiều đưa 5 con đối với Phượng Thiên Tứ mà nói cũng không phải là việc khó gì. Thành Giao, mộ linh lung mừng rỡ trong lòng, lập tức biểu thị đồng ý nhu biết cho dù Phượng Thiên Tứ không đáp ứng yêu cầu của nàng, này có chuyện làm ăn cũng tuyệt đối không có vấn đề bây giờ này nhiều đi ra năm con yêu thú ấu thể có thể nói là chính mình một câu nói bằng bạch kiếm đến tiếp đó hai người thương lượng một thoáng hợp tác chi tiết nhỏ mộ linh lung sẽ ở sau ba ngày từ gia tộc kho hàng điều đến phượng thiên tứ cần thiết linh dược mà phượng thiên tứ cũng sẽ ở sau ba ngày mang đến nhóm đầu tiên cùng mộ gia hợp tác bán ra yêu thú song phương các đến cần thiết đều đại hoan hỉ phượng đạo hiu cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ thế gia tộc nói trở thành như thế một khoản lớn chuyện làm ăn mộ linh lung trên mặt ý cười dịu dàng nói không ra quyến rũ hợp tác vui vẻ phượng thiên tứ giờ khắc này tâm tình cũng không tồi luyện chế luyện cốt dịch tùy đàn cần thiết cuối cùng hai loại linh dược thuận lợi tìm vậy sau này đối với hắn thuần hóa yêu thú đại kế có thể có rất lớn giúp đỡ sau đó mộ linh lung mời phượng thiên tứ cộng tiến vào cơm trưa chúc mừng hai người hợp tác vui vẻ bị phượng thiên tứ khéo lời từ chối lý do của hắn là chính mình phải đi về chuẩn bị sau ba ngày giao dịch yêu thú nghe hắn nói như thế mộ linh lung ngược lại cũng không tốt giữ lại sau đó phượng thiên tứ cáo biệt sau trở về thiên môn bên trong thời gian ba ngày rất nhanh liền đã qua đến cùng mộ linh lung ước định giao dịch tháng ngày phượng thiên tứ xuất ra thiên môn Điều động lôi ưng vương trực tiếp hướng về Liên Vân Thành bay đi. Sau 62 canh giờ nữa, hắn đã đi tới Liên Vân Thành Linh Lung cư cửa. Lúc này, Mộ Linh Lung từ lâu tại cửa khổ sở tương hậu, một mặt sốt ruột vẻ mặt, xem ra nàng là sợ Phượng Thiên Tứ đổi ý không đến giao dịch. Thấy hắn đã đến rồi sau, Mộ Linh Lung ngọc lộ ra vẻ vẻ hân vấn, lập tức đem Phượng Thiên Tứ dẫn vào tiểu lâu. Cùng ở sau người nàng, bảy chuyển tám con đi tới tiểu lâu một tòa trong mật thất dưới đất, nơi này không gian rất lớn, có tới phạm vi mấy trăm trượng, vừa vặn thích hợp bọn họ giao dịch. Đi tới mật thất sau, vào mắt nơi có hai tên người trung niên đứng ở bên trong. Phượng Tiên Tứ hơi hơi đánh giá, từ trên người bọn họ tản mát ra uy thế đến xem, hẳn là đều là Hóa Thần đại viên mãn tu sĩ. Phượng đạo hữu, đây là ta mộ gia hai vị trưởng lão, ngươi cần thiết linh dược lần này, đó là hai vị trưởng lão đi cả ngày lẫn đêm đưa tới. Mộ Linh Lung ở một bên giới thiệu. Nhu Chi giao dịch lúc đột nhiên xuất hiện hai cái người xa lạ, hơn nữa còn là hai tên Hóa Thần đại viên mãn tu sĩ, nàng sợ Phượng Tiên Tứ trong lòng hoài nghi mộ gia động cơ, vội vã nói giải thích tiêu trừ đối phương nghi ngờ. Bất quá là hai tên Hóa Thần đại viên mãn tu sĩ, cho dù bọn họ nếu thật là có mưu đồ, Phượng Thiên Tứ cũng không sợ hãi, hắn đệ nhị nguyên thần nhưng là 5 con thông linh cảnh giới đỉnh cao tồn tại yêu vương, nếu như động thủ đến đến, bọn họ e sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Văn bố Phượng Thiên Tứ gặp gỡ hai vị tiền bối. Lễ nghi hay là muốn làm được, Phượng Thiên Tứ tiến lên hướng về hai người ôn quyền hành lễ. Hai người trung niên này khuôn mặt giống quá, hẳn là huynh đệ hai người. Chỉ thấy mặt bọn hắn lộ mỉm cười, một người trong đó xương tiếng nói, "Phượng huynh đệ không cần đa lễ. Ngươi bây giờ theo ta mộ gia là hợp tác tính học quận, cũng là mộ gia quý khách." Nhận được Linh Lung cháu gái truyền tin sau, chúng ta tộc trưởng phi thường trọng thị cùng phượng giữa minh đệ hợp tác vì vậy phái hai người ta đến đây tiến hành lần thứ nhất giao dịch phượng minh đệ ngươi xem chúng ta bây giờ có thể bắt đầu sao đối với người trẻ tuổi này có thể thuần hóa lượng lớn yêu thú thủ đoạn mộ gia trưởng lão cũng là bán tín bán nghi cho nên bọn hắn không thể chờ đợi được nữa địa muốn cùng phượng thiên tứ lập tức tiến hành giao dịch phượng thiên tứ gật đầu lấy ra vạn thú hoàn phất tay trong lúc đó trong mật thất xuất hiện năm con thân thể khổng lồ yêu thú xích viêm hoàng lưu thông linh sơ kỳ cảnh giới thiết cánh tay thương viên thông linh sơ kỳ cảnh giới xích viêm con nhím thông linh sơ kỳ Tật Phong Ma Lang, Thông Linh Trung Kỳ, Lam Thủy Cự Mãng, Thông Linh Trung Kỳ. Cái kia năm con yêu thú sau khi xuất hiện, thấy mộ da người tròng, khí lên rít gào, dương nanh múa đuốt, tựa như muốn công kích bọn họ. Theo Phượng Thiên Tứ lấy tay chỉ một cái, nhất thời, chúng nó liền đình chỉ động tác, Dịu Ngoan đứng ở một bên, cũng không nhúc nhích một thoáng. Không sai, đều là thông linh cảnh giới yêu thú, Phượng huynh đệ thủ đoạn cao cường, bội phục. Bội phục. Bộ da hai vị trưởng láo giờ khắp này ánh mắt cực nóng, nhìn về phía trên sân Dịu Ngoan như con mèo nhỏ bình thường năm con yêu thú, nội tâm khiếp sợ cực kỳ. Nửa ngày trong đó một vị trưởng lão từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi lượng đồ đưa nó giao cho phượng thiên tứ trong này đó là ngàn năm long tiên hương cùng thất tinh thảo để tỏ lòng ta mộ gia thành ý bên trong phần lượng dựa theo phượng minh đệ nói tới toàn bộ chuẩn bị đầy đủ xin ngươi xem xét một lượng dựa theo phượng thiên tứ cùng mộ linh lung lúc trước quyết định ngày hôm nay giao dịch lúc từng người chuẩn bị đầy đủ một nửa không ngờ rằng mộ gia đem linh dược toàn bộ mang đến này cũng ra ngoài phượng thiên tứ bất ngờ thân thức thăm dò vào trong túi chứa vật tế một coi quả nhiên như như lời hắn nói bên trong có đầy đủ chính mình sử dụng một năm linh dược Phượng Thiên Tứ lộ ra vẻ vẻ mặt hài lòng. Một vị khác mộ gia trưởng lão từ trong lồng ngực lấy ra mấy chục cái túi chứa đồ giao cho Phượng Thiên Tứ. Bên trong toàn bộ đều là linh tinh, con số với hắn cùng mộ linh lung thương lượng kỹ càng rồi không khác nhau chút nào. Nhân gia có như vậy thành ý, Phượng Thiên Tứ đương nhiên cũng muốn lấy ra thành ý của mình. Tiếp theo, hắn lại từ Vạn Thú Hoàn bên trong thả ra 10 con yêu thú ấu tể, trong đó có 5 con là lôi ương ấu tể. Chúng nó vào lần này giao dịch yêu thú, chúng phẩm giai cao nhất, có giá trị không nhỏ. Đang tiếp vạn bối thuần hóa thông linh yêu thú cần một ít thời gian. Nếu không phải như vậy cũng có thể đem lần này giao dịch yêu thú toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, hy vọng hai vị tiền bối bao dung." Nói chi vậy, Mộ gia trưởng lão nhìn chằm chằm trên đất yêu thú hấu tể, trên mặt hầu như muốn cười nở hoa phượng huynh đệ chỉ cần trong vòng một năm đem còn lại yêu thú giao cho chúng ta liền có thể rồi. Phượng Thiên Tứ gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra năm viên ngọc quyết, đưa cho Mộ gia trưởng lão này, ngọc quyết bên trong có vãn bối lưu lại độc môn pháp ấn, chỉ cần hướng về ngọc quyết bên trong truyền vào một tia nguyên thần lực lượng, liền có thể để yêu thú tự động nhận chủ. Này Ngự Thú Quyết là Phượng Thiên Tứ dựa theo Vạn Thú tông tuần thú bí thuật trên ghi chép luyện chế mà thành, kỳ thực rất đơn giản, chính là dùng đặc thủ thủ pháp đem hắn ngưng kết đi ra pháp ấn phong ấn tại Ngọc Quyết bên trong, sử dụng lúc truyền vào một tia nguyên thần lực lượng liền có thể đem pháp ấn kích phát đi ra đánh vào yêu thú nguyên thần tinh phách bên trong, khiến cho nó tự động nhận chủ. Nếu là không có này Ngự Thú Quyết, cũng thật là một chuyện phiền toái. Mộ gia đem những yêu thú này bán ra sau, cũng không thể còn muốn Phượng Thiên Tứ đi vào thi pháp để yêu thú từng cái nhận chủ đi. Phượng huynh đệ, ta có thể hay không thử một lần? Đây cũng là một việc lớn một điểm qua loa không được, vì vậy trong đó một tên mộ gia trưởng lão đề nghị muốn thử thử một lần ngự thú quyết có thể có bực này công hiệu. Có thể. Chỉ là này ngự thú quyết chỉ có thể thi triển một lần liền cáo hủy hoại, văn bối cũng không hề chuẩn bị thêm một khối. Vậy vô phương, ta đã sớm muốn một con xích viêm hỏa như khi thú sủng, cùng lắm thì để nó nhận chủ sau trở lại lại hướng về tộc trưởng bẩm báo. Cái kia mộ gia trưởng lão ha ha cười nói. Lập tức, chỉ thấy hắn đưa tay đem một khối ngự thú quyết ném xích viêm hỏa đầu châu đỉnh, theo nguyên thần lực lượng truyền vào. Ngọc Quyết ở giữa không trung vỡ vụn hóa thành một đạo màu vàng pháp tấn thấu nhập xích viêm hỏa lưu đỉnh đầu nơi. Ó. Một tiếng hí dài. Đầu kia xích viêm hỏa lưu tại pháp tấn thấu nhập sau hai ba tức thời gian, nguyên bản vẫn có chứa địch thì ánh mắt dần dần tiêu tán dịu ngoan đi tới tên kia mộ gia trưởng lao bên cạnh. Chương 282, huyết chi đan. Giờ khắc này tên kia mộ gia trưởng lão cảm thấy mình cùng xích viêm hỏa lưu trong lúc đó đã có một tia thần bí liên hệ, chính mình có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng nó tất cả, cũng có thể điều động hỏa lưu làm bất cứ chuyện gì thủ đoạn cao cường. Thiên tiêu mộ gia trưởng lão thỏa mãn gật đầu thở dài nói: Giao dịch đã hoàn thành, Phượng thiên Tứ ngưỡng mộ gia ba người hứa hẹn nhiều nhất sau ba tháng liền đem còn lại yêu thú đưa đến linh lung cư. Sau đó, hắn liền hướng về ba người cáo tử, linh dược đã tới tay, hắn vội vã chạy về quan kiếm phong đi luyện chế đang dược. Mộ linh lung cùng mộ gia hai vị trưởng lão đem hắn đưa đến tiểu lâu ngoài cửa, mắt nhìn Phượng thiên tứ đi xa bóng lưng, trong đó một vị mộ gia trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng đối với mộ linh lung nói rằng: Linh lung cháu gái, cái này vượng thiên tứ ngươi nhất định phải cùng hắn nơi hảo quan hệ, người này tuổi còn trẻ liền có thần thông như vậy sau đó không riêng gì tại chuyện làm ăn trên những phương diện khác hay là ta mộ gia còn muốn nhờ cùng hắn sau đó hắn có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn biết rồi mộ linh lung ngọt ngào nở nụ cười nơi hảo quan hệ thế nào mới có thể đem mình và hắn quan hệ nơi đến cực kỳ hòa hợp mức độ trừ phi nghĩ tới đây mộ linh lung trên mặt không có tới do trồi lên một kia đà hồng tiểu diễm đát quyến rũ cực điểm điều động lôi ương vương một đường bay nhanh sau hai canh giờ nữa phượng thiên tứ đã thăm đáp lễ quan kiếm phong đem chính mình cùng biển lớn mộ gia giao dịch cùng hai vị sư thúc tỷ mỹ báo cáo sau đó nói với bọn hắn một tiếng, mình ngay lập tức muốn bế quan luyện chế huyết chi đan cùng luyện cốt dịch tùy đan. này hai loại đan dược đối với yêu thú trưởng thành tầm quan trọng bọn họ đã nghe phượng thiên tứ từng nói, lập tức hai người phân phó hắn an tâm bế quan, kiếm các hết thể sự vật đều giao cho những sư đệ khác đến quản lý. xin cáo lui sau, phượng thiên tứ trực tiếp đi tới chính mình ở lại trong sân, lâm đi vào lúc không quên đem tiểu sư đệ chế tác cái kia thỉnh chớ áy dối một bài treo ở trên cửa viện. đi tới chính mình trong sân phòng, hơi suy nghĩ, thân hình của hắn đã biến mất tại chỗ, đi tới kim châu kết giới bên trong. Nay phương địa giới bên trong tuyệt đại bộ phận phân yêu thú đã bị chuyển qua quan kiếm phong thú huyền bên trong, có một bộ phận thì lại tại vạn thú hoàn bên trong. Ngoại trừ bạch linh dược hổ mẹ con, lôi ưng cùng xích hỏa phi long ở ngoài, chỉ có kết giới bên trong dân bản địa vẫn ở chỗ này. đương nhiên, còn có một chút bị đưa lên ở bên trong phẩm cấp thấp yêu thú, bọn nó đều là đảm nhiệm huyết thực tác dụng. Từ linh cùng phượng thiên Tứ nguyên thần vương thông, vì lẽ đó mỗi một lần đi vào đều là tên tiểu tử này cái thứ nhất phát hiện. Nó dừng lại cùng tiểu hổ tể môn đùa dỡn chơi đùa, như một làn khói hướng về phượng thiên tứ chạy tới thấy nằm ở ngực mình thân mật làm phiền tiểu tử linh phượng thiên tứ tâm tình vui vẻ thuận lợi quát nó tiểu mũi một thoáng treo cười nói tiểu nha đầu mấy ngày này ở chỗ này có hay không với bình. tử huyễn vương tôn nữ tử linh tự nhiên là một con mẫu điêu dùng người loại ngôn ngữ mà nói nó thật sự là một cái con nhóc đối mặt phượng thiên tứ chưa vừa tên tiểu tử này lại không phải người thường tính hóa lộ ra vẻ ngượng ngùng vẻ mặt dựng thẳng lên phía sau lông xù đôi to ba đem đầu của mình che đợi lên xem nó bộ này làm cái dáng dấp phượng thiên tứ suýt chút nữa tiêu văng bạch linh dược hổ mẹ con cũng tới đến bên cạnh hắn Bốn con tiểu hổ tể hiện tại cùng Phượng Tiên tứ quan hệ vô cùng tốt, vòng quanh thân thể của hắn bốn phía trước truyền, thỉnh thoảng duỗi ra đầu lôi liếm thịt hắn ống quần. Tiểu lôi thú vẫn cư ở tại lôi vực bên trong, nó tại lượng lớn nuốt to lớn lôi linh thảo kết ra trái cây sau, đã có muốn đột phá dấu hiệu, liên tục được vài ngày ở tại lôi vực bên trong ngủ say, chắc chắn chờ nó sau khi tỉnh lại liền có thể đạt đến thông linh cảnh giới. Thạch sinh hóa thành đồng tử dáng dấp một đường chạy như bay lại đây, còn Ô Dao, gia hỏa này từ khi cắn nuốt phệ kim thử nguyên thần tinh phách sau, nguyên thần đạt được rất lớn tăng trưởng, hầu như đã khôi phục đến tiên vực bên trong trạng thái hiện tại nó chính đang trong hồ thôn vệ cái kia xích hỏa phi long nguyên thần tinh phách chỉ cần hoàn thành một bước này nó liền có thể thuận lợi đoạt xác có phi long thân thể đã được vài ngày đến cũng không biết nó thế nào rồi xuyên đầu qua thần thức phượng tiên tứ phát hiện trong hồ nhỏ đã mất đi ô giao thân ảnh chỉ có đáy hồ nơi đầu kia to lớn xích hỏa phi long trên người truyền đến cực không ổn định khí tức lấy ô giao nguyên thần mạnh mẽ mới có thể thuận lợi cướp đoạt này còn xích hỏa phi long thân thể ba. phượng tiên tứ trong lòng thầm nghĩ sau đó hắn đi tới bên hồ nhà gỗ bên cạnh cùng tử linh chúng nó hỏi thăm một chút mình ngay lập tức muốn bắt đầu luyện đan để chính bọn nó đi chơi chơi, không muốn đến đây quấy rối. Vung tay lên, trong phòng cái kia tấm bàn gỗ đông dưng bay ra rơi vào Phượng Thiên Tứ trước mặt, sau đó, hắn tử tu Di trong nhận lấy ra bảy loại linh dược xếp đặt ở trên bàn gỗ, đầu tiên hắn muốn luyện chế huyết chi đan. Huyết chi đan cấp bậc so với luyện cốt dịch tùy đan thấp hơn không ít, Phượng Thiên Tứ lần thứ nhất luyện đan, tự nhiên trước tiên giản lược đơn bắt đầu. Luyện đan thủ trọng hỏa lực, thứ yếu đó là bảo tồn linh dược bên trong ẩn chứa dược lực có hoạt tính, muốn đạt đến hai người này điều kiện, tu zi nhất định phải có cường đại hỏa linh lực cùng mục linh lực. Giới tu hành bên trong đệ nhất luyện đan tông sư đó là chính đạo tứ đại tông môn một trong tử hư động phủ chủ nhân nhân dương bất lao song tiên vân khiếu thiên vợ chồng, hắn hai người một cái trời sinh hỏa linh thân thể, một cái khác trời sinh một linh thân thể, lẫn nhau liên thủ phối hợp, luyện chế ra đan dược cấp bậc cao, tương truyền giới tu hành bên trong như có người có thể luyện chế ra thượng hạng đan dược, không phải vợ chồng bọn họ hai người không còn gì khác. Về phần bình thường tu sĩ muốn luyện đan, liền cần lò luyện đan đến phụ trợ vừa mới có thể. Chỉ là dùng lò luyện đan luyện đan đối với tu sĩ tu vi vô cùng chú trọng, cảnh giới không đủ Căn bản là không sao nắm giữ trong đan lô hỏa lực to nhỏ như vậy, kết cục đó là lãng phí linh dược luyện chế thành một lọ phế đan. Nguyên bản lấy phượng thiên tứ tu vi căn bản là không đủ để luyện chế luyện cốt dịch tùy đan loại này thượng phẩm đan dược, coi như là luyện chế huyết chi đan hắn cũng không cách nào làm được. Bất quá hắn có trong thiên địa mạnh mẽ nhất hỏa linh lực thần hỏa bản nguyên, còn có tinh thuần nhất thanh mục nguyên khí, dựa vào này hai loại thần kỳ sức mạnh, hắn rất có lòng tin có thể thành công đem huyết chi đan cùng luyện cốt dịch tùy đan luyện chế thành công. Chỉ tay một cái, trôi nổi ở trên mặt hồ thần hỏa đàn cấp tốc bay đến trước người của hắn cách xa ba chục nơi. Tiếp theo. Theo hắn ý niệm khống chế, lượn lờ tại Bất Chu Sơn trên thanh mục nguyên khí cấp tốc bay đến một kia, ở trước mặt hắn ngưng kết ra một cái dưa hấu to nhỏ màu xanh khối không khí. Từ trên bàn lấy ra một cái hơn tốc trưởng giống như linh chi toàn thân đỏ như máu linh dược, đây là Phượng Thiên Tứ tại Thập Vạn Đại Sơn lôi hương xảo huyệt hái linh dược huyết ngọc linh chi thảo, nó cũng là luyện chế huyết chi đan vị thuốc chính. Đưa tay đem huyết ngọc linh chi thảo thả vào do thanh mục nguyên khí ngưng kết mà thành khối không khí bên trong. Tiếp theo, theo Phượng Thiên Tứ ý niệm khống chế, Thần hỏa đan bên trong lộ ra một tia cực kỳ bé nhỏ ngọn lửa màu đỏ tím hướng về khối không khí bên trong huyết ngọc linh chi thảo nung đốt quá khứ. Cẩn trọng khống chế ngọn lửa màu đỏ tím quay nướng huyết ngọc linh chi thảo nửa ngày công phu trong không khí đã tràn ngập ra một cỗ thấm lòng người phổi mùi thuốc vị. Lúc này chỉ thấy khối không khí bên trong huyết ngọc linh chi thảo dần dần hòa tan biến thành một tiểu đoàn màu đỏ thấm nước thuốc. Ngay sau đó phượng thiên tứ đem còn lại 6 loại linh dược phân biệt tập trung vào khối không khí bên trong. Tước chừng nửa canh giờ hết thảy linh dược đã toàn bộ hòa tan thành nước thuốc trong không khí tràn ngập mùi thuốc vị càng thêm nồng nặc. Sắp xỉ rồi. Hiện tại có thể làm cho đan dược thành hình rồi. Phượng Thiên Tứ trong lòng kinh hỉ, không ngờ rằng chính mình lần thứ nhất luyện chế đan dược lại sẽ thuận lợi như vậy, đan dược chỉ cần thành hình sau, lại kinh thần hỏa nung đốt một nén nhang thời gian, huyết chi đan liền có thể luyện chế thành công. Theo hắn nguyên thần lực lượng công chế, khối không khí bên trong nước thuốc chậm rãi ngưng tụ hóa thành từng hột to bằng trứng bồ câu viên thuốc, ngay đan dược toàn bộ thành hình thời gian, Phượng Thiên Tứ tâm thần hơi lóe lên động, thần hỏa đan bên trong phun ra hỏa diễm mãnh nửa phần, chỉ nghe trước người màu xanh khối không khí phát sinh bành, địa một tiếng vang trầm thấp ngay sau đó một cỗ cháy khét khó nghe mùi nhạo tới trước mặt ngẩng đầu nhìn lại khối không khí bên trong đã ngưng kết thành hình đan dược toàn bộ nổ tung biến thành một đoàn than cốc tựa như địa phế cha xem ra này luyện đan vẫn đúng là hay không có một tia sơ sẩy hỏa lực muốn không chế cân đối hơi có sóng chấn động này một lò đan liền phá hủy từ thất bại bên trong hấp thụ giáo huấn này huyết chi đan phối dược phượng thiên tứ chuẩn bị không ít liền hắn lại lấy ra một phần đặt ở trên bàn tiếp theo một lần nữa bắt đầu có đệ thất bại lần trước phượng thiên tứ lần này có thể coi là là cẩn thận từng li từng tý muộn Cực lực khống chế hỏa lực bảo trì cân đối chà thái. Khi nước thuốc hình thành viên thuốc sau, tại cuối cùng quay nướng quá chính lúc, này lô đan lại bị hắn luyện hỏng, chỉ bất quá lần này không phải hỏa hầu quá to lớn, mà là hỏa hầu thiết tiểu. Tại đan dược ngưng tụ thành hình sau hắn vẫn bảo trì tương đồng to nhỏ hỏa lực hiện nhiên không đủ, tiếp nhận dược hoàn tại khối không khí bên trong nổ thành một cố dược mạng, bốn phía phiêu tán. Viên thuốc chưa thành hình trước đó muốn bảo trì hỏa lực vững vàng, mà thành hình sau thì cần cường mãnh hơn hỏa lực đến quay nướng mới có thể bảo trì nó tụ đan thành công. Ai, này muốn luyện thành đan dược cũng thật là không dễ dàng. Phượng Tiên Tứ lần thứ hai thất bại sau không có lập tức một lần nữa bắt đầu, mà là nhiều lần suy tư chính mình thất bại nguyên nhân vị trí, đầy đủ sững sốt một nén nhang thời gian sau, hắn mới bắt đầu tiến hành lần thứ ba luyện chế. Có trước hai lần thất bại, lần này hắn càng là cẩn trọng, chờ linh dược toàn bộ hóa thành nước thuốc tại khối không khí bên trong từng hột ngưng tụ thành hình lốc, trong nhất thời, chịu hắn ý niệm không chế, Thần hỏa đan bên trong phun ra một tia ngón tay độ lớn ngọn lửa màu đỏ tím, đem khối không khí bên trong viên thuốc toàn bộ bao phủ lại. Theo thời gian chuyển rời, trong không khí tràn ngập một cỗ thấm lòng người phổi đan dược hương vị, hơn nữa hương vị càng ngày càng dày đặc. Trở thành. Một tiếng thét kinh hãi, mang theo vô hạn vui mừng. Phượng Thiên Tứ cảm ứng được khối không khí bên trong đan dược đã bị thần hỏa tế luyện thành thụ, đón lấy liền có thể thu đan. Vung tay lên, ngọn lửa màu đỏ tím cấp tốc thu về thần hỏa đan bên trong, tiếp theo, hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đem miệng bình quay về giữa không trùng từng hột đỏ đậm óng ánh đan dược, ý niệm khống chế hạn, đan dược hóa thành liên tiếp bay vào trong bình ngọc. Tổng cộng 24 viên huyết chi đan, xem ra ta thành đan suất rất cao. Dùng thần thức thăm dò biết được chính mình này một lò luyện chế ra 24 viên huyết chi đan, Phượng Thiên Tứ trong lòng cực kỳ vui vẻ. Tu sĩ luyện đan nếu như hỏa mục hai loại linh lực không mạnh, cho dù đan dược luyện chế thành công, cấp bậc cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa thành đan suất cũng sẽ cực thấp, bởi vì linh dược phần lớn dược lực cũng đã tản ra đi, chỉ có cực nhỏ một bộ phận dược lực có thể tụ thành linh đan. Kỳ thực nếu có cái khác thầy luyện đan thấy Phượng Thiên tứ lần thứ nhất luyện đan liền có thể một lò luyện chế ra 24 viên huyết chi đan, chắc chắn cả kinh liền cầm đều rơi đến trên đất. Coi như là Tử hư động phủ nhất lưu thầy luyện đan muốn đạt đến hắn như vậy thành đan suất cũng cực kỳ không dễ. Không phải Phượng Thiên tứ tu vi cảnh giới cao, cũng không phải là hắn luyện đan thủ pháp cao minh. Hắn chẳng qua là chiếm thần hỏa bản nguyên cùng thanh mục nguyên khí ánh sáng mới có thể làm được một lò luyện chế ra 24 viên huyết chi đan, hơn nữa từ cấp bậc tới nói đều tiếp cận năm truyền thượng phẩm đan dược. Luận cùng giới tu hành bên trong hỏa lực còn có cái gì có thể so với thần hỏa bản nguyên mạnh hơn. Đến mức thanh mục nguyên khí là một linh tu luyện ngàn năm vừa mới ngưng kết đi ra, là tinh thuần nhất có đủ nhất thuộc tính một sinh sôi liên tục đặc tính linh lực, có nó ra chỉ, linh dược bên trong ẩn chứa dược lực hầu như có thể nói không có lãng phí chút nào, bởi vậy, Phượng Thiên Tử mới có tốt như vậy thành đan suất. Chương 283, đan thành Có lần thứ nhất thành công, đón lấy sau so Phượng tiên Tứ luyện đan con đường càng chạy càng thuận, hầu như rất ít lại có thêm luyện chế thất bại tình huống phát sinh. Theo thủ pháp càng ngày càng thuần thục luyện, hắn mỗi luyện chế một lò huyết chi đan cần thiết thời gian chỉ cần đệ nhất lô một nửa công phu liền có thể hoàn thành, không chỉ hiệu suất càng ngày càng cao, ra đan suất cùng phẩm chất đan dược trên cũng có rất lớn tăng cao. Hắn chuẩn bị luyện chế huyết chi đan tài liệu rất nhiều, vẫn không ngủ không nuốt bỏ ra 3 ngày 3 đêm công phu, mới đưa hết thể tài liệu toàn bộ dùng xong. Lúc này, nhìn trên bàn xếp đầy lít nha lít nhít bình ngọc, Phượng Thiên tứ tuy rằng mệt mỏi thế nhưng nhưng trong lòng cực kỳ vui mừng. Huyết chi đan đã luyện hơn 50 lô, thành đan đủ đến hơn 1300 viên, cũng đầy đủ dùng tới mấy năm rồi. Vung tay lên, trên bàn đựng huyết chi đan bình ngọc toàn bộ bị hắn thu vào tu di trong nhẫn, tiếp theo, lại có 12 loại linh dược xuất hiện ở trên mặt bàn, tiếp đó, hắn muốn bắt đầu luyện chế luyện cốt dịch tùy đan. Theo, đệ cấp bậc trên phân chia, huyết chi đan hẳn là thuộc về bốn truyền trung phẩm đan dược thuốc đông y tính hay nhất, đã vô hạn tiếp cận năm truyền thượng phẩm đan dược. Mà luyện cốt dịch tùy đan nhưng là hàng thật đúng giá 6 truyền thượng phẩm đan dược bất luận tại cấp bậc cùng dược lực trên cũng cao hơn suất huyết chi đan không ít, bởi vậy, luyện chế viên thuốc này độ khó cũng tương ứng tăng cường không ít. Bất quá Phượng Thiên tứ trong lòng có rất lớn tự tin mình có thể thành công luyện chế ra. Thông qua 3 ngày nay không ngủ không ngớt luyện đan trong quá trình, hắn cảm ngộ rất nhiều. Luyện đan chi đạo không chỉ có cần cường đại hỏa linh lực cùng sinh sôi liên tục một linh lực, còn cần có một viên không có chút rung động nào quan sát nhập vi trái tim. Chỉ có dụng tâm đi sát tham các loại linh dược dung hợp lẫn nhau lúc đã phát sinh vi diệu biến hóa, nắm lấy trong đó then chốt điểm, tại tối thỏa đáng thời điểm khống chế hỏa lực mạnh yếu to nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể thành công luyện chế ra đăng dược. Luyện đan mấu chốt nhất bí quyết hắn đã nắm giữ đến, tiếp đó, hắn liền muốn bắt đầu bắt tay luyện chế luyện cốt dịch tùy đan. Trải qua 3 ngày 3 đêm liên tục luyện đan, tài nghệ của hắn có 10 phần tiến bộ, nhưng là sáu truyền thượng phẩm đan dược há lại là như vậy dễ dàng liền có thể đủ luyện chế thành công. Trải qua 6, 7 lần thất bại sau, hắn mới luyện thành đệ nhất lô luyện cốt dịch tùy đan, tại thu đan một sát na, phụ Thiên Tứ trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Tiếp đó, hắn không ngủ không lứt bắt đầu luyện chế. Tuy rằng nhắc lên vạn phần tinh thần, Cẩn thận từng ly từng tí một tiến hành mỗi một bước, thế nhưng vẫn cứ có sai lầm bại tình huống phát sinh. Chỉ bất quá hắn từ vừa mới bắt đầu 5 phần 10 tỷ lệ thành công chậm rãi phát triển đến luyện chế 10 lô chỉ có 1, 2 lần biết luyện chế thất bại. Đối với hiện tại tỷ lệ thành công, hắn trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Luyện chế thượng phẩm đan dược có thể có tiếp cận 9 phần 10 tỷ lệ thành công, nếu là không nữa thỏa mãn điều này cũng không có cách nào rồi. Phải biết cho dù là nhất lưu luyện đan đại sư, bọn họ luyện chế thượng phẩm đan dược cũng không nhất định có 9 phần 10 tỷ lệ thành công. Giữa không trung, ngàn năm long tiên hương, thất tinh thảo, ô đan quả, Khô linh hoa các loại, chờ. 11 loại linh dược tại ngọn lửa màu tím quay nướng hạ chậm rãi hòa tan thành nước thuốc. Tại dược lực bị toàn bộ kích phát lúc đi ra, phượng thiên tứ hướng về thành một nguyên khí ngưng tụ thành khối không khí bên trong tập trung ba dọn vạn năm thạch nũ. Theo linh nũ thấu nhập, hòa tan nước thuốc chậm rãi chuyển biến thành màu nhũ bạch. Lúc này, từng cỗ từng cỗ nồng nặc mùi thuốc vị tràn, ngập bốn phía không gian. Vạn năm thạch nũ tại luyện chế luyện cốt dịch tùy đan bên trong đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, nó có thể nói là một vị thuốc dẫn. Đem nó 11 loại linh dược dược lực bá đạo toàn bộ trung hòa chuyển hóa thành ôn hòa dược tính dễ dàng hấp thu. Linh Nũ tập trung vào sau, màu nhũ bạch nước thuốc dần dần động lại thành hình, từng viên từng viên màu trắng đan dược xuất hiện ở khối không khí bên trong. Đây là cuối cùng một lò đan dược, hy vọng có một cái hoàn mỹ kết cuộc. Lúc này, phía trước luôn luôn bình tĩnh hồ nước đột nhiên lăn lộn mánh liệt lên, ngay sau đó, một tiếng cao vút sục sôi tiếng rồng ngâm từ đáy hồ truyền lên ra. Ngao, theo bất thình lình tiếng rồng ngâm vang lên, tại bên bờ luyện đan phượng Thiên Tứ tâm thần hơi chút một làn sóng động, chỉ nghe bành địa một tiếng vang trầm thấp, hắn luyện chế cuối cùng một lò đan dược toàn bộ báo hỏng. Ô Dao, nhanh lăn ra đây cho ta. Tuy nói này một lò đan hủy diệt đối với Phượng Tiên Tứ mà nói không có quá to lớn ảnh hưởng, trước đó hắn đã luyện chế ra 37 lô, mỗi lô 12 viên, có tới hơn 400 viên luyện cốt dịch tùy đan, phòng trường tỉnh điểm đầy đủ hắn nuôi dưỡng yêu thú dùng tới 1 năm phần lượng rồi. Thế nhưng bị Ô Giao này tùy tiện hống một tiếng đem chính mình cuối cùng một lò đan phá hủy, trong lòng hắn cũng cực kỳ ánh lửa, lập tức lớn tiếng quát, chờ Ô Giao đi ra cố gắng giáo huấn nó dừng lại, một trận. Phượng Tiên Tứ vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt hồ dâng lên cao mấy chục trượng sóng lớn, sau đó một cái ngăm đen khổng lồ thân thể từ đáy hồ bay tới. Hảo gia hỏa. Một con thân thể khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy màu đen xích hỏa phi long xoay quanh ở giữa không trung, thân hình của nó có tới dài 30, 40 trượng, so với phi long vương càng lớn hơn một vòng, quanh thân tản mát ra cường đại khí thế khủng bố, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, to lớn tiếng gào chấn động này phương địa giới mỗi một tấm đất, khiến cho sinh hoạt ở nơi này yêu thú rồn rập rùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía giữa bầu trời này con quái vật khổng lồ, trong đó, phi long vương tương ứng. Long quần là nhất kinh loạn. Hai cánh mở rộng, ôm theo mạnh mẽ mạnh mẽ tuỳnh phong trước mặt đập xuống. Này con màu đen phi long rơi vào Phượng Thiên Tứ bên cạnh, mở ra miệng rộng, lại phát sinh nhân loại ngôn ngữ chủ nhân, ta thành công. Ha ha ha. Nó đắc ý cười lớn lên. Gia hỏa này tự nhiên đó là Ô Giao. Nó trải qua thời gian mấy chục ngày, thành công đem này con xích hỏa phi long nguyên thần tinh phách tốt lệ, tiếp theo đem nguyên thần của mình cùng phi long thân thể dung hợp. Ô Giao vốn là thuộc tính nước linh thú, mà xích hỏa phi long nhưng là thuộc tính lửa linh thú, hai loại thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại, bởi vậy nó cùng phi long thân thể dung hợp được lúc vô cùng khó khăn, bỏ ra đầy đủ mấy chục ngày công phu mới đại công cáo thành, nhất thời tâm hỉ. Không nhịn được hào vài tiếng, không cẩn thận quấy nhiều đến Vượng Thiên Tứ luyện đan. Nay cụ xích hỏa phi long thân thể dung hợp được tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng Ô Giao cũng đạt được tương ứng báo lại, nó đã từ nguyên bản đơn thuộc tính lục sắc thành thủy hỏa song thuộc tính linh thú, một thân vậy màu đỏ toàn bộ chuyển biến thành màu đen, tăng thêm mấy phần uy mãnh khí. Hiện tại cảm giác làm sao? Lúc nào có thể đột phá? Gia Hỏa này cũng là cử chỉ vô tâm, xem nó cái kia phó vui sướng nét mặt hưng phấn, Phụ Tiên Tứ cũng là không có lên tiếng trách cứ nó. Hiện tại quan tâm nhất vẫn là Ô Giao tu vì tình huống. Nếu là gia hỏa này có thể khôi phục đến trước đây trạng thái đỉnh cao, sau đó cho dù là Thái Hư tu sĩ cùng chính mình đối đầu, cho dù đánh không lại đảo mạng, cơ hội vẫn phải có. Chủ nhân ngươi xem. Nghe thấy Phượng Thiên Tứ đề cập tu vi của nó, Ô Dao đung đưa đầu to, cười khổ một tiếng, há mồm phun ra một hạt to bằng đầu người viên châu. Chỉ thấy này viên châu màu sắc thật là quái dị, một nửa màu đỏ thắm, nửa kia thì lại hiện lên màu đen. Năm đó cái kia Vạn Tượng lão, lão nhân không chỉ có đem thân thể của ta phá hủy, liền kim đan cũng bị hắn đánh nát, chỉ còn lại nguyên thần tinh phách còn bị giam cầm tại thiên vực bên trong. Ô giao đề cập Thiên môn tổ sư, trung đồng đại trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra hoán hận tâm ý, vốn là muốn nói vạn tượng lão tặc, thấy chủ nhân của mình sau, nhớ tới hắn cũng là Thiên môn đệ tử, liền đem đục mạ ngôn ngữ mạnh mẽ nuốt vào. Hiện tại này hạt viên châu đó là xích hỏa phi long nội đan, ta cần tích lũy đầy đủ sức mạnh sau đó xoáy đan đúc lại hóa thành kim đan sau, mới có thể đủ đạt đến thông thần cảnh giới. Còn muốn thời gian bao lâu? Nơi này linh khí đầy đủ, đại khái thời gian một năm liền sắp xỉ rồi. Nhân loại tu sĩ đạt đến luyện khí kỳ trong cơ thể thì sẽ ngưng kết ra nguyên đan đột phá đến hóa thần kỳ thì sẽ tái đan đúc lại ngưng kết kim đan. Mà yêu thú tại thông nguyên cảnh giới lúc trong cơ thể không có thứ gì, chỉ có đạt đến thông linh cảnh giới mới có thể ngưng kết ra nội đan. Khi chúng nó lần thứ hai tiến giai đến thông thần cảnh giới lúc mới có thể tái đan đúc lại hóa thành bản mạng kim đan. Đây cũng là nhân loại tu sĩ cùng yêu thú sai biệt vị trí. Phượng Tiên Tứ nghe xong suy nghĩ một chút, cầm lấy trên bàn trang bị luyện cốt dịch thủy đan bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược, hướng về ô dao trong miệng bỏ đi. Thử một chút xem dùng viên đan dược này đối với ngươi có thể có chỗ tốt. Ô Giao thấy một viên màu trắng đan dược hướng về chính mình bay tới, miệng lớn mở ra, liền đem đan dược nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy đan dược vào bụng sau, Ô Giao khép hờ hai mắt, tỉ mỉ cảm thụ ăn đan dược sau chính mình thân thể có gì phản ứng. Nửa ngày, Ô Giao đống nhiên mở mắt thật to, lộ ra vẻ kinh hỉ sắc chủ nhân. Ngươi viên đan dược này hiệu quả vẫn đúng là đủ mạnh mẽ, có hay không, lại cho tiểu Giao mấy trăm viên đi. Phượng Thiên tướng nghe xong mắt tối sầm lại, suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Này phá gia chi tử, luyện quất dịch tùy đan nhưng là sáu truyền thượng phẩm đan dược. Lẽ nào nó cho rằng là đầu tương chuẩn bị khi đồ ăn vẫn tàn sao? tức giận liếc nhìn Ô Dao một chút, Phượng Thiên Tứ nói rằng, nếu như có đan dược này giúp đỡ, có thể tăng nhanh ngươi tiến giai tốc độ sao? Chủ nhân đan dược này ẩn chứa dược lực đối với chúng ta linh thú thân thể có rất lớn bổ ích, nếu là ngươi hiện tại cho ta 200 hạt ăn, đan dược bên trong khổng lồ dược lực đầy đủ làm cho ta tại trong vòng một tháng tiến giai đến thông thần cảnh giới, đến thời điểm chủ nhân sau đó gặp phải phiền phức tiểu dao một người liền có thể đủ quyết định. Tô Dao nhìn về phía trên bàn xếp đầy bình ngọc, một bộ thèm nhỏ dãi ba thước dáng dấp liền trong giọng nói cũng tràn ngập mê hoặc phượng thiên tứ y tứ. Lúc này, thấy phượng thiên tứ luyện đan đã kết thúc, những kẻ dân bản địa toàn bộ chạy tới, trong đó Tử Linh tốc độ nhanh nhất, ba bước hai bước nhảy đến trên bàn, dùng thân thể ngăn trở chứa đầy luyện cốt dịch tủy đan bình ngọc, một bộ đề phòng cấp răng "Dốc. Thiên tứ, ngươi đừng nghe gia hỏa này nói bậy, nó bây giờ cách tiến giai thông thần cảnh giới chỉ có kém một đường, nhiều nhất ăn 30 viên luyện cốt dịch tủy đan đã vậy là đủ rồi. Đối với yêu tộc bí truyền linh dược công hiệu, Tử Linh so với phượng thiên tứ muốn rõ ràng nhiều." Phượng thiên tứ nghe xong cười nhạt, thầm nói, "Hảo ngươi cái ô giao." lại dám theo ta dùng mánh lưới đầu. Chỉ thấy hắn cầm lấy 3 cái bình ngọc, từ trong đó một cái bình ngọc bên trong đổ ra mấy hạt, sau đó đem còn lại bình ngọc toàn bộ ném hố dao cho người 30 viên luyện cốt dịch tùy đan, ngươi nhất định phải tại trong vòng 2 tháng tiến giai đến thông thần cảnh giới, nếu không thì, đến thời điểm đừng trách ta cái này, làm chủ nhân muốn ngươi đem ăn vào đan dược toàn bộ phun ra. A. ô Dao nghe xong vẻ mặt đưa đám, đem đan dược toàn bộ thu vào nó vòng tay chữa vật bên trong. Này luyện cốt dịch tùy đan đối với nó có rất lớn bổ ích, kỳ thực này 30 viên đan dược cũng đầy đủ để nó tiến giai đến thông thần cảnh giới chỉ là đồ tốt ai không muốn nhiều muốn một điểm, coi như mình tiến giai sau an viên thuốc này cũng có tăng cường tu vi công hiệu, không nghĩ tới, nó tính toán lưu đồ bị tử linh cho vặt trận. Ô Giao không có ý tốt nhìn tử linh một chút, hiện tại nó cũng không sợ tử linh, trong lòng chính đang tính toán đợi được chủ nhân đi rồi cố gắng giao huấn này còn đáng ghét tiểu tiêu nhi, rửa sạch đục nhã. Thiên tử, gia hỏa này xem ta ánh mắt không quen, nhất định là phải đợi ngươi đi rồi bắt nạt ta, ngươi có thể nên vì ta làm chủ à? Ai ngờ đến tử linh là một quỷ linh tinh, một chút liền nhìn ra Âu Giao tâm tư, chui vào phượng Thiên tử trong lòng ngược liền cáo trạng lời nói có vẻ cực kỳ hoan hức. Phượng Thiên Tứ sờ sờ nó ôn hòa bóng loáng màu tím da lông. Đối với ô Giao nói rằng, ta không ở nơi này thời điểm, ngươi không cho phép bắt nạt nơi này bất kỳ một vị, đặc biệt là Tử Linh. Nếu để cho ta phát hiện ngươi bắt nạt nó, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lẽ nào ta là mẹ kế dưỡng không được? Nghe được Phượng Thiên Tứ sau, ô Giao trong lòng hoan hức cực kỳ, trong miệng lại không dám nói ra, kính cần nói, chủ nhân yên tâm, tiểu giao là thành thật nhất, luôn luôn sẽ không làm bắt nạt chuyện của người khác, không giống này con vật nhỏ. Đề cập bắt nạt hai chữ, Âu Giao trong lòng liền tới hỏa chính mình trước đây bị tiểu điêu nhi bắt nạt còn thiếu sao? Người cũng coi như thanh thật. Phượng Thiên Tứ nghe xong thất thanh nợ nụ cười, sau đó vung tay lên người đàng hoàng, vẫn là về ngươi đáy hồ mau nhanh tu luyện đi thôi. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một cỗ vô hình lực đạo đem ô giao bao vây lấy trực tiếp đưa đến đáy hồ đi tới. Tuy nói ô giao hiện tại tu vi so với Phượng Thiên Tứ muốn cao hơn không ít, nhưng là, tại này phương địa giới, cho dù nó đạt đến thông thần cảnh giới, Phượng Thiên Tứ phất tay trong lúc đó cũng có thể đưa nó giết chết vô số lần, ở chỗ này, hắn liền thần. Chương 284, phân phối Đan dược đã toàn bộ luyện chế kết thúc, nên đến phiên phân chia như thế nào sử dụng bọn nó đâu. Huyết chi đan đối với yêu thú ấu tể trưởng thành có rất lớn công hiệu, bởi vậy Phượng Thiên Tứ đem tiếp cận 8 phần mười huyết chi đan toàn bộ ném cho Thạch Sinh để hắn bảo quản. Những đan dược này toàn bộ dùng để này xích hỏa phi long cùng lôi ương ấu tể, còn có 4 con tiểu hộ tể, còn còn sót lại huyết chi đan hắn sau khi rời khỏi đây muốn giao cho Tiểu sư đệ. thú huyền bên trong những yêu thú kia ấu tể cũng cần ăn. Tin tưởng có huyết chi đan phụ trợ, những này ấu tể muôn có thể nhanh chóng trưởng thành. Về phần luyện cốt dịch tùy đan, đã cho Âu giao ba viên. Tổng cộng còn dư lại hơn 400 viên một điểm. Viên thuốc này là yêu tộc bí truyền vạn năm linh đan, tại yêu tộc cũng chỉ có vương tộc linh thú mới có tư cách dùng, đồng thời cực kỳ ít đỗi. Luyện chế viên thuốc này cực kỳ không dễ, đồ tốt Phượng Thiên Tứ dĩ nhiên muốn dùng tại lưỡi giao trên. Thông qua tâm thần truyền âm, hắn đem Phi Long Vương cùng Lôi Ưng Vương hoán đến chính mình bên cạnh, cho chúng nó còn có Bạch Linh dược hộ phân biệt dùng một viên. Đợi chúng nó đem linh đan dược lực tiêu hóa sau Phượng Thiên Tứ hỏi dò ba thú cần bao nhiêu viên luyện cốt dịch tủy đan bọn nó có thể đủ mau chóng tiến giai đến thông thần cảnh giới. Phi Long Vương trả lời phi thường thẳng thắn: Nó cùng ô giao như thế đều là long tộc hậu duệ, chỉ là cấp bậc trên so với ô giao trên lệch chút, một lần ăn 50 viên luyện cốt dịch tùy đan, lại ngủ say thời gian 2 năm dùng để tiêu hóa khổng lồ dữ lực, sau khi tỉnh lại liền hắn có thể trực tiếp đạt đến thông thần cảnh giới. Phượng Tiên Tứ hai lời chưa nói, trực tiếp hướng về nó miệng rộng bên trong ném 50 viên luyện cốt dịch tùy đan. Đạt được một con thông thần cảnh giới linh thú xích hỏa phi long, có thể so với nắm giữ 100 con thông linh cảnh giới yêu thú thực lực còn cường hãn hơn rất nhiều. Tiêu hao 50 viên luyện cốt dịch tùy đan tuy rằng để hắn cảm thấy đau lòng, thế nhưng vật có giá trị đạt được chủ nhân ban ân, phi long vương cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như không có đan dược này giúp đỡ, bằng vào nó một mình tu luyện, tuy nói kết giới bên trong linh khí đầy đủ, nhưng ít nhất cũng muốn mấy chục năm nó vừa mới có khả năng đột phá. bất kể là linh thú vẫn là yêu thú, chúng nó trời sinh trong xương liền có ngóng trông nắm giữ thực lực cường đại khát vọng. về phần bạch linh dược hổ, nó cần số lượng muốn so với phi long vương nhiều hơn 10 viên, hơn nữa còn không thể một lần toàn bộ ăn vào. nó không có long tộc như vậy thân thể cường hãn có thể tiếp nhận được luyện cốt dịch tùy đan khổng lồ dược lực xung kích, chỉ có thể làm hai lần dùng, đại khái thời gian hai. 3 năm cũng có thể thành công đột phá. So sánh với chúng nó, Lôi Dương Vương sẽ phải kém có thêm. Tuy rằng kim lôi song thuộc tính yêu thú cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng yêu thú cùng linh thú trong lúc đó Thiên Phú trên lệch là một đạo không thể vượt qua được trời, càng là tu hành đến mặt sau, trên lệch thì sẽ càng rõ ràng. Lôi Dương Vương một lần chỉ có thể ăn 5 viên luyện cốt dịch tùy đan, cần thời gian một tháng để tiêu hóa dược lực, liên tục ăn 3 năm phương mới có thể tiến giai. Cứ tính toán như thế đến nó nếu là muốn tiến giai thông thần kỳ ít nhất cần 180 viên luyện cốt dịch tùy đan. Nếu là không có ngoại lực phụ trợ, Nó muốn đột phá đến thông thần cảnh giới cực kỳ khó khăn, nói không chắc suốt cả cuộc đời cũng khó có thể đạt đến. Đối với thiên phú của chính mình không bằng cái khác hai vị, Lôi ưng vương thần tình cực kỳ hữu dũ, ở trong lòng nó cho rằng chủ nhân hẳn là sẽ bỏ qua chính mình. Từ trong ánh mắt của nó Phượng Thiên Tứ nhìn thấy vẻ cô đơn bất đắc dĩ, biết Lôi ưng vương bây giờ tâm tình hạ. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, vỗ vỗ nó cái kia to lớn ngực thủ, an ủi, nếu như chỉ là an luyện cốt dịch tùy đan có thể làm cho ngươi thể lớn dài, cho dù tiêu tốn 500 viên chủ nhân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tiếp theo Hắn lấy ra năm viên đan dược nhét vào lôi ương vương trong miệng. Lệ, ương lệ âm thanh không có thường ngày cao như vậy kháng sụp sôi, chỉ có vô số đếm không hết cảm kích cùng dịu ngoan tâm ý. Phi Long Vương cùng Bạch Linh dược Hổ đã đi từng người địa bàn ngủ say, tiêu hóa đan dược bên trong ẩn chứa khổng lồ dược lực, vì làm tiến giai thông thần kỳ chuẩn bị sẵn sàng. Lôi ương vương ăn đan dược số lượng thiếu, bởi vậy nó không cần thông qua ngủ say để tiêu hóa dược lực. Triển khai hai cánh tại phượng thiên tứ đỉnh đầu nơi không ngừng xoay quanh, nhờ vào đó biểu đạt đối với chủ nhân lòng cảm kích. Thạch sinh bởi vì là yêu linh thân thể này luyện cốt dịch tùy đan đối với hắn mà nói không có bao lớn công hiệu. Tiểu lôi thú chỉ cần ăn lôi vực bên trong to lớn lôi linh thảo kết ra trái cây, đối với nó mà nói này so với đan dược gì phụ trợ công hiệu cũng phải lớn hơn, huống chi trong cơ thể nó còn nó nữa mẫu thân lưu lại nội đan phụ trợ. Tử linh cũng không cần, trên người nó có Phượng Thiên Tứ đã từng mua cho nó một viên đạt đến thông thần cảnh giới tử ngọc điêu kim đan, còn có Tử Huyễn Vương vì nó chuẩn bị luyện cốt dịch tùy đan, đầy đủ 200 viên, tin tưởng những này đầy đủ phụ trợ tử linh đạt đến yêu vương cảnh giới. Tính toán một chút chứng Phi Long Vương thêm vào Bạch Linh Dược hổ dùng đi 110 viên luyện cốt dịch tùy đan, còn Lôi ưng Vương nó hàng năm cần 60 viên, nếu như vậy thì bằng với dùng đi 170 viên. Trên tay còn dư lại 300 viên đan dược, Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một thoáng, quyết định từ cường vũ Lôi Hưng chúng tuyển ra 70 con đạt đến thông nguyên đỉnh cao Lôi Hưng, để chúng nó mỗi tháng ăn một viên, sau 3 tháng này 70 con Lôi Hưng đều sẽ đột phá đến thông linh cảnh giới. Xích hỏa phi long trời sinh linh thú, chỉ cần chúng nó sau trưởng thành liền có thể đạt đến thông linh cảnh giới, so sánh với nhau vẫn là Lôi Hưng khá là cần đan dược đến phụ trợ. Cương Vũ Lôi Ưng tuy rằng đơn thể thực lực không sánh được Phi Long, thế nhưng thân hình bọn nó linh hoạt, nhanh chóng cực nhanh, hơn nữa có thể thi triển canh kim thần lôi công kích kẻ địch. Một đám đạt đến thông linh cảnh giới lôi Ưng liên thủ công kích, cho dù là mới vừa đạt đến thông thần kỳ yêu thú cũng không dám chống lại. Nhiệm vụ này tự nhiên vẫn là giao cho thạch sinh. Đến mức Vượng Thiên tứ còn dư lại trên người đến luyện cốt dịch tùy đan, hắn chuẩn bị giữ cho thú huyễn bên trong tiềm lực cấp bậc thượng gia yêu thú. Chúng nó nhưng là chính mình kiếm các một mạch hàng năm nộp lên tông môn hy vọng. Đón lấy ba ở trong bốn tháng, quan kiếm phong có thể nói là náo nhiệt cực điểm. Tiểu Lôi thú trước tiên đột phá đạt đến Thông Thần sơ kỳ. Nó độ kiếp thời gian, đã kinh động tiên môn các mạch trên dưới mọi người, liền trưởng giáo cực dương chân quân đều bị kinh động. lao nhân ra hắn hạ một đạo dụ lệnh cho Sử Tư Viễn, mệnh lệnh Vũ Bộ tại quan kiếm phong yêu thú độ kiếp lúc muốn toàn lực phối hợp, đúng lúc kích phát đại trận hộ sơn vì làm yêu thú độ kiếp hộ pháp, nếu có sơ hở, môn quy xử trí, nghiêm trị không tha. Có trưởng giáo truyền đạt dụ lệnh, cho dù Sử Tư Viễn thầm nghĩ khiến chút ý đồ xấu, cũng không dám thực thi đi ra, chỉ được đàng hoàng kích phát đại trận hộ sơn, thế tiểu lôi thú đỡ tiên kiếp. Cứ như vậy, tại tông môn khổng lồ sức mạnh dưới sự giúp đỡ tiểu lôi thú dễ dàng chóng vánh liền thuận lợi vượt qua thiên kiếp trở thành một con thông linh cảnh giới linh thú sau đó tháng ngày náo nhiệt hơn quan kiếm phong ba ngày hai con có yêu thú độ kiếp thậm chí có tại trong vòng một ngày mấy chục con yêu thú đồng thời độ kiếp chấn động tình cảnh thiên môn các mạch dồn dập kiếp sợ cực điểm mỗi người xa thiệt không nớt vũ bộ đệ tử trong khoảng thời gian này bên trong nhưng là mệt đến kiệt sức có đôi khi nửa đêm nghe tin quan kiếm phong yêu thú độ kiếp cũng chỉ được phái người kích phát đại trận hộ sơn không dám có chút đại ý bằng không chết rồi một con yêu thú Trưởng giáo cực dương chân quân đều sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nhìn thấy chính mình trong môn phái cái kia mấy con thành thiên chỉ có thể ăn cơm ngủ vẹt kim thử, sử tư viện trong lòng dọn nhỏ máu, không bởi ngưỡng vọng trời xanh, gào lên đau đớn một tiếng. Tại sao cái khác các mạch đều là lôi ương phi long những này cấp tụt cùng yêu thú, đến phiên ta vũ bộ phải này mấy con bọn chuột nhắt, thiên đạo bất công a? Đến mức thiên đạo có công bình hay không, hắn trong lòng mình nắm chắc, ít nhất đối với việc này thiên đạo vẫn là cực kỳ công chính. Liên tiếp phiên yêu thú độ kiếp sau, quan kiếm phong thiếu đoan khách không ngừng, phần lớn đều là các mạch thủ tọa trưởng lão ngoại trừ mưa gió hai bộ người thật không tiện đến còn lại các mạch hầu như đem quan kiếm phong lầu các bộ cửa đều dám phá trước hết đến đó là hồng nhất vợ chồng cùng luyện kinh hồng ba người, bọn họ tại tiểu lôi thú độ kiếp lúc kinh dị nhất vì sao cùng là một nương sinh bọn họ lôi thú đến nay mới đạt tới thông nguyên trung kỳ nhưng mà này còn là bọn hắn nâng một mạch lực lượng toàn lực bồi dưỡng mới có như thế hiệu quả mà phượng thiên tứ nuôi dưỡng tiểu lôi thú đã đột phá đến thông linh cảnh giới nay trưởng thành tốc độ nhanh chóng cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi đối mặt bọn hắn trong lòng không rõ chỗ phượng thiên tứ thành thật trả lời chính mình vận dụng bí pháp đem lôi thú nội đan cùng nguyên thần lực lượng đánh vào tiểu lôi thú trong cơ thể, nó đến này giúp đỡ mới có thể nhanh như vậy liền đột phá đến thông linh cảnh giới. nghe hắn như vậy giải thích, ba người trong lòng vừa mới thoải mái. nếu không phải như vậy bọn họ vẫn coi chính mình nuôi dưỡng lôi thú phương pháp sai lầm. đương nhiên, phượng tiên tứ hảo tâm chỉ điểm đạo, muốn lôi thú nhanh chóng trưởng thành, không riêng muốn cho ăn lôi linh thảo, để chúng nó thường thường ở tại lôi trạch bên trong tu luyện, đối với hắn trưởng thành cũng có tuyệt đại giúp đỡ. nghe được hắn cái này kiến nghị, ba người dồn dập gật đầu tán thành. tiếp đó, bọn họ còn có chuyện quan trọng muốn nhờ. Mỗi một mạch một năm có thể có được năm con thông linh cảnh giới yêu thú, tại Dị Vãng có thể tính trên là thiên đại kinh hỉ. Nhưng là Nguyệt cung cùng sấm xét hai bộ đạt đến hóa thần kỳ trưởng lão đông đảo. trong lòng bọn hắn đều khát vọng đạt được một con yêu thú làm thú vật sủng, khó tránh khỏi thường xuyên đi thủ tọa trước mặt tố khổ, tam đại đệ tử cũng đã có người nắm giữ thú sủng, bọn họ trưởng lão này trái lại không có, ra ngoài đều cảm thấy trên mặt tối tăm, bởi vậy cầu mãi thủ tọa các sư minh sư tỷ đến cùng kiếm các thứ lượng, có thể hay không bán ra mấy con yêu thú, còn giá cả tốt nhất thương lượng. Luyện kinh hồng cùng hồng nhất vợ chồng ba người đối với Vượng Thiên Tứ đều rất tốt. Lần này dựng lên thú viện cũng là bọn họ Trưởng nghĩa nói thẳng mới nói động trưởng giáo cực dương chân quân, làm cho Sử Tư Viễn cùng Tư Đồ cùng chiến hai người quỷ kế khó có thể thực hiện được. Bởi vậy, đối với thỉnh cầu của bọn hắn, Phượng Thiên Tứ tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Từ thú viện bên trong lấy ra 9 con cấp bậc không sai thông linh kỳ yêu thú, cho bọn hắn mỗi một mạch 3 con, còn giá cả sao? Mua đầu cho dù 50 ngàn khối thượng phẩm linh tinh. Ba người nghe xong mừng rỡ như điên, nơi này mỗi một đầu linh thú bắt được ngoại giới phố chợ bán đấu giá đều muốn giá trị mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh tinh, Phượng Thiên Tứ cho như thế ưu đãi giá cả. Phần nhân tình này diện cũng không nhỏ. Ba người rất vui mừng lại mặt bên trong mang tới linh tinh, sau đó đem yêu thú linh đi. Có bọn họ mở ra tiền lệ, Nhật cung cùng Tinh cung tiếp theo mặt sau liền tới người, dồn dập đưa ra hướng về kiếm các mua yêu thú thỉnh cầu Hai người bọn họ mạch cùng kiếm các quan hệ tuy rằng không thể nói là nhiều hòa hợp, nhưng nói tóm lại cũng không thể lắm. Phượng Thiên tứ cũng không có từ chối, cho bọn họ mỗi mạch ba con yêu thú, còn giá cả trên liền muốn quý một ít, một con mười vạn khối thượng phẩm linh tinh, tuy rằng so với luyện kinh hồng bọn họ quý gấp đôi, nhưng là so với ngoại giới hiển nhiên muốn tiện nghi hơn nhiều. Hơn nữa cấp bậc trên cũng muốn cao hơn không ít. Nhật cung tinh cung hai mạch mừng rỡ như điên, cái giá tiền này có thể mua được thông linh cảnh giới yêu thú đã đầy đủ để bọn hắn kinh hỉ và phần lập tức thanh toán linh tinh đem yêu thú linh đi. Thấy cái khác các mạch từ quan kiếm phong lĩnh đi từng con yêu thú, phong bộ vũ bộ hai cái lao minh hiếu trong lòng trực dọn, nhỏ máu, đồng thời môn hạ trưởng lão đệ tử lời oán hận rất nhiều, ngoài miệng tuy rằng không dám nhiều lời, đối phía nghị luận thủ tọa không nên như vậy đắc tội kiêm cách, chèo đến hiện tại kết cục này. Chương 285: Hỏa loạn. Ngày hôm đó sáng sớm Phượng Tiên Tứ tu luyện sau khi kết thúc đi tới lầu các bên trong, thấy mấy vị sư đệ quay về bên ngoài trên quảng trường chỉ chỉ trò trò, tựa như đang bàn luận chút gì. Trong lòng hắn hiếu kỳ đi tới vừa nhìn, chỉ thấy một cái quen thuộc lệ ảnh đứng ở quan kiếm phong bên cạnh vách núi. Nàng làm sao sẽ tới nơi này? Phượng Tiên Tứ chấn động trong lòng, chợt hiểu được, nay đạo lệ ảnh đó là hắn ngày xưa người yêu tư lộ tĩnh, chỉ thấy nàng đứng ở bên cạnh vách núi bước đi không trước, xem thần tình tựa hồ muốn vào bên trong lầu nhưng là trên mặt lại lộ ra chần chờ bất quyết vẻ mặt, một người đứng cô đơn ở bên cạnh vách núi, lạnh lẽo do núi thổi ở trên người nàng có vẻ đặc biệt điểm đạm đáng yêu nàng tới đây dụng ý phượng thiên tứ trong lòng đã đoán được tám chín thành hơi do dự một chút hắn đi ra lầu cắt trực tiếp hướng về bên cạnh vách núi đi đến lão đại loại người này ngươi cũng đừng bất kể nàng kim phú quý ở phía sau lớn tiếng hét lên trong lòng hắn hận nhất tư đồ tĩnh nữ nhân này làm hại hắn lão đại còn chưa đủ thảm sao phượng thiên tứ không để ý tới thải hắn trực tiếp đi tới tư đồ tĩnh bên người lúc này bên cạnh vách núi vị này mỹ lệ nữ tử thấy hắn đi tới thần tình tựa hồ có vẻ đặc biệt khẩn trương hai người ánh mắt đối diện thấy Phượng Thiên Tứ thâm thúy như ngôi sao giống như đôi mắt, Tư Đồ Tĩnh từ từ phía dưới túi đầu không nói. Ngươi là đến thế phong bộ mua yêu thú sao? nửa ngày, Phượng Thiên Tứ trong miệng buốt lên một câu nói, nửa khí bình thản, tâm tình không có một chút nào sóng chấn động. Tư Đồ Tĩnh nghe xong gật đầu, trở lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra hy vọng tâm ý. trong lòng Lâm Thầm thở dài một hơi, đối mặt ngày xưa ô uếm nữ tử, Phượng Thiên Tứ làm sao cũng tàn nhận không dưới tâm từ chối nàng. tin tưởng, Tư Đồ Tĩnh nếu không phải bị bức ép bất đắc dĩ cũng sẽ không lẻ loi một mình đi tới quan kiếm phong. Thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại tới tìm ta lão đại mua yêu thú, hắn bị các ngươi phong bộ làm hại vẫn kinh sao? Hắn bị ngươi bị thương còn chưa đủ sâu sao? Ngươi cái kia cha ra tay còn chưa đủ gắt sao? Kim Phú quý từ phía sau chạy tới, ngón tay Tư Độ Tĩnh lớn tiếng chất vấn nói: cả đời này, hắn người thân nhất đó là Lão Nương cùng Phượng Thiên Tứ. Lúc trước một cái nào đó đoạn thời kỳ, để hắn cảm giác mình thiếu một chút liền muốn mất đi người thân nhất, bởi vậy Kim Phú quý hết sức thống hận phong bộ người, càng thêm thống hận Tư Độ Tĩnh, khi nói chuyện không có lưu nửa phần tình cảm. Đối mặt hắn chất vấn, Tư Đồ Tĩnh không nói gì mà chống đỡ, nước mắt tại trong vành mắt đào quanh, điên lặng mà xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị trở về Vũ Cư Phong. Hắn nói đúng, ta làm hại Thiên Tứ thảm như vậy, lại có hạ bộ mặt cầu hắn giúp đỡ. Tại sao? Tại sao lúc trước ta không thể kiên trì quyết định của mình, khuất phục tại cha cản trở quấy rời hạ? Nàng cực lực ức chế trong vành mắt sắp chảy xuôi nước mắt thủy, nhưng là, đáy lòng đã một mảnh bị thương, hối hận không chịu nổi. Câm miệng. Phượng Thiên Tứ quát bảo ngừng lại trụ còn muốn mở miệng ngập tử, quay về Tư Đồ Tĩnh bóng lưng, chậm rãi nói rằng Ba con thông linh trùng kỳ yêu thú, ngôi đầu mười vạn khối thượng phẩm linh tinh, buổi chiều có thể phái người đến giao tiếp. Dứt lời, hắn chuẩn bị xoay người đi được thời điểm, lại bổ sung một câu đừng làm cho ta nhìn thấy không muốn gặp lại người. Sau đó, hướng về lầu các bên trong đi đến. Thiên tử, cảm tạ ngươi. Đi ước chừng bày tám bộ lúc. Sau lưng truyền đến tư đồ tĩnh cảm kích âm thanh, thân thể hơi chấn động, hắn không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước, cũng không còn chút nào lưu luyến. Lúc xế chiều, phong bộ quả nhiên tới ba tiên hóa thần kỳ trưởng lão, bọn họ mỗi người đều rất quen mặt, thấy kiếm các đệ tử phi thường nhiệt tình nôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo đắc tội quan kiếm phong người này ba con yêu thú đến chi không dễ a nếu không phải trong môn phái trưởng lão cả ngày hướng về tư đồ cường chiến tố khổ cũng sẽ không ép cho hắn để con gái của mình để van cầu kiếm các người dù sao kiếm các đệ tử phượng thiên tứ cùng thủ tọa ái nữ cái kia việc sự tại vũ cương phong ai không biết thấy cũng không có mình cầm ghét người đến đây phượng thiên tứ cũng không có làm khó bọn hắn cho ba con cấp bậc cũng không tệ lắm yêu thú cái kia ba tên phong bộ trưởng lão vạn giống như cảm kích vừa mới hài lòng rời đi so với tư đồ cường chiến đến đây quan kiếm phong lúc kiếm cắt cho một con lợn cùng một con gà, bọn họ bây giờ có thể đạt được như vậy cấp bậc không sai yêu thú, đãi ngộ đã là cách nhau một trời một vực. Phong bộ người đi sau, Phượng Thiên Tứ tâm tình có chút hạ, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được buồn bực sông lên đầu. Sau đó không lâu, Tam Quang Điện truyền đến dụ lệnh, trưởng giáo cực dương chân quân mệnh thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người dẫn dắt đệ tử Phượng Thiên Tứ cùng đi tới Tam Quang Điện, tông môn có chuyện quan trọng thương lượng. Đột nhiên xuất hiện dụ lệnh để ba người đều cảm thấy bất ngờ, không nghĩ quá nhiều, bọn họ điều động từng người thú sủng liền hướng về Tam Quan Điện bay đi. Đi tới Tam Quan Điện trước điện, Thấy có không ít xuất tử quan kiếm phong yêu thú đều rơi vào trên quảng trường, hiển nhiên không ngừng kiếm các một mạch nhận được dụ lệnh, còn lại các mạch cũng đạt được tương đồng dụ lệnh đi tới tam quang điện bên trong. Đi tới đại điện trên, Phượng Thiên Tứ phát hiện Cực Dương chân quân cùng các mạch thủ tọa ngồi ngay ngắn ở trước điện, phía dưới còn đứng đứng thẳng các mạch trưởng lão, luận đạo đại hội trước 10 tên đệ tử cũng toàn bộ đều ở trong đó. Tiến lên gặp gỡ lễ sau, Phượng Thiên Tứ cùng hai vị sư thúc đứng ở một bên. Hưng Hoàng vừa vặn ngay bên người, liền, Phượng Tiên Tứ thấp giọng hỏi, xảy ra đại sự gì sao? Làm sao các mạch thủ tọa trưởng lão đều tới nơi đây? cụ thể ta cũng không rõ ràng." Hung Hoàng Đồng Dạng nhỏ giọng nói, "Cha mẹ ta buổi sáng liền bị trưởng giáo sư bá thét lên tam công điện, vẫn không hề trở về, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, nhất định có đại sự phát sinh, ha ha, tốt nhất là cùng ma đạo khai chiến, đến lúc đó ta hùng hoàng cũng có thể thi thố tài năng." Gia hỏa này tính cách cùng Kim Phú Quý ngã, cũng đính tương tự, cũng là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Phượng Tiên Tứ vẫn chờ muốn hỏi, điện trên đã truyền đến cực dương chân quân trầm thấp mang theo âm thanh uy nghiêm, "Chư vị, bản tọa ngày hôm nay đưa các ngươi mời tới, thực có một việc lớn muốn tuyên bố." Nghe hắn vừa mở miệng, trên sân nhất thời yên lặng như tờ mỗi người tụ thần lắng nghe sáng nay bản tọa nhận được hoa sen tịnh tông huyền pháp đại sư ngàn giảm đưa tin vụ thần châu tây bắc trọng trấn thần châu cảnh bên trong xuất hiện lượng lớn yêu thi làm loạn làm hại nhân gian vô số thế tục phạm nhân chết tại yêu thi trong tay trong lúc nhất thời sinh linh đổ thán đất cằn ngàn giảm thê thảm không nỡ nhìn yêu thi nghe hắn nói như thế điện hạ mọi người dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận lần này yêu thi làm hại nhân gian trải qua bản tọa cùng huyền pháp đại sư bao sơn tuy chân nhân cùng với tử hư động phủ vân động chủ đưa tin thương nghị Nhất trí cho rằng cùng cái kia thần châu nôn ra không tránh khỏi có quan hệ. Thiên môn, hoa sen tịnh tông, mao sơn đạo giáo cùng tử hư động phù hợp lại bị giới tu hành xưng là tứ đại tông môn, chính là chính đạo đỉnh trụ. Cực dương chân quân trong miệng ba người đó là tam đại phái tông chủ, trong đó mao sơn tùy chân nhân đó là phượng thiên tứ khi còn bé tại một tang miếu gặp nhau tùy sư bá, hắn cùng kiếm huyền tử quan hệ nhất là muốn hảo. Yêu thi vừa bãi tàn phá, chúng ta thân là chính đạo tứ đại tông môn, chứ mang vệ đạo cứu vớt nguyên dân đây là nghĩa bất dung từ việc, bởi vậy trải qua bản thoại cùng ba vị đạo hiu thương lượng. Quyết định từng người phái ra môn nội đệ tử kiệt xuất đi vào Thần Châu đặng ma trừ yêu. Lúc này, Cực Dương chân quân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía điện hạ người trong những này yêu thi tu vì làm cũng chỉ có cùng luyện khí tu sĩ gần như đối với phạm nhân tạo thành rất lớn thương tổn, đối với chúng ta người tu hành mà nói vẫn tương đối dễ dàng giải quyết. Bởi vậy, bản tọa cùng các mạch thủ tọa thương nghị, ta Thiên môn lần này phái đi Thần Châu trừ yêu đệ tử đó là lần trước luận đạo đại hội trên đạt được 10 người đứng đầu đệ tử, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi diệt trừ yêu đi. Không nhỏ yêu ta Thiên môn danh tiếng. Điện hạ các vị đệ tử nghe xong mỗi người nhiệt huyết dâng lên có thể có ra ngoài đã ma trừ yêu cơ hội đối với bọn hắn mà nói nhưng là cơ hội hiếm có yêu thi họa loạn khu vực chủ muốn tập trung ở thần châu nam bắc hai mặt bởi vậy tứ đại tông môn đệ tử đều sẽ chia ra hai đường các ngươi cũng sẽ bị chia làm hai đội đội thứ nhất do kiếm các phượng thiên tứ nguyệt cung lãnh băng nhi lôi bộ hừng hẳng điện bộ hách liên yến tổ bốn người thành các ngươi đi trước linh châu cảnh bên trong vi công sơn ở nơi nào cùng cái khác tam đại tông môn đệ tử hội hợp do linh châu tiến vào thần châu mặt nam thanh tiêu yêu thi cần phải không muốn vong tha một cái toàn bộ chu diện phượng thiên tứ các loại chờ Bốn tiên đệ tử tiến lên một bước, theo tiếng lệnh mệnh. Còn về còn lại 6 tiên đệ tử các ngươi đến Sâm Châu cảnh bên trong 6 bàn sơn, ở nơi nào cùng Tam đại tông môn đệ tử hội hợp, do Sâm Châu tiến vào Thần Châu mặt phía Bắc Thanh Tiêu Yêu Thi. Triệu Đan Dương các loại, chờ, còn lại 6 tiên đệ tử cung kính nói lệnh mệnh. Các ngươi đem hỏa loạn yêu thi thanh tiêu sau, tại Thần Châu hội hợp, tùy thời điều tra cái kia luôn ra đến cùng cùng lần này yêu thi hỏa loạn thế gian có thể có quan hệ, như có bất luận phát hiện ở gì, lập tức dùng đưa tin phủ hướng về tông môn bẩm báo, thiết không thể tự tiện hành động. Cái kia luôn ra được Sương Tứ đại tu hành gia tộc đứng đầu, Trong tộc có vài tên thái hư tu sĩ, không phải bọn ngươi có thể được nổi. Nói tới đây, Cực Dương chân quân mắt nhìn điện hạ chúng đệ tử, cất cao giọng nói, các ngươi đều là tông môn đệ tử kiệt xuất nhất, nhu biết bảo đao phong tự mài giũa ra đạo lý này, chỉ có trải qua không ngừng mài giũa, mới có thể cho các ngươi sau này tu hành con đường đi được càng dài xa một chút. Lần này thần châu hành trình hy vọng các ngươi có thể lấy ra ta thiên môn đệ tử thực lực, không nên để những người khác ba phái coi thường. Có nghe hay không? Vâng. Theo Cực Dương chân quân câu nói sau cùng nói ra, điện hạ chúng đệ tử phát sinh đinh tai nhức óc giống như âm thanh Hiện ra cực kỳ tự tin. Cực Dương chân quân nghe xong gật đầu, lộ ra vẻ thỏa mãn mỉm cười. Nhu biết Thiên môn luôn luôn vững vàng chính đạo đệ nhất tông môn vị trí, lần này tứ đại tông môn phái đệ tử đi vào Thần Châu tiêu diệt yêu thi, tự nhiên đều sẽ phái môn nội đệ tử kiệt xuất nhất. Bởi vậy, tứ đại tông môn trong các đệ tử khó tránh khỏi sẽ có lẫn nhau ý tứ, Cực Dương chân quân đương nhiên hy vọng chúng đệ tử có thể tài nghệ chấn áp một bậc, thế Thiên môn tranh thủ vinh quang, hắn thủ tọa này trên mặt tự nhiên cũng sẽ có hào quang. Chúng đệ tử ngày mai sáng sớm đúng giờ xuất phát, hiện tại đều trở lại chuẩn bị một chút đi cực dương chân quân phất phất tay điện trên mọi người dồn dập tán đi từng người trở về phượng thiên tứ ba người trở lại quan kiếm phong sau các vị sư đệ thấy bọn họ trở về dồn dập tiến lên hỏi dò ngày hôm nay đi tam quang điện vì chuyện gì khi phượng thiên tứ đem lần này thần châu yêu thi họa loạn việc nói một lần sau các sư đệ dồn dập hối hận chính mình vì sao không có cơ hội tham dự trận này việc trọng đại trong đó kim phú quý là nhất lòng ngưỡng ấy hắn vốn là một cái không ở không được người nghe thấy lao đại của mình có thể đi thần châu cùng cái khác ba phái đệ tử đồng thời chu diệt yêu thi trong lòng nhất thời có ý nghĩ lao đại ta có thể với các ngươi cùng đi sao?" Hắn vừa mới dứt lời, liền cảm thấy mình sau gáy đã trúng một cái bạo lực, đau mập tử trong miệng ôi một tiếng dùng tay che sau gáy, hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai thưởng này một cái bạo lực. "Phú quý, ngươi lấy vì chuyện này là Thiên tứ nói toàn sao?" Sát bên này một cái, Kim Phú quý chỉ có đem sự đau khổ hướng về trong bụng biết, ai kêu nhân gia là sư thúc đây. Thế nhưng hắn vẫn cứ tâm bất tử, hai mắt vô cùng đáng thương nhìn Phượng Thiên tứ, hy vọng hắn có thể mở miệng đáp ứng. "Phú quý, lần này là trưởng giáo sư bá tự mình chọn 10 tên đệ tử." Ta sợ là cũng không thể tự ý đưa ngươi mang ra thiên môn. Tu vi của ngươi vẫn nông, hảo hảo ở tại quan kiếm phong tu luyện. Ngày sau cơ hội như vậy còn nhiều, rất nhiều. Kỳ thực phượng thiên tứ cũng không muốn với hắn tách ra, nhưng là chuyện này xác thực không phải là mình có thể làm được chủ. Thêm vào kim Phú quý tu vi cũng xác thực không cao, này họa loạn thần châu yêu thi nói đến không khó đối phó, nhưng là đến thời điểm sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng không ai biết. Lấy phượng thiên tứ tu vi bây giờ thêm vào rất nhiều thủ đoạn, thái hư tu sĩ dưới trên căn bản đều có thể dễ dàng thủ thắng. Thế nhưng nếu thật sự đụng với đại thần thông cao thủ. Hắn cũng không cách nào chống lại, lựa chọn duy nhất đó là đảo mạng. Bọn họ lần này tiêu diệt yêu thi sau, còn muốn tùy thời đi tìm hiểu Thần Châu Nôn gia. Nôn gia được xưng tứ đại tu hành gia tộc đứng đầu, trong tộc đạt đến Thái hư cảnh giới tu sĩ co vài vị, Phượng Thiên Tứ bọn họ đi vào nhất định gặp nguy hiểm, chính hắn một người cũng còn tốt chút, dựa vào rất nhiều thủ đoạn muốn tại Thái hư tu sĩ giới tay đảo mạng ngược lại cũng không phải không thể nào, nhưng là, có thêm một cái kim phú quý đã có thể khó nói. Nghe thấy Phượng Thiên Tứ lần này thuyết pháp, kim phú quý cũng không nói thêm gì, chỉ là hắn mắt nhỏ bên trong lóe lên một tia giảo hoạt vẻ. Tiếp đó, Bởi vì muốn rời khỏi Quan Kiếm Phong một trận thắng ngày, Phượng Thiên Tứ đưa tay trên đầu thú viện sự tỉnh toàn bộ chuyển giao cho Lục Nhất Khí. Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người căn dặn hắn lần này đi tới Thần Châu một đường cẩn trọng, các vị sư đệ cũng rồn dập tiến lên, mỗi người trên mặt đều là không muốn tỉnh. Yên tâm đi, lần này Thần Châu hành trình rất nhanh thì sẽ kết thúc. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, nhìn về phía các vị sư đệ. Chương 286: Vi Công Sơn. Sáng sớm hôm sau, cáo biệt các vị sư đệ sau, Phượng Tiên Tứ cùng Thái Huyền Tử hai người đồng thời hướng về Xích Tùng Phong môn hộ bay đi. Hắn muốn hạ sơn đi xa hai vị sư thúc đương nhiên phải đưa tiễn đi tới xích Tùng Phong môn hộ lần này đi vào Thần Châu mười tên đệ tử trên căn bản đều đã đến cùng đi còn có các mạch thủ tọa liền cực dương chân quân cũng tại chỗ những đệ tử này đều là các mạch trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt luôn luôn cực chịu sư trưởng coi trọng sủng ái bọn họ lần thứ nhất hạ sơn chấp hành nhiệm vụ sư trưởng môn tất nhiên là nhiều hơn căn dặn trường giáo vợ chồng hai người cùng hồng nhất vợ chồng đứng chung một chỗ ở bên người bọn hắn còn có Hồng Hoàng Hách Liên Yến cùng Lãnh Băng Nhi giờ khắc này bốn người chính đang tỉ mỉ căn dặn bọn họ lần này đi vào thần châu cần thiết phải chú ý các loại công việc phượng thiên tứ thấy bọn họ vội vã tiến lên chào phượng sư Điệt đông đảo trong các đệ tử thủ đoạn của ngươi nhiều nhất lần này bản tọa sắp xếp băng nhi với ngươi một đội dọc theo đường đi ngươi có thể muốn phối hợp một ít giờ khác này cực dương chân quân không có một chút nào một phái trưởng giáo uy nghiêm nhìn về phía ai nữ của mình trong mắt tất cả đều là từ ái tâm ý cha con gái sẽ chính mình chiếu cố chính mình không đợi phượng thiên tứ mở miệng lăng băng nhi ở một bên dành trước đáp nàng bị cha mình nói như thế mặt ngọc tướng đỏ có vẻ hơi thật không tiện Trường giáo sư Minh nói chính là. Hách Liên Quang Tú nhìn về phía Quấn ở chính mình bên cạnh người Hồng Hoàng, cười mắng: Ngươi tiểu tử thối này dọc theo đường đi có thể muốn an phận chút, không cho phép lung tung gây sự. Mọi việc phải nghe ngươi Phượng sư huynh, nhớ lấy sao? Nương, ngươi cứ yên tâm đi. Hồng Hoàng cẩn nhã nói rằng hài Nhi nhất định sẽ nghe Phượng sư huynh, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt Thiến Nhi, chiếu cố. Ai muốn ngươi chiếu cố? Hắn nói còn chưa dứt lời, một bên Hách Liên yến tức giận trả lời một câu. Hồng Hoàng nghe xong vì đó khí kết, nhìn về phía nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu đây cũng là tự ngươi nói đến thời điểm gặp nguy hiểm có thể đừng tới tìm ta. ôi, hắn âm thanh nói tới tuy thấp nhưng là lại bị hách liên yến nghe thấy, lập tức duỗi ra bàn chân nhỏ nặng nghề đạp ở hồng hoàng mu bàn chân, đau đến hắn lớn tiếng kêu lên. thấy đôi này, chuyện này đối với tiểu oan gia đấu khí giáng dấp, trên sân mọi người dồn dập nợ nụ cười. thiên tứ, lần này các ngươi đi thần châu tiêu diệt yêu thi, tất cả vẫn cần cẩn thận một chút. luyện kinh hồng cẩn trọng căn dặn, lộ ra vẻ quan tâm tâm ý. đi tới thiên môn thời gian dài như vậy, ngoại trừ kiếm cắt ở ngoài, nhất làm cho phượng thiên tứ tôn kính đó là luyện kinh hồng cùng hồng nhất vợ chồng đặc biệt là luyện vinh hồng, phượng thiên tứ ở trên người nàng nhìn thấy thật tình quan tâm, thậm chí có một kia mẫu thân cái bóng. canh giờ không còn sớm, đều đi thôi. cực dương chân quân ánh mắt nhìn về phía bốn tên đệ tử chỉ có đang không ngừng mà trong chiến đấu, các ngươi mới có thể sâu sắc thể ngộ tự thân tu hành đạo pháp chi huyền ảo, hy vọng các ngươi lần này có thể thuận lợi hoàn thành tông môn giao phó trọng trách. bản tọa cùng các vị trưởng lao chờ các ngươi khải toàn trở về. vâng, bốn người không người đáp. sau đó bọn họ hướng về cực dương chân quân đám người cáo biệt, dồn dập triệu hồi ra chính mình thú sủng, điều động lôi ương hướng về không trung bay đi. Vô tận vòng trời, xanh lam mà rộng lớn, thâm trầm như biển rộng bình thường rộng rãi, khiến cho nhân thân ở trung tâm tỉnh vì đó hưng phấn. Phượng Tiên Tứ ngồi ở Lôi Ưng Vương trên lưng, ba người kia cũng ngồi ngay ngắn ở Lôi Ưng trên lưng, bọn họ ngày đó đều chiếm được một con thông linh cảnh giới Lôi Ưng. Ưng còn ngang hàng cùng bay, rong rổi tại Lam Thiên bên trên, giống như tiến bình thường qua lại tại tầng tầng đám mây bên trong, nơi đi qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt mây khói. Lôi Ưng phi hành tốc độ so với tu sĩ ngự khí phi hành thực sự nhanh hơn nhiều, có chúng nó giúp đỡ, nguyên bản cần thời gian 6 ngày mới có thể chạy tới Linh Châu cảnh bên trong Vi Công Sơn mà bây giờ phòng trưởng chỉ cần 3 ngày liền có thể đến. đây cũng là nắm giữ yêu thú biết bay chỗ tốt. hưng hoàng điều động lôi lưng chậm rãi dựa vào hướng về phượng thiên tứ, đi tới bên cạnh người lúc ra hỏa này một mặt quỷ dị, thần bí hề hề nói rằng, phượng sư huynh, lần này nhưng là cơ hội tốt à? cái gì cơ hội tốt? phượng thiên tứ nghe xong không rõ hắn trong lời nói hàm ý, hỏi. hưng hoàng cười hì hì, dùng miệng nô nô trước phương lãnh băng nhi cùng hách liên yến bóng lưng, cười nói, phía trước vị kia có phải là ta thiên môn được sương tinh nguyện song tiểu một trong lãnh băng nhi, đại mỹ nhân à? So với ta cái kia mạnh mẽ biểu muội mạnh hơn nhiều. Phượng sư huynh ngươi lần này có thể có như vậy cơ hội tốt, cũng không nên dễ dàng buông tha. Lúc này, Phượng Thiên Tứ thấy hồng hoàng cái kia hàm hậu khuôn mặt trên hiện ra một tia hèn mọn vẻ mặt. Hắn nói tiếp, Lãnh Băng Nhi nhưng là ta thiên môn tam đại đệ tử trong lòng nữ thần, có người nói Triệu Đan Dương đứa kia gần nhất đuổi nàng đuổi đến mức rất hung, ai, ta là không, có cách nào rồi, chỉ có thể có một cái lựa chọn đối tượng, đó là ta cái kia mạnh mẽ biểu muội. Phượng sư huynh ngươi cũng không như thế, tu vi cao, dáng dấp xinh tuấn tú, nhất định có thể tủ binh trái tim của nàng chớ nói nhảm, ta cùng Lanh Băng Nhi chỉ là đồng môn quan hệ, chưa bao giờ đối với nàng lên quá bất kỳ ý niệm. Phượng Thiên Tứ nghĩa chính ngôn từ quát bảo ngưng lại, nói thật, lấy Lanh Băng Nhi tuyệt mỹ vô song dung nhan, chỉ cần là người đàn ông nhìn thấy không có không động tâm, Phượng Thiên Tứ cũng là như vậy, chỉ bất quá hắn đã cùng tu la dưới ánh trăng đính nước, loại này thay đổi thất thường sự tình hắn làm không được. thích, hưng hoàng lộ ra vẻ một bộ ta khinh bị bộ dáng của ngươi, nói rằng, Phượng sư huynh, ngươi cùng huynh đệ ta cũng đừng xếp vào. ngươi yên tâm, lần này ở trên đường Tiểu đệ nhất định sẽ vì ngươi chế tạo cơ hội. Nhà chúng ta cái kia mạnh mẽ biểu mọi người không cần lo lắng, một có cơ hội ta liền đưa nàng chi đi, kha kha, đến thời điểm cho ngươi cùng Lãnh Băng Nhi đơn độc ở chung, thời gian dài, các ngươi không phải hừ hừ. Hắn duỗi ra hai tay, đem hai cái ngón cái rượi vào nhau lẫn nhau dây dưa, trên mặt tất cả đều là hèn một vẻ. Phượng Thiên Tứ thấy thế dở khóc dở cười, lắc lắc đầu, điều động Lôi Ưng Vương tăng tốc bay tới đằng trước, lại cùng gia hỏa này nói tiếp, cũng không biết hắn còn sẽ có cái gì xấu xa chú ý, mau chóng lách người được rồi. Phượng Sư Minh, chờ ta một chút, tiểu lệ còn có một cái diệu kế, bảo đảm ngươi có thể đem lại Hồng Hoàng thấy hắn không để ý tới chính mình ra tốc bay tới đằng trước, vội vã dục dưới chướng Lôi Ưng nhanh chóng điểm đuổi tới đi, trong miệng vẫn lớn tiếng hô nào, treo đến lánh Băng Nhi cùng Hách Liên Liên xoay người nhìn lại đây. May mà hắn không có đem lánh Băng Nhi tên gọi ra, bằng không, nhất định phải gây nên thiếu nữ hoài nghi. Phượng Thiên Tứ bây giờ đối với Hồng Hoàng cũng coi là tránh như rắn giết, nghe thấy hắn ở phía sau kêu gào, cũng không thèm nhìn, tự mình điều động Lôi Ưng Vương bay tới đằng trước. Lấy Lôi Ưng Vương tốc độ phi hành, Hồng Hoàng tự nhiên không đuổi kịp, thế nhưng Phượng Thiên Tứ trước sau khống chế tốc độ chỉ so với bọn họ nhanh hơn một điểm kéo dài khoảng cách 20-30 trượng, điều động lôi ương rong rủi tại Bích Hải Lam Thiên bên trên, cỡ nào khoái khỏa, bốn người một đường chạy như bay, bất chi bất giác đã đi tới Linh Châu cảnh bên trong Vi Công Sơn khu vực. này Vi Công Sơn phạm vi đến 500 dặm, khắp nơi bao trùm xanh un cây rừng, không nhìn thấy chút nào người ở. chỗ này lớn như vậy, đi đâu mà tìm cái khác ba phái đệ tử? bốn người hợp nghị thương lượng một thoáng, quyết định điều động lôi ương phân công nhau tìm kiếm, sau đó sẽ đến tại chỗ tập hợp. Liên chỉ thấy bọn họ điều động lôi ương kề sắt ở mặt đất cao 30-40 trượng nơi phi hành. Vận dụng thần thức sát tham cái khác ba phái đệ tử tung tích. Tìm một vòng sau, bốn người lại trở về tại chỗ, bọn hắn đều không có phát hiện vi công sơn có cái khác ba phái đệ tử hình bóng. Xem ra là chúng ta làm đến hơi sớm, không bằng như vậy đi, chúng ta đi xuống trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút, để lôi ưng trên không trung dò xét, chúng nó phát hiện có nhân loại tung tích thì sẽ cho chúng ta biết. Phượng Tiên Tứ đề nghị đạt được ba người kia tán thành, cho nên bọn họ người nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới một chỗ trong rừng cây, mà bốn con lôi ưng thì lại tiếp tục ở giữa không trung xoay quanh phi hành. Nay 3 ngày 3 đêm không gián đoạn chạy đi. Tuy rằng không cần chính mình phi hành, thế nhưng thời gian dài ngồi ở lưng chim ưng trên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hạ xuống hoạt động một thoáng gân cốt cũng là tốt. Bốn người hạ xuống sau tìm một chỗ sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi hạ xuống. Hồng Hoàng ngồi xếp bằng một lúc, đứng lên hướng về trong rừng nơi sâu xa đi đến, chỉ chốc lát sau chỉ thấy hắn kéo một con nặng 30, 40 cân con hoang đi trở về. Mỗi ngày ăn ít cốc đan thực sự vô vị, ngày hôm nay tiểu đệ xin các ngươi ăn một bữa hảo. Gia hỏa này xem ra cũng là cùng kim phú quý như thế thuộc về không thịnh không vui người. Sau đó. Hắn đem con hoang bắt được một chỗ sơn tuyển dòng suối nhỏ bên cạnh, tẩy bắt dọn dẹp sạch sẽ sau, trở lại chỗ cũ tìm một ít cảnh khô lá cây phát lên đống lửa, dùng một đầu ngón tay thâu cảnh cây đem con hoang xuyến được gắt ở hỏa trên nướng lên, vừa khảo trong miệng vẫn khai hát, có vẻ cực kỳ thích thú. Bất quá hùng hoàng tay nghề làm người thực sự không dám khen tặng. Nửa ngày có vu, một cỗ cháy khét mùi vị tràn ngập trên không trùng, lãnh Băng Nhi cùng Hách Liên Yến nghe thấy được sau nhũ nhĩ mày, hiện nhiên cái này mùi vị không tốt lắm nghe. Ta tới đi. Phượng Thiên Tứ ở một bên thực sự không vừa mắt, tiếp nhận trong tay của hắn xuyến có con hoang cảnh tẩy. Từ Tu Di trong nhẫn lấy ra một thanh đao nhỏ sẽ bị Hồng Hoàng đốt cháy hoang thịt toàn bộ tự mất. Sau đó chỉ thấy hắn cầm trong tay hoang thịt gác ở trên đống lửa liên tục trên dưới lan lội, thủ pháp cực kỳ thành thạo lão luyện. Vừa nhìn liền biết cùng Hồng Hoàng tay nghề không phải một cấp bậc. Theo Phượng Thiên Tứ liên tục điên động trong tay cánh tây, hoang thịt tại hỏa diễm quay nướng hạ biểu bị dần dần biến thành màu vàng nõng, từng giọt dầu mỡ ngưng tụ thành thủy châu nhỏ đến trên đống lửa phát sinh từ từ nhẹ vang lên âm thanh. Từng sợi từng sợi mùi thịt tràn ngập tại trong rừng núi, liền ngồi ở một bên đả toả điều tức lãnh băng nhi cùng Hách Liên Yến cũng mở mắt ra hồng hoàng càng là lộ ra một bộ thèm nhỏ dài ba thước vẻ mặt, không ngờ rằng phượng sư Huynh còn có như vậy hảo thủ nghệ. cha cha, sắp xỉ rồi, lẽ ra có thể ăn, hắn đã có chút không kịp đợi. phượng thiên tứ nở nụ cười một thoáng, nói rằng, đừng nóng nóngội, còn kém chút hòa hầu. dứt lời, chỉ thấy hắn từ tu di trong nhẫn lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, từ bên trong ngã một ít bột phấn tán tại hoang thịt trên, tựa hồ là mối an hương liệu bên trong đồ vật. tiếp theo, hắn kế tục chuyển động cành cây thiêu nướng, trong không khí tràn ngập mùi thịt vị càng thêm nồng nặng liền luôn luôn không thích thức ăn mặn lãnh băng nhi nghe thấy được đều có chút ý động một lát sau phượng thiên tứ đem hoang thịt bắt được trước người người một chút cười nói được rồi có thể ăn rồi hưng hoàng các loại chờ giờ khác này đã rất lâu rồi trong lòng từ lâu gấp đến độ thiếu kiên nhẫn đưa tay liền kéo xuống một cái chân sau đặt ở bên mép từng ngụm từng ngụm gặm bắt đầu ăn vừa ăn vẫn hô to mùi vị thật tốt nhìn hắn cái kia phò an tương phượng thiên tứ lắc lắc đầu từ hoang thịt mặt trên kéo xuống hai cái chân trước phân biệt đưa cho lãnh băng nhi cùng hách liên yến hai người đưa tay sau khi nhận lấy cảm tạ một tiếng Phượng Thiên Tứ mình cũng dùng dao nhỏ cắt lấy một khối nhỏ hoang thịt đặt ở trong miệng ngay nghiền nấm lên. Tuy rằng hắn không lớn năng thức ăn mặn đồ vật nhưng trong miệng vô vị lúc thưởng thức một thoáng cũng không tồi. Phượng sư huynh tay nghề thật là không sai. Cắn một cái hoang thịt sau liền Hách Liên Yến cũng nhịn không được nữa thở dài nói thích ăn liền ăn nhiều một điểm. Phượng Thiên Tứ cười nói với nàng Hách Liên Yến vẫn chưa trả lời hồng hoàng đã tại một bên xen vào nói ta ăn xong rồi này còn lại các ngươi còn muốn không muốn? Gia hỏa này ăn thịt tốc độ đã có thể cùng Kim Phu quý cô so sánh tốc độ cực nhanh một cái nặng năm. Sáu cân chân sau bị hắn thuần thục liền giải quyết đi. Hắn nói như thế, những người khác sao tranh với hắn cướp, tiếp nhận, còn lại Hoàng thị Phượng Thiên Tứ toàn bộ đều đưa cho hắn, Hồng Hoàng cũng không khách khí, từng ngụm từng ngụm gặm bắt đầu cắn, rất giống bị chết đói đầu thai như thế. Chương 287, Tiểu huynh nhi. Phượng Thiên Tứ bốn người tại Vi công sơn chung đằng 2 ngày, xoay quanh ở giữa không trung lôi ương vẫn không có phát hiện cái khác ba phái đệ tử hình bóng. Trong lòng bọn hắn đều hơi không kiên nhẫn, Hồng Hoàng thậm chí nói ra không muốn chờ đợi thêm nữa, phe mình bốn người trực tiếp đi Trần Châu. Đề nghị của hắn không có được những người khác tán thành thế nhưng cũng không có thể không chừng mực tại vì công sơn chờ đợi bốn người thương lượng một thoáng quyết định nhiều nhất đợi thêm hai ngày nếu là vẫn không nhìn thấy cái khác ba phái đệ tử hình bóng bọn họ liền trực tiếp đi thần châu trong lúc mỗi ngày đi săn nhiệm vụ liền giao cho Hồng hoàng mà phượng thiên tứ liền phụ trách thiêu đốt tay nghề của hắn rất thực tinh xảo thiêu đốt đi ra món ăn dân dã để ba người bách ăn không nề dư vị vô cùng đã ngày thứ ba dừng lại một trận sưởi ấm diễm kê bữa tiệc lớn để Hồng hoàng ăn được miệng đầy là dầu vút tròn vo cái bụng nằm ở dưới cây to một mặt thỏa mãn vì công sơn khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy Rất ít người đặt chân tới, trong đó cũng sinh trưởng không ít yêu thú, chỉ là nơi đây yêu thú bất luận số lượng cùng cấp bậc đều không thể cùng thập vạn đại sơn so với. Hưng Hoàng truy sam, đặc biệt điều động lôi ương bốn phía tìm tòi bắt được vài con hỏa diễm kê, trở về giao cho Phượng Thiên tứ thiêu đốt. Ngọn lửa này kê bị hương thịt mềm, không trách hô các yêu thú đều thích ăn nó, liền Phượng Thiên tứ bọn họ cái thứ nhất nếm trải sau đó đều luôn miệng khen hay. Tổng cộng thiêu đốt bốn con hỏa diễm kê, Hưng Hoàng một người giải quyết 3 con, còn lại 1 con do Phượng Tiên tứ ba người chia hết, bất quá hắn tựa hồ còn có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. Từ khi bọn hắn tới sau, phu cận núi rừng yêu thú trên căn bản cũng đã đào tẩu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhàn nhạt ánh mặt trời tà tà tán hạ, mang đến một chút nhu hòa ấm áp tâm ý. Mọi người hưởng thụ tại ánh mặt trời tắm rửa hạ, không bởi bay lên một trận côn ý, buồn ngủ. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng nha! Một trận tiếng kêu cứu loáng thoáng từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Nơi đây bốn người tu vi đều không thấp, thanh âm này tuy rằng lúc đứt lúc nối, thế nhưng bọn họ nhưng rõ ràng nghe được. Lập tức đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, chỉ nghe vèo vèo vài tiếng, bọn họ đã tuần phương hướng âm thanh truyền tới bay qua cứu mạng nha! tiểu hinh nhi, mau tới cứu mạng a! mọi người càng chạy càng gần, cái tiếng kêu cứu âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng, nghe thanh âm non nớt lanh lảnh, tựa hồ là một cái đứa bé phát ra tiếng kêu cứu. mọi người quan thiên, mọi người tăng nhanh bước chân, trong chớp mắt liền tới đến tiếng kêu cứu nơi ở khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt chàng cánh lúc, không bởi thất thanh bật cười, chỉ thấy một con dài chừng hai thước toàn thân đỏ chói sắc vẹn bị phía trước trên trạc cây một tấm to lớn mạng nhện niêm trụ, nó chính bay nhảy hai cánh muốn dễ dãi đi ra tại vẹn phía dưới. Một con to lớn hắc con nhện chính thèm nhỏ dài ba thước nhìn chằm chằm đưa tới cửa mỹ vị, chậm chậm hướng về nó bỏ tới. Này hắc con nhện là một loại tên là Thiên Lang Chu yêu thú, cấp bậc không cao, trời sinh tính hung tàn, có thể phun ra phi thường kiền cố tơ nện bắt giữ cái khác yêu thú, hơn nữa có thể phun ra nọc độc, là một loại độc thuộc tính yêu thú. Trước mắt, con kia màu đỏ vẹt chính há to mồm liều mạng tiêu to, phát sinh giống quá đồng tử bình thường tiếng người. Nhìn bộ dáng của nó khả ái, có thể nhân luôn, Lãnh Băng Nhi cùng Hách Liên Yến đánh trong lòng yêu thích, liền chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Hơn hoàn tại các nàng chưa động trước đó xuất thủ trước. Phát sinh một đạo tia điện trực tiếp đem Thiên Lang Chu điện thành than cốc rơi xuống mặt đất trên, lập tức thân hình hắn lóe lên đi tới chạc cây bên cạnh đưa tay liền đem con kia khả ái tiểu vẹt cho cứu lại. Phát hiện mình đã được cứu vớt, tiểu vẹt đình chỉ trụ kêu cứu tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn ân nhân cứu mạng của mình, mà đồng thời hổng hoàng cũng quan sát tỉ mỉ nó. Nửa ngày, hổng hoàng trong miệng buốc lên một câu nói đem sợ hãi không thôi tiểu vẹt sợ đến lại ồn ào lên. Dung mạo ngươi như thế phi, khảo lên khẳng định nhán ngon. Hắn lời còn chưa dứt, tiểu vẹt nhất thời ở trong tay hắn liều mạng dãy rựa, lớn tiếng hô, cứu mạng. Tiểu huynh nhi mau tới cứu ta cũng không biết nó tại gọi chút gì, hưng hoàng kỳ thực cũng chỉ là hù dọa một chút nó, không có thật muốn đưa nó khảo ăn đi ý niệm. nhưng là tiểu vẹn có thể không cho là như vậy, nó thấy trước mặt người này ánh mắt không quen nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên không có ý tốt, không ngờ rằng chính mình mệnh khổ như vậy, mới vừa thoát ly hổ khẩu lại rơi vào trong bầy sói. người này con vật nhỏ lại ồn ào thiếu gia đưa ngươi trên người lông toàn bộ rút quang, bị nó làm cho tâm phiền, hưng hoàng tàn bạo nói nói. như vậy ngược đãi động vật nhỏ, vẫn là một con đáng yêu như vậy lại sẽ nhân ngôn tiểu vẹn, một bên lánh băng nhi cùng hách liên yến nhìn không được đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản, không nghĩ tới giữa không trung truyền đến một đạo nổi giận quát âm thanh, lớn mật, các ngươi dám bắt nạt ta Tiểu Hồng. Âm thanh vừa ra, một đạo nhỏ gầy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Bốn người chú ý nhìn lại, chỉ thấy trên sân có thêm một vị trên người mặc hồng y lìa, dài đến đúc từ ngọc giống như khả ái tiểu cô nương. Chỉ thấy nàng giờ khắc này khuôn mặt nhỏ trên tất cả đều là tức giận, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú trên tay nắm lấy vẻ hổng hổng lớn tiếng chất vấn nói, ngươi là người phương nào? Tại sao bắt lại ta Tiểu Hồng? Hổng hổng chưa trả lời. Trên tay hắn tiểu vẹt đã lớn tiếng ồn ào lên, "Tiểu Hinh Nhi, mau nhanh cứu cứu ta." Gia hỏa này phải đem tiểu hồng lông rút quang nướng ăn. Này con vật nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, nhìn thấy chủ nhân tới sau vội vã kể ra hoan ức. Thật to gan. Được kêu là tiểu Hinh Nhi cô bé được nghe giận dữ, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ tay một cái, chỉ thấy một cấu ngọn lửa màu đỏ hướng về hồng hoàng trái tới. Một bên vượng Thiên tứ thấy nàng bất quá 11, 12 tuổi, tu vi lại đã đạt đến hóa thần sơ kỳ, trong lòng kinh ngạc cực điểm. Không ngờ rằng này dài đến béo mập khả ái cô bé nói động thủ liền động thủ, bất ngờ không đề phòng hồng hoàng không tránh kịp, bị nàng lấy ra hỏa diễm đem y phục trên người cho thiêu đốt, liên thủ cánh tay cũng bị tổn thương mấy chỗ, Vung tay thả ra con kia tiểu vẹn, hồng hoàng luống cuống tay chân đập trên người thiêu đốt địa phương, thần tình cực kỳ chật vật. một bên lãnh băng nhi thấy thế, phất tay lan ra một cỗ lạnh lẽo xương mù đem hắn ngọn lửa trên người dập tắt. thử, con tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu đạo hạnh, không đỡ nổi một đòn. tiểu hình nhi mân mê miệng nhỏ, xem thường nhìn hồng hoàng một chút, dáng dấp rất là khả ái. bại hoại, không đỡ nổi một đòn. bại hoại. Tiểu vẹn chạy ra ma trưởng sau dương cánh bay đến chủ nhân trên bả vai đứng thẳng, lắc đầu đối với Hồng Hoàng trực ổn nào, liền xem thường ngữ khí đều học được một phần. "Hảo ngươi cái tiểu nha đầu, xem thiếu gia ngày hôm nay làm sao giáo huấn ngươi." Cô bé bộ dáng khả ái đối với Hồng Hoàng mà nói chính là vô cùng nhã, ngẫm lại hắn chưa bao giờ từng ăn thiệt lớn như vậy, hơn nữa cái này thiệt thòi vẫn là ăn tại một tiểu nha đầu trong tay, nếu là truyền đi hắn cái này thật là quá mất mặt, lập tức, Hồng Hoàng quyết định giáo huấn nàng một thoáng, mình cũng cũng may đồng môn trước mặt tìm về chút mặt mũi chỉ thấy hồng hoàng ra tay liền lấy ra một đạo màu đỏ thấm tia điện hướng về cái kia tiểu hình nhi đánh tới hắn tuy rằng tức giận nhưng ra tay vẫn là rất có đúng mực này đạo tia điện hắn chỉ sử dụng hai thành uy lực cho dù bắn chúng đối thủ cũng sẽ không tạo thành bao lớn thương tổn một bên ba người trong lòng mơ hồ đoán được cô bé này thân phận bọn họ gặp hồng hoàng ra tay cũng không hề ngăn cản muốn ở một bên quan sát cô bé này đến cùng có gì đặc thù thần thông tiểu hình nhi thấy tia điện đánh tới trên mặt không nhìn thấy chút nào hoảng loạn chỉ thấy tay nhỏ của nàng pháp quyết vừa bấm thân hình đống nhiên trở nên hư huyễn khó lường trên sân mọi người chỉ thấy thân thể của nàng ôm theo tầng tầng huyễn ảnh cấp tốc hướng về một bên tránh đi Hồng hoàng phát sinh tia điện đánh tại hư huyễn bóng người trên không có đưa đến bất luận là tác dụng gì tử phủ mê tung thuật phượng thiên tứ nghe được một bên lánh băng nhi đôi môi khẽ mở chậm rãi nói ra này năm chữ tại tiểu hình nhi vận dụng bí thuật tránh thoát hồng hoàng một cái tia điện sau tiểu nha đầu này tựa hồ cũng đánh ra hỏa khí phất tay phát sinh một cỗ ba sắc hỏa diễm hướng về đối thủ công tới tam vị chân hỏa phượng thiên tứ thấy thế trong lòng dùng mình này tam vị chân hỏa cực kỳ lợi hại không phải trời sinh hỏa linh thân thể không thể nắm giữ Hắn thuần hóa xích hỏa phi long vương lợi hại nhất thần thông đó là một chiêu này tam vị chân hỏa có hỏa tan vạn vật ai so với chính mình thần hỏa bản nguyên cũng không kém là bao nhiêu Hồng hoàng dù sao cũng là hồng nhất vợ chồng ái tử tu vi đã sắp muốn đạt đến hóa thần trung kỳ đối với sấm xét chi đạo lĩnh nộ cực sâu chỉ thấy hai tay của hắn hố xoa đột nhiên du ơi, một cỗ to lớn điện trụ đống dưng sinh thành hóa thành một mặt điện quang lấp lóe lôi thuận trận ở trước mặt mình tiểu hình nhi tam vị chân hỏa tuy rằng lợi hại nhưng nàng còn tuổi nhỏ không cách nào phát huy ra tam vị chân hỏa to lớn uy lực bị hưng hoàng lấy ra lôi đốn sinh sôi ngăn trở trong nháy mắt tán loạn biến mất. ở đây đồng thời, hưng hoàng pháp quyết vừa bấm, trước mặt hắn lôi thuẫn đột nhiên nổ tung, hóa thành một tấm phạm vi mấy chục trượng to nhỏ lưới điện, hướng về tiểu hình nhi bao phủ tới. tiểu hình nhi thấy lưới điện thế tới hung hăng, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình nhất thời hóa thành hư huyễn hướng về phía bên phải tránh đi. tử phủ mê tung thuật tuy rằng thân diệu, làm sao nàng tu vi không bằng hưng hoàng? thêm vào đột kích lưới điện diện tích che phủ tích quá đại, tuy rằng tránh ra, thế nhưng cánh tay nơi bị lưới điện biên giới thẳng một thoáng, nhất thời toàn thân ma túy ngã trên mặt đất. ha ha ha, tiểu nha đầu hiện tại biết nhà người thiếu gia lợi hại đi. Hồng Hoàng lấy người thắng Tư Thái lên tiếng cười như điên, rốt cục cho Tiểu Nha đầu này một điểm màu sắc, cũng thuận tiện thay mình tìm về mán mũi. Giờ khắc này tâm tình của hắn sảng khoái cực kỳ. Tiểu Hinh Nhi cánh tay bị lưới điện thăng một thoáng, chỉ là toàn thân ma túy một hồi, không có chịu đến cái gì thương thế. Chỉ là nàng tại trong tông môn vẫn chịu đến sư trưởng sủng ái, các sư huynh sư tỷ chiếu cố, mỗi người khi nàng như tiểu công chúa như thế đối đãi, chưa từng chịu đến quá lớn như vậy hoa ngữ. Thấy Hồng Hoàng cái kia phó Dương Dương đáp ý giáng dấp, trong lòng càng nghị càng giận, càng khí càng hoa ngữ, miệng nhỏ cong lên, lại lên tiếng khóc lớn lên. Sư tỷ, ngươi mau tới đây nha. Ô ô, có người xấu bắt nạt hình như đây. Ô ô, chỉ thấy nàng mắt to đen nhánh bên trong nước mắt như giạt rào bình thường chạy xuôi hạ xuống, theo trắng mịn khuôn mặt nhỏ là tà hạ xuống, phảng phất chịu đến rất lớn ban ức, khóc phải là hôn thiên ám địa, thê thảm cực kỳ. Phượng Thiên tứ bốn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên bản Dương Dương đắc ý hồng hoàng cũng chưa từng trải qua loại tình cảnh này, hắn vốn chỉ muốn nho nhỏ giáo huấn đối phương một thoáng, cũng không hề ý muốn thương tổn nàng. Không ngờ rằng cô bé này đấu pháp tỷ thí thua sau lại sẽ thả âm thanh khóc lớn. Như bị người thấy vẫn coi chính mình không biết làm sao bắt nạt nàng đây. Lanh băng nhi cùng hách liên yến thấy thế chuẩn bị cùng tiến lên trước ga đuổi nàng một chút. Ai biết ngay các nàng lên đường, chuyển động thân thể. Thời khắc, đột nhiên, tại mọi người bên cạnh cách đó không xa cây tối mạn đẳng toàn bộ bắt đầu run rẩy, sau đó giống như sống lại bình thường hướng thiên môn mọi người còn tới. Từng cây từng cây mạn đẳng tựa như linh xà bình thường ấn lượn tiến lên, tốc độ cực nhanh. Mà những kia che trời đại thụ từng cây từng cây buông xuống thân cây, hướng về bốn người phủ đầu ném tới, uy thế to lớn, khiến cho nhân không dám mạnh mẽ chống đối. Cẩn trọng. Phượng Tiên Tứ phản ứng cực nhanh, phất tay liền đem Bất Chu Sơn lấy ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt tăng vọt thành một tòa cao hơn 40 trượng ngọn núi, đem lệnh xuống đại thụ ngăn trở. Mà sau đó truyền lại đây mạn đằng bị hồng hoàng cùng hách liên yến hai người phát sinh từng đạo từng đạo tia điện đánh cho nát tan. Ồ, trong rừng núi vang lên một đạo lanh lảnh êm tai nữ tử âm thanh. Chính ngồi dưới đất khóc lớn không ngừng tiểu huynh nhi nghe xong, ngừng gào khóc, la lớn, "Một yên sư tỷ, bốn người bọn họ bắt nạt ta, ngươi nhanh thay ta tản nhẫn mà giáo huấn bọn họ một thoáng. Ai lớn mật như thế dám khi dễ nhà chúng ta tiểu huynh nhi?" Trên sân mọi người chỉ thấy một bóng người tránh qua, một vị trên người mặc lục y dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện ở trên sân. Chương 288, Mục Yên. Lục y thiếu nữ xuất hiện sau, ngồi dưới đất tiểu hình nhi phảng phất thấy chỗ rửa giống như vậy, chỉ vào Phượng Thiên Tứ đám người, khóc tố nói, "Mục Yên sư tỷ, chính là mấy người này bắt nạt ta. Chính là hắn môn. Chính là hắn môn." Tiểu vẹn bay nhảy cánh tại hồng hoàng trên đỉnh đầu xoay quanh bay một vòng sau rơi vào lục y thiếu nữ vai trên, nghiêng đầu nhỏ nói rằng, "Bọn họ còn muốn đem tiểu hồng ngoan ngoãn cho nướng ăn rồi, yên yên, để bọn hắn." Con vật nhỏ nói những lời này lúc gầm thanh sắc bén chói tai, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Nó vừa nãy thấy tiểu hình nhi bị thua lúc không biết phi đi nơi nào, bây giờ nhìn gặp lục y thiếu nữ xuất hiện, ngay lập tức sẽ như có người cho nó chỗ dựa bình thường, kiêu ngạo hung hăng cực kỳ. Nghe thấy một người một chim cáo tố, chỉ thấy lục y thiếu nữ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia tức giận, ánh mắt dán mắt vào đối phương bốn người đánh giá quá khứ. Khi ánh mắt của nàng rơi xuống phượng tiên tứ trên người lúc, rõ ràng. Nj cảm giác được lục y thiếu nữ thân thể mềm mại chấn động, trong con ngươi tức giận tiêu hết, thay vào đó là vô tận kinh hỉ. Phượng Thiên Tứ cũng nhìn thấy Lục Y thiếu nữ hình dáng, chỉ cảm thấy trước mắt vị nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ, tu vi cao thâm. Kỳ quái chính là khi hắn đầu tiên nhìn thấy trên sân nàng Lục Y thiếu nữ này dung mạo lúc, trong lòng cảm giác hết sức quen thuộc, chính là nhớ không nổi chính mình ở địa phương nào gặp gỡ nàng. Chính đang buồn bực lúc, chỉ nghe Lục Y thiếu nữ kia kinh hô một tiếng, hướng về Phượng Thiên Tứ chạy tới. "Thiên Tứ ca ca." Dung mạo tuy rằng có biến hóa, thế nhưng một tiếng này hô hắn để Phượng Thiên Tứ lập tức giật mình tỉnh lại, rõ ràng trong lòng mình tại sao lại đối với dung mạo của nàng cảm thấy quen thuộc bởi vì cái này lục y thiếu nữ đó là phượng thiên tứ từ nhỏ liền nhận thức một tăng thụ yêu cuối cùng lộ sắc thành linh thể một linh hơn 3 năm không gặp phượng thiên tứ bên ngoài hình thể không có biến hóa lớn chỉ là cao lớn hơn một chút mà một linh từ nàng hóa thành linh thể lúc cái kia 14, 15 tuổi tiểu cô nương biến thành một vị tiên tiểu bá mỹ thiếu nữ biến hóa thực tại có điểm đại chẳng trách liền phượng thiên tứ đều không có nhận ra nàng chạy như bay lại đây một linh không ngờ rằng mình sẽ ở nơi này gặp phải ngày đêm tưởng những người đầy mặt tất cả đều là kinh hỉ hưng phấn chạy đến phượng thiên tứ trước người một con nhảo tới trong lòng ngực của hắn tựa ở rộng rãi thâm hậu trên lồng ngực, đầy mặt tất cả đều là hạnh phúc vẻ. nay một đột nhiên xuất hiện biến cố khiến trên sân mọi người mở rộng tầm mắt, trong đó tối sẽ không hiểu đó là vẹn tiểu hồng, nó thấy chính mình dựa vào chỗ dựa lại nào tới kẻ địch trong lồng ngực vẫn khanh khanh ta ta ôm ở đồng thời, nhất thời không chịu nhận lại đây, đầu nhỏ một vượng, thẳng tắp tài rơi xuống mặt đất. thiên tứ ca ca, ta rất nhớ ngươi a. nam ở phượng thiên tứ trong lồng ngực một linh đầy mặt hạnh phúc tâm ý, thì thảo nói mơ. trong lồng ngực nhuyễn ngọc sinh hương, từng cỗ từng cỗ thiếu nữ độc nhất mê người mùi thơm cơ thể tiến vào phượng thiên tứ miệng và mũi khiến cho hắn không bởi cảm thấy say mê, thấy phía trước ngồi dưới đất đầy mặt kinh dị tiểu hình nhi, còn có con kia không chịu nổi kích thích trực tiếp té sỉu vẹn tiểu hồng, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nơi này trường hợp thực sự không đúng, thấy tiểu hình nhi nét mặt bây giờ, không cần quay đầu lại hắn đã sau khi biết diện ba vị đồng bạn vẻ mặt, khi nhiều người như vậy diện cùng một tên thiếu nữ thân thiết như vậy, liền chính hắn đều có chút chịu không được, túi đầu thấy ngược mình vẫn chìm đắm tại hạnh phúc trong hải dương mục linh, phượng tiên tử muốn đưa tay đưa nàng đẩy ra, lại với lòng không đành, không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, mục linh muội muội, cái này. Khái khái, theo hắn một trận ho khan, Mộc Linh cũng như là phản ứng lại, mặt ngọc đà hồng, chậm rãi rời khỏi ngực của hắn. Lúc này, Phượng Thiên Tứ xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy phía sau ba vị đồng môn lộ ra vẻ kinh dị không ngớt vẻ mặt. Trong lúc lơ đễng, hắn chú ý tới Lanh Băng Nhi đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia buồn bã. Sư tỷ, gia hỏa này là người quen của ngươi sao? Thấy chính mình chỗ rửa cùng đối đầu môn phảng phất rất quen thuộc, Tiểu Hinh Nhi biết hy vọng sư tỷ vì mình báo thù không có hy vọng, đứng lên vỗ phủ bụi trên người, đi tới tức giận nói: Tiểu nha đầu nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ trên vẫn treo đầy giọt nước mắt, chỉ là hiện tại đã ngừng gào khóc, đầy mặt khó chịu vẻ mặt nhìn về phía Mục Linh. Hinh Nhi, hắn chính là ta thường thường đề cập với ngươi cùng Thiên Tứ ca ca. Mục Linh đã điều chỉnh tốt trong lòng hưng phấn kích động tâm tình, hướng về Tiểu Hinh Nhi giới thiệu. Tiểu Nha Đầu nghe xong một đôi đen thui óng ánh mắt to mở tròn vo, đem phượng Thiên Tứ từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một lần, nửa ngày trong cái miệng nhỏ bước lên một câu nói ổ, chính là hắn nha. Hừ, theo ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Thấy nàng mân mê miệng nhỏ đầy mặt khó chịu tiểu dáng dấp, Vượng Thiên Tứ biết Tiểu Nha Đầu trong lòng khí còn chưa tiêu. Cô ý nói ra những lời này đến làm thấp đi chính mình, phượng sư minh, vị sư muội này là người quen của ngươi sao? cũng không giới thiệu với chúng ta một thoáng. hưng hoàng từ phía sau đi tới, nhìn về phía phượng thiên tứ chớp chớp mắt, trên mặt tất cả đều là nắm chặt vẻ mặt. ồ, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. phượng thiên tứ xoay người, hướng về bọn họ giới thiệu, vị này là một linh muội muội, nàng và ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. thiên tứ ca ca, hắn vừa mới dứt lời, một linh cười duyên một tiếng, nói, ta từ khi bái sư sau, sư phụ cho ta lấy một cái mới tên gọi là Mộ Yên, nàng nhìn về phía hồng hoàng ba người, hành lễ nói, tiểu muội Mộ Yên, gặp gỡ các vị sư minh sư tỷ, trả lễ lại, nhân gia khách khí như vậy, hồng hoàng ba người tự nhiên khách khí đáp lễ. trong đó Lanh Băng Nhi nhìn về phía Mộ Yên, hơi mỉm cười nói, nếu như ta đoán không lầm, một sư muội cùng vị này hình nhi sư muội hẳn là Tử Hư động phủ Vân sư bá môn hạ đệ tử đi. lãnh sư tỷ thật tinh tưởng. Mộ Yên chỉ vào vẫn còn một bên sinh hồn rối tiểu hình nhi, nói rằng, hình nhi sư muội đó là sư phụ ta cùng Vân sư bá hài nữ, về phần ta sư phụ tiên gọi. Tin tưởng các người mới có thể đoán được. Không trách được tiểu nha đầu này 11, 12 tuổi liền đạt đến cảnh giới hóa thần, nguyên lai nàng là có đệ nhất thiên hạ luyện đan tông sư Tiếng Hen, tứ đại tông môn một trong tử hư động phủ chủ nhân, nhân sưng bất lao song tiên vân khiếu thiên cùng công tôn tuệ vợ chồng ái nữ. Giới tu hành bên trong nếu là có người có thể luyện chế ra thượng hạng linh đan, không phải Vân Khiếu Thiên vợ chồng không còn gì khác. Nghĩ đến lấy tử hư động phủ như vậy hùng hậu nội tình, thêm vào tự thân thiên phú tuyệt hảo, mới có thể tạo ra được một vị bằng chừng ấy tuổi hóa thần kỳ tu sĩ. Mục linh muội muội, không, hiện tại đến đổi giọng gọi ngươi Mục Yên sư muội. Ngươi vì sao lại có to lớn như vậy cơ duyên bái tại Tử Hư Động phủ môn hạ? Cố nhân tương phụng, đối với nàng có thể trở thành Tử Hư Động phủ môn hạ đệ tử, Phượng Thiên Tứ trong lòng cực kỳ vui vẻ, đối với một kiên bái sư trải qua, trong lòng hắn hết sức tò mò. Hơn ba năm trước ta nhất thời hứng khởi, trong lòng nảy mầm rời khỏi ô giang chấn đi ra ngoài đi tới ý niệm, cho nên ta liền một đường hướng nam du lịch, trong lúc vô tình tại du lịch thời điểm gặp phải sư phụ của ta, lão nhân ra nàng thấy ta tư chất không sai, liền đem ta mang về Tử Hạ Sơn tu làm môn hạ. Một kiên đơn giản đem chính mình bãi vào Tử Hư Động phủ trải qua nói một lần sau đó nàng nhìn về phía phượng thiên tứ, nói rằng, một yên biết thiên tứ ca ca bái vào thiên môn kiếm các môn hạ, vẫn muốn đến xem ngươi, chỉ là từ khi đưa về sư phụ môn hạ sau, ngày đêm khổ tu, thực sự rút không ra thời gian. lần này vừa vận thần châu phát sinh yêu thi làm hại nhân gian sự tình, một yên liền năn nỉ sư phụ đến đây tham gia tứ đại tông môn tiêu diệt yêu thi việc trọng đại. đến trước đó trong lòng ta một mực tưởng tượng lần này không biết có thể hay không nhìn thấy thiên tứ ca ca, không ngờ rằng mới đến vi công sơn cũng đã gặp phải đến ngươi, kỳ hỉ, một yên lần này vận may thật là đủ tốt. thấy nàng kiều si vui tươi rung nhan còn có lời ngữ mơ hồ lộ ra đối với mình tưởng niệm tình phượng thiên tứ trong lòng không bội sinh ra chịu mến tâm ý một hồi tiểu hiệu lầm liền như vậy kết thúc vốn là tứ đại tông môn minh hiếu thêm vào phượng thiên tứ cùng một kiên vẫn là người quen cũ hàn huyên một lúc sau mọi người đã ở chung vô cùng hòa hợp tiểu hình nhi bắt đầu vẫn đầy mặt mất hứng vì mình đấu pháp bại bởi hồng hoàng trong lòng hơi có chút khinh phục cuối cùng hồng hoàng tiến lên hướng về nàng chịu nhận lỗi trong miệng trực khen nàng tuổi còn nhỏ tu vi cao một phen định hốt sau tiểu nha đầu mới chậm rãi nguôi giận hiện tại duy nhất khó chịu đó là vẹn tiểu hồng nó đứng ở tiểu hình nhi trên bà vai Con mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Hoàng, tựa hồ đối với hắn lúc trước phải đem chính mình nướng ăn rồi nguồn ngứa canh cánh trong lòng, mắt nhỏ châu liên tục chuyển động, cũng không biết đánh tâm tư gì. Hai vị sư muội hảo thần thông, không ngờ rằng các ngươi lại có thể giấu giếm được trên trời lôi ưng đi tới Vi Công Sơn bên trong. Một Viên cùng tiểu hình nhi tiến vào Vi Công Sơn lúc, một mực trên trời dò xét lôi ưng cũng không hề phát hiện hai người nàng thân ảnh, nói vậy các nàng nhất định là thi triển bí thuật giấu giếm được lôi ưng lặng lẽ tiến vào trong ngọn núi. Nguyên lai trên trời phi bốn con lôi ưng là của các ngươi thu sủng. Một yên lộ ra vẻ bừng tỉnh, vẻ mặt tiểu muội cùng hình nhi đi tới Vi Công Sơn. Lúc phát hiện chúng nó không giống như là bình thường yêu thú, bởi vậy khiến cho chút ít thủ đoạn dấu giếm được lôi ưng lặng lẽ đi vào. Đề cập lôi ưng, lúc này giữa không trung vừa vận chuyển đến một trận cao vuốt tương lệ âm thanh, thông qua tâm thần liên hệ, Phượng Thiên Tứ biết được lôi ưng vương hướng về hắn đưa tin mặt Nam Ba dặm nơi một ngọn núi phá hạ có hai tên tu sĩ chính đang đấu pháp. Ở đây đồng thời hồng hoàng ba người cũng đạt được từng người thú sủng đưa tin, liếc mắt nhìn nhau. Phượng Thiên Tứ cùng một yên nói rằng phía trước có tu sĩ tại đấu pháp. Chúng ta cùng đi nhìn bọn hắn có hay không là cái khác hai cái tông môn đệ tử." Một viên gật đầu biểu thị tán thành, sau đó sáu người triển khai thân pháp hướng nam diện mau chóng đuổi theo. Cách xa ba dặm lộ trình đối với bọn hắn sáu người mà nói, chỉ bất quá nửa nén hương thời gian liền đã đạt tới. Mọi người đi tới một chỗ trên sườn núi thời điểm, phát hiện pha hạ thiên địa linh khí song chấn động dị thường kinh liệt, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy hai tên tu sĩ chính đang pha hạ càng đấu khó hòa giải. Chính đang đánh nhau hai người quần áo trang phục thật là đặc biệt. Trong đó một người là trên người mặc màu trắng truy y tuổi trẻ tân nhân, nhìn hắn số tuổi không lớn nhưng là thân thể cực kỳ cao to hùng tráng, phượng thiên tứ cùng hồng hoàng hai người thân cao dĩ nhiên tiếp cận tám thước, nhưng bọn hắn nếu là cùng pha hạ cái kia tuổi trẻ tăng nhân so với, ít nhất muốn lùn một cái đầu còn nhiều. về phần đối thủ của hắn nhưng là một tên vóc người nhỏ gầy thiếu niên đạo sĩ, hai người so sánh với nhau giống như là đại nhân tại bắt nạt tiểu hài như thế, nhưng là tại đấu pháp lúc thiếu niên kia đạo sĩ không một chút nào xuống hạ phong, trái lại ra tay xảo quyệt, thường thường tấn công đến mức đối thủ không ứng phó kịp, tức giận đến loa loa kêu to. phượng thiên tứ nhãn lực rất tốt, nhìn về phía pha hạ thiếu niên kia đạo sĩ, hắn dĩ nhiên cảm thấy hết sức quen thuộc đợi đến thấy rõ tiểu đạo sĩ công kích con đường lúc phượng thiên tứ lộ ra vẻ kinh hỉ nụ cười, man hòa thượng đạo gia này một cái chấn động lôi phù tư vị làm sao? pha hạ thiếu niên kia đạo sĩ thân pháp chân chưởng lắc mình đi tới bạch chi tăng nhân phía sau lưng, hất tay lấy ra một trương linh phủ hóa ra một đạo điện trụ đánh ở trên người hắn, Này đạo điện trụ uy lực đã không thua kém hóa thần sơ kỳ tu sĩ một đỏ lực lượng, nhưng là đánh tại bạch chi tăng nhân phía sau lưng lúc chỉ thấy toàn thân hắn đột nhiên phát sinh một đạo màu vàng vầng sáng, đem điện trụ sinh sôi miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trên người không có chịu đến điện trụ thương tổn, nhưng là hắn cái này màu trắng truy y bị điện trụ đánh hất một miếng lớn. Lúc này, Bạch Di tăng nhân đã thật sự nổi giận, chỉ thấy hai tay của hắn khắp ra phát ấn, trong miệng thì thào niệm chú, theo cuối cùng một đạo pháp ấn kết thành, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, "Cự linh ấn." Tiếng quát vừa ra, một con to lớn màu trắng giấu tay xuất hiện ở trước người của hắn, hướng về tiểu đạo sĩ phủ đầu ép đi. Nay to lớn màu trắng giấu tay giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường đem phạm vi 20, 30 trượng toàn bộ bao phủ, tiểu đạo sĩ thân pháp tuy diệu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào chạy trốn. Mắt thấy cái kia to lớn giấu tay liền muốn đem hắn ép bên trong, chỉ nghe tiểu đạo sĩ trên mặt không có một chút nào kinh sắc, trong tay pháp quyết vừa bấm, thì thào thì thầm, ngũ hành biến ảo, kỳ môn đột giáp. Theo pháp chú hạ xuống, trên thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình thức cổ pháp màu đen giáp ý y, ngay sau đó, chỉ nghe vèo địa một tiếng, hắn trực tiếp chui vào lòng đất đi tới. Cùng một thời gian, Bạch Y tăng nhân lấy ra pháp trấn trực tiếp quanh tại nơi hắn biến mất, một tiếng vang thật lớn qua đi, khói sám tán đi, bị pháp trấn bắn chúng mặt đất đi xuống hãm sâu năm thước, hình thành một cái hơn 20 trượng phạm vi to lớn dấu tay. Bốn phía hơi đánh giá, không có phát hiện tiểu đạo sĩ hình bóng, Bạch y tăng nhân tăng cao cảnh giác, mật thiết chú ý cảnh vật xung quanh. Giữa lúc hắn lan ra nguyên thần lực lượng bốn phía sát thăm lúc, chỉ thấy phía sau hắn trên mặt đất rỗi ra một con không có ý tốt tay nhỏ, Lặng Yên không hề có một tiếng động trực tiếp chụp vào Bạch y tăng nhân cái mông vị trí, sẽ kéo một tiếng đem hắn then chốt vị trí quần áo xé nát, lộ ra bạc phơ mông thịt. Pha trên mấy vị quan chiến thiếu nữ rộn dập xoay người sang chỗ khác, miễn cho này bất nhã tình cảnh giơ con mắt của chính mình, Phượng Thiên Tứ càng là đầu trực giêu, trên mặt bất đắc dĩ nụ cười. Chương 289 nhất mau ra trận. Tiểu đạo sĩ ra tay nham hiểm, một chiêu đắc thủ sau lập tức chui vào thổ bên trong không gặp. chờ bạch di tăng nhân phát hiện sau định gặp phải đánh lén lạnh vẻo vẻo lúc, quay đầu lại rồi lại không nhìn thấy đối thủ hình bóng. ba nha nha, tức chết ta vậy. tiểu long tạng, ngươi cho rằng dựa vào độn thổ thuật ta liền không làm gì được ngươi sao? bạch di tăng nhân chịu này vô cùng nụm nhã, trợn tròn đôi mắt, chửi óm lên, không có nửa điểm người xuất ra không tranh với đời khí độ. chỉ thấy hắn tạ hữu hai tay từng người duỗi thẳng thực, trùng, ngón áp út, sau đó sẽ dùng ngón tay cái bóp lấy ngón út, đem hai tay ở trước ngực giao nhau kết ra quái dị ấn tượng, trong miệng quát lên một tiếng lớn, bất động minh vương ấn. Một cỗ đẹp mắt kim mang từ trên người hắn phát sinh từ trên xuống dưới xuyên thấu qua lòng bàn chân hướng về phụ cận trên mặt đất lan tràn qua khứ, trong nháy mắt bao trùm lại phạm vi chừng 30 trượng mặt đất. Lúc này, Bạch Di tăng nhân tay phải trước rũ ơi, một cái to lớn kim sử xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn ơi. Kim, cương, hàng, ma, sử. To lớn kim sử tại Bạch Di tăng nhân trong tay giống như một cái nhẹ nhàng cánh trúc giống như vậy, ở giữa không ngừng xoay tròn bay lượn ván ra một vòng kim hoa, sau đó sử thân tầng tầng đánh trên mặt đất. Veng, một tiếng vang thật lớn, theo kim sử vành kích mà xuống, phạm vi trong vòng 30 trượng mặt đất toàn bộ băng hãm, khí lãng khổng lồ bao bọc bụi băng hình thành một cột cao hơn mấy chục trượng màu xám do xoáy, một đạo nhỏ gầy bóng người từ dưới lòng đất bay ra rơi xuống mặt đất trên. Bạch Di tăng nhân thi triển đại thần thông đem tiểu đạo sĩ từ dưới lòng đất đánh bay tới, thấy đối thủ ngồi dưới đất một bộ choáng váng chuyển nao dáng dấp, trong lòng hắn đắc ý bắt đầu cười ha ha. Man hỏa thượng, đạo gia tìm người hài lòng, không ngờ rằng cái tên nhà ngươi đến thật sự. Tiểu đạo sĩ lần này ăn không nhỏ thiệt thòi, nghe thấy đối thủ lên tiếng cười lớn, trong lòng nhất thời tức giận trùng thiên, bò lên thân sau, tay trái bấm ấn, tay phải lăng không hư hoa, chỉ thấy trước người của hắn cấp tốc xuất hiện từng đạo từng đạo linh phủ, khảm ly tôn chấn động, thủy hỏa sấm gió, tam thanh thánh đạo, linh phủ hàng yêu, sắc. theo trong miệng hắn sắc tự pháp chú đọc lên, trước người bốn đạo linh phủ như kia chấp hướng về đối thủ vọt tới, tại khoảng cách bạch thi tăng nhân không tới cách xa một trượng nơi linh phủ đột nhiên nổ tung hóa thành muỗi tên nước, con lửa, ánh chớp, đao gió bốn loại tuyệt đại sức mạnh hướng về hắn phủ đầu hành kích tới, mà bạch thi tăng nhân thấy thế không còn né tránh, trong miệng quát lên một tiếng lớn cầm trong tay hàng ma sử ném giữa không trung, theo trong tay pháp tuấn vừa bấm, cái kia kim sử dĩ nhiên biến thành một cái dài hơn 10 trượng màu vàng thần long đón lấy công kích lại đây bốn đạo linh phủ lực lượng. trong phút chốc, rông gầm phong thiếu, sông thẳng bầu trời, ánh chớp của lửa, chấn nhiếp đại địa. hai người đấu pháp chi kịch liệt đã tiến vào gây cấn tột độ trạng thái, phạm vi trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy nơi này giữa bầu trời dị tượng. tiểu đạo sĩ lấy ra bốn đạo linh phủ lực lượng một đòn sau không có biến mất, ở trong tay hắn pháp quyết ra trì hạn, cuồn cuộn không ngừng hướng về đối thủ công kích mà bạch di tăng nhân dùng kim sử hóa thành màu vàng thần long cũng không hề yếu ở giữa không trung rít gào gào thét buồn máu miệng rộng bên trong phun ra từng đoàn quả cầu ánh sáng đánh về phía bốn đạo linh phủ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn hai người càng đấu khó hòa giải hai người bọn họ một cái hẳn là Mao sơn đệ tử một cái khác hẳn là hoa sen tịnh tông đệ tử không biết hai người tại sao lại bắt đầu đấu trên sườn núi thấy pha hạ hai người càng đấu kịch liệt và phần lãnh băng nhi nhẹ giọng nói rằng mu tiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng hai người bọn họ tu vi đạo hạnh gần như Như vậy đấu xuống đến cuối cùng không khỏi sẽ rơi vào cục diện lưỡng bại cầu thương. Mọi người nhãn lực đều không kém, pha hạ tranh đấu hai người tu vi cụ đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, đạo pháp tinh diệu. Một cái tu luyện chính là đạo gia bừa chú phương pháp, một cái khác nhưng là tu luyện phật môn đại pháp. Rất hiển nhiên bọn họ đó là mặt khác hai đại tông môn đệ tử, đều là chính đạo tứ đại tông môn đệ tử. Chúng ta lần này tới Vi Công Sơn trên người chịu trọng trách, không thể ngồi thị bọn họ lẫn nhau đánh nhau chết sống không để ý tới, vạn nhất có thương vong sẽ không tốt. Phượng Tiên Tứ nhìn về phía mọi người cười nói trong bọn họ có một vị vẫn là hảo huynh đệ của ta, các ngươi lần thứ hai chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, thân hình dương ra, hướng về pha hạ thả người nhảy tới. Tại pha hạ đấu pháp hai người hiện tại trong lòng không ngừng tiêu khổ. Bọn họ bởi vì khóe miệng trên xảy ra một ít xung đột, sau đó liền hẹn ước tỉ thí. Lúc bắt đầu hai người vẫn còn có thể khắc chế, đấu pháp lúc ra tay đều là điểm đến là dừng, nhưng là sau đó chậm rãi đánh ra hỏa khí từng người thi triển ra tuyệt chiêu công kích đối phương. Tình huống bây giờ hạ cho dù hắn muốn muốn thu tay lại cũng khó có thể làm được vừa đến bởi vì vấn đề mặt mũi, không muốn hướng về đối thủ túi đầu yếu thế. Thứ hai nếu như đem công kích đạo pháp thu hồi, vạn nhất đối phương nhân lúc thắng truy kích chính mình sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Bởi vậy, bọn họ hiện tại nằm ở rằng có đối lập cục diện khó xử, chỉ được không ngừng dùng tự thân linh lực ra chỉ pháp thuật tiến hành công kích. Nhưng là một khi hai người so đấu đến cuối cùng, linh lực tiêu hao hết, đến thời điểm pháp thuật mất đi linh lực ra chỉ tiến hành một kích cuối cùng lúc không chỉ sẽ cho đối thủ tạo thành rất lớn thương tổn, liền tự thân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cảm thấy mình trong cơ thể linh lực từng dọt từng dọt trôi qua hai người trên mặt đều lộ ra suốt ruột tâm ý, nhưng lại ai cũng không có mở miệng cầu hòa. trong nhất thời, một tòa to lớn ngọn núi xuất hiện ở bọn họ trung gian, trực tiếp đem bạch tỷ tăng nhân lấy ra màu vàng thần long đánh bay hóa thành kim sử đi rơi xuống mặt đất trên. cùng một thời gian, một vị thiếu niên áo trắng khơi dậy xuất hiện ở giữa không trung, bàn tay liên tục đánh ra, lòng bàn tay bắn ra bốn cái màu vàng cường khí cầu đánh về phía tiểu đạo sĩ linh phủ. cưỡng khí cầu bên trong bắn ra cường đại tình khí đem linh phủ toàn bộ chấn động trở lại. có hắn ở chính giữa ngăn trở song phương thế tiến công, hai người có thể thoát thân cấp tốc đem pháp thuật thu hồi. Người nào dám đến Giá Lương Tử, Tiểu Đạo Sĩ tuy rằng có thể thoát thân, nhưng là đối với cái này đột nhiên nô ra lòng người bên trong không có hảo cảm, lớn tiếng chất vấn nói. Bởi Phượng Thiên Tứ là đưa lương về phía hắn, vì vậy Tiểu Đạo Sĩ cũng không hề thấy rõ người đến dung mạo, chỉ thấy lơ lửng giữa trời thiếu niên áo trắng chậm rãi xoay người, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, Tiểu Mão, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra yêu? Nhìn cái kia trương quen thuộc mặt, quen thuộc ngữ khí, Tiểu Đạo Sĩ vuốt vuốt con mắt, đầy mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Nửa ngày chỉ nghe hắn phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mang trên mặt vạn phần vui sướng hướng về Phượng Thiên Tứ chạy tới. Lão đại, đúng là ngươi. Tiểu đạo sĩ đã chạy tới đưa tay đem Phượng Thiên Tứ ôm cổ, thần tình kích động, trong vành mắt ẩn có sương mù lưu chuyển. Hai huynh đệ chúng ta gần như có 8, 9 năm không gặp đây. Phượng Thiên Tứ vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, cái tên nhà ngươi ngoại trừ vóc dáng cao lớn chút, còn lại đều không thay đổi, vẫn là như vậy hái trêu cảm nhân. Tiểu đạo sĩ này đó là ngày xưa cùng Phượng Thiên Tứ, Kim Vũ Quý còn có Ngô Khánh Sinh đồng thời kết bái Âu Giang tứ huynh đệ một trong tiểu mão hắn năm đó bị túy đạo trưởng tuyển vì làm truyền nhân dẫn tới mao sơn thượng thành cung tu luyện này loáng một cái đã qua thời gian 8, 9 năm ngày xưa hải đồng hiện tại cũng đã trưởng thành loai hùng bất phàm thiếu niên năm tháng tuy rằng trôi qua rất nhanh thế nhưng trong bọn họ cảm tình nhưng không có một kia phai màu vẫn cứ như vậy chân thành như vậy từ nóng lão đại ta nghe sư phụ nói lao nhân gia hắn đưa ngươi dẫn vào kiếm huyền sư thuốc môn hạng hiện tại ngươi nhưng là đã trở thành thiên môn đệ từ sao phân biệt lâu như vậy tiểu mao cũng không biết từ đâu nói tới thấy phượng Tiên tứ phất tay trong lúc đó liền đem chính mình cùng cái kia man hòa thượng pháp thuật hóa giải Trong lòng kính nể, thuận miệng hỏi hắn một câu. Không sai, sao còn muốn nhờ có tú sư bá dẫn kiến, ta mới có thể bái tại Ân sư môn hạ. Đối với Tú đạo trưởng Phượng Thiên Tứ trong lòng vẫn cảm kích và phẫn, ngày đó nếu không phải lão nhân ra hắn thay dẫn kiến, nói không chắc chính mình mãi đến tận ngày hôm nay vẫn là một cái không đủ tư cách tiên tiên võ giả. "Tiểu Mao, ngươi là đại biểu Mao Sơn thượng Thanh cung đến Thần Châu tiêu diệt yêu thi đệ tử sao? Tại sao lại cùng vị này Hoa Sen Tịnh Tông sư huynh tranh đấu lên?" Phượng Thiên Tứ hỏi. Không đợi hắn trả lời phía sau truyền đến Bạch Đế tăng nhân ồm ồm lời nói tiểu đạo sĩ này rất vô lễ. Ta hảo ý tiến lên muốn hỏi hắn nhưng là ta tứ đại tông môn đệ tử, không nghĩ tới hắn lời nói cay nghiệt châm vào ta, liền, hai người ta liền tranh đấu lên. Đối với chính hắn một huynh đệ tính cách Phượng Thiên Tứ là hiểu rõ nhất bất quá, hắn cùng Kim Phú Quý giống nhau là cái yêu thích gây sự chủ, hơn nữa trong lời nói chưa bao giờ chịu thiệt, bàn về miệng lưỡi bén nhọn so với mập tử càng sâu một bậc. Tại Hạ Thiên môn kiếm các Phượng Thiên Tứ, vị sư huynh này mời. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía Bạch Đế tăng nhân, ôm quyền hành lễ, lời nói khiêm tốn có lễ cái kia bạch y tăng nhân một chỉnh trên người truy truyề khẩu tuyên Phật hiệu hai tay hợp thành chữ thập đáp lên nói hoa sen tịnh tông đệ tử pháp khó gặp quá phượng sư huynh nhìn hắn giờ khắc này khuôn mặt trang nghiêm ngược lại cũng có mấy phần đắc đạo cao tăng giá dốc phượng tiên tứ nhìn về phía tiểu mao khiến cho một cái ánh mắt huynh đệ bọn họ từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại lão đại ý tứ tiểu mao sao không rõ ràng bất đắc dĩ chỉ thấy hắn tiến lên một tay thủy kê thi lễ nói mao sơn thượng thành cung đệ tử nhất mao gặp gỡ pháp khó sư huynh vừa mới tất cả đều là tiểu đệ không phải tính xin sư huynh xin đừng trách hắn đã mở miệng chịu nhận lỗi này pháp khó hòa thượng lại là một cái thẳng tính cá nhân lập tức trong lòng tức giận tiêu tán tạo thành chữ thập đáp lễ nhất mao phượng thiên tứ nghe thấy tiểu mao đạo hiệu sau có chút nhịn không được muốn bật cười giáng vẻ tiểu mao nhìn thấy hắn bộ này thần tình khá cảm thấy có chút thật không tiện vô vô đầu cười khổ nói nhất mao cái này đạo hiệu là ta sư phụ kia uống rượu say lúc lấy nói cái gì ta là mao sơn độc nhất vô nhị bởi vậy liền đặt tên vì làm nhất mao phượng thiên tứ thấy hắn trên mặt thần tình quát bách liền ăn mũi nhất mao cái này đạo hiệu không sai so với tiểu mao em thay có thêm lúc này, pha trên mọi người đã đi xuống, phượng thiên tứ đem bọn họ từng cái vì lão pháp khó cùng nhất mao dẫn kiến, chính đạo tứ đại tông môn đệ tử đã tại vi công sơn tập hợp. đối với mao sơn cùng hoa sen tịnh tông chỉ có hai người bọn họ, phượng thiên tứ hỏi thăm trong đó nguyên do. nguyên lai thần châu yêu thi bừa bãi tàn phá, trong đó lấy mặt phía bắc uyên náo tối hùng, bởi vậy hai người bọn họ phái đệ tử đại thể đi tới thần châu mặt phía bắc, còn đến đây vi công sơn hội hợp chỉ có hai người bọn họ. pháp khó cùng nhất mao tại pha hạ đấu pháp trên sân tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, hai người một thân đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Hiện nhiên đều là môn nội đệ tử nam cốt, không có mặt trên bất luận một hai bên dưới. Trong bọn họ nếu bàn về tu vi cao nhất muốn chúc một nhiên, nhớ năm đó nàng độ kiếp qua đi cũng đã đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới, trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, hiện tại đã đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, tại này trong 8 người hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất nhân. Đương nhiên, nếu là bàn về thực tế lực công kích, nhất định là Phượng Thiên Tứ đệ nhất đây. Không nói hắn Kim Châu kết giới bên trong lẫn dấu yêu thú sức mạnh, chỉ là hắn cái kia cường hãn cực kỳ đệ nhị nguyên thần, đã có thể sừng tụng là Thái Hư bên dưới người số 1. Mọi người hợp nghị sau chuẩn bị ngựa trên khởi hành chạy đi thần châu lúc này nhất mau đi tới pháp khó bên cạnh lén lút nói rằng pháp khó sư minh vừa nãy tiểu đệ ra tay tổn chút ngươi có phải hay không nên đi trước đổi cái quần trở lên đường kinh hắn một nhắc nhở như vậy pháp khó biết vậy nên sau so đỉnh nơi gió mát vèo vèo lúc này mới tỉnh giấc mình bây giờ dung nhan vô cùng bất nhã có ngại phong hóa a di đà phật tội lỗi tội lỗi lập tức chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo bóng trắng hướng về một bên trong rừng cây chui đi vào thân pháp nhanh chóng mọi người chỉ nhìn thấy một đạo màu trắng quý tích lăng không xẹ qua trong nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm trên sân mấy vị thiếu nữ cũng rõ ràng hắn vì sao như vậy mỗi người trên mặt trồi lên đỏ ửng trong lòng thầm mắng này nhất mau tiểu đạo sĩ ra tay quá mức ngam hiểm nửa ngày pháp khó từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra giờ khắc này hắn khôi phục một phái cao tăng phong độ mắt nhìn thẳng khẩu tuyên phật hiệu tựa hồ vừa nãy cái gì cũng không có xảy ra trong lòng mọi người cười thầm thế nhưng ai cũng không có nói cùng hắn vừa nãy thiếu sự phượng tiên tứ phát sinh hét dài một tiếng chỉ thấy ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn lôi ương sau khi nghe hai cánh huỳnh triện ôm theo mạnh mẽ kình phong rơi xuống mặt đất trên Thấy bọn họ mỗi người đều có một con thông linh cảnh giới lôi ưng thu sủng, mặt khác bốn người trong mắt đều lộ ra ước ao tấp ý. Này chính đạo đệ nhất tông môn quả nhiên danh bất hư truyền. Liền tam đại đệ tử đều có thể nắm giữ cấp bậc tốt như vậy lôi ưng khi thu sủng, đủ thấy tông môn nội tình thâm hậu đến mức nào. Vi công sơn khoảng cách thần châu còn có ba, bốn ngày lộ trình, cứ lôi ưng bay đi tốc độ trên sẽ đề cao thật lớn, nhiều nhất hai ngày cũng là có thể đạt tới. Bốn con lôi ưng mỗi đầu cưỡi hai người vừa vặn, chào một tiếng, mọi người dồn dập nhảy lên lưng chim ưng. Chương 290, Hoàng cô trấn Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi Vi Công Sơn thời gian, giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo chất phát kinh hỉ âm thanh. Ha ha, ta rốt cục đuổi tới các ngươi rồi. Thanh âm này truyền tới Thiên Môn bốn người trong thai cảm thấy dị thường quen thuộc, đặc biệt là Phượng Thiên Tứ, hắn không có ngẩng đầu đã biết thanh âm này là xuất từ người phương nào trong miệng. Giữa không trung đột ngột xuất hiện một con rải mười mấy trượng xích hỏa phi long, long trên lưng ngồi một cái vóc người đầy đặn mập tử, đang dùng dương dương đắc ý ánh mắt nhìn về phía phía dưới mọi người. Phú quý, ngươi cho ta hạ xuống. Thấy ra hỏa này chuẩn là không có có chuyện tốt. Phượng Thiên Tứ một tiếng quát nhẹ chỉ thấy đầu kia xích hỏa phi long vỗ hai cánh ôm theo mạnh mẽ khí lưu rơi xuống mặt đất trên lúc này kim phú quý làm một cái tự cho là rất khóc tư thế tà tà bay xuống đến rơi xuống phượng thiên tứ bên cạnh sao ngươi lại tới đây phượng thiên tứ thấy hắn cái kia phó cận nhà dáng vẻ trong lòng đã biết gia hỏa này tuyệt đối là trộm đi hạ sơn thế nhưng ngoài miệng vẫn là hỏi một câu lão đại ta thấy ngươi đi sau quan kiếm phong trên thực sự không có ý tứ liền ngày thứ hai cùng thái huyền sư thúc nói một tiếng liền chạy tới nhìn thấy phượng thiên tứ sắc mặt khó coi mập tử biết trong lòng hắn có hỏa liền lấy lòng ra vẻ cười lấy lòng nói ồ theo đệ ngươi nói như vậy là thái huyền sư thúc cho ngươi đến đây vi công sân sao? Mập tử một cái miệng vượng thiên tứ liền biết hắn đang đùa kẻ dối trá. Kim phú quý sờ sơ đầu, ngượng ngùng nói, thái huyền sư thúc là cho ta đi liên vân thành làm ý chuyện, ta này đánh một cái ngủ gần, gia hỏa này liền đem ta mang tới vi công sân tới. Luôn luôn biết mập tử từ, từ chối sai lầm là một thanh hảo thủ, nhưng là hắn lần này trốn tránh trách nhiệm đối tượng dĩ nhiên là một con xích hỏa phi long, khiến cho vượng thiên tứ vừa vừa bực mình vừa buồn cười. Được, coi như là nó sai, hiện tại ta lệnh cho ngươi theo chân nó đồng thời trở về quan kiếm phòng không cho phép theo chúng ta. Nghe thấy Phượng thiên tứ thuyết pháp như vậy, mập tử biết mình này điểm kế vật bị lao đại nhìn thấu, vẻ mặt đưa đám, gục đầu đủ rũ dáng vẻ. Hắn tử khi Phượng thiên tứ đám người sau khi rời đi, xế chiều hôm đó liền tìm cái lý do muốn đi liên vân thành, từ thái huyền tử nơi nào lừa hạ sơn lệnh bài, trực tiếp hướng về vi công sơn chạy tới. Nói về phi hành tốc độ, xích hỏa phi long không sánh được lôi ương, thêm vào trên đường hắn vẫn tham ăn dừng lại nghỉ ngơi mấy lần, bởi vậy, đầy đủ so với vượng thiên tứ chậm hai ngày mới vừa tới vi công sơn, vẫn tính hắn đến đúng lúc, nếu là lại trễ một khắc. Vợ thiên tứ đám người đã rời khỏi vi công sơn, đến lúc đó hắn cho dù đem này phạm vi 500 dặm tìm khắp cả đều khó mà thấy một bóng người. Ngay tâm tình của hắn đủ rũ không biết phải đi con đường nào thời gian, đột nhiên thấy một cái tiểu đạo sĩ đi tới, la lớn, phú quý, cái tên nhà ngươi lại trường mập. Mã, ngươi này tiểu lông tạp là ai vậy? Kim gia tục danh là... Ồ, oh. Kim phú quý bây giờ tâm tình vô cùng không tốt, chợt vừa nhìn thấy một cái tiểu đạo sĩ cùng chính mình thấy sang bắt quàng làm họ, đáy lòng hỏa khí ưa ra, đang chuẩn bị mở mã lúc tỷ mỹ hơi đánh giá phát hiện tiểu đạo sĩ này chậm địa nhìn qua như vậy nhìn quanh mắt vớt vớt con mắt rốt cục phát hiện đối phương là ai ha ha thật là ngươi cái này tiểu lông tạp mập tử tiến lên đưa tay ôm lấy nhất mao yeo đem thân thể của hắn bao cách mặt đất tại chỗ xoay chuyển một vòng tròn cười to nói ngươi gia hỏa này rời khỏi ô giang chấn nhiều như vậy nằm cũng sẽ không tới thăm ta một chút quá không lương tâm nhất mao giờ khắc này tâm tình cũng rất kích động không ngờ rằng tại này vi công sơn bên trong liên tục cùng chính mình hai vị huynh đệ gặp nhau phú quý có thể biết ta sao một yên dáng người thức tha đi tới Nhìn về phía Mập Tử cười nói, Kim Phú Quý quan sát tỉ mỉ nàng một thoáng, phát hiện trước mắt thiếu nữ này dung mạo rất tinh tường, tỉ mỉ nghĩ lại, chợt nói, "Ngươi sẽ không phải là một Linh tiểu nha đầu kia chứ?" Mập Tử cặp kia mắt nhỏ xem nhân độc nhất, liền Phượng Thiên Tứ đều không có nhận ra Mộc Yên, không ngờ rằng hắn lại nhanh như vậy liền nhận ra, bội phục. Mộc Yên cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Cha cha, thực sự là nữ đại mười tầm biến, không ngờ rằng mấy năm không gặp ngươi đều biến thành một vị xinh đẹp như vậy cô nương." Kim Phú Quý thở dài một hơi, lập tức con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía hắn hai người, liên tục nháy mắt. Nguyên lai like hắn là muốn cho Nhất Mau cùng một kiên vì mình hướng về Lão Đại cầu tỉnh, không muốn đuổi hắn hồi Thiên môn. Kỳ thực Phượng Thiên tứ trong lòng cũng không muốn để hắn về Tông môn. Nhưng là lần này Thần Châu hành trình là đi tiêu diệt yêu thú, trong đó nguy hiểm không phải Mập Tử cái này luyện khí kỳ tu vi có thể ứng phó, vì an toàn của hắn nghĩ, hay nhất vẫn là trở về Tông môn. Lão Đại, liền để Phú Quý theo chúng ta đồng thời đi. Ba huynh đệ chúng ta đã thời gian thật dài không có gặp mặt, hiếm thấy có cơ hội này tự ôn chuyện. Nhất Mau mở miệng nói rằng, Mập Tử ở một bên nghe xong đầu trực điểm. Mộc Yên cũng giúp hắn nói một câu làm hại Thần Châu Yêu Thi tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng lực công kích nhưng không mạnh, có chúng ta tại Phú Quý ca bên người, hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện. Mộc Yên thông minh linh tuệ, biết Phượng Thiên Tứ trong lòng lo lắng vị trí, vì vậy bỏ đi hắn kiên kỵ. Lúc này Hồng Hoàng cũng tới đến Thế Kim Phú Quý nói vài câu lời hay, nghe thấy tất cả mọi người nói như vậy, Phượng Thiên Tứ lập tức gật đầu đáp ứng để Kim Phú Quý với bọn hắn cùng tiến lên đường. Chỉ bất quá trước đó ước pháp chương không không cho hắn chạy loạn, không cho gây chuyện thị phi, không cho rời khỏi thân thể của mình trong vòng trăm trượng. Nghe được lao đại quy định ba chuyện, Kim Phú Quý miệng đầy đáp ứng, chỉ cần dẫn hắn cùng đi Thần Châu, 30 cái sự hắn cũng đáp ứng. Các ngươi vẫn có đi hay không? Lanh lảnh non nớt cô bé âm thanh truyền tới, chỉ thấy Tiểu Hinh Nhi một mặt khó chịu nhìn về phía bọn họ. Tại trên bả vai nàng, con kia vẽ Tiểu Hồng vẫn đang không ngừng học vẽ có đi hay không? Các ngươi có đi hay không? Tiểu Nha đầu này tính khí rất lớn, Phượng Thiên Tứ bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó phân phó xuất phát. Hắn vất tay đem Kim Phú Quý đầu kia xích hỏa phi long thu vào vạn thú hoàn, để hắn cùng nhất mao cùng chính mình ngồi ở lôi ương vương tự diện. Nếu để cho Kim Phú Quý một người điều động xích hỏa phi long, tin tưởng không dùng đến nửa ngày sẽ không thấy được bóng người của hắn. Còn lại ba con lôi ưng phân biệt cưới hai người, Mộc Linh cùng Lãnh Băng Nhi ngồi ở một con lôi ưng trên lưng, lúc này, ở trong ngực của nàng có thêm một con tiểu điều nhi, Tử Linh gặp phải lão hữu tự nhiên đặc biệt thân thiết. Ba huynh đệ ngồi ở lôi ưng vương trên lưng rong rổi tại trên vòng trời, lẫn nhau tự thuật mấy năm qua phát sinh từng tí từng tí, giảng đến thích thú nơi, tại vô biên vô hạn làm thiên trên tiếng hoan hô cười to, khoe khoang cực điểm. Nhìn thấy liền Kim Phú Quý cũng có một con xích hỏa phi long khi thú sủng, nhất mao lộ ra vẻ vẻ hăm hở. Nét mặt của hắn Phượng Thiên tứ hết mức nhìn ở trong mắt, trong lòng làm ra quyết định, lần này Thần Châu tiêu diệt Yêu thi sau liền đưa cho hắn một con lôi ưng, đều là huynh đệ trong nhà, có độ tốt đương nhiên không quên được hắn. Mọi người điều động lôi ưng một đường phi hành bất chi bất giác quá một ngày một đêm, lúc này, bọn họ đã sắp muốn rời khỏi Linh Châu cảnh bên trong, khoảng cách Thần Châu còn có một nửa lộ trình. Mang theo kim phú quý cái tên mập mạp này chính là phiền phức, vẫn không quá bán thiên hắn đã kêu la nhượng đói bụng rồi. Phượng Thiên tứ cho hắn mấy hạt tích cốc đan, ai biết ra hỏa này đối với tích cốc đan tựa hồ sản sinh kháng dữ tính, quá không có bao lớn công phù lại đang liên tục lải nhải mình đã đói bụng đến phải bụng dán vào lưng lão đại phía trước thật giống có một tòa chấn nhỏ chúng ta không bằng xuống nghỉ ngơi một lúc tìm tiểu lâu cho ăn no cái kia ăn hàng nhất bao nhìn về phía phía sau buồn bã hiểu sỉu kim phú quý cười đối với Phượng thiên tứ đề nghị nghỉ ngơi một chút cũng tốt bồi dưỡng đủ tinh thần đi thần châu khả năng còn muốn đối mặt một hồi huyết chiến Phượng thiên tứ nghe xong gật đầu lập tức truyền âm cho những người khác tất cả mọi người biểu thị đồng ý sau rồi dập điều động lôi ương hướng phía dưới lao xuống quá khứ cách tiểu chấn nam diện ba dặm nơi một cái thổ cương mặt trên khơi dậy xuất hiện một đám nhân ảnh nữ có năng có, có tăng có đạo, còn có một vị trên người mà Hồng Y rất xinh đẹp khả ái tiểu cô nương, nàng giờ khắc này chính quyền chúa miệng nhỏ đầy mặt mất hương răng, dớp. đi thôi. trong đó một vị bạch y tung bay khí chất xuất trần thiếu niên bắt chuyện đồng bạn một tiếng, lập tức mọi người triển khai thân pháp hướng về trong chấn nhỏ lao đi, tốc độ nhanh vô cùng. khi mọi người sắp tiếp cận chấn nhỏ lúc, chậm lại đi tới tốc độ, cùng người bình thường bình thường hướng về trong chấn đi đến, đi tới tiến vào chấn giao lộ bên trong, thấy nơi nào dựng thẳng lên một khối tảng đá bì, mặt trên có khắc hoàng cô chấn ba chữ, mọi người bước chân hơi dừng lại, đánh giá một thoáng bia đá tiếp theo hướng về trong chấn đi đến nay hoàng cô chấn quy mô to nhỏ cùng vượng thiên tứ cố hương ô giang chấn gần như chỉ bất quá chấn nhỏ này yên tĩnh lạ kỳ khắp nơi tản mát ra một cô rách nát khí tức trong chấn trên đường cái mặt đường do từng khối từng khối tảng đá xanh lát mà thành mặt đường rộng rãi lại rất ít thấy người đi đường hai bên lầu các đứng sướng sướng cửa hàng san sát nhưng là đại đa số cửa hàng đều đóng kín cửa cho dù có mở rộng cửa cũng nhìn không thấy bên trong có người bắt chuyện tinh còn gặp phải mấy cái người đi đường kim vũ quý muốn tiến lên tìm hiểu một thoáng tiểu lâu vị trí nhưng là bọn họ vừa nhìn thấy mọi người liền hoảng không ngừng địa cướp đường đi ra, mập tử miễn cưỡng kéo một người, còn chưa mở miệng, người kia trong miệng liền hô vài tỷ hỉ, nơ dê ta cái gì cũng không biết, dứt lời sau liền cũng như chạy trốn địa rời đi. đây là cái gì điều chấn? người nơi này vì sao nhìn qua cổ cổ quái quái? kim phú quý tức giận phát tài rồi một câu bực tức, rốt cục khi bọn hắn đi thẳng đến đường lớn đỉnh mặt phía bắc lúc, nhìn thấy một gian tiểu tiểu quán mở cửa ra, kim phú quý cùng hồng hoàng hai người xông lên trước đi vào, hai người kia mùi hợp nhau đều là ăn hàng, nhưng là khẩn đi theo phía sau bọn hắn vị tiên lại có thể là hoa sen tịnh tông pháp khó hòa thượng nhìn hắn trên mặt thần tình tựa hồ cũng là một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ có ai không mau tới nhân kim phú quý vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu la lên nay tiểu quán quy mô rất nhỏ tiệm ăn bên trong chỉ xếp đặt hai tấm bàn ngược lại cũng vừa vặn đủ bọn họ chín người dưới trướng sau đó phượng Tiên tứ mấy người cũng đi đến thấy tiệm ăn bên trong bài biện ngổn ngang ra sàn thu lậu lãnh băng nhi mấy vị thiếu nữ đều nhíu nhíu mày hiện nhiên cảm thấy nơi này hoàn cảnh quá kém rồi tiểu hình nhi càng là mất hứng trong miệng đều nang đây là cái quỷ gì địa phương tạm chết rồi tạm chết rồi tạm chết rồi vậy tiểu hồng không mất thời cơ cũng làm ra chính mình bình luận phượng thiên tứ cùng hồng hoàng hai người vẫn hô bảy tám âm thanh tiểu quán hậu đường phương đi ra một vị bốn mươi tả hữu người trung niên nhìn hắn đầy mặt sầu khổ có vẻ tâm sự nặng nề dáng vẻ ông chủ người vẫn làm không buôn bán làm sao hô dã như vậy nửa ngày cũng không đáp ứng một tiếng mập tử trong lòng khá có chút không vừa ý mắt nhỏ trừng nói rằng người trung niên kia cười khổ một tiếng hướng về mọi người chắp tay nói chư vị khách quan Tiểu nhân trong nhà xuất ra một ít chuyện, vì vậy chậm trễ các vị, kính xin thông cảm. Nghe hắn ăn nói không tầm thường, tựa hồ từng đọc mấy năm thư giáng vẻ, bớt nói nhảm. Mau đem các ngươi trong điểm rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ bưng lên, nhạn, đây là rượu và thức ăn tiền. Kim Phú Quý đưa tay vứt cho hắn một mảnh vàng lá, tại trong thế tục vàng lá so với linh tinh sức mê hoặc có thể lớn hơn nhiều. Khách quan, tiểu điếm đều là chút việc nhà món ăn, không cần nhiều như vậy. Còn lại xem như là cho người khen thưởng. Nhớ kỹ, muốn nhiều hơn chút hơn, trở lại mấy bình rượu ngon. Này vàng lá đối với mập tử tới nói một điểm dùng đều không có, hắn sử dụng cũng không đau lòng, cực kỳ hào phóng. Một mảnh vàng lá đầy đủ muốn giá trị mấy trăm lạng bạc, cũng coi như là một bút không nhỏ của cải. Theo lý thuyết người trung niên không duyên cớ đạt được lớn như vậy một bút thu hoạch hẳn là vạn phần mừng rỡ mới là, nhưng hắn chỉ là gật đầu cảm tạ một tiếng, xoay người về phía sau đường đi đến. Này hoàng cô chấn khắp nơi lộ ra quỷ dị, trong chấn cư dân mỗi người thật giống đầy coi lòng tâm sự, lẽ nào nơi này chuyện gì xảy ra sao? Chương 291, khả án. Mọi người chia làm hai bàn ngồi xuống. Năm cái nam ngồi cùng một chỗ, bốn vị thiếu nữ thêm vào hơn một con miệng vẹt ngồi ở một bàn khác. Không lâu lắm, người trung niên kia từ hậu đường bưng một bàn đi ra, cho hai tấm trên bàn mấy đĩa lạnh món ăn, còn có hai bầu rượu. Món ăn thức tuy rằng làm thô giáp, chỉ là chút lô thịt bò, bạch trảm cây loại hình ăn chín, thế nhưng mập tử cùng Hồng Hoàng hai người ăn vô cùng tận hứng. Nhất là người ta không ngờ rằng chính là Hoa Sen Tịnh Tông cao tăng pháp khó đại sư, tại rượu và thức ăn trên bàn trước đó, chỉ thấy vị này cao tăng khép hờ hai mắt, môi thì thào khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang tụng niệm kinh văn. Hắn này một quái dị cử động để ngồi cùng bàn bốn người rất là không rõ, tội liên đối tại sát vách bốn vị đều sẽ ánh mắt đầu đến trên người hắn. Đại hòa thượng, người khác ăn cơm ngươi tụng kinh, vẫn có để cho người sống hay không? Kim phú quý bất mãn mà nhìn về phía hắn, phát tài rồi một câu bực tức. Lúc này, pháp khó mở hai mắt ra, hai tay hợp thành chữ thập, hướng về trên bàn món ăn đĩa cuối đầu, trầm giọng nói, "Ta vừa mới vì làm những này bị trở thành món ăn trên bàn xúc vật siêu độ tụng kinh, làm cho chúng nó sớm đăng cực nhạc." Sư huynh từ bi. Phượng tiên tứ nhìn về phía hắn nói một câu. Đệ tử cửa Phật quả nhiên lòng mang đại từ đại bi, khiến người khâm phục. Nhưng là, pháp khó đón lấy động tác để mọi người thấy đến suýt chút nữa liền nhãn cầu đều rất xuống. Chỉ thấy hắn cầm lấy trên bàn chúc khoái, gắp một miếng lớn lô thịt bò đưa vào trong miệng, mấy cái liền nuốt xuống, tiếp theo bàn tay trái hướng về trên bàn con kia bạch chẳng kê, kéo xuống một cái kê bắp đùi đặt ở trong miệng bắt đầu gặm, an tương khó khăn xem, tốc độ nhanh chóng, so với mập tử cùng hồng hoàng hai người chỉ có hơn chớ không kém. Cha cha, này con kê có thể chỉ đủ phí. Hắn vừa ăn một bên chật lưỡi, còn không quên mở miệng than thở một tiếng. Pháp khó ra khoái như điện, chuyên kiếm thức ăn mặn ra tay, tại mọi người kinh dị thời điểm trên bàn lỗ thịt bò cùng bạch chạm kê đã bị hắn giải quyết gần như động thủ. Mập tử cùng hồng hoàng hai người phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau, lập tức gia nhập chiến đoàn. Bọn họ nếu là không nữa động thủ tin tưởng trên bàn món ăn mặn đã còn lại không có mấy. Trải qua một phen kịch liệt đấu pháp, trên bàn rượu và thức ăn đã toàn bộ bị tiêu diệt hết sạch, liền lãnh băng nhi các nàng một bàn kia không ăn món ăn mặn cũng bị ba con sói đói toàn bộ tảo quang. Trong đó pháp khó đại sư chiếm trước tiên cơ, ăn được nhiều nhất. Vị này cao tăng không chỉ có khổ người đại, miệng cũng đại. Hắn miệng vừa hạ xuống đầy đủ bù đắp được người khác ba, bốn thanh. "Diệu thịt đại sư, bội phục, bội phục." Mập tử câu nói này cũng không biết là bao vẫn là biếm. "A Di Đà Phật." Pháp khó lao đi bên mép đầy mỡ, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu, từ tốn nói, "Diệu thịt xuyên chẳng quá, ta Phật trong lòng tọa. Pháp khó ôm ấp ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ý nguyện vĩ đại, lấy bản thân thân xác thối tha đến độ hóa những này bị trở thành món ăn trên bàn xúc vật, hy vọng chúng nó sớm ngày quy y ta Phật, leo lên Tây Thiên thế giới cực lạc." Nhìn hắn một bộ trách trời thương người dáng vẻ, rất có vài phần Phật tổ cắt thịt nuôi chim ứng khí độ. Thích. Hắn một phen ý nguyện vĩ đại nói ra sau, mọi người dồn dập hướng về hắn đầu đi kinh bị ánh mắt. Khi Kim Phú quý chuẩn bị kế tục trêu đùa hắn thời điểm, đột nhiên bên ngoài trên đường cái truyền đến một tên phụ nhân thê thảm tiếng kêu gào. Hải tử của ta. Các ngươi có ai thấy hải tử của ta? Âm thanh thê thảm cực kỳ, khiến người ta nghe chi muốn khóc. Mọi người nghe xong dồn dập đứng dậy đi tới tiểu quán bên ngoài, thấy cách đó không xa một tên rối bù mặc trên người rất là hào hoa phú quý phụ nhân tại trên đường cái kêu gào, giống như điên cuồng. Phía sau của nàng vẫn theo vài tên nha hoàn trang phục thị nữ liên tục hảo luôn quên lơ, một tên trên người mặc cẩm bào người trung niên ở phía sau la lớn, các ngươi mau đem phu nhân kéo, không làm cho nàng chạy loạn. Phụ nhân kia thấy kim phú quý đám người từ tiểu quán bên trong đi ra, lập tức trực tiếp hướng về bọn họ chạy trốn lại đây, trong miệng la lớn, các ngươi những này yêu ma quỷ quái, mau đem con trai của ta trả lại cho ta. Dứt lời, nàng đã đi tới trước mặt chúng nhân, mặc cho cái kia mấy cái nha hoàn ở phía sau thế nào lôi kéo, phụ nhân vẫn cứ cường lực tránh thoát, đưa tay hướng về vóc dáng to lớn nhất pháp khó tóm tới. Pháp Khó gặp trạng không tránh không né, trong miệng quát lên một tiếng lớn, tay phải kết ấn hiện lên Nghiêm Hoa Chỉ về phụ nhân Kiêu Mi tâm bấm tay khẽ gảy, một vệt kim quang đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, cái kia giống như liên cuồng phụ nhân thần tình dần dần yên tĩnh an lành hạ xuống, liền tan ra ánh mắt cũng dần dần trở nên có thần. Nàng tâm thần hứng chịu rất lớn kích thích, ta đã thế nàng thi triển định thần chú, lường trước nàng trở lại ngủ một giấc thì sẽ không có chuyện gì đây. Pháp Khó hai tay hợp thành chữ thập, quay về phụ nhân phía sau tên kia cầm bảo nam tử trầm giọng nói rằng: "Cao nhân, thần tiên" cờ bào nam tử thấy trước mắt này quần người xa lạ, mỗi người tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, thê tử của mình đã điên rồi hơn một tháng, mời bao nhiêu làng trung đều không thể trị liệu được, lại bị trước mắt vị này thần cao to lớn tăng nhân phất tay trị hết, giờ khắc này hắn đầy mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. đại sứ a, văn cầu ngươi lòng từ bi, cứu cứu ta số khổ nhi tử đi. phụ nhân kia bị pháp khó làm định thần chú sau, trong đầu hỗn loạn tâm tình đã tỉnh táo, thấy pháp khó trời sinh cảnh tượng kỳ dị, đứng ở nơi đó giống như phật tổ dưới trướng trận mắt kim cương giống như vậy, lập tức hướng về hắn quỳ xuống dập đầu khấm nức nữ thí chủ có việc xin hãy đứng lên nói chuyện. pháp khó tay háo bảo vung lên, nhất thời một cỗ nhu hòa vô hình lực đạo đem phụ nhân lấy lên, huyền không đưa đến chồng của nàng trong lồng lực. Tiên sư, hắn như thế lộ một tay, cái kia cẩm y nam tử càng thêm tin chắc trước mắt đám người kia chính là trong truyền thuyết tiên sư. lập tức vợ chồng hai người kể cả phía sau bọn nha hoàn toàn độ ngã quỵ ở mặt đất, hướng về mọi người liên tục dập đầu không nứt. hay là người tu hành tại những người phàm tục trong mắt đó là thần tiên như thế tồn tại. lúc này tiểu quán bên trong cái kia điếm chủ cùng một vị phụ nhân cũng từ bên trong chạy ra, vì trước mặt bọn hắn tiều to cứ mạo cái này cũng chưa tính xong chỉ thấy trên đường cái những kia cửa lớn đóng chặt cửa hàng rồn dập bị mở ra vô số trong chấn bách tính dâng lên lại đây quỳ trước mặt bọn hắn không ngừng mà dập đầu ai âm thanh một mảnh trong chớp mắt thấy trước mặt quỳ xuống một mảnh lớn bách tính trong lòng mọi người chấn động cực kỳ nghe cùng bọn họ trong miệng kể ra này hoàng cô chấn hình như có rất lớn tai nạn giáng lâm ở trên người bọn hắn các ngươi trước tiên lên lại nói phượng tiên tứ tiến lên một bước cao giọng nói một câu câu nói này hắn vận dụng nguyên thần lực lượng hướng ra phía ngoài lang ra mặc cho trên sân lại ở mỹ tiếng nói của hắn đều một chữ một chữ vang ở lòng của mỗi người để nghe hắn nói như thế trên sân nhất thời an tĩnh lại trong chấn bách tính chậm rãi đứng lên thấy trên mặt bọn hắn lộ ra bi thương thống khổ thần tình phượng thiên tứ trong lòng cũng cảm thấy dị thường khó chịu các ngươi có cái gì hoàn khổ cứ việc nói đi ra kim gia đại diện cho các ngươi mập tử trong tay pháp quyết vừa bấm một thanh to lớn đồng truy từ từ trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn ơi, phối hợp mập tử cái kia khổng lồ thân thể ngược lại cũng kha cụ mấy phần như thế nhưng là tại hoàng cô Trấn bách tính trong mắt cái này tướng mạo bình thường nhất mập tử vào đúng lúc này quả thực giống như là thiên thần hạ phàm bình thường ủy phong lấm lấm thần thông kinh người điều này cũng càng thêm để bọn hắn tin chắc này quần nam nữ là trời cao phái hạ xuống giải cứu hoàng cô Trấn thai ách tiên nhân chỉ thấy tên kia cẩm bào nam tử thần tình cung kính tiến lên một bước sâu sắc thi lễ nói rằng chư vị đại tiên tiểu nhân chính là này hoàng cô Trấn trưởng Trấn hoàng vạn dũng các ngươi hoàng cô chấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phượng tiên tứ trầm giọng hỏi ai nói rất dài dòng hoàng chấn thở dài một hơi Đêm hoàng cô trấn gần 2 tháng gặp thai ách hướng về mọi người êm thai nói. Nay hoàng cô trấn tuy rằng không có ô giang trấn như vậy phồn hoa, nhưng là nơi này Sơn Mỹ đô ốc, trấn dân ngược lại cũng trải qua vô cùng giàu có. Nhưng là tại 2 tháng trước đó, bọn họ đụng phải chưa bao giờ trải qua ác mộng. Căn cứ hoàng trưởng trấn hồi ức, tại 2 tháng trước một ngày buổi tối, trấn Đông Lý Thợ Rèn ra cái thứ nhất phát sinh biến cố. Hắn ra 7 tuổi đại nhi tử tại người cả nhà mắt nhìn bên dưới bị một cô yêu dị khói đen bắt đi, Lý Thợ Rèn nóng ruột cứu tử, cầm lấy trường thương đâm hướng về cái kia khói đen muốn cứu lại con trai của chính mình, không nghi tới Đạo kia khói đen bên trong bắn ra một đạo hồng quang trong nháy mắt đem lý thợ rèn thiêu đến chỉ còn lại một đống cốt cha. Hoàng cô chấn thai ách bắt đầu như thế đó. Ngay sau đó, hầu như mỗi một ngày trong chấn bách tính ra đều sẽ thất lạc hài đồng hơn nữa đều tại người cả nhà chăm sóc bên dưới bị cái kia yêu vật sinh sôi bắt đi. Như không ai ngăn cản, mục tiêu của nó chỉ là những kia hài đồng cũng sẽ không làm người ta bị thương, nếu là có người ngăn cản, kết cục toàn bộ cùng lý thợ rèn như thế, bị yêu vật đốt thành một đống cho cốt. Càng thêm làm người giận sôi chính là trong chấn không ít ra có ấu tử hài đồng bách tính đối mặt như vậy yêu vật trong lòng biết không thể chống cự liền liền toàn ra trốn hướng ra phía ngoài địa nhưng là bọn họ đang lẩn trốn đi trên đường toàn bộ mất tích hiện trường chỉ để lại một đống cháy đen cho cốt chắc là gặp phải yêu vật độc thủ hai tháng này đến ta hoàng cô chấn hết thảy 10 tuổi trở xuống đứa bé toàn bộ bị cái kia yêu vật bắt đi ngay cả ta cái kia chưa mãn 3 vòng nhi tử cũng ở trong đó phu nhân của ta không chịu nổi sự đả kích này trở nên điên điên khủng khủng may mà vị đại sư này cứu giúp vừa mới làm nàng tỉnh táo lại nói tới đây hoàng trưởng chấn ánh mắt lộ ra vô tận bi thương tình các vị đại tiên trong đám người đi ra một vị 27, 28 tuổi thanh niên dầm một tiếng quỳ trên mặt đất thùng thùng hướng về bọn họ liều mạng giọt đầu cái chán đánh vào tảng đá xanh trên nhất thời máu ứ động một miếng lớn thế nhưng hắn thật giống như không cảm giác được đau mau dậy đi phượng tiên tứ một tay lấy hắn lâm dậy thần chỉ thấy thanh niên này rơi lệ đầy mặt khóc ròng ròng thần tình bi thương tự điểm ba ngày trước thê tử của ta vẫn còn mới mang thai sáu tháng bị cái kia yêu vật quấn ở khói đen bên trong nửa khác không tới thời gian ta cái kia chưa xuất thế hải nhi bị yêu vật sinh sôi từ mẹ tiếp trong bụng đào lên một thi hai mệnh à? thanh niên kia gào khóc lên, âm thanh thê thảm, tự tự huyết lệ, liền Phượng Thiên Tứ này quần người tu hành cũng bất giác chịu cảm hóa, bi thương mặc danh. các vị tiên sư à, chỉ cần các ngươi cho ta cái kia số khổ thê tử cùng chưa xuất thế hải nhi báo thủ, cho dù kiếp sau làm châu làm ngựa ta cũng sẽ báo đáp các ngươi đại ơn đại đức. nói tới đây, Phượng Thiên Tứ một đám người mỗi người tức giận trùng thiên, không ngờ rằng tại chấn nhỏ này bên trong lại sẽ phát sinh như vậy cực kỳ bi thảm sự tình. nha nha nha, tức chết kim ra rồi. Kim Phú Quý cũng nhịn không được nữa, căm giận ngất trời, tay phải chỉ tay. Trên đỉnh đầu hôn Nguyên truy đột nhiên đánh về phía phía bên phải phía trước cách xa 20 trượng trên mặt đất, chỉ nghe oanh địa một tiếng, tảng đá lát mặt đường bị mạnh mẽ đập ra một cái hơn trượng phạm vi hàng lớn. A Di Đà Phật. Pháp khó hai tay hợp thành chữ thập, môi hơi rung động, tựa như tại vì làm hoàng cô đẻ chết khó chấn dân tụng niệm siêu độ, nửa ngày, chỉ thấy hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ sát ý không hề che giấu chút nào từ trong con người Lan ra Ta Phật lấy lòng dạ từ bi. Thế nhưng bực này hung tàn thô bạo yêu vật chính là Phật tổ cũng không chứa được nó. Bồ Tát Từ Bi, kim cương trừng mắt. Phượng Tiên tứ cùng đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, Từ lẫn nhau trong ánh mắt đã quyết định nên làm như thế nào. Hắn nhìn về phía còn đang khóc lóc đau khổ không ngừng thanh niên, ôn nu nói, vợ của ngươi có từng trốn cất. Chúng ta muốn đi xem một chút đến tột cùng là cái gì yêu vật thủ đoạn độc ác như vậy. Thanh niên kia xóa đi nước mắt trên mặt, gật đầu, nói rằng, thê tử ta linh cứu vẫn cứ đặt tại trong nhà, mấy vị tiên trưởng theo tiểu nhân cùng đi đi. Tiếp theo, Phượng Tiên Tứ đám người đi theo thanh niên kia phía sau hướng về phố lớn bên trái đi đến, phía sau bọn họ vẫn theo một đoàn hoàng cô chân bách tính. chương yêu tung Phượng Thiên Tư đám người theo thanh niên kia phía sau đi nửa nén hương thời gian, đi tới trấn nhỏ phố lớn bên trái một tòa trong trạch viện. Tòa này trạch viện diện tích khá lớn, trong viện kiến trúc bố cục cách thức vẫn tính thanh nhã tinh xảo, cho thấy thanh niên này tại Hoàng Cô trấn cũng coi như là tiểu phú nhà. Mọi người tiến vào cửa viện sau, hoàng trưởng trấn quay đầu hướng theo đuôi ở phía sau trấn dân nói rằng: "Các vị hương thân, A Sinh ra bãi tiểu, các vị tiên sư đi vào sát tham vợ hắn nguyên nhân cái chết, các ngươi vẫn là chờ ở bên ngoài hậu đi, miễn cho quấy nhiều đến các vị tiên sư." Theo đuôi sau đó trấn dân có tới 300, 400 tên bọn họ nếu là toàn bộ tràn vào thanh niên kia a sinh gia nhất định sẽ có vẻ dị thường trên trước nay hoàng trưởng chấn cân nhắc sự tình vẫn thật chú đáo chú ý tới các mặt chi tiết nhỏ nghe hắn nói như thế chấn dân môn dồn dập chú bộ không trước tại ngoài phòng chờ đợi tiến vào a sinh gia đình viện sau vào mắt nơi mọi người thấy gặp chính ốc hai bên một trụ trên treo màu trắng đèn lồng vừa nhìn liền biết nhà này nhân chính đang làm tang sự đi vào nhà chính chính diện nơi bày một tòa hương án mặt trên nguyên bảo ngọn đến loại hình tế phẩm cái gì cần có đều có dưới hương án phương để hai cái quan tài ván quan tài trên cây chậu chưa khô Hiển nhiên là mới vừa làm thành không lâu. A sinh người vợ bị yêu vật hại chết sau, đêm đó cha của hắn không chịu nổi cái này kích thích, thổ huyết mà chết, ai, ba cái sống sờ sờ mạng người liền như vậy tang tại yêu vật trong tay. Hoàng trưởng chấn ở một bên rên rỉ nói rằng: "Các vị tiên sư, thê tử ta thi thể liền tại quan tài bên trong." A sinh nhìn về phía mọi người, giờ khắc này, hắn lộ ra vẻ kiên quyết tâm ý, nói rằng: "Đợi ta đem quan tài mở ra để tiên sư môn cố gắng kiểm tra một thoáng, thê tử ta đến cùng là chết ở cái gì yêu vật lòng bàn tay?" Người chết đã chết rồi, không lại muốn quấy nhiễu nàng chúng ta tự có biện pháp sát tìm được quan tài bên trong tất cả. Phượng Thiên Tứ mở miệng ngăn trở hắn mở ra quan tài. Đối với người tu hành mà nói, vận dụng thần thức thấu nhập quan tài bên trong sát tham tình huống bên trong này là chuyện dễ dàng. lập tức, mọi người dồn dập lan ra thần thức hướng về nhà chính bên trong cái kia hai tòa quan tài tìm kiếm. trong đó một cái quan tài bên trong trang chính là một ông già, trên người hắn cũng không thương thế. hiện nhiên đó là vị kia không chịu nổi mất đi người vợ ái tôn thổ huyết mà chết lão nhân. khi mọi người đem thần thức thấu nhập khác một cái trong quan tài lúc tham dò đến tình huống bên trong sau, mỗi người lộ ra vẻ kinh thiên tức giận. Một vị chừng 20 tuổi nữ tử trẻ tuổi lẳng lặng nằm ở quan tài bên trong, trên người nàng mặc xuyên thấu một cái mới tinh quần áo, nhưng là mọi người xuyên thấu qua thần thức rõ ràng biết được nàng bụng dưới vị trí bị người sinh sôi đào ra đem bên trong trẻ con lấy đi, nữ tử tại trong bụng trẻ con bị lấy chạy hẳn là vẫn không bị mất mạng tại chỗ, vẫn nhịn rất lớn thống khổ sau vừa mới tắt thở. Nàng thanh tú ngũ quan vận vẻ cùng nhau, tuy rằng mất mạng đã lâu thế, nhưng nàng một đôi mắt vẫn cứ mở tròn vo, tựa hồ đang hướng về mọi người kể ra bất hạnh của nàng, nỗi thống khổ của nàng còn có vì mình chưa xuất thế hải tử không thể thấy thế giới này một chút mà cảm thấy vô tận bi ai. Hỗn đàn. luôn luôn không nhiều thoại hách liên yến lúc này hai mắt đỏ, phẫn hận mắng một câu. Nàng hiển nhiên vì làm trong quan tài nữ tử thảm trạng mà cảm thấy khổ sở thương tâm, cả người khẽ run, trong mắt lệ quang lưu chuyển. Lúc này, thông hoàng đi tới đưa tay đỡ hách liên yến vai, an ủi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Hách liên yến nghe xong gật đầu, kích động tâm tình vừa mới bình phục một ít. Lão đại, loại này trộm lấy phụ nữ có thai nhau thai thủ đoạn hẳn là yêu nhân gây nên. Nhất Mao hơi nhướng mày, đối với vượng thiên tứ nói rằng dựa vào ta Mao sơn điện tịch ghi đi chép tại mấy ngàn năm trước đó giới tu hành bên trong có một cái tên là thánh anh môn tu hành môn phái bọn họ phái này bên trong liền có lợi dụng phụ nữ có thai nhau thai đến luyện công tà pháp chỉ là thánh anh môn năm đó thủ đoạn quá mức tàn nhẫn không cho với giới tu hành khiến cho chính ma hai đạo công vẫn liên thủ đem môn phái trên giới đệ tử toàn bộ tru diệt lẽ nào bọn họ còn có dư nghiệt còn xuất lại tại này hoàng cô chấn làm ác sao liên quan với thánh anh môn vượng thiên tứ cũng từng ở bên trong cửa điện tịch trên thấy quá môn phái này âm tà tàn bạo Chuyên môn yêu thích trộm lấy thế tục phạm nhân phụ nữ có thai nhau thai cùng chỉ từ đứa bé đến luyện chế tà pháp Hoàng Cô Trấn hiện tại đã phát sinh tất cả, xác thực rất giống năm đó thanh anh môn thủ pháp. Phượng Thiên Tứ gật đầu, xoay người nhìn về phía Hoàng Trường Trấn, hỏi, cái kia yêu vật khi nào thì bắt đầu trộm lấy thai nhi? Các người trong trấn ngoại trừ A Sinh ra ở ngoài, nhưng còn có cái khác phụ nữ có thai. Hoàng Trường Trấn suy nghĩ một chút, nói, từ khi hai tháng trước cái kia yêu vật sau khi xuất hiện, hiện tại chúng ta Hoàng Cô Trấn tổng cộng bị bắt đi đưa bé có sáu tên, hiện tại trong trấn mười tuổi trở xuống đưa bé một cái cũng không có. Thế nhưng mang thai phụ nữ ngược lại có 6, 7 tên, vậy chính là trong 3 ngày trước đó cái kia yêu vật mới bắt đầu trộm lấy phụ nữ có thai bảo thai trong bụng, cho tới hôm nay mới thôi, đã có 3 tên phụ nữ có thai chịu khổ độc thủ. Nguyên Lai còn không hết A sinh một nhà gặp này thai bay và gió. Phượng Thiên Tứ nghe xong trong mắt tinh mang lóe lên, kế tục hỏi, cái kia yêu vật bình thường tại giờ nào xuất hiện? Bình thường đều tại giờ tí. Tỷ Mị hỏi thăm một phen sau, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía A sinh cùng hoàng trưởng chấn hai người, chậm rãi nói rằng, các ngươi hãy yên tâm, chỉ cần cái kia yêu vật khuya hôm nay xuất hiện ta cùng những đồng bạn nhất định sẽ đưa nó bắt được cho các ngươi hoàng cô chấn người bị chết lấy lại công đạo đa tạ tiên sư đa tạ các vị tiên sư hai người nghe xong vội vã quỳ xuống hướng về mọi người liên tục dập đầu phượng tiên tứ cùng nhất mau hai người đem bọn họ nâng dậy thân khi hắn đem hoàng trưởng chấn phủ lúc thức dậy chỉ thấy vị người trung niên này đầy mặt nước mắt đưa tay tóm chặt lấy phượng tiên tứ cánh tay run rong nói tiên sư con trai của ta đã bị cái kia yêu vật bắt đi hơn một tháng ta cũng biết hắn hầu như không có còn sống khả năng thế nhưng tiên sư ngươi có thể không tại nắm lấy yêu vật đồng thời tìm hiểu ta trong chấn những kia đáng thương hại tử tâm tích, cho dù là làm cho chúng ta liếc mắt nhìn bọn nhỏ hài cốt, cũng tâm nguyện là đủ. Phượng Thiên Tứ nghe xong không nói gì, từng từng gật gật đầu, giờ khắc này, tâm tình của hắn nặng dị thường. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, pháp khó chậm rãi đi tới quan tài trước mặt, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cầm trong tay treo ở trước ngực đàn một Phật châu, trong miệng thì thào thì thầm, Nam Mô địa Tạng Vương Bồ Tát, phục thứ phổ rộng rãi, như tương lai thế bên trong, cùng các họ chủng tộc có mới sản giả, hoặc nam hoặc nữ. Bảy ngày bên trong, số cùng độc tộc này không tư nghị kinh điển càng niệm bù tất tên có thể mãn vạn lần giờ khắc này pháp khó khuôn mặt trang nghiêm phật quang ẩn hiện thành kính tụng niệm địa tạng vương bản nguyện kinh vì làm quan tại bên trong hai cái đáng thương người vô tội siêu độ vong linh hy vọng bọn hắn có thể sớm ngày tiến vào thế giới cực lạc theo từng tiếng phật hiệu tiếng tụng kinh truyền vào trong hai mọi người ở đây trong lòng lâm thầm cầu xin nguyện hoàng cô chấn bách tính trận này hai ác mau chóng tiêu tán đi đêm đã khuya bầu trời lờ mờ tối tăm tinh nguyện vô sắc tại trấn đông nơi một tòa ba tầng lầu các trên nóc nhà ba đạo hắc ảnh nút trong bóng tối tỉ mỉ coi quanh mình tất cả sự vật lão đại Ngươi nói khuya hôm nay cái kia yêu nhân có thể hay không đến đây. Nói chuyện chính là Kim Phú Quý, hắn ở đây trên nóc nhà đã ở lại sương sở hơn hai canh giờ, nhưng là một điểm động tĩnh đều không có. Mập tử, cái tên nhà ngươi chính là như thế không kiên trì. Này yêu nhân không từ trấn Đông đi vào, có lẽ sẽ từ những phương hướng khác lại đây, ngươi kiên trì chờ chính là. Nhất mau lườm hắn một cái, tức giận nói, Phượng Tiên Tứ thấy thế nở nụ cười một thoáng. Từ khi mọi người tại A Sinh ra sát dọn xét vợ hắn Nguyên Nhân cái chết, nhất trí cho rằng đây là tà đạo tu sĩ gây nên. Liên mọi người thương nghị một thoáng, Quyết định tại buổi chiều chia làm bốn tổ bảo vệ Hoàng cô trấn Đông Nam Tây Bắc tứ phương, ở đây bày xuống thiên la địa vong chờ đợi yêu nhân đến đây. Phượng Thiên Tứ căn dặn Hoàng trưởng trấn, để hắn nói cho trong trấn Bách Tính, khuya hôm nay bất luận bên ngoài lớn bao nhiêu động tĩnh cũng không nên mở môn đi ra ngoài, đóng chặt cửa nẻo, trốn ở trong nhà, còn bắt yêu nhân sự tình liền giao cho bọn hắn. Hoàng trưởng trấn nghe xong liền thanh cảm tạ mọi người, sau đó dựa theo hắn phân phó chuyển cáo trong trấn Bách Tính. Ngày mới nhập hắc, mọi người dựa theo thương lượng kỹ càng rồi kế sách hành sự. Phượng Thiên Tứ cùng nhất Mao Kim Phú Quý ba người canh giữ ở trấn Đông Phương hướng về bọn họ đã tại cỡ này hai ba canh giờ mập tử tính tình xúc động trong lòng khó tránh khỏi hơi không kiên nhẫn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi phượng thiên tứ nhìn bóng đêm phòng chừng đã đến giờ tí theo yêu nhân mấy ngày hôm trước đến hoàng cô chấn thời gian suy đoán hắn rất nhanh liền muốn tới không cần nói chuyện không muốn dùng thần thức sát tham miễn cho quấy nhiều cái kia yêu nhân để hắn trốn thoát rồi theo phượng thiên tứ một tiếng phân phó hai người ngậm miệng quan sát tỉ mỉ chu vi tất cả động tĩnh đại khái quá một nén nhang thời gian chấn phương bắc hướng về truyền đến từng đợt thiên lôi vang kích tiếng vang chuẩn bị sẵn sàng Cái kia yêu nhân xuất hiện. Hô to một tiếng, Phượng Thiên Tứ cấp tốc đứng lên, nhìn về phía tiếng sấm phát sinh địa phương. Trấn bắc nơi là hồng hoảng cùng hách liên yến hai người thủ tại chỗ kia, tin tưởng yêu nhân là từ Trấn Phương Bắc hướng về lại đây, đã tao ngộ hai người chính đang ác đấu. Phượng Thiên Tứ ba người nhìn thấy mặt phía bắc truyền đến tiếng đánh nhau, nhưng không có quá khứ trợ rút, chỉ là một tấc cũng không rời canh giữ ở nơi đây. Theo Trấn Phương Bắc xuất hiện tiếng đánh nhau sau, ngay sau đó chấn nam cùng chấn tây phương hướng cũng lần lượt xuất hiện tuyệt lớn tiếng hưởng hiển nhiên cái kia yêu nhân từ hồng hoàng cùng hách liên yến nơi nào chạy trốn sau lại chuyển hướng những phương hướng khác bị thủ người ở chỗ kia vây nốt chính đang kịch liệt đấu pháp chú ý cái kia yêu nhân lập tức thì sẽ bị chạy tới ta đi cuốn lấy hắn nhất mau, y kế hành sự dứt lời phượng thiên tứ thân hình đột nhiên rút lên lơ lửng giữa trời nhìn về phía trong chấn quả không gia nhiên tại chấn tây phương hướng có một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng về bọn họ thân ở vị trí bay tới ở sau lưng hắn vài đạo vệ kinh dị hào quang theo ở phía sau theo sát không nghỉ hắc ảnh độn tốc cực nhanh trong chớp mắt liền tới đến khoảng cách phượng thiên tứ cách xa không tới 10 triệu nơi nhìn kỹ lại này hắc ảnh là do một đoàn quỷ dị khói đen tạo thành ước chừng cao đến một người trên dưới quanh người tản mát ra thu bạo cực kỳ tà khí nó tựa hồ phát hiện phía trước có kẻ địch ngăn trở đường đi hơi dừng lại ngược lại hướng về phía bên phải bay đi đi xuống đi hét lên từng tiếng phượng thiên tứ từ lâu chuẩn bị sẵn sàng dùng tay phát sinh hai cái màu vàng cường khí cầu bay đến khói đen phía trên tâm thần hơi động cương khí cầu đột nhiên nổ tung bắn ra cực kỳ khổng lồ, tình khí đem khói đen mạnh mẽ đánh rơi rơi đến trong chấn trên đường cái. cái kia khói đen gặp đòn nghiêm trọng này, sau té rất tại tảng đá trên mặt đất, quanh thân xương mù đột nhiên tan đi. một người mặc áo đen sắc mặt trắng bệng người đàn ông trung niên hiện hiện ra, chỉ thấy hắn giờ khắc này lộ ra vẻ sợ hãi tâm ý, làm sao cũng không ngờ rằng tại này hẻo lánh hoàng cô chấn lập tức sẽ xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ vây công chính mình. hơn nữa mỗi người tu vi cao thâm, dựa theo này tình huống tiếp tục phát triển ngày hôm nay mình muốn bình yên thoát thân vô cùng khó khăn. hắn ngã sấp xuống sau vội vã bỏ lên thân chuẩn bị kế tục thi pháp bỏ chạy, không nghĩ tới bên thai chuyển đến một đạo lanh lảnh tiếng quát. yêu nhân, thiếp linh phủ. nam tử áo đen theo âm thanh phát sinh địa phương vừa mới xoay người, hai đạo kim quang lọe lọe linh phủ trước mặt hướng về chính mình đánh lại đây. né tránh đã không kịp, chỉ thấy hắn vứt tay phát sinh hai đạo hào quang màu xanh lục đón lấy linh phủ. hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau, bắn ra điểm điểm vẻ kinh dị ánh sáng sau tán loạn biến mất. nam tử áo đen kia ngăn trở nhất mao linh phủ công kích sau, thân hình xoay một cái, lập tức biến thành một đạo khói đen hướng về phương xa bắn nhanh phi hành, mà ở lúc này thân ở giữa không chúng phượng thiên tứ cũng không hề ra tay ngăn cản tùy ý hắn bỏ chạy là mạng chương 293, quỷ linh môn vèo vèo vèo vèo, vèo. giữa không chúng sáu bảy đạo vẻ kinh dị hào quang lưu chuyển mà xuống canh giữ ở ô giang chắn những phương hướng khác sáu người rơi vào mặt đường trên lúc này phượng thiên tứ ba người cũng thả người bay qua như thế nào hưng hoàng vội vàng hướng về ba người hỏi phượng thiên tứ nghe xong không hề trả lời ngược lại nhìn về phía nhất mao chỉ thấy tiểu đạo sĩ đầy mặt đắc ý tỉnh cười nói các ngươi yên tâm cái kia yêu nhân trên người đã bị ta hạ truy tung phủ, hiện tại chúng ta chỉ cần lặng lẽ cùng ở sau lưng hắn liền có thể tìm tới yêu nhân xào huyệt vị trí nguyên lai like bọn họ buổi chiều liền đã thương lượng được rồi yêu nhân bắt đi nhiều như vậy hài đồng hẳn là sẽ không chỉ là một người bọn họ buổi tối đem cái kia yêu nhân vây nốt sau đều không có sử dụng sát chiêu đối phó hắn chỉ là đem yêu nhân hướng về chấn đông vương hướng về xua đuổi đến nơi đây lại có thêm nhất mao già tay ở trên người hắn đặt xuống truy tung phủ, mọi người liền có thể dựa vào linh phủ chỉ đường tìm tới yêu nhân xào huyệt đem bọn họ một lưỡi bắt hết nhất mao Việc này không nên chậm trễ, mau nhanh thi pháp xem cái kia yêu nhân hướng phương hướng nào bỏ chạy. Theo Phượng Tiên Tứ hỏi, chỉ thấy Nhất Mao từ trong lồng ngực lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay la bàn, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết đánh tại la bàn trên, chỉ thấy bàn ngón giữa châm cấp tốc xoay tròn, một tức thời gian kim đồng hồ tắc nghẽn dừng lại. Mọi người đến gần nhìn kỹ, châm chọc chỉ phương hướng là chính nam phương. Nhất Mao, ngươi cầm trong tay la bàn tại phía trước dẫn đường, chúng ta đi theo phía sau ngươi." Phượng Tiên Tứ một tiếng phân phó, chỉ thấy Nhất Mao nghe xong gật đầu, hai tay pháp quyết vừa bấm, thì thào thì thầm, "Ngũ hành biến nào?" Kỳ môn độn giáp, theo pháp chú hạ xuống, trên thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình thức cổ pháp màu đen giáp y, ngay sau đó, chỉ nghe vèo địa một tiếng, hắn đã phá không mà đi hướng về chính nam phương bay đi, hơn người dồn dập điều động pháp khí đi theo phía sau hắn bay qua. Nhất mao mặc trên người đến cái này giáp y chính là mao sơn tổ sư Tử Dương Chân Dương tự tay luyện chế, tên là Ngũ Hành Độ Giáp. Giáp y là do từng khối từng khối hắc diệu linh ngọc thêm vào linh tẩm ti bệnh mà thành, mỗi một khối hắc diệu thạch mặt trên đều bị Tử Dương Chân nhân khắc họa cổ pháp huyền ảo lục văn. Tu sĩ mặc vào này giáp có thể phi thiên xuống đất, ẩn cư ngũ hành chính là Mao sơn thượng thành cung chấn cung trí bảo. Mọi người đi theo Nhất Mao phía sau, chỉ thấy hắn tay nâng la bàn, căn cứ la bàn trên kim đồng hồ chỉ liên tục chuyển biến phương hướng. Một đường bay nhanh, ước chừng quá nửa canh giờ, hắn từ giữa không trung hạ xuống đứng ở một chỗ ngăm đen bên cạnh khe núi. Nhất Mao tình huống nào? Mọi người dồn dập rơi xuống đến bên cạnh hắn. Phượng Tiên Tứ tiến lên một bước hỏi. Nhất Mao ngón tay hướng về phía trước ngăm đen trong khe núi, nói rằng, cái kia yêu nhân đang ở bên trong. Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một chút, nói với hắn, trên người của ngươi có thể có đồ ẩn thân. Lâm lúc ra cửa sư phụ cho ba tấm bùa ẩn thân. Nhất Mao gật đầu nói: "Như vậy đi." Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một lúc, nói với mọi người nói: "Ta, Nhất Mao, pháp khó sư huynh còn có Hồng sư đệ bốn người dùng bùa ẩn thân trước tiên lén vào bên trong sát tham yêu nhân tình huống, còn sót lại người ở bên ngoài chờ đợi, một khi phát hiện bên trong có tiếng đánh nhau hưởng các ngươi liền đi vào hỗ trợ, làm sao?" Mọi người đối với đề nghị của hắn biểu thị tán thành, duy nhất có ý kiến chính là Mập Tử, hắn đưa tay từ trong lồng ngực tay lấy ra bùa ẩn thân nói rằng: "Lão đại, ta cũng có bùa ẩn thân, liền với các ngươi đồng thời vào đi thôi." Mập tử tấm này bùa ẩn thân là trước đây thật lâu Phượng thiên tứ đưa cho hắn. ngươi không nói ta suýt chút nữa quên mất. Phượng thiên tứ một tay lấy trên tay hắn linh phủ cầm quá khứ, xoay người giao cho hách liên yến hách liên sư muội cũng đồng thời vào đi thôi. nàng cung hừng hẳng cung nhau, hai người liên thủ uy lực công kích tuyệt đại. vạn nhất bên trong yêu nhân khó chơi, nhiều một phần sức mạnh đó là thêm một phần an toàn. hách liên yến tiếp nhận bùa ẩn thân gật đầu. sau đó nhất bao tử trong lồng ngực móc ra ba tấm bùa ẩn thân phân biệt giao cho vượng thiên tứ. pháp khó còn có hừng hẳng, hắn trên người mình xuyên có ngũ hành luận giáp, đã có ẩn thân công hiệu. Vì vậy không cần dùng bùa ẩn thân. Năm người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, lập tức lấy ra bùa ẩn thân, trên sân trong nháy mắt liền mất đi thân ảnh của bọn họ. Nhất Mao cầm trong tay la bàn đi ở phía trước, ta đi ở vị thứ hai, Phác Khó sư huynh đi ở vị thứ ba, Hồng sư đệ cùng hách Liên sư muội đi ở phía sau. Chúng ta mỗi người trong lúc đó cách khoảng cách một trượng, bảo trì bình thường tốc độ đi tới. Bọn họ biến mất thân hình sau, trận truyền đến vượng thiên tứ âm thanh. Nay bùa ẩn thân có thể biến mất thân hình của mình, đồng thời cũng biến mất đồng bạn thân hình, vì phòng ngừa năm người đi tới lúc xuất hiện hỗn loạn. Tại Phượng Thiên tứ dưới sự đề nghị mọi người xếp thành một đội hướng về trong khe núi đi đến. Ngăm đen trong khe núi, đưa tay không thấy được năm ngón. Theo hẹp dài sơn đạo chậm rãi tiến lên, nơi này tính đến mức đáng sợ, mơ hồ có một cố làm người sợn cả tóc gáy bầu không khí. Lấy ra bùa ẩn thân sau, mọi người chậm rãi hướng về trong khe núi đi đến. Tại này đen kịt trong hoàn cảnh, bọn họ từng bước từng bước tiến lên, đi được phi thường chậm chậm. Hoàn cảnh như vậy hạ duy nhất không bị ảnh hưởng đó là Phượng Thiên tứ, chỉ thấy hắn hai trong mắt bên trong mơ hồ bốc ra hào quang màu vàng kim, quanh mình tất cả sự vật đều chạy không thoát hai mắt của hắn. Phía trước nhất mau cầm trong tay la bàn cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, xoay người, Cao To Uy manh pháp khó hòa thượng đẩy mặt lên mặt, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sắc ý, hiện nhiên vị này đệ tử cửa Phật ngày hôm nay nhìn thấy Hoàng Cô trấn bách tính thảm trạng sau, đã quên mất Phật tổ Từ Bi, lập lời thề muốn tự tay đem bang này yêu nhân toàn bộ siêu độ. Đi ở phía sau cùng Hồng Hoàng cùng Hách Liên Dương hai người, nhìn bọn hắn bình thường cãi nhau, ai cũng không cho ai thể diện tốt xem. Nhưng là bây giờ hai người song song đi ở phía sau, tại bua ẩn thân ảnh hưởng bọn họ lẫn nhau đều nhìn không thấy đối phương, thế nhưng tay của bọn hắn chăm chú kéo cùng nhau chỉ lo mất đi lẫn nhau. Tất cả những thứ này đều không có dấu giếm được Phượng Thiên Tứ trừ Tà Pháp Mục, đùa ẩn thân tuy rằng thần diệu, thế nhưng trừ Tà Pháp Mục có thể nhìn thấu tất cả ẩn tích đột pháp, vẻ mặt của bọn họ tự nhiên hết mức rơi vào Phượng Thiên Tứ trong mắt. Bốn phía hơi đánh giá, không có phát hiện yêu nhân hình bóng, Nhất Mao vẫn cứ dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng đi tới, theo hắn đi phương hướng, Phượng Thiên Tứ thấy phía trước xuất hiện hơi tia sáng. Chú ý, phía trước tựa hồ có yêu nhân tung tích. Phượng Thiên Tứ vận dụng truyền âm thuật trực tiếp đem câu nói này truyền tới trong tai bọn hắn. Ngay sau đó, hắn bước nhanh đi tới Nhất Mao trước người kéo tay của hắn, nói rằng ta đi ở phía trước, ngươi đến mặt sau đi. bị hắn đột nhiên xuất hiện kéo, giắt tay nhau cánh tay, nhất mao đột nhiên cả kinh. sau đó nghe thấy Phượng Thiên Tứ âm thanh mới thanh tĩnh lại. lão đại, ngươi làm sao có thể thấy thân hình của ta? lúc này hắn phản ứng lại sau không chút nào suy tư hỏi một câu nói. hiện tại đừng nói những này. Phượng Thiên Tứ trả lời một câu, chậm rãi hướng về tia sáng nơi bước qua. theo chậm rãi dựa vào tiến vào, phía trước càng ngày càng sáng. mọi người đã rõ ràng thấy quanh mình sự vật, bọn họ đã thân ở ở trung tâm khe núi vị trí. Phía trước cách xa 10 trượng nơi mặt đất đột nhiên hạ hãm, bọn họ đi về phía trước gần sau, ánh mắt nhìn về phía phía dưới, vào mắt nơi một tòa màu đen tế đàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn họ hiện tại dường như đứng ở một ngọn núi pha trên, mà cái kia màu đen tế đàn liền tọa lạc tại phía dưới cách xa 40 trượng nơi. Tế đàn bốn phía lập trụ trên thiêu đốt to lớn cây độc, tế đàn đỉnh chính giữa nơi ngồi xếp bằng một tên hắc y tóc bạc lão nhân, mà hắn thân ở nơi bốn phía lít nha lít nhít toàn bộ đều là một ít hôn mê bất tỉnh hài đồng, phóng tầm mắt nhìn, có tới hơn 100 tên. Những này hài đồng lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách 3 thước trên tế đàn phảng phất có một cỗ quỷ dị sức mạnh để bọn hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia không núc đít vây quanh tóc bạc lão nhân bày ra một cái quỷ dị mạc danh trận hình tế đàn hạ có tới mấy trăm tên người áo đen đứng ở nơi đó không núc đít trong đó có một tên người áo đen quỳ ở dưới tế đàn đại khí cũng không dám lộ ra một mặt vẻ kính sợ nhìn về phía trên đài nhắm mắt ngồi ngay ngắn tóc bạc lão nhân phượng tiên tứ năm người cúi người nhìn xuống phía dưới đi chỉ thấy trên tế đàn cái kia tóc bạc lão nhân hai tay không ngừng khấp ra quỷ dị mạc danh pháp quyết trong miệng thì thào niệm chú Thần chú âm thanh phảng phất tựa như đến từ cựu u nơi sâu xa ác ma tại thấp giọng nói mớ, khiến người ta sau khi nghe cả người lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng lúc nhát. Quỷ dị nhất chính là, tại tóc bạc lao nhân không ngừng kháp ra pháp quyết đồng thời, tế đàn bốn phía mấy trăm tên hài đồng trên đỉnh đầu không ngừng bốc lên từng sợi từng sợi nhàn nhạt, nhạt bạch khí trôi về bên cạnh của hắn, sau đó trải qua miệng mũi bị hắn hút vào trong cơ thể. Này yêu nhân đang thi triển tà thuật hút vô tội hài đồng trong cơ thể sinh mệnh tinh khí. Thấy tình cảnh này, phụ tiên tử đáy lòng dỗng nhiên dựng lên một cấu ngọn lửa vô danh. Hắn không thể lập tức hiện thân lấy ra kim ly kiếm đem cái kia tóc bạc lão nhân chém thành muôn mảnh. Còn lại bốn người nói vậy cũng biết cái kia yêu nhân đang làm những gì, mỗi người trên mặt tức giận trùng thiên. Trước tiên không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chia ra bốn đường lén lút hướng về tế đàn tới gần, tùy cơ ứng biến, mà lại không thể lộ m้าง ra tay để tránh khỏi thương tổn được vô tội hài đồng. Phượng Thiên Tứ truyền âm cho bốn người, bọn họ thương lượng một thoáng sau, chia làm bốn cái phương hướng lặng lẽ hướng về tế đàn tới gần. Lúc này, trên tế đàn cái kia tóc bạc lão nhân tựa hồ tu luyện kết thúc. Theo trong tay của Hàn Pháp quyết ngừng lại, Ngồi xếp bằng ở tế đàn chu vi mấy trăm tên hải đồng phang phất mất đi sức mạnh chống đỡ toàn bộ có quắp ngã trên mặt đất. Ô, tóc bạc lão nhân thật dài thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy màu đỏ thắm dị mang lóe lên. Này yêu nhân đôi mắt thật giống không giống nhân loại, màu đỏ như máu hai con mắt lóe yêu dị giống như sát thái. Tôn phảng, ngươi nhanh như vậy liền đem lão tổ muốn đồ bổ thu hồi tới. Tóc bạc lão nhân màu đỏ như máu hai con mắt nhìn về phía quỳ gối dưới đài tên kia nam tử áo đen, âm thanh như con quạ phúng, chói tai cực điểm. Tôn phảng, cái tên này vì sao như vậy quân hay? đã chậm rãi tiếp cận tế đàn phượng tiên tứ nghe thấy tóc bạc lão nhân gọi ra quỷ gối dưới đài nam tử áo đen họ tên không bởi ngần ra cái tên này hắn nghe tới cực kỳ quen tai bẩm báo lao tổ nam tử áo đen trong mắt lóe ra một tia sợ hãi hiện nhiên hắn cực kỳ sợ sệt trên tế đàn yêu nhân đệ tử đi hoàng cô chấn chuẩn bị vì làm lao tổ đạt được đồ bổ lúc không ngờ gặp phải một đám tu sĩ vây công đệ tử hao hết toàn lực mới chạy trốn trở về cái gì tóc bạc lão nhân nghe xong xâm bạch trên khuôn mặt già nua bước ra tức giận hét lớn lao tổ những năm gần đây tỉ mỉ bồi dưỡng ngươi lấy tu vi hiện tại của ngươi bình thường tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của ngươi tại sao lại làm cho chật vật như vậy quả thực là ném chúng ta quỷ linh môn mặt quỷ linh môn nguyên lai những này yêu nhân là quỷ linh môn người không trách được ta nghe nam tử áo đen kia tên quen thuộc như vậy chính là hắn chính là hắn đem tiểu muội bắt đi nghe được tóc bạc lão nhân trong miệng buốt lên quỷ linh môn ba chữ phượng tiên tứ trong lòng rung mạnh trong ánh mắt bắn mạnh ra vô tận lửa giận chính là này quỷ linh môn làm hại chính mình cửa nát nhà tan làm hại ô giang chấn phụ lao hương thân tử thương vô số Cái này kẻ cầm đầu ngày hôm nay rốt cục làm cho ta cho gặp phải đây. Trời xanh hữu ta. Hôm nay nhất định phải chu tận này, bởi yêu ta chết thay đi cha mẹ báo thù. Thế ô giang đẻ chết đi phụ lao hương thân trốn về công đạo. Chương 294, Quỷ linh lão tổ. Lão tổ, vây công ta những tu sĩ kia tuy rằng mỗi người tuổi không lớn lắm, nhưng là kém cỏi nhất đều có Hóa Thần Sơ kỳ tu vi, hơn nữa ra tay bất phàm, tựa hồ là đại tông môn đi ra rèn luyện đệ tử non cốt. Người áo đen tôn phàm vẻ mặt đờ đám, giải thích. Hử? Nếu như một đám Hóa Thần tu sĩ vây cùng ngươi, Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mới đột phá đến cảnh giới hóa thần đạo hạnh có thể từ bên dưới lòng bàn tay của bọn hắn chạy trốn sao?" Tóc Bạc lão nhân huyết trong con ngươi tinh mang lóe lên, nói rằng, trừ phi bọn họ là cố ý cho ngươi chạy trốn. Tôn Phàm nghe xong kinh hãi, vội vàng nói, "Lão tổ ý tứ là đám tu sĩ này muốn từ đệ tử trên người tìm tới tông môn nơi ở. Cái tên nhà ngươi vẫn không tính là quá ngốc." Khà khà. Tóc Bạc lão nhân trên mặt bộc ra âm tà nụ cười bọn tiểu bối, đường giấu đầu lòi đuôi không dám gặp người, "Ra đi." Theo hắn vừa dứt lời, một vị thiếu niên áo trắng thân hình đột ngột xuất hiện ở dưới tế đàn. Quỷ Linh môn đệ tử thấy thế kinh hãi, vội vã đem hắn bao bọc vây quanh. Quỷ Linh môn, ngươi nhưng chỉ là Quỷ Linh lão tổ. Phượng Thiên Tứ không nhìn vây quanh ở bốn phía Quỷ Linh môn đệ tử, trong ánh mắt buốc lên hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm trên đài tóc bạc lão nhân. Ha ha ha. Tóc bạc lão nhân nghe xong ngửa mặt lên trời cười lớn, thần tình hung hăng cực điểm không ngờ rằng ngươi này tiểu bối ngược lại có chút kiến thức. Không sai, nhà ngươi lão tổ pháp hiệu chính là Quỷ Linh hai chữ. Tiểu bối, trên báo sư môn của ngươi, nếu là cùng lão tổ có giao tình nói không chắc sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Hắn lời nói tuy rằng ngông cuồng, Nhưng là trong lòng với trước mắt thiếu niên áo trắng này rất có vài phần kiên kỵ, hắn lại có thể lặng yên không hề có một tiếng động lẹn vào nơi đây, đủ thấy thần thông không nhỏ. Kỳ thực quỷ linh lão tổ tu vi cũng chỉ đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách đột phá thái hư vẫn kém hơn một chút, chính là điểm này trinh lệch, hắn liền khó có thể phát hiện lấy ra bừa ẩn thân mọi người. Phượng Thiên Tứ nếu không phải nghe nói kẻ thù tin tức trong lòng làm tức giận lộ ra một tia tiếng vang, quỷ linh lão tổ căn bản là không phát hiện được tung tích của hắn. Ta Tiên Phượng Thiên Tứ cùng châu Âu giang chấn người, nói vậy ngươi lão tặc này hẳn là sẽ không đối với tên của ta xa lạ đi. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía hắn từng chữ từng chữ nói rằng, "Phượng Thiên Tứ, Ô Giang Chấn, Người tính phượng?" Quỷ Linh lão tổ sắc mặt đột một biến, ngón tay Phượng Thiên Tứ nói rằng, "Ngươi là Ô Giang Chấn cái kia phượng gia dư nghiệt." Hắn lúc này thần tình cực kỳ khiếp sợ, không ngờ rằng trước mắt thiếu niên áo trắng này sẽ là cái kia Ô Giang Chấn phượng gia người, cái kia bức chính mình không còn chỗ ẩn thân kiếm huyền tử đồ đệ. "Quỷ Linh lão Tặc ngươi đem ta muội muội thế nào rồi?" Nói mau. Phượng Thiên Tứ nhịn xuống trong lòng mình ngập trời tức giận, ngón tay Quỷ Linh lão tổ quát hỏi nói, "Chính mình cha mẹ đã chết." Hiện tại mấu chốt nhất sự đó là tìm tới tiểu muội tâm Tích, Tính Vương tiểu tử thúi. Quỷ Linh lão tổ phát hiện trên sân tự hồ chỉ có Phượng Thiên Tứ một người, không đáng sợ, kinh biến sắc mặt khôi phục thái độ bình thường, gằn giọng nói: "Ngươi sư phụ kia phá hủy ta Quỷ Linh môn tại Câu Lậu Sơn tốt đẹp cơ nghiệp, bước lão tổ những năm gần đây chúng quanh trốn, hừ, hiện tại ngươi đưa tới cửa, lão tổ với ngươi đem này món nợ cùng nhau toán rõ ràng. Đừng nói nhảm. Ta tiểu muội đây, ngươi đem ta tiểu muội lám đi nơi nào?" Phượng Thiên Tứ phẫn nộ điệu tê hô, hắn giờ khắc này trong lòng chứa không nổi bất luận là đồ vật gì chỉ là muốn biết tiểu muội phượng chỉ tâm tích tiểu nha đầu kia ha ha quỷ linh lão tổ kiệt kiệt cười lớn ngón tay trên tế đàn hôn mê hài đồng đối với phượng thiên tứ nói rằng nguyên cái kia muội muội đã sớm bị lao tổ hút khô rồi tinh khí hiện tại e sợ chỉ còn lại một bộ xương khô đây ha ha ha ha từng đợt cười lớn âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh ở mảnh này trong khe núi vang vọng không ngừng từ trong miệng hắn biết được tiểu muội tin giữ phượng thiên tứ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại hắn tâm phảng phất bị ngàn vạn căn tiêm châm đâm thủng giống như vậy đau đớn cực kỳ Loại này tan nát cõi lòng đau đớn để hắn trong cơ thể tinh lực cuộn cuộn. Phúc địa một tiếng, há mồm phun ra một cái nịch huyết. Tuy rằng trong lòng hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là khi hắn chân chính đối mặt lúc vẫn cứ không thể chịu đựng được loại này cõi lòng tan nát thống khổ. Ngội ngội của mình là như vậy khả ái, nàng còn là một ngây thơ vô chi hải tử a. Lao tặc, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phượng tiên Tứ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, phất tay trong lúc đó thập tam chui kim ly kiếm từ tu di trong nhận bắn ra, hướng về vây quanh ở bốn phía quỷ linh môn đệ tử đánh tới. Cùng một thời gian. Hắn hai chân giẫm một cái, thân hình đột nhiên rút lên hướng về trên tế đàn nhào tới. A! Tại thập tam chuôi Kim Ly kiếm bắn nhanh lên, vây quanh ở bốn phía Quỷ Linh môn đệ tử nẻ tránh không kịp, nhất thời có năm, sáu tiên luyện khí đệ tử tại chỗ bị tru diệt. Mà thân ở giữa không trung Phượng Thiên Tứ vây tay, Kim Ly kiếm cấp tốc đi tới hắn đỉnh đầu nơi hóa thành một thanh dài hơn 30 trượng kiếm khí màu vàng kim, hướng về trên tế đàn Quỷ Linh lão tổ phủ đầu bộ tới. Phượng Thiên Tứ lúc này giống như điên cuồng, trong mắt của hắn chỉ có Quỷ Linh lão tổ một người, ra tay liền sử dụng Tuyệt Thiên kiếm trảm, một kiếm này đánh xuống cho dù đem Quỷ Linh lão tổ chém đứt. Trên tế đàn nhiều như vậy vô tội hài đồng chỉ sợ cũng muốn bị chết tại kiếm khí bên dưới. Vô cùng vô tận hận ý tràn ngập hắn dọn, nhỏ máu tâm, lửa giận ngập trời lạc lối hai mắt của hắn, giờ khắc này, hắn chỉ muốn chém giết trước mắt cái này yêu nhân, vì mình đáng thương muội muội báo thù rửa hận. Thấy trên đỉnh đầu vắt ngang ở giữa không trung màu vàng cự kiếm hướng về chính mình bộ tới, quỷ linh lão tổ sắc mặt đột ngột biến, lắc mình hướng về tế đàn phía bên phải bay đi. Trong lòng hắn tự nghĩ từ một kiếm này ẩn chứa tuyệt đại uy lực tới xem chính mình nếu như gắng đón đỡ không chết cũng sẽ chịu đến rất lớn thương tổn. Mau vang cử kiếm cách tế đàn bất quá khoảng cách năm sáu chớp lúc, phượng tiên tứ thấy yêu nhân lắc mình né tránh sau, không chế kiếm khi hướng về phía bên phải phía liên diện, kế tục hướng về kẻ thủ phía sau đánh tới. Lúc này lại có bốn người xuất hiện ở trên sân, chỉ thấy pháp khó đưa tay đem trước ngực phật châu gỡ xuống, trong miệng thì thào niệm chú, tiện tay đem phật châu ném trên tế đàn. Cái kia liên tiếp mấy chục viên đàn một phật châu tuột tay sau đột nhiên tàng ra, ở giữa không trung phát sinh chói mắt kim quang. Sau đó chỉ thấy một đạo màu trắng vầng sáng đem toàn bộ tế đàn toàn bộ bao phủ lại. Vi phong nửa cùng yêu nhân đấu pháp thương tới những nảy vô tội hài đồng pháp khó ra tay dùng phật môn đại pháp ở trên tế đàn bày xuống một đạo phòng hộ cấm chế ma hồng hoàng cùng hách liên liên hai người hất tay liền lấy ra sấm xét hai bộ sát khí phích lịch tử cùng âm lôi châm, từng đạo từng đạo ánh chớp điện trụ hướng về trên sân quỷ linh môn đệ tử đánh tới nhất mau thì lại hai tay không ngừng hư hoa từng đạo từng đạo linh phù đống dưng ngưng kết hóa thành thủy hỏa sấm gió bốn loại sức mạnh đánh về phía yêu nhân quỷ linh môn trong các đệ tử có sáu bảy vị đạt đến cảnh giới hóa thần tu sĩ nhìn thấy trên sân đột nhiên lại nhiều ra bốn cái kẻ địch dồn dập lấy ra pháp khí hướng về bọn họ vây công quá khứ trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh vô cùng kịch liệt một bên khác quỷ linh láo tổ phí đi thật lớn kính mới tránh thoát Phượng thiên tứ một cái tuyệt thiên kiếm chạm thấy diện như điên cuồng Phượng thiên tứ thầm nghĩ trong lòng người điên lại là một cái kiếm người điên lao tặc nhìn ngươi trốn đi đâu nghe nói tiểu muội chết thảm tin dữ Phượng thiên tứ nổ đom đóm mắt một cái tuyệt thiên kiếm chạm bị yêu nhân tránh thoát sau chỉ thấy hắn lơ lửng giữa trời hai tay pháp quyết vừa bấm trong nhất thời ở trên đỉnh đầu hắn nơi xuất hiện năm con cả người tỏa ra cực kỳ huy thế cửu thú đệ nhị nguyên thần nam đại yêu vương chịu chết đi phượng thiên tứ lấy tay chỉ một cái năm con cự thú ngựa mặt lên trời rít gào gào thét, thả người hướng về quỷ linh láo tổ nhào tới chịu đến tiểu muội chết thảm đâm trọng hắn cũng không tiếp tục muốn ẩn giấu thực lực của mình trong lòng duy nhất ý niệm liền đem quỷ linh láo tổ ngàn đao bầm thây để thế điện chính mình từ trần người thân giờ khắc này năm con giống như dưới nền đất ác linh bình thường cự thú đem quỷ linh láo tổ bao bọc vây quanh hắn lộ ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng vẻ mặt tiểu tử này tại sao có thể có thần thông như vậy đem năm con thông linh đỉnh cao yêu thú luyện thành đệ nhị nguyên thần. Nếu là hắn biết này, năm con yêu thú vốn là yêu vương cảnh giới, chỉ là chịu đến vượng thiên tứ cảnh giới áp chế mới có thể hạ thấp thông linh cảnh giới đỉnh cao, quỷ linh lão tổ e sợ ngay cả phản kháng tâm đều sẽ không có. Giết, giết cho ta, đem những này quỷ linh môn người cho ta toàn bộ sát quang, không muốn buông tha một người. Thấy tế đàn hạ chịu đến hồng hoàng đám người công kích dồn dập chạy tứ tán quỷ linh môn đệ tử, Phượng Thiên Tứ hai mắt lộ ra vô tận sát ý, phất tay trong lúc đó, kim châu kết giới bên trong yêu thú toàn bộ bị phóng ra, hơn 100 con lôi ương miệng phun canh kim thần lôi đánh về phía bốn phía chạy tứ tán quỷ linh môn đệ tử còn có xích hỏa phi long mỗi người mở ra miệng rộng hướng phía dưới phun ra từng đoàn to lớn quả cầu lửa toàn bộ tế đàn phạm vi mấy ngàn trượng toàn bộ bao phủ tại điện trụ quả cầu lửa công kích hạ từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết không dứt bên tai nơi này phảng phất đã đã biến thành địa ngục giữa chân gian cũng còn tốt lôi ưng cùng xích hỏa phi long tại phượng thiên tứ không chế hạ chỉ hướng về quỷ linh môn người phát động công kích còn hồng hoàng bốn người không có gặp phải bất kỳ công kích Pháp khó coi giữa bầu trời xoay quanh bay lượn lôi ương cùng phi long trên mặt khiếp sợ tâm ý đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt kinh ngạc đứng ở tại chỗ cũng không nuốt ních một thoáng Không trách được Mập Tử nói Lão Đại sẽ tuần thủ thuật. Nhất Mão Đồng Dạng không tiếp tục ra tay công kích Quỷ Linh môn người. Nhìn về phía giữa Không Trung phi hành yêu thú, thì thào nói nhỏ, một bộ bị sợ ngây người dán dấp. Lúc này, canh giữ ở bên ngoài bốn người thấy trong khe núi tiếng hô dứt rung trời, đã chạy tới, thuận lợi đem trên đường chạy tứ tán Quỷ Linh môn đệ tử giải quyết đi. Khi bọn hắn nhìn thấy khe núi tình cảnh bên trong sau, tương tự khiếp sợ không thôi. Giữa Không Trung, Phượng tiên Tứ giống như thượng cổ thú thần giống như vậy, uy phong lẫm lẫm, chỉ huy đẩy trời yêu thú đối với Quỷ Linh môn đệ tử triển khai tàn sát. Nhất làm cho mọi người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, hãn đệ nhị nguyên thần lại có 5 con yêu thú, hơn nữa mỗi một đầu đều đạt đến thông linh cảnh giới đỉnh cao. Làm sao có khả năng đây? Luôn luôn lạnh như băng bất động dáng vẻ lãnh băng nhi thấy 5 con cự thú đem quỷ linh láo tổ chăm chú vây nốt, trên mặt tất cả đều là khó mà tin nổi thần tình Một người có thể luyện chế 5 con yêu thú trở thành đệ nhị nguyên thần, này đã thoát khỏi nàng nhận thức phạm chủ, không thể nào hiểu được. năm đại yêu vương bên trong thụ đằng vương trước tiên ra tay chỉ nghe nó miệng rộng bên trong phát sinh sắc nhọn tiếng gào thét, lập tức trên người vạn ngàn chạm tay giống như từng cái từng cái cự mãng giống như hướng về quỷ linh lão tổ quân quá khứ. yêu thú một khi bị luyện thành đệ nhị nguyên thần, bản thân linh trí đã tăng, toàn bằng chủ nhân ý thức cùng tự thân bản năng tiến hành chiến đấu. Tam môn nhìn bay múa đẩy trời lại đây dây leo chạm tay, quỷ linh lão tổ trong lòng thầm mắng một tiếng, thế cuộc trước mắt đối với mình vô cùng bất lợi, hơi bất lưu thần ngày hôm nay thì sẽ có hỏa sát hơn. chỉ thấy trên mặt hắn kinh ý thu lại, hai tay giơ lên, lòng bàn tay khuất ruỗi trong lúc đó. Một cô bóng râm âm hỏa diễm nhập vào cơ thể mà ra ở giữa không trung hình thành một màn ánh sáng tương lai đột kích vạn ngàn chạm tay toàn bộ che ở bên ngoài. Thu Đằng Vương chạm tay đụng vào đến ngọn lửa màu xanh lá tạo thành màn ánh sáng liền phát sinh tư tư dị tiếng vang, lập tức bị bị bỏng thành cháy đen sắc rơi xuống mặt đất trên. Lục Lân quỷ hỏa, đây là quỷ linh lão tổ vạn hái ngàn vạn người chết lân hỏa tế luyện mà thành, chẳng những có âm hỏa đốt cháy đặc tính, hỏa diễm bản thân ẩn chứa kỳ độc, người thường nếu là dính lên một chút thì sẽ lập tức cốt tiêu thịt nát hóa thành một bãi nước ngủ, quả thực là ác độc dị thường có độc hỏa song thuộc tính lục lân quỷ hỏa chính là thụ đằng vương loại này thuộc tính một yêu thú khắc tình vì vậy công kích của nó khó có thể đối với quỷ linh láo tổ tạo thành thương tổn ngao thấy thụ đằng vương công kích bất lực thân thể trường vượt qua 40, 50 năm trượng giống như một sừng cự mạng thủy long vương nửa mặt lên trời gào thét một tiếng to lớn mang thủ đống nhiên miết lên một cỗ vô hình khí trạng giống như sóng nước văn giống như từ thân thể hướng về bốn phía tản mắt ra nay cỗ sóng nước văn bình thường khí trạng hướng ra phía ngoài lan tràn tốc độ cực nhanh thời gian mấy mắt đã khuếch củng trong phạm vi ba mươi không gian không chỉ Quỷ Linh lão tổ không thể chạy trốn khí tràng tập trung, liền chính đang trên sân chiến đấu những người khác cũng bị này cố sóng nước văn bình thường khí tràng bao lấy thân thể, sau đó cảm giác tự thân phảng phất rơi vào vô biên vô hạn biển rộng, quanh thân chịu đến nước biển vô cùng áp lực vô tận giằng buộc, tất cả hành động trở nên chậm chậm trì độn, không gian chung quanh đã chịu đến khí tràng cầm cố. Thủy thân cầm cố lĩnh vực. Đây là nam đại yêu vương bên trong Thủy Long Vương Thiên Phú lĩnh vực, chỉ bất quá nó hiện tại thi triển ra đã không thể gọi là là lĩnh vực, chỉ là một loại cầm cố kỹ năng. Từ khi tu vi của nó từ yêu vương cảnh giới rơi xuống thông linh cảnh giới đỉnh cao, Tự thân Thiên Phú lĩnh Vực Y Lực cũng đại đại tiêu giảm. Nếu là thời điểm toàn thịnh, chỉ dựa vào một chiêu này Thủy Thần Cầm Cố lĩnh Vực, trận này phía trên viên trong vòng mấy trăm trượng tu sĩ trong nháy mắt thì sẽ bị vô cùng áp lực vô tận chen trúc thành một mịn. Bất quá tuy rằng Thủy Long Vương Thiên Phú lĩnh Vực Y Lực không bằng nguyên bản một phần mười y lực, thế nhưng hết thể rơi vào Thủy Thần Cầm Cố bao phụ phạm vì 30 trượng không gian tu sĩ thân thể nhưng vẫn bị vững vàng gian buộc, khó có thể thoát thân. Pháp khó vừa vận cùng hai tên quỷ linh môn đệ tử đấu pháp vừa đứng lên hãm trong đó, bọn họ giờ khắc này thân thể mỗi động một thoáng đều dường như muốn sử dụng toàn thân khí lực, cực kỳ khổ cực. Ma thân ở thủy thần cầm cố vị trí trung tâm quỷ linh lão tổ tình huống càng là không ổn. Hán lục lân quỷ lửa gặp nước long vương tản mát ra hình cùng sóng nước văn bình thường khí trạng, lập tức bị nhấn chìm biến mất. Lập tức thân thể bị tức chẳng chăm chú răng buộc, thân hám tại khu vực trung tâm hắn liền thân thể động một thoáng đều khó mà làm được. Chỉ là đầy mặt sợ hãi vạn phần vẻ mặt nhìn về phía trước mặt cái kim màu xanh biết một sừng tự mãng. Thủy long vương to lớn trong con ngươi lạnh lẽo không mang theo chút nào sinh khí, chỉ thấy nó thân thể ốm một cái, to lớn đôi đột nhiên vung lên hướng về quỷ linh lão tổ phủ đầu đổ tới này một đuôi lực lượng nếu là đánh chúng é e sợ quỷ linh láo tổ thật muốn đi gặp quỷ đây. Chương 295, quỷ ma anh. Thấy cái kia thân dài 40, 50 trượng một sừng cự mãng dùng nó to lớn đu hướng về chính mình phủ đầu đánh tới, thân ham thủy thần cầm cố bên trong quỷ linh láo tổ sợ đến hồn phi phách tán. Tại này bước ngoặt sinh tử, hắn phản phất nghiền ép ra toàn thân tiềm lực làm cho thân thể hướng về phía bên phải tạt tạt di động ba thước. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ quỷ linh láo tổ trong miệng phát sinh, tuy rằng hắn tại bước ngoặt sinh tử tách ra thủy long vương cự vĩ phủ đầu một đòn, Nhưng là bên trái thân thể vẫn cứ bị cự vĩ sát bên trong nửa phần, nhất thời thân thể của hắn bị một cỗ tuyệt đại trọng lực mạnh mẽ đánh rơi xuống mặt đất trên. Mắt thấy kẻ địch bị chính mình một đòn oanh rơi xuống mặt đất, Thủy Long Vương đắc ý gầm rú một tiếng, lập tức thu hồi chính mình thủy thần cầm cố, bị ràng buộc tại khí trường bên trong mọi người chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, thân thể đã khôi phục tự do. Cùng pháp khó đấu pháp hai tên quỷ linh môn hóa thần tu sĩ xem thời cơ không ổn, triển khai thân hình liền muốn đào tẩu. Bọn họ mới vừa bay đến giữa không trung lúc, nghe thấy sau lưng truyền đến một trận tê tê điệu tiếng xé gió, quay đầu nhìn lại, một cỗ màu vàng mưa sao xa dĩ nhiên trước mặt đánh tới trong đầu mới vừa lên nẻ tránh ý niệm này cỗ màu vàng mưa sao xa đã xuyên qua thân thể của bọn họ trong nháy mắt hai người thân thể ở giữa không trùng đột nhiên nổ tung hóa thành một trận mưa máu rơi xuống dĩ nhiên hình thần đều diện hứng một chiêu đắc thủ đánh giết trong chớp mắt hai tên hóa thần tu sĩ cái cỗ này màu vàng mưa sao xa ở giữa không trùng xoay quanh phi hành một tuần sau trở lại kim giáp vương trên lưng một lần nữa hóa thành từng cây từng cây dài hơn bốn thước cựa gai tiểu tử túi không phải không thừa nhận ngươi rất lợi hại Bị thủy long vương một đuôi doanh rơi xuống mặt đất trên quỷ linh lão tổ chậm rãi đứng lên. Lúc này trên sân mọi người thấy thấy hắn cả người bên trái một phần ba nơi trở nên máu thịt bé bé, cánh tay trái chân trái dĩ nhiên hết mức biến mất, liền bên trong thân thể tạng đều có thể thấy rõ ràng. Này yêu nhân sức sống cũng thật là cường hãn, chịu đến như vậy trọng thương vẫn cứ có thể dùng chân sau đứng thẳng lên. Cực kỳ hoán độc ánh mắt khẩn nhìn chăm chú lơ lửng giữa trời phượng tiên tứ, nhìn một chút vây quanh ở thân thể bốn phía cái kia năm con khổng lồ cự thú, quỷ linh lão tổ lộ ra vẻ một kia tuyệt vọng thần tình. Trong nhất thời hắn điên cuồng mà cười lớn lên ha ha ha. Viên Sơn Quân Á, Viên Sơn Quân, ngươi thứ đáng chết này, năm đó nổ có không nổ tận gốc. Hôm nay nhưng cho ta Quỷ Linh Môn mang đến họa diệt môn. Hắn giống như điên cuồng giống lớn vài câu, sau đó dùng đỏ như máu hai mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, kiệt kiệt cười nói, tiểu tử, cho dù lao tổ ngày hôm nay tính mạng khó giữ được, cũng muốn kéo lên các ngươi đồng thời hạ hoàn tuyển. Dứt lời, chỉ thấy môi hắn không ngừng mấp máy, đọc lên huyền ảo tối nghĩa thần chú, bị dị mạc danh thần chú tiếng vang triệt trên sân lòng của mỗi người để phảng phất đến từ cửu u sâu trong lòng đất yêu ma chính đang hô hoán bọn họ. Không tốt, mau đào mạng chính đang cùng mọi người kích đấu một tên quỷ linh môn hóa thần tu sĩ nghe được bọn họ lao tổ đọc lên này chú lúc lộ ra vẻ vạn phần vẻ hoảng sợ thân hình xoay một cái hóa thành một cỗ khói đen liền hướng về phương xa bỏ chạy còn lại quỷ linh môn đệ tử thấy thế dồn dập bỏ qua đối thủ bốn phía bỏ chạy lãnh sư tỷ một yên sư muội các ngươi sáu người nhanh truy sát quỷ linh môn dương nghiệt nơi này giao cho chúng ta ba người ứng đối giữa không trung phượng thiên tứ thấy quỷ linh môn đệ tử bốn phía chạy tứ tán lập tức hướng về lãnh băng nhi sáu người phân phó nói ngay sau đó hắn thông qua tâm thần hướng về Lôi Ưng cùng Xích hỏa Phi Long hạ lệnh để chúng nó đuổi bắt bỏ chạy Quỷ Linh môn đệ tử cần phải không muốn buông tha một người Lăng Băng Nhi sáu người nghe xong gật đầu Phi thân hướng về chạy tứ tán yêu nhân đuổi theo lúc này trên sân chỉ còn lại Phượng Thiên tứ cùng phát khó nhất mau ba người cộng thêm cái trước nửa chết nửa sống Quỷ Linh lão tổ theo hắn đọc lên thần chú âm thanh càng ngày càng nhanh giờ khắc này ba người thấy hắn đỉnh đầu nơi từ từ bước lên một tiểu nhân bên ngoài cùng Quỷ Linh lão tổ không khác nhau chút nào hiển nhiên là hắn bản mạng nguyên thần chỉ bất quá hắn bản mạng nguyên thần rất là quỷ dị. Toàn thân trên dưới che kín vải màu bích lục, khiến người ta xem cảm giác rắc quỷ dị không nói lên lời. Ha ha ha ha, chịu chết đi. Theo Quỷ Linh lão tổ một tiếng cuồng loạn cười lớn, trên người hắn đột nhiên bắn ra từng cỗ từng cỗ xương máu hỏa vào bản mạng nguyên thần. Xương máu tập trung vào sau, hắn bản mạng nguyên thần phảng phất an đại thuốc bổ bình thường cấp tốc lớn lên, có trước kia không đủ ba tấc vẫn trướng thành một người cao mấy chục trượng miệng đầy răng nanh người khổng lồ. Lúc này, quỷ dị hơn một màn xảy ra, hắn bản mạng nguyên thần biến thành màu xanh nanh vàng người khổng lồ sau, đầu tiên không phải đối phó kẻ địch mà là đưa tay một tay lấy bản tôn nắm lấy nhét vào buồn máu miệng rộng bên trong, nhai, nghiền ngẫm mấy lần sau nuốt vào trong bụng. Sau đó, chỉ thấy quỷ linh láo tổ bản mạng nguyên thần cắn nuốt mất bản tôn sau, nguyên bản cao hơn 10 trượng thân thể lần thứ 2 lấy mắt thấy tốc độ lớn lên, đồng thời một cái màu đen một sừng từ đỉnh đầu nơi sinh ra. Màu đỏ như máu hai mắt, cả người che kín bích lục vải giáp, hai cái to lớn răng nanh rũi ra bên mép, lúc này, ba người trước mặt đã xuất hiện một con khác nào mà thần bình thường yêu vật. Quỷ ma anh. Nhất Mao trong đầu đột nhiên nghĩ đến này yêu vật lai lịch, lớn tiếng hướng về Phượng Tiên tứ hô. Lão đại, cẩn trọng. Này yêu vật là cái kia Quỷ Linh lão tổ tâm huyết bồi dưỡng quỷ ma anh. Quỷ ma anh. Còn đây là ngàn năm trước một cái tên là Thánh Anh môn tu hành trong môn phái độc môn bí pháp, hút 10 tuổi trở xuống chí tử đứa bé tinh khí hồn phách thêm vào tu sĩ tự thân bản mạng nguyên thần đồng thời tế luyện, luyện thành ngày, này quỷ ma anh một khi lấy ra, tu vi cảnh giới có thể so với thái hư tu sĩ, uy lực cực lớn. Thế nhưng phương pháp này cực kỳ ác độc, hút người sống tinh khí hồn phách hơn nữa còn là chí tử đứa bé, loại này làm đất trời oán giận tà thuật liền ngay cả người trong ma đạo đều cảm giác sâu sắc. Gác. Bởi vậy Thánh Anh môn tại mấy ngàn năm trước đó gặp phải chính ma hai đạo tu sĩ vây công, cả nhà bị diệt. Cũng không biết quỷ linh lão tổ từ chỗ nào đạt được này ác độc tà thuật, trốn ở nơi đây lén lút tu luyện. Hán quỷ ma anh vẫn không có luyện chế lại thành, bởi vậy miễn cưỡng lấy ra lúc đầu tiên gặp xui xẻo đó là chính mình. Cắn nuốt bản tôn quỷ ma anh tu vi bây giờ đã đạt đến thái hư sơ kỳ cảnh giới, thực lực so với ở đây ba người muốn cao hơn không ít. Ngao ngao, thê thảm khủng bố kêu gào âm thanh từ quỷ ma anh trong miệng phát sinh, chỉ thấy nó đuổi phải về phía trước ngang qua một bước. Vung quyền đánh về phía mặt đất, một trận vang trời nổ vang qua đi, vô cùng cường đại kình khí hướng ra phía ngoài tán đi đem vây quanh ở bốn phía năm đại yêu vương toàn bộ đẩy lui cách xa mấy chục trượng. Thông linh cảnh giới đỉnh cao cùng Thái hư cảnh giới thực lực ở vào một cái danh giới, vượt qua sau thực lực sẽ lấy gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Năm đại yêu vương tuy rằng cường hãn, thế nhưng coi bọn nó hiện tại trạng thái căn bản không phải quỷ ma anh đối thủ. Lơ lửng giữa trời phượng Thiên tứ thấy thế trong tay pháp quyết vừa bấm, hét lớn một tiếng hợp, chỉ thấy năm đại yêu vương thân thể cao lớn cấp tốc tụ lại cùng nhau, trong chớp mắt lẫn nhau hòa hợp một thể biến thành một con to lớn quái thú chỉ thấy nó nắm giữ đầu rồng hùng thân thể cự mãng bình thường trứng đuôi khắp toàn thân mọc đầy dài ba thước màu vàng cự gai quái dị nhất chính là tứ chi của nó dĩ nhiên toàn bộ là do từng cây từng cây mạn đằng tạo thành nam đại yêu vương dung hợp hóa thành tà linh tu vi đã cách thái hư cảnh giới chỉ có một tia trên lệnh chỉ nghe nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hai tay tẩn rúi vạn ngàn chạm tay như kia chớp đem quỷ ma anh vững vàng cuốn lấy sau đó há muồn phun ra một cô ba sắc hỏa diễm trực tiếp hướng về đối thủ khuôn mặt đánh tới ngào bị vạn ngàn chạm tay cuốn lấy quỷ ma anh điên cuồng hét lên một tiếng hai tay rung lên Quấn ở trên người chạm tay đất thành từng khúc đi rơi xuống mặt đất, thoát thân sau, chỉ thấy nó phất tay đánh ra một đoàn bích lục xương mù đón lấy đột kích ba sắc hỏa diễm, hai người trên không trùng chạm vào nhau trong chớp mắt lẫn nhau trung hòa tán loạn. Mắt thấy chính mình một đòn lực lượng không có kết quả, nam đại yêu vương hóa thành tà linh giống giận liên tục, phía sau mãng vị vung một cái, một cô giống như sóng nước văn bình thường, khí chàng nhập vào cơ thể làn ra, trong nháy mắt đem quỷ ma anh thân thể vững vàng cầm cố lại. Ngay sau đó nó khổng lồ thân thể hướng về trên mặt đất một phù, trên lưng ngàn vạn căn mầu vàng cự đâm hóa thành mưa sao sa bình thường hướng về đối thủ đánh tới nắm giữ ngũ hành lực lượng tà linh tuy rằng vẫn không có thể đạt đến thái hư cảnh giới, thế nhưng nó tầng tầng lớp lớp công kích pháp môn cho dù là thái hư tu sĩ cũng cảm thấy khó có thể ứng đối. bị thủy thần cầm cố ràng buộc quỷ ma anh đối mặt trước mắt thê yếu, thê thảm kêu gào một tiếng, quanh thân đột nhiên bắn ra một cỗ uy man tuyệt luân khí thế đem thủy thần cầm cố trong nháy mắt chấn tan, đối mặt theo mà đến ngàn vạn căn màu vàng cự đâm dĩ nhiên không tránh kịp, chỉ thấy nó dùng bàn tay khổng lồ đem mặt chăm chú bảo vệ, chuẩn bị dùng tự thân cường hãn thân thể gắng đón đỡ đòn đánh này. len ken liên tiếp kim thiết đan sen âm thanh rung động ở đây trên chỉ thấy từng cây từng cây cự đâm tới tại quỷ ma anh trên người, bị nó cái kia cả người che kín vải giáp màu xanh lá cản trở, hai người va chạm trong lúc đó bắn ra đẹp mắt đấu lửa, không ngờ rằng trên người nó vải giáp năng lực phòng ngự mạnh như vậy, liền kim giáp vương không gì không xuyên thủng cự đâm đều khó mà thấu nhập mảy may. Gắng đón đỡ đòn đánh này sau, tuy rằng không có chịu đến đại thương tổn, thế nhưng này ngàn vạn căn cự đâm công kích để quỷ ma anh cảm thấy đau đớn khó nhịn, lửa giận trong lòng dâng lên, bước chân liền hướng về tà linh đánh tới. Tà linh thấy thế chút nào không có vẻ sợ hãi, thân hình biến đổi, nhất thời hóa thành một con cao bốn 50 trượng cự hùng, giỗi ra to lớn hùng trưởng hướng về đối thủ vô tới. Nếu bàn về đơn thể vật lộn, thân là đại địa chi hùng man hùng vương tự nhiên vật lộn năng lực mạnh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, hai con khủng bố quái vật quấn quýt lấy nhau, phát sinh rung trời tiếng gào thét, ở đây trên triển khai vật lộn huyết chiến. Bàn về thân thể khổng lồ, man hùng vương muốn so với quỷ ma anh lớn hơn gấp đôi. Nhưng là, chân chính bàn về năng lực công kích quỷ ma anh phải mạnh hơn một bậc, dù sao năm đại yêu vương kết hợp một thể sau, tu vi của nó vẫn cứ không thể đột phá đến thái hư cảnh giới. Một nén nhang sau, Hóa thân Man Hùng Vương Tạ Linh dần dần không chống đỡ nổi, bị đối thủ một quyền bắn trúng bụng về phía sau bay ngược mười mấy trượng, là tạ vài tiếng. Nam Đại yêu vương hợp thể giải tán, rồn rập rơi xuống mặt đất trên. Ở đây đồng thời, giữa không trung Phượng thiên tứ cảm thấy trong lòng rung mạnh, sau đó một cái nghịch huyết dâng lên há mồm phun ra ngoài. Nam Đại yêu vương bị luyện thành đệ nhị nguyên thần sau, chúng nó nếu như bị thương làm chủ nhân Phượng thiên tứ cũng sẽ không dễ chịu. Tại quỷ ma anh một đoàn, đoàn dưới, không chỉ có đệ nhị nguyên thần bị thương không nhỏ, liền chính hắn cũng nhận được một ít chấn thương. Lão đại, thấy vượng thiên tứ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhất Mao la hét một tiếng, mắt thấy yêu vật uy không thể đỡ, Nhất Mao cắn chặt hàm răng, tay phải lăng không hư hoa, một đạo linh phủ đột nhiên ngưng kết mã thành. Thiên địa định vị, sơn trại thông khí, tam thanh sắc lệnh, thiên la địa vong khốn yêu tà. Theo Nhất Mao trong miệng pháp chú đọc lên, đạo kia linh phủ như tia chớp bay đến quỷ ma anh phía trên, đột nhiên nổ tung hóa thành một đạo to lớn màu vàng bắt quái đồ đem yêu vật vững vàng bụp lại, ở đây đồng thời, Nhất Mao tay phải bình ổn nơi lòng bàn tay xuất hiện một thanh hình thức cổ pháp dài chừng 4 thước kim tiền kiếm bị nốt tại màu vàng bắt quái đồ bên trong quỷ ma anh cảm thấy mình giống như trên phúc thiên vong hạ ham nghe trạch quanh thân khó có thể nhúc nhích mày may, trong miệng liên tục điên cuồng hét lên, ngửa đầu há mồm phun ra một cỗ màu xanh lục xương mù đánh về phía đỉnh đầu bắt quái đồ. Lão đại, man hỏa thượng. Thiên La địa vòng không vây được nó bao lâu, chúng ta mau chóng thi triển tuyệt chiêu liên thủ đem này yêu vật chu diệt. Theo nhất mau lớn tiếng hô lên, Phượng Thiên Tứ trong tay pháp quyết vừa bấm, thập tam châu kim ly kiếm cấp tốc trở lại hắn đỉnh đầu nơi xoay quanh phi nhiễu, thoăn qua ngưng kết ra một thanh kình thiên tự kiếm hướng về yêu vật phụ đầu đánh xuống. Ở đây đồng thời nhất mau khắp ra pháp quyết, trong tay kim tiền kiếm tuột tay mà ra, ở giữa không trùng tán thành vài trăm viên hình thức cổ kính tiền đồng, tiền thân tản mát ra mênh mông ánh sáng màu xanh, sau đó ôm theo tê tê tiếng xé gió hướng về quỷ ma anh đánh tới. Pháp khó hòa thượng không cam lòng lạc hậu, trong miệng quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay hàng ma sử ném giữa không trùng, theo trong tay pháp tấn vừa bấm, cái kia kim sử biến thành một cái dài hơn 10 trượng màu vàng thần long hướng về vây ở thiên la địa vong bên trong yêu vật trong lòng đánh tới. Ba vị chính đạo đệ tử kiên suất nhất liên thủ một đòn, lực công kích to lớn, nên có kinh động thiên hạ bài. Chương 296 Phật quang phổ độ. Giữa không trung to lớn bắt quái đồ tản mát ra từng sợi từng sợi thô như ngón tay kim tuyến đem quỷ ma anh vững vàng cuốn lại, nhưng là theo yêu vật trong miệng phun ra từng cỗ từng cỗ bích lục xương mù công kích, chịu đến cường đại như vậy tà khí ăn mòn, bắt quái đồ mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy dần dần ảm đạm đi, cuối cùng, ở đó yêu vật không ngừng công kích hạ hóa thành điểm điểm kim mang tán loạn biến mất. Vừa mới thoát khỏi giằng buộc, bị nguy đã lâu quỷ ma anh tựa hồ cực kỳ tức giận, thê thảm kêu gào một tiếng, liền muốn triển khai công kích. Nhưng là, ba người cường đại tuyệt luân công kích dĩ nhiên nối gót mà tới. Một đạo dài hơn 40 trượng kiếm khí màu vàng kim trước tiên mà tới, hướng về nó phủ đầu chém xuống. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng giống như kinh thiên phích lịch đột nhiên xuất hiện, quỷ ma ánh mắt thấy tránh nẽ không ra, nội giận gầm lên một tiếng, hai tay giao nhau lập tức, Niu Toàn dùng chính mình cường hãn thân thể mạnh mẽ chống đỡ vượng thiên tứ này một cái tuyệt thiên kiếm chạm. Vô to lớn tiếng nổ vang dền giống như thượng cổ ma thần khai thiên tích điện, không gì không xuyên thủng kiếm khí màu vàng kim nặng nề chém xuống tại yêu vật trên hai tay, hai người trong lúc đó bắn ra một cỗ bảng bạc cực kỳ kinh khí, hướng về bốn phía tản mắt ra. Một đòn dưới to lớn kiếm khí màu vàng kim trong nháy mắt tán loạn biến mất, mà quỷ ma anh hai tay dĩ nhiên bị kiếm khí chém xuống, liền trên đầu cái kia một sừng cũng bị lột bỏ một nửa. giờ khắc này nó chính thống khổ rít gào gào ghét, thật cường hãn thân thể. tuy rằng một chiêu kiếm đem trọng thương, thế nhưng Phượng thiên tứ trong lòng vẫn cứ khiếp sợ cực kỳ, chính mình này một cái tuyệt thiên kiếm chạm vào, cho dù thái hư tu sĩ dùng thân thể chống đỡ, đều sẽ giữ nhiều lành ít. mà trước mắt này yêu vật lại mạnh mẽ đỡ lấy, chỉ bất quá vứt bỏ đôi cánh tay mà thôi. trong tay pháp quyết vừa bấm, thập tam chuôi kim ly kiếm cấp tốc trở về. Vượng Thiên Tứ muốn tại yêu vật chịu đựng đồng bạn đã kích sau đó lại cho nó một đòn chí mạng. Chịu đựng Vượng Thiên Tứ một cái kiếm chằm sau, quỷ ma anh thai ách vẫn không có biến mất, nhưng thấy trăm nghìn viên lóe bên ngông ánh sáng màu xanh tiền đồng đã đánh về phía toàn thân của nó. Yêu vật tuy rằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín lực phòng ngự cường hãn vậy giáp màu xanh lá, nhưng là nhất mao lấy ra mấy trăm viên tiền đồng phảng phất là nó khắc tinh giống như vậy, chỉ nghe một trận phốc phốc tiếng vang lên, mỗi một viên tiền đồng đều xuyên qua thân thể của nó xuất hiện giữa trời. Yêu vật trên người trong nháy mắt bị đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Từng cỗ từng cỗ màu xanh lục huyết dịch hướng ra phía ngoài phun ra, nó chịu này trọng thương tựa hồ so với vừa nãy cụt tay còn thống khổ hơn, không ngừng lung lay đầu to, trong miệng phát sinh thê thảm tiếng hét thảm. Bàn về bắt Quỷ Hàng Yêu, có cái gì so với Mao Sơn Đạo Pháp càng có thần hiệu. Nhất Mao trong tay lão quân chu Tả kiếm là do 108 viên khắc hỏa Mao Sơn trừ Tà trận pháp tiền cổ tế luyện mà thành, đối với quỷ ma anh loại này yêu Tả thân thể sức thương tổn rất lớn. Tại nhất Mao công kích hạ, yêu vật đã bị trọng thương, lúc này, Pháp Nan Hỏa thượng hàng ma sử biến thành kim long nối gót mà tới. Từ yêu vật trong lòng nơi xuyên qua mà ra một lần nữa biến thành một cái hàng ma sử trở lại pháp nan trong tay. Thiên môn hợp đạo, tử hư bất lão, hoa sen hàng ma, mao sơn bất yêu. Lúc này giới tu hành hình dung chính đạo tứ đại tông môn bốn câu ngạn ngữ, Thiên môn hợp đạo tên như ý nghĩa mấy ngàn năm qua có thể đạt đến tu hành cảnh giới trí cao hóa thân hợp đạo chỉ có Thiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân một người mà thôi. Tử hư bất lão là hình dung tử hư động phụ thuật luyện đan thiên hạ vô song, thậm chí có thể luyện chế ra khiến người ta trường sinh bất lão linh đan. Hoa sen hàng ma ngũ chỉ hoa sen tịnh tông chính là tứ đại trong tông môn duy nhất tu Phật nhập đạo giả. Phật pháp quang đại, quỷ ma lui tránh, Mao Sơn bắt yêu tự nhiên đó là chỉ Mao Sơn đỗ chú chi đạo bắt quỷ hàng yêu thiên hạ không người có thể ra hiếu. Trở lên biết, Hoa Sen Tịnh Tông Phật Môn thần thông đối với quỷ ma anh thương tổn ngươi hầu như không ở Mao Sơn đạo pháp bên dưới. Cái kia yêu vật trong lòng nơi An Kim Long một đòn sau, bị xuyên qua một cái hơn trượng phạm vi hàng lớn, hầu như đem chặn ngang đánh cho hai đoạn. Cứ như vậy, cái kia yêu vật như trước không có ngã xuống, chỉ là mở ra miệng rộng kêu lên thê lương tạm thiết, tính mạng của nó lực không thể bảo là không mong tưởng. Lúc này Phượng Thiên Tứ trên đỉnh đầu thập tam châu Kim Ly kiếm dĩ nhiên hóa thành một đạo to lớn kiếm quyển, Luyện Ma quyển đã thành, hắn chuẩn bị dùng này tuyệt chiêu đem yêu vật luyện thành một niệm. Đang định hắn chuẩn bị đem Luyện Ma quyển chụp vào quỷ ma ấy lúc, chỉ thấy này yêu vật đột nhiên há miệng to như chỗ máu, phun ra một cỗ nồng đậm màu xám sương mù, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vô số ác linh mở ra miệng rộng, kêu lên thê lương thảm thiết hướng về ba người lập tới. Làm người giận sôi chính là những này ác linh cụ là một ít trí tự hài đồng bọn họ mỗi người lộ ra vẻ vô tận thống khổ tâm ý trước mắt ác linh cụ là những năm này bị cái kia vạn ác quỷ linh tổ sư hút hết tinh khí sau cắn nuốt mất hài đồng hồn phách vậy ở ma anh trong cơ thể không được vãng sinh luân hồi ngày đêm khổ chịu giàn vặt thiên nhân bất chi bất chi phượng sư đệ chậm đã đậu thủ không được tổn thương những này đáng thương hài tử hồn phách pháp nan vội vã nói ngăn cản phượng thiên tứ công kích tư thế hắn nếu là ra tay công kích yêu vật nhất định cũng sẽ lan đến những này vô tội hài đồng hồn phách với tâm hàm nhẫn lúc này nguyên do trong chớp mắt phượng thiên tứ hết mức rõ ràng thu hồi luyện ma quyển thả người bay tới hai người bên cạnh thấy thế tới hung ác rất nhiều vô tội ác linh phượng tiên tứ cho mày đối với pháp nan hỏi pháp nan sư huynh bây giờ nên làm gì ra tay sẽ xúc phạm tới vô tội hài đồng hồn phách không ra tay lẽ nào mặc cho công kích hắn lúc này cảm thấy tiến vào cảnh lưỡng nan mời hai vị sư đệ vì làm bẩn tăng hộ pháp pháp nan hòa thượng nhàn nhạt nói một câu cũng mặc kệ hai người đáp lời tiến lên một bước ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống giờ khắc này phượng tiên tứ hai người thấy bề ngoài tục tằng diệu thị không khỏi pháp nan trên mặt một mảnh trang nghiêm nghiêm túc tận có một phái đại đức cao tăng phong độ lúc này Trăm nghìn ác linh dồn dập dâng lên đến, Phượng Thiên Tứ phất tay tại ba người trước mặt bày xuống một đạo cương khí vòng bảo hộ, phong dâng lên mà tới ác linh đụng vào vòng bảo hộ bên trên, khó có thể đột phá mảy may. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi xếp bằng trên mặt đất pháp nan một tiếng Phật hiệu, hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi thì thầm, Phật tổ từ bi, phổ độ chúng sinh, thập phương đại địa, Phật quang chiếu khắp. Chỉ nghe hắn chữ cuối cùng đọc lên sau, một viên kim quang loè loẹt viên châu từ pháp nan đỉnh đầu nơi từ từ trồi lên, phóng xạ ra vạn trượng kim quang, đem yêu vật phun ra hết thảy ác linh toàn bộ bao phủ lại. Xá lợi từ Phật quang Phượng Tiên Tứ nhìn thấy cảnh này, không bởi đối với ngồi xếp bằng trên mặt đất pháp nan lòng sinh kinh ý Phật đạo người tu hành đạt đến cảnh giới hóa thân sau, mà bọn hắn cần không phải đệ nhị nguyên thần, mà là vận dụng quanh năm suốt tháng khổ tu Phật lực hóa thành xá lợi tử, do đó đột phá cảnh giới, đến giòm ngó đại đạo. Xá lợi tử là Phật đạo người tu hành sức mạnh tội nguồn vị trí, chưa bao giờ dễ dàng sử dụng. Pháp nan ngày hôm nay vận dụng tự thân khổ tu xá lợi tử ra chỉ vạn trượng phát quang, đôi này, chuyện này đối với tu vi của hắn sẽ có rất lớn thương tổn, bất quá hắn loại này quên mình vì người tinh thần đã chiếm được Phượng Tiên Tứ cùng nhất mao sâu sắc kinh ngĩ bị Phật quang bao phủ lại ác linh phản phất gặp khắc tình, từng cái từng cái trong miệng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, muốn tránh thoát Phật quang ràng buộc, nhưng là mặc cho thế nào dễ dãi cũng không làm nên chuyện gì. Nam mô, uống la đát cái kia, xỉ la dạ ư nam mô a lì ư bà lô yết đế, Phật la xá lợi, Phật xa Phật tham, đúng tất điện đều, Mạn nhiêu la, bạt đa ư xa bà ha, từng câu Phật chú từ pháp nan trong miệng đọc lên, từng chữ hóa thành hình chất bình thường màu vàng đại tự phi nhiễu tại giữa không trung, hướng về mỗi một cái ác linh bên trong thân thể thấu nhập, dần dần. Trước kia thê thảm hét thảm ác linh trên mặt chậm rãi triển khai, do thống khổ chuyển thành hờ hững, có hờ hững chuyển thành án tượng. Tại pháp nan Phật quang chiếu khắp cùng đại bi chúa gột rửa dưới từng cái từng cái thiên chân khả ái mặt trôi nổi ở giữa không trung, phát sinh vô tả tiếng cười, bọn họ rốt cục thoát khỏi ma anh công chế, có thể lại vào luân hồi. Từng đạo từng đạo hư huyễn nhỏ gầy thân ảnh quay trúng quanh ba người đỉnh đầu xoay tròn một vòng sau, lập tức biến mất không còn tăm hơi, bọn họ tựa như tại vì làm ân nhân cứu mạng của mình cầu khẩn, mong ước bọn họ cả đời có thể bình an hạnh phúc. Điểm điểm ánh sáng giống như ngân hà giống như óng ánh. Từ giữa không trung lưu loát hạ xuống, ánh đến phía dưới ba người dường như độ nhập tiên cảnh. Giờ khắc này, phượng thiên tứ linh đài bên trong cái kia hạt thần bí kim châu phảng phất chịu đến cảm ứng, tản mát ra nhàn nhạt kim quang cùng pháp nan xá lợi từ hấp dẫn lẫn nhau. Một cô an lành cuộn cuộn sức mạnh gột rửa phượng thiên tứ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để hắn trong lòng vô cùng thô bạo oán hận hết mức tiêu tán, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Ai, nói không chắc tiểu muội cũng ở trong đó. Phượng thiên tứ trên mặt cực kỳ thanh tịnh, hai tay tạo thành chữ thập, ôm thầm cầu xin Phật tổ từ bi. Nguyện tiểu muội phượng chỉ có thể sớm ngày luân hồi khỏi bị tất cả thai khổ, hết thảy thai ách do đệ tử phượng thiên tứ một người gánh chịu. trăm nghìn hài đồng hồn phách toàn bộ bị siêu độ luân hồi. giờ khắc này, cái kia quỷ ma anh phảng phất mất đi sức mạnh chống đỡ giống như vậy, cao hơn hai mươi trượng thân hình khổng lồ chậm rãi thu nhỏ lại, đến cuối cùng trở nên chỉ cao mấy trượng, liền trong miệng phát sinh kêu gào âm thanh cũng nhược không thể thành. quỷ linh lão tổ những năm này hút hài đồng tinh khí cùng hồn phách đó là này yêu vật sức mạnh khởi nguồn, khi nguồn sức mạnh này khởi nguồn bị xá lợi tử phật quang cùng đại bi chú luyện hóa sau, quỷ ma anh lập tức chịu đến chí mạng trọng thương. nó bây giờ Một thân tu vi dĩ nhiên đánh mất 89 phần 10, liền cảnh giới hóa thần đều không đạt tới. Đi chết đi, loại người như người yêu vật căn bản là không nên tồn sống trên đời. Phượng Tiên Tứ phất tay phát sinh một cái màu đỏ tím cương khí cầu, tại quỷ ma anh trên đỉnh đầu nổ tung hóa thành từng cỗ từng cỗ ngọn lửa màu đỏ tím đem bao phủ lại, trong chín tầng trời thần hỏa tế luyện hạ, yêu vật thê thảm hét thảm, không cần thiết đã lâu, đã bị đốt cháy thành một đống cho tàn, hơi gió núi thổi qua, biến mất ở bên trong trời đất. Yêu vật dĩ nhiên chu diệt, những kẻ vô tội hài đồng hồn phách toàn bộ chuyển nhập luân hồi. Lúc này Pháp Nan hòa thượng đình chỉ trong miệng tụng niệm Đại Bi chú, trên đỉnh đầu cái kia hạt xá lợi tử cũng chậm rãi biến mất nhập linh đài bên trong. Thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt, Phượng Thiên Tứ hai người biết này một trận thi pháp làm hắn nguyên khí đại thương, trong lòng kính ý sau khi, hai người tiến lên đem hắn nâng dậy thân. Sư Minh lòng từ bi khiến Thiên Tứ rất kính ngưỡng, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía Pháp Nan, xuất phát từ nội tâm nói câu này. Ai? Chỉ nghe Pháp Nan hòa thượng khe khẽ thở dài, nói rằng, lần này siêu độ những này vô tội hài đồng hổn phách, ta có thể coi là là liều cái mạng già rồi, muốn làm mất đi nguyên khí bổ túc cũng không biết muốn ăn hạ bao nhiêu rượu thịt mới có thể bù đắp lại. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hán phen này ngôn ngữ khiến Phượng Thiên Tứ cùng Nhất Mau mắt tối sầm lại suýt chút nữa té xỉu, Hai người trong lòng thầm nghĩ, không hổ là nắm giữ Phật pháp Đại Thần Thông rượu thịt cao tăng a. Sau đó đi vào Chu Diện Quỷ Linh môn Dương Nguyệt sáu người toàn bộ trở về. Bọn họ tại lôi ưng cùng xích hỏa phi long phối hợp hạng, đem bộ chạy yêu nhân toàn bộ Chu Diện không giữ lại ai. Thấy giữa không trung phi hành xoay quanh nhưng quần cùng phi lăng quần, cùng với Phượng Thiên Tứ thu hồi đệ nhị nguyên thần Nam Đại yêu vương. Trong mắt mọi người ngoại trừ khiếp sợ đó là chấn động cũng không còn những đồ vật khác. Trên tế đàn cái kia mấy trăm tên hài đồng tại pháp nan Phật môn cấm chế ra trì hạ, không có chịu đến chút nào lăn đến. Khi mọi người lên đài coi thương thế của bọn hắn lúc, phát hiện tình huống vẫn không tính là gây go, những này hài đồng chỉ là trong cơ thể tinh khí tiêu hao quá lớn, không có trở ngại, tin tưởng chỉ cần ngày sau về nhà tỉ mỉ điều dưỡng thân thể thì sẽ không có chuyện gì rồi. So với những kia bị hút xong tinh khí sau so hồn phách chịu khổ yêu nhân thôn vệ hài đồng, bọn họ đã xem như là trong bất hạnh rất may. Một viên đứng ở trên tế đàn Hai tay khắp ra pháp quyết, một cỗ tinh khiết thanh mục nguyên khí hướng về hôn mê bọn nhỏ trong cơ thể thấu đi, tại nàng thanh mục nguyên khí thẩm thấu hạ, những hải tử kia lập tức tỉnh lại, đối mặt mọi người, sợ đến gào khóc lên. Mặc cho đạo của bọn hắn pháp thần thông lợi hại bao nhiêu, đối mặt những này khóc náo không nớt hải tử không có bất kỳ biện pháp nào, bó tay hết cách. Cuối cùng vẫn là nhờ có tiểu hình nhi cùng nàng con kia vẹn tiểu hồng, một người một chim đem hết toàn lực đem bọn nhỏ chọc cho cười ha ha, lúc này mới cho mọi người giải quyết một cái phiền toái lớn. Sau đó, phụ thiên tứ triệu hắn mấy chục con lôi ưng rơi xuống mặt đất trên. Tại mọi người tỉ mỉ an bài xuống đem bọn nhỏ bao đến lôi ứng trên lưng, bước lên về hoàng cô trấn lộ trình. Chương 297, đoàn tụ. Thần Hy. Một ngày mới bắt đầu, cũng là mỗi người trong lòng ước ao, khát vọng có thể tại một ngày mới bên trong thực hiện nguyện vọng của mình, quản chi là hư vô mở mịt tồn tại, chỉ cần có ước ao thì sẽ có hy vọng. Đối với hoàng cô trấn Bách tính mà nói, tại này một ngày mới mang cho bọn họ chỉ là kinh loạn, kinh hoàng, bi thương còn có thống khổ. Đêm hôm qua hoàng cô trấn phát sinh lớn như vậy tiếng vang, tuy rằng trong trấn Bách tính không có một người đi ra, nhưng là bọn họ mỗi người đều không có ngủ yên, cầu nguyện trong lòng, không gì không làm được tiên sư trổ hết tài năng, sẽ vì họa hoàng cô chấn yêu vật tiêu diệt, đem ta cái kia vô tội hài tử đáng thương cứu vớt trở về. Trời lờ mờ sáng, nhà nhà tự phát đi tới trên đường cái, theo tiên sư đấu pháp vết tích một đường tìm kiếm, nhưng là nhưng không có phát hiện một vị tiên sư hình bóng, lẽ nào bọn họ tại đêm qua cùng yêu vật đấu pháp toàn bộ chết sao? Cũng không ai biết. Theo thời gian trôi đi, hoàng cô chấn bách tính tâm dần dần chìm xuống, mấy trăm thanh nhân đi cùng một chỗ nhưng không có một người mở miệng nói chuyện, có vẻ phi thường nặng nề. Chín vị tiên sư, đây là bọn hắn trong lòng hy vọng cuối cùng. Nếu là liền chín vị tiên sư đều đấu không lại cái kia yêu vật, hoàng cô chấn chẳng lẽ còn có ngày mai sao? Chỉ có ngồi ở trong nhà chờ đợi mục nát tử vong một ngày. Tướng công, tiên sư bọn họ lẽ nào? Trường chấn Phu nhân tuy rằng không muốn nói ra khẩu, nhưng là trong lòng nàng rứt bỏ không được chính mình ấu tử, ánh mắt mong ngóng nhìn về phía chồng mình, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được một chút an ủi. Hoàng trưởng chấn nửa ngày không hề trả lời, chỉ là cúi đầu trầm mặc không lên tiếng. Hắn không biết nên trả lời như thế nào thay tử vấn đề. Hắn biết mình bất luận thế nào trả lời đều sẽ cho thê tử mang đến thương tổn. Chờ một chút đi, hay là chỉ có câu này, khiến mọi người trong lòng vẫn còn có một phần nước ao, một tia hy vọng. Giờ mẹo ba khắc, sơ thăng thái dương đã tà tà chiếu vào hoàng cô chấn bách tính đỉnh đầu, màu vàng nóng ánh mặt trời xuyên thấu qua nhàn nhạt tầng mây tán hạ, chiếu vào mọi người trên người, ấm áp mà thư thích. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp nhân thân, nhưng ấm áp bọn hắn không được dần dần lạnh thấu tâm linh. Giờ khắc này, trong đám người đã truyền đến có người thấp giọng tiếng khóc, từ từ, tiếng khóc càng ngày càng to lớn toàn bộ hoàng cô chấn chấn dân đều bi thương khóc lớn lên, bi thương mặc danh, tiếng khóc rung trời. Cũng không biết bọn họ là vì cái kia chín vị gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ tiên sư gào khóc, vẫn là vì làm chính mình hài tử đáng thương gào khóc. Nếu không chính là đối với tương lai cực khổ tháng ngày cảm thấy tuyệt vọng mà gào khóc. Nói chung bọn họ rất bi thương, mỗi người lộ ra vẻ tuyệt vọng thần tình. Trong đó, khóc đến thương tâm nhất đó là hoàng trưởng chấn vợ chồng hai người, lão làm đến một đàn ông, là vì hoàng gia khói hương kế thừa bị yêu vật bắt đi sau vợ chồng hai người thương tâm gần chết. Trong đó phụ nhân suýt chút nữa vì đó điên cuồng. Vốn là đối với sống chết của con trai trong lòng đã tuyệt vọng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại để cho hoàng cô chấn tới chín vị tiên sư. Tiên sư hiện ra đại thần thông cho trong lòng bọn hắn đốt sáng lên một chiếc hy vọng chi hỏa, nhưng là hiện tại này tràn hy vọng chi hỏa vô tình tắt, khiến cho bọn họ không cách nào nhịn được trụ đả kích. Ta côn nhi a, cha rất nhớ ngươi a. Hoàng trưởng chấn cũng không tiếp tục cố một chấn trưởng uy nghiêm, ngồi ở trên đường cái, tiếng khóc thê thảm, một cái nước mũi một cái lệ, liền phu nhân hắn cũng có thiếu sót. Khi hắn một cái xóa đi trên mặt nước mắt ngượng vọng phía chấn trời chuẩn bị chất vấn trời cao vì sao bất công như vậy lúc luôn luôn nhãn lực không sai hắn thấy phương xa bầu trời xuất hiện một đám điểm đen điểm đen càng ngày càng to lớn tựa hồ là một đám loài chim chính đang hướng về hoàng cô chấn phương hướng bay tới đều đừng ngơ mỹ rồi các ngươi nhìn đó là cái gì ánh mắt nhìn kỹ phía trước bên hai liên tục truyền đến những người khác khóc thét tấm thanh khiến cho trong lòng hắn cảm thấy buồn bực lớn tiếng hô một câu sau đó chấn dân môn theo ánh mắt của hắn về phía chân trời nhìn lại điểm đen tốc độ phi hành cực nhanh cách hoàng cô chấn càng ngày càng gần nửa nén hương thời gian chấn dân môn dĩ nhiên thấy rõ điểm đen hình dáng Đó là từng con to lớn màu đen con đứng lớn. Lúc bắt đầu phía dưới chấn dân còn có chút rối loạn, lớn như vậy con đứng lớn bọn họ bình sinh vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lòng cân nhắc có hay không nên trở về trong phòng tranh tránh, để tránh khỏi gặp phải ương quần thương tốn. Khi trong đó nhãn lực hay nhất hoàng trưởng chấn kinh hô một tiếng, lập tức thay đổi ý nghĩ của bọn hắn. "Tiên sư, các ngươi xem, đó là tiên sư." Một tiếng thét kinh hãi, ẩn chứa bao nhiêu sợ hãi, hy vọng, còn có tâm tình vui sướng. Giữa không trung đầu lĩnh con ương lớn trên lưng uy phong lẫm lẫm đứng một người, mặt mũi của hắn tuy rằng phía dưới nhân thấy không rõ. Nhưng là hắn cái kia mập mạp thân thể, nhô lên cái bụng, còn có trên bả vai khiêng một thanh đồng thau bộ lớn, tất cả những thứ này tất cả đều chứng minh, lưng chim ưng trên người kia đó là chín vị tiên sư bên trong tối uy phong thần thông to lớn nhất lượng cơm ăn cũng to lớn nhất mập tiên sư. Mập tiên sư lợi hại nhất nói chuyện đây là hoàng cô chấn bách tính trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tiên sư bình yên trở về, điều động thần ưng rong rổi vòng trời. Điều này làm cho hoàng cô chấn bách tính rồn rập hoan hô nhảy nhót, vươn tay quay về bầu trời liên tục vung dậy, hoan nghênh bọn họ trở về. Lôi lưng to lớn hai cánh ôm theo vô lực mạnh mẽ tuần phong gào thét mà xuống khiến đứng ở cách xa mấy chục trượng chấn dân cảm giác một cỗ khổng lồ kinh khí đem bọn họ bước liên tiếp lui về phía sau, liền bước chân cũng đứng không vững. đây cũng là tiên sư thần thông, có thể hô phong hoán vũ, điều động thần đường, lên trời xuống đất, không gì không làm được. trong chấn bách tính môn thấy như vậy thần tích, rôn dập ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu không ngớt. các ngươi đừng đến tham dập đầu, nhìn những thứ này đều là nhà ai hài nhi? mau nhanh lính đi, những thằng lát con này ba dọc theo đường đi đem kim ra đầu đều xào lớn hơn. một tiên sư giống như thần linh bình thường đứng ở lưng chim ưng trên. Đầy mặt thiếu Kiên nhẫn nhìn về phía trên đường cái vẫn dập đầu không ngớt hoàng cô chân chấn dân, lớn tiếng quát, "Hải Nhi, tiên sư môn đem yêu vật bắt đi Hải Nhi toàn bộ cứu về rồi." Cũng không biết là ai phát sinh một tiếng thét kinh hãi, quỳ trên mặt đất mấy trăm tên chấn dân dồn dập đứng lên, hướng về con ưng lớn dâng tới. Giờ khắc này, bọn họ đã quên trong lòng đối với con ưng lớn sợ hãi, bởi vì giờ khắc này trong lòng bọn hắn chỉ còn lại ái, một loại đối với hải tử tưởng như ái, loại này ái sức mạnh có thể làm cho bọn họ quên trước mắt tất cả sợ hãi. Chầm một chút, chầm một chút. Hải Cái tên nhà ngươi suýt chút nữa đem Kim ra dồn xuống đi rồi. Kim Phú Quý khi nổi lên lâm thời chỉ huy, lưng chim ưng trên hải đồng bị thân nhân của bọn họ từng cái từng cái ôm vào trong ngực, khẩu hô tâm can bả bối, thân không ngừng. Sau đó lại có tám, chín con lôi ưng hạ xuống, chúng nó nhất thời bị hoàng cô chấn chấn dân vây quanh, dâng lên đi tìm kiếm con của mình. Trong lúc nhất thời, hai đồng tiếng khóc, cha mẹ vui sướng âm thanh, còn có những kia tạm thời không có tìm được chính mình hài tử lo lắng tiếng kêu gào, tình cảnh loạn thành một tổ, tập âm thanh không ngừng. Đại khái quá nửa canh giờ, Âu Giang chấn bách tính đã tìm tới từng người hải tử bọn họ một lần nữa dừng lại ngay ngắn có thứ tự, tại Hoàng Trưởng Chấn dẫn dắt đi hướng về tiền sư môn dập đầu cảm tạ, mỗi người trong miệng hô kiếp sau làm châu lẳng ngừa cũng muốn báo đáp loại hình vân vân. Hoàng Trưởng Chấn cũng tìm tới hắn mập nhi tử, vợ hắn đem một cái không công tiểu tử mập mà kéo, ôm vào trong ngực, chỉ lo lại giống như mất đi. Hiện tại có một việc khá là bận tâm, hoàng cô chuẩn bị bắt đi 60 mấy tên hải tử đã toàn bộ mang về đến, nhưng là này lương chim ưng trên còn có 40, 50 cái hải tử không có ai nhận lãnh, chính đang oa oa khóc lớn. Phượng Tiên tử suy nghĩ một thoáng, đem Hoàng Trưởng Chấn hô lại đây, nói rằng các ngươi trung quanh đây nhưng còn có thôn chấn hoàng trưởng chấn nghe xong vội vã gật đầu đáp hướng tây 30 mươi dặm có cái lý gia bảo nơi nào cũng có mấy trăm miếng ăn cùng chính mình suy đoán gần như phòng trường này còn lại hải tử là yêu nhân tại lý gia bảo bắt đi giao cho ngươi một chuyện Tiên sư xin cứ việc phân phó phượng thiên tứ dùng tay chỉ vào lưng chim ưng trên còn lại hải tử đối với hoàng trưởng chấn nói rằng ngươi trước tiên phái người đem những hải tử này sắp xếp nghỉ ngơi ăn cơm sau đó mau chóng khiến người ta đi lý gia bảo hỏi thăm bọn họ nơi nào có thể có hải tử thất lạc tiểu nhân lập tức đi làm Hoàng trưởng chấn nghe xong một tiếng thét to, nhất thời tới mấy chục cái chấn dân đem lưng chim ưng trên hải đồng lĩnh đi, sắp xếp đến nơi khác đi tới. Lúc này, mọi người dồn dập nhảy xuống lưng chim ưng. Phượng Thiên Tứ trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, mấy chục con lôi ưng hai cánh dương ra, cấp tốc bay về phía giữa không trung không gặp. Hắn không muốn ở trước những người phàm tục diện đem lôi ưng thu vào vạn thú hoàn, vì vậy để ưng còn bay đến giữa không trung chờ đợi. Thấy vị này Bạch Đế tiên sư tướng mạo anh tuấn, thần thông quảng đại, trấn dân môn dồn dập đầu đi cực kỳ kính ngưỡng ánh mắt. Sau đó không lâu, mọi người bị sắp xếp đến hoàng trưởng trấn trong nhà lấy làm nghỉ ngơi. Một lát sau, hoàng trưởng chấn mang theo vài tên ăn mặc phú tức giận chấn dân đi tới, bọn họ mỗi người trên tay đều nâng một cái một bàn. Các vị tiên sư, hoàng trưởng chấn mấy người đi tới trước mặt bọn họ, đột nhiên quỳ xuống, đem một bàn nhờ quá mức đỉnh, nói rằng: các ngươi đối với hoàng cô chấn bách tính đại ơn đại đức các tiểu nhân không cần báo đáp, cô ý tập hợp ra một ít kim ngân, đây là toàn chấn bách tính một điểm tâm ý, hy vọng tiên sư muôn không muốn ghét bỏ. Mọi người nghe xong đối mặt nhìn nhau nở nụ cười, những này thế tục kim ngân đối với bọn hắn mà nói có gì tác dụng? Kim phú quý cái này mập tiên sư tiến lên một bước, đem hoàng trưởng chấn lôi dậy. Hơi có chút tức đến nổ phổi nói rằng, cái tên nhà ngươi, thiệt tòi ngươi vẫn là một chấn trưởng, sao liền như vậy không lên đạo nhi. Tiên sư nhưng là ngại ít. Tiểu nhân lập tức lại đi gom góp một ít. Hoàng trưởng chấn cho rằng mập tiên sư nói bọn họ nhiều người nơi này kim ngân quá ít, không đủ phân, liền chuẩn bị đi ra ngoài triệu tập chấn dân lại gom góp một ít kim ngân, cần phải để tiên sư môn phả mãn. Cái tên nhà ngươi quá ngốc chút. Kim Phú quý một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vẻ mặt theo dõi hắn. Nếu không phải sợ thương tới tiên sư thân phận, Mập Tử phòng Trừng đã chuẩn bị thi triển Bạo Lật Đại Pháp đem Hoàng Trưởng chấn gõ tỉnh ngươi cũng biết chúng ta là tiên sư, muốn ngươi những này vàng bạc đồ vật làm chi?" Dứt lời, hai tay của hắn sờ sờ bụng của mình, nho nhỏ ám chỉ một thoáng. "Cái kia tiên sư muốn muốn cái gì? Chỉ cần ta Hoàng cô chấn có cứ việc lấy đi." Hoàng Trưởng chấn vẫn không thể nào lĩnh ngộ Mập tiên sư trong lời nói huyền cơ, hỏi: "Ngươi?" Mập Tử hai tay nhịn được đau đớn, Bạo Lật Đại Pháp hầu như muốn tự động kích phát. Suy nghĩ một chút, cùng này ngu rốt người không có không dám cũng không muốn bận tâm tiên sư thân phận, gọn gàng rút khoát đưa ra liền thôi. Vỗ vô bụng của mình, trên bụng một trận lay động, Kim Phú Quý nói với hắn, "Ngươi xem bản tiên sư tiên độ có thể có hạ biến hóa." Hoàng trưởng chấn tỉ mị xem xét một chút, lắc lắc đầu, hắn không có phát hiện có biến hóa gì. "Nhỏ. Ngươi biết không, vì cứu các ngươi thất lạc hải tử tiên sư môn cùng yêu nhân khổ chiến một đêm, mệt đến liền cái bụng đều nhỏ, hiện tại cần gấp bổ sung, lần này ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa?" Nói xong lời cuối cùng mập tiên sư nghiến răng nghiến lợi, một bộ cuồng loạn dáng dấp. Nguyên Lai like, tiên sư môn nói nửa ngày chỉ muốn ăn một bữa tiệc rượu, "Ôi, ngươi xem ta." Hoàng trưởng chấn đột nhiên vỗ đầu một cái, Liên Thanh xin lỗi, lập tức xoay người đi chuẩn bị tiệc rượu đi tới. Thích. Mập tiên sư bất mãn mà quay về bóng lưng của hắn so với một cái ngó lút, xoay người sau, thấy những đồng bạn toàn bộ một mặt tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn mình. "Thế nào? Liên biết trong lòng các ngươi tại khinh bị ta, hừ, hưng hoảng, còn ngươi nữa rượu thịt hòa thượng, những người khác khinh bị còn chưa tính, hai người các ngươi cũng không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, liền các ngươi cái kia for ăn so với ta còn khó hơn xem, biết không?" Ta Kim Phú Quý là tại bỏ qua danh tiếng cho các ngươi làm ra này bản thực rượu, ngươi vẫn xem, rượu thịt hòa thượng, Kim gia nói cho ngươi biết ngày hôm nay tiệc rượu không có phần của ngươi, vừa ăn trai đi thôi ngươi. Chương 298, siêu tầm. Đây là Kim Phú Quý lớn như vậy ăn qua phong phú nhất tiệc rượu, cũng là náo nhiệt nhất tiệc rượu. Hoàng trưởng trấn hiệu suất làm việc cực nhanh, biết được tiên sư môn không muốn Kim ngân chỉ muốn điền đầy bụng, hắn vội vã triệu tập hoàng cô trấn hết thảy trấn dân, tại đại gia đồng tâm hiệp lực hạ, bất quá một canh giờ, hoàng cô trấn từ trước tới nay phong phú nhất tình cảnh to lớn nhất tiến hội đã chuẩn bị xong trấn trên đường cái, một lưu bài xếp đặt 30, 40 tấm bàn gỗ, trong đó trung gian một cái bàn to lớn nhất, đó là giữ cho chín vị tiên sư môn chỗ ngồi, còn lại đó là trấn dân chỗ ngồi của mình. bọn họ muốn xuất ra rượu ngon nhất món ăn đến chiêu đái cứu vớt hoàng cô trấn ở trong nước lựa tiên sư môn. nhà nhà đều bận rộn, giết lợn thể kê, đem chính mình đồ tốt nhất lấy ra chiêu đái tiên sư môn. một cái đĩa đĩa nóng hổi món ngon được bưng lên bàn, từng vò từng vò năm xưa rượu ngon từ hầm bên trong lấy ra, không nhiều một lúc, toàn bộ trên đường cái tràn ngập rượu và thức ăn mê người hương vị tại hoàng trưởng chấn cùng trong chấn có mặt mũi thân sĩ nhiệt tình mời mọc tiên sư môn đi tới trên đường cái một chút nhìn lại đầy bàn kê vịt nga thịt sơn chân món ăn dân dã tiên sư bên trong có ba vị đã không thể chờ đợi được nữa địa ngồi vào trên bàn hoàng cô chấn ngoại trừ phụ nữ nhi đồng ở ngoài mọi người đều đã đi tới hiến hội trên tại trưởng chấn dẫn dắt đi giơ lên rượu trong tay tràn đồng thời hướng về tiên sư môn chúc rượu trong miệng hô to cảm ơn đái đức loại hình lời nói kim phú quý cùng hồng hoàng hai người cũng không muốn nghe những này bọn họ đã chuẩn bị bắt đầu động thủ hai người nhìn thấy ngồi ở một bên thấp rộng tụng niệm pháp nan hòa thượng nhìn nhau, cụ đều lộ ra ngầm hiểu đủ cười, lập tức ra khoái như điện, hướng về trên bàn xếp đầy đại hân thịt heo bao phủ mà đi. bọn họ muốn nhân lúc pháp nan tụng kinh thời điểm dành thời gian, bằng không, một khi rượu thị hòa thượng bắt đầu ra tay lúc, hai người thúc ngựa cũng không đổi kiềm tốc độ của hắn. pháp nan tuy rằng tại tụng kinh, nhưng là quanh mình tình huống hắn nhưng là rõ ràng rải. thấy chính mình hai cái đối thủ chính lấy bưng thai không bằng xét đánh tư thế đối với trên bàn những kia thịt cá triển khai thánh thiếu, trong lòng lo lắng như đốt, theo tốc độ của bọn họ, chính mình này một lần địa tạng vương bản nguyện kinh sau khi đọc xong. Phòng trường trên bàn cũng chỉ còn lại một ít tàn món ăn còn lại canh. A Di Đà Phật. Siêu độ chúng sinh chính là ta đệ tử cửa Phật ý nguyện vĩ đại, tại sao có thể để hai vị sư đệ lại lao? Nghĩ đến nửa ngày rốt cục cho mình tìm tới một cái thỏa mãn lý do, Pháp Nan lập tức đình chỉ tụng niệm, khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, lập tức gia nhập chiến đấu kịch liệt bên trong. Đã mất đi tiến cơ, hắn lúc này không dám có chút đại ý, ra khoái tốc độ khiến ngồi cùng bàn người chỉ nhìn thấy giữa không trung sẹt qua đạo đạo quỹ tích hư ảnh, đồng thời tay trái phụ trợ, hai bút cùng vẽ, chỉ chốc lát sau liền thoát khỏi thế yếu. Thấy ba người như hổ như sói, hơn người nhìn nhau đều lắc đầu liên tục không ngớt. hoàng cô chấn bách tính không ngừng tiến lên hướng về tiên sư môn trúc rượu, còn tiên sư bên này lại có ba vị sói đói đại biểu từng cái đáp lễ ai đến cũng không cự tuyệt vậy lúc này trên đường cái khắp nơi một mảnh sung sướng vui mừng hương tiểu vị món ăn hương vị còn có người môn xuất phát từ nội tâm tâm tình vui sướng giao hòa vào nhau diễn dịch hoàng cô chấn bách tính đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp nóng trong tâm ý trong bữa tiệc phượng thiên tứ chỉ là gấp mấy cái thức ăn chay lập tức yên lặng nhìn về phía rất vui mừng đám người nhìn kỹ trên mặt bọn hắn lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười rất hạnh phúc cũng rất cảm hóa nhân, nhưng là tâm tình của hắn nhưng sao môn cũng không cao hứng nổi. Chu Diệt Quỷ Linh môn trên dưới, thế cha mẹ mình báo thủ, theo nói hắn hẳn là vui vẻ mới lạ. Nhưng là, hắn tử Quỷ Linh lão tổ trong miệng đạt được tiểu muội bỏ mình tin dữ, khiến cho trong lòng hắn không cách nào chịu đựng sự đả kích này. Cho tới bây giờ, tiểu muội thiên chân Vô Tà khuôn mặt nhỏ vẫn ở trước mắt lay động, mỗi một lần nhớ tới, trong lòng liền giống như đau rào giống như đau đớn, để hắn có một loại muốn khóc lớn một hồi kích động. Tiểu muội, Chỉ Nhi, ca ca vô dụng, không có thể cứu được ngươi. Đặt ở bàn hạ hai tay khẩn nắm chặt thành nắm đấm đầu, then chốt nơi phát sinh chít chít tiếng vang, hắn cực lực nột ngạt trong lòng bi phẫn tâm tỉnh. Lúc này, một con tay nhỏ dối lại đây, đặt ở bên trên nắm tay của hắn. Lão đại, bá phụ bá mẫu còn có tiểu chỉ nhi cựu đã báo, tin tưởng bọn hắn trên trời có linh cũng sẽ ngủ yên, tất cả đã thấy ra chút, phía trước còn có con đường rất dài cần phải đi. Phượng Thiên tứ quay đầu nhìn về phía bên người nhất mao, chậm rãi gật gật đầu. Hắn nói không sai, người chết đã chết rồi, phía trước còn có rất dài đường chính mình phải đi cả ngày chìm đắm tại thống khổ cùng bi thương bên trong cũng không làm nên chuyện gì. nhìn hoàng cô chấn bách tính trên mặt tràn trề hạnh phúc mỉm mãn nụ cười, cái loại này xuất phát từ nội tâm nụ cười. Phượng thiên tứ tối tâm tâm tình rộng mở trong sáng. giờ khắc này, hắn từ những này người phạm bình thường trên người tìm được sau này mình sống sót ý nghĩa cùng mục tiêu. sinh thời ta muốn như vạn tượng tổ sư bình thường tận diện yêu ma, vạn thiên hạ thái bình sáng sủa cả khôn, không cho càng nhiều người trải qua kết giao nhân sinh ly tử biệt thống khổ. giờ khắc này, vượng thiên tứ trong lòng lẩm xuống hắn cả đời này truy tìm mục tiêu. trước mắt này tiệp diệu an được rất tận hứng cũng rất khiến người ta lưu luyến không muốn. Nhưng là thiên hạ đều bị tán chi bụi thiệt, nên đi hay là muốn rời đi, cấm nước no nên sau, mọi người liền hướng về hoàng cô Trấn chấn dân chào từ biệt. Tuy rằng bọn họ lần nữa giữ lại, muốn cho tiên sư môn ở thêm hạ mấy ngày, nhưng là bọn họ có trọng trách tại người, cũng không dám ở đây dừng lại lâu. Hét dài một tiếng từ phượng thiên tứ trong miệng phát sinh, chín con to lớn lôi ương từ trên trời giáng xuống rơi vào trên đường cái, mọi người nhảy lên lưng chìm mừng. Tại hoàng cô chân toàn thể bách tính nhìn theo hạ điều động lôi ương hướng về vô biên vô hạn vòm trời bên trong dương cánh bay đi. Ở tại bọn hắn rời đi một khắc, toàn thể chấn dân toàn bộ tự phát quỳ xuống, hướng tâm trong mắt tiên nhân quỳ bái, kính dân ra bọn họ tối chân thành mỹ hảo nhất chúc phúc. Tại chín vị tiên sư rời đi sau mấy chục ngày, hoàng cô chấn chấn dân đem bọn họ chôn ở tiến vào chấn giao lộ tảng đá bi đào lên, lại lần nữa mai một tòa bia đá đi vào. Qua lại người đi đường nhìn sau, mới hiểu được hoàng cô chấn đã sửa lại tên, nó thay đổi một cái mới tinh chấn tên, 9 tiên chấn. Không lâu sau đó, 9 tiên chấn trên chấn cử hành phồn hoa nhất náo nhiệt hội chùa, chúc mừng chấn đông mới xây 9 tiên miếu khánh thành. Toa này chín tiên trong miếu không cung cấp tam thanh phật tổ, chỉ cung phụng chín tiên chân chân dân tâm trong mắt chín vị tiên sư. Bọn họ bỏ ra giá cao từ nơi khác mời tới người giỏi tay nghề vì làm chín tiên đắp nặng kim thần. Hội chùa cử hay ngày đó có quê người nhân tiến vào chín tiên miếu, thấy trong miếu cung phụng chín vị tiên nhân, bọn họ mỗi người đều mang cảnh tượng kỳ dị, có anh tuấn bất phàm thiếu niên, có xinh đẹp tiên tử thiếu nữ, có tăng có đạo, mỗi người khuôn mặt vẻ mặt đều khắc họa rất sống động, giống như chân nhân. Tối bi vũ còn là một vị vóc người mập mạp mập thần tiên, chỉ thấy hắn trợn tròn đôi mắt, ngón tay phía trước. Vai phải nơi vẫn khiêng một thanh đồng thau đồ lớn, uy phong lấp lẫm, giống như thiên thần. Chín tiên miếu dựng thành sau, hương hỏa cường thịnh, đến đây hướng nguyện lễ tạ thần người núi liền không dứt. Có người nói cực kỳ linh nghiệm, hữu cầu tất ứng. Phượng Thiên tứ một nhóm chín người nếu là biết mình bị người hương hỏa cung phụng, cũng không biết trong lòng bọn hắn nghĩ như thế nào. Chín con to lớn lôi ưng sánh vai cùng nhau rong rủi tại bích hải lam thiên bên trên, xuyên qua tầng tầng mây mù, dương cánh bay lượn. Ngoại trừ Lan Băng Nhi, hưng hoàng cùng Hách Liên Yến muốn có lôi ương thú sủng, Phượng Thiên tứ lại thả ra năm con lôi ương phân biệt mang theo những người khác. Chính mình tại cùng Quỷ Linh lão tổ đấu pháp lúc đã đem ưng quần cùng xích hỏa phi long toàn bộ phóng ra, hiện tại cũng không cần che lấp cái gì, đơn giản hào phóng địa gọi ra lôi ưng để bọn hắn mỗi người điều động một đầu. Đối với Phượng Thiên Tứ có thể điều động nhiều như vậy yêu thú còn hắn nữa đệ nhị nguyên thần sự tình, trong lòng mọi người đều rất kinh dị, rời đi hoàng cô chân sau, liền có người hướng về hắn hỏi dò. Đối với cái vấn đề này Phượng Thiên Tứ cũng không có ẩn giấu quá nhiều, còn chính mình sẽ tuần thú bí thuật điểm này hào giải thích, thế nhưng kinh khủng kia đệ nhị nguyên thần lại làm cho Phượng Thiên Tứ có điểm đau đầu, phí đi thật lực mạnh khí mới hướng về bọn họ giải thích rõ ràng. Đối với chính mình đệ nhị nguyên thần phượng Thiên tứ là như thế giải thích, hắn tại Thập Vạn Đại Sơn vô ý tao ngộ này con tà linh, nó là do năm con yêu thú nguyên thần dung hợp mà thành, nhờ số trời dư rủi, bị hắn thuận lợi luyện hóa biến thành chính mình đệ nhị nguyên thần. Chỉ bất quá này đệ nhị nguyên thần khá là đặc biệt, nó liền có thể chia làm năm con yêu thú vây công đối thủ, cũng có thể dung hợp tại một thể hóa thành tà linh công kích. Mọi người nghe xong, dồn dập đầu đi không ngừng hâm mộ ánh mắt. Nay tà linh luyện chế đệ nhị nguyên thần thực lực cường hãn cũng quá kinh khủng, tách ra lúc mỗi một đầu đều có thông linh đỉnh cao tu vi. Hợp thể sau khoảng cách thông thần cảnh giới chỉ có một tia chênh lệnh, có thể nói như vậy, chỉ dựa vào này đệ nhị nguyên thần, phượng thiên tứ thực lực cũng đã tại hóa thần kỳ tu sĩ bên trong không ai địch nổi. Giờ khắc này, mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn có chứa một tia đối với cường giả thực lực kính trọng, vô hình trong lúc đó duy phượng thiên tứ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chúng ta bây giờ đã tiến vào thần châu cảnh bên trong. Trải qua một ngày một đêm phi hành, mọi người đã từ linh châu mặt nam tiến vào thần châu cảnh bên trong, phượng thiên tứ ngồi ở lôi ương vương trên lưng hơi một suy nghĩ, nói với mọi người nói. Hiện tại phía dưới bất kỳ một chỗ cũng có thể xuất hiện yêu thi, chúng ta đến mở rộng siêu tầm phạm vi, một khi phát hiện yêu thi, lập tức ra tay chủ diệt. Trải qua Hoàng Cô chấn một chuyện sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng đối với những này làm hại nhân gian yêu tà tràn ngập căm hận, nhiều chu diệt một cái, liền cho muôn dân bách tính nhiều diệt trừ một cái mầm tai vạn, bởi vậy, hắn hiện tại trong lòng tràn ngập sát khí, gặp gỡ yêu thi chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Tốt lắm, chúng ta 9 người phân tán ra, từng người siêu tầm một mảnh khu vực, một khi phát hiện lập tức đưa tin thông báo. Pháp Nan ở một bên nói rằng, cần gì phiền toái như vậy Nhất Mao điều động Lôi Ưng ở bên cạnh cười nói chỉ cần lão đại đem hắn cái đám này Lôi Ưng Phi Long thả ra, chia làm mấy đội siêu tầm có thể so với chúng ta tách ra siêu tầm phải mạnh hơn nhiều. Phượng Tiên Tứ gật đầu, Nhất Mao đề nghị đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Sau đó, chỉ thấy hắn hất tay đem vạn thú hoàn lấy ra, từng con Lôi Ưng Phi Long xuất hiện ở giữa không trung, rồng gầm ứn lệ, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Còn lại mọi người cũng không phải lần đầu tiên thấy hắn điều động nhiều như vậy đầu yêu thú, trong mắt tuy rằng ngước cao, trong lòng kinh dị dĩ nhiên chậm rãi biến thành tiếp thu. Tại Phượng Tiên Tứ chỉ lệnh hạ, Hơn 150 đầu lôi ưng cùng 60 mấy con xích hỏa phi long xếp hàng ngang, mỗi một đầu trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách một rằm, kế sát ở mặt đất cao hơn 40 trượng tiến hành tầng trời thấp phi hành, nếu như vậy, tại chúng nó đi tới đồng thời, phạm vi 200 trượng phạm vi hết thảy tất cả đều không thể gạt được Phượng Thiên Tứ, một khi phát hiện yêu thi hình bóng, lôi ưng phi long thì sẽ thông qua tâm thần đem tin tức lan truyền cho chủ nhân. Nhìn trên trời hơn 200 con yêu thú tại Phượng Thiên Tứ khống chế và táo ra chỉnh tề đội hình hướng phía dưới tìm tòi sát tham, hắn món này tinh xảo tuần thú thuật đã khiến người khác kính nể và phần. Lao đại lúc nào ngươi cũng đưa mấy con yêu thú cho huynh đệ ta chơi chơi. Tựa ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh Nhất Mão không nhịn được mở miệng muốn nhờ. Phượng Thiên Tứ nghe xong nở nụ cười một thoáng, chỉ ở về phía hắn dưới trướng đầu kia lôi ương, nói rằng bắt đầu từ bây giờ nó liền thuộc về ngươi đây. Để cho tiện mọi người hành sự, chúng nó dưới trướng lôi ương trải qua Phượng Thiên Tứ thi pháp đã dồn dập nhận chủ. Nếu như vậy, tại cùng yêu thi trong quá trình chiến đấu cũng bằng có thêm một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Đa tạ lao đại. Nhất Mão vui vô cùng, liên thanh nói cảm ơn. Bọn họ điều động lôi ương tuy rằng đã nhận chủ. Thế nhưng nguyên chủ nhân chỉ là đem lôi ương cho bọn hắn mượn sử dụng, này yêu thi tiêu diệt sau liền muốn trả lại người ta, cái này đối với đám đến trải điều động yêu thú phi hành chỗ tốt bọn hắn tới nói, không khác là một cái thống khổ sự tình. Kha kha, lão đại, mập tử đầu kia xích hỏa phi long cũng không tồi, có thể hay không cũng tới trên một con. Nhất Mao đánh rắn nhiễu côn theo Phượng Thiên Tứ khẩu khí đưa ra yêu cầu của mình, nhưng không ngờ bị Kim Phú Quý ở một bên nghe thấy, chỉ vào mũi của hắn trách cứ nói, "Tiểu Mao cái tên nhà ngươi vẫn cùng khi còn bé như thế, bốn chữ hình dung ngươi, lòng tham không đáy." Nhất Mao liếc mắt nhìn hắn một cái không để ý tới thải mập tử chỉ là đầy mặt nóng bỏng nhìn về phía lão đại của mình hành chờ lần này yêu thi tiêu diệt sau ta nhiều đưa mấy con cho ngươi phượng tiên tứ sảng khoái đáp ứng đối với người khác mà nói thông linh cảnh giới yêu thú vô cùng quý giá đối với hắn mà nói chiếm được cũng không hưởng bao lớn công phu huynh đệ mình mở miệng muốn cho hắn đó là nhất mau nghe xong trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn luôn mồm nói tạ lão đại ngươi cũng không mang như thế bất công mập tử ở một bên cực kỳ ủy khuất nói muốn muốn thấy mình theo lão đại nhiều năm như vậy mới lăn lộn một con xích hỏa phi long Này tiểu Long Tạp vừa mới thấy lao đại liền mở miệng muốn vài đầu yêu thú, điều này làm cho mập tử trong lòng cực kỳ không thăng bằng. "Phú quý, chúng ta quan kiếm phong trên thú huyện bên trong yêu thú còn thiếu yêu. Sau khi trở lại ngươi cứ việc đi vào chọn, này dù sao cũng nên hài lòng chưa." Nghe được Phượng Thiên Tứ Tuyết pháp như vậy, mập tử trên mặt phóng ra giống như xuân hoa bình thường nụ cười sáng lạ. Chương 299: Thi biến. Giữa không trung, ba huynh đệ cùng nhau vừa nói vừa cười. Khơi dậy, một đạo tin tức thông qua tâm thần lan truyền đến Vượng Tiên Tứ trong đầu, chỉ thấy hắn biến sắc, hô lớn: Lôi ưng tại mặt đồng 30 dặm nơi phát hiện tình huống dị thường, chúng ta mau nhanh quá khứ tìm tòi hư thực. Theo Phượng Thiên Tứ một tiếng bắt chuyện, mọi người điều động lôi ưng dồn dập hướng đông diện bay qua. Lấy lôi ưng phi hành nhanh chóng, tại mọi người toàn lực điều động hạ, một nén nhang thời gian bọn họ đã đi tới mục tiêu vị trí. Ba, năm con lôi ưng chính đang phía dưới một cái nào đó nơi tầng trời thấp xoay quanh, trong miệng phát sinh từng tiếng ưng lệ, tựa hồ đang nhắc nhở chủ nhân tình huống dị thường liền tại chúng nó phía dưới. Phượng Thiên Tứ sắc mặt nghiêm trọng, điều động lôi ưng vương từ không trung lao xuống, còn lại mọi người dồn dập đi theo phía sau hắn đi tới lôi hưng xoay quanh nơi, Phượng Tiên tứ hướng phía dưới nhìn xuống nhìn lại, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một tòa thôn trang nhỏ. 40, 50 nhà tranh thảo phòng tọa lạc ở trong khe núi, hiện tại đã tiếp cận buổi trưa, hẳn là đến dùng bữa trưa thời điểm, nhưng là, hắn tự phía trên nhưng không nhìn tới một nhà nóc nhà ống khói bốc lên khói bếp. Tại thôn trang một chỗ sái trên sân, xuất hiện mấy trăm người ảnh, nhìn kỹ lại, nữ có nam có, trẻ có già có, tựa hồ toàn thôn người đều tập trung ở nơi nào. Bọn họ mỗi người đứng thẳng bất động, cũng không biết ở nơi nào làm chỗ gì. Hơi nhướng mày, Phượng Thiên Tứ dĩ nhiên phát hiện phía dưới thôn dân có chút không đúng, thần thức đột nhiên lan ra hướng phía dưới tìm kiếm. Khi hắn thu hồi thần thức lúc, hai mắt buốt lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Hắn dùng thần thức sát tham biết được, phía dưới mấy trăm vị thôn dân khí tức hoàn toàn không có, ngẫu nhiên đều là người chết. Cùng một thời gian, cái khác mọi người trên mặt đều lộ ra một tia kinh sợ, hiển nhiên bọn họ cũng vận dụng thần thức sát tham dò qua phía dưới tình huống. Đi, chúng ta hạ đi xem một chút đến tận cùng. Một tiếng bắt chuyện, Phượng Thiên Tứ thân hình dường ra hướng phía dưới thôn dân thi thể nơi bay xuống quá khứ, còn lại mọi người thấy thế, rồn rập theo đuôi sau đó thân ảnh lóe lên, chín người đã toàn bộ hạ xuống, đi tới khoảng cách thôn dân thi thể cách xa 3 triệu nơi. Lúc này, bọn họ dồn dập dùng ánh mắt hướng về thôn dân thi thể đánh giá quá khứ. Trước mắt này mấy trăm người trên người quần áo phổ thông, vải thô pha yễ, hiển nhiên đều là cái này thôn làng bên trong phổ thông thôn dân, trong bọn họ nam nữ già trẻ đều có, có mấy người tụ tập cùng một chỗ khiến người ta một chút nhìn qua liền biết bọn họ là toàn là già. Có lão giả râu tóc bạc trắng, cũng có không đủ 3 tuổi đứa bé, bọn họ toàn bộ cũng đã không có sự sống dấu hiệu, nhưng là khiến người ta không rõ chính là. Này mấy trăm tên thôn dân nếu đã tử vong, vì sao thân thể của bọn họ bên trong thật giống có một nguồn sức mạnh tại chống đỡ giống như vậy? Mộ Ngư. Ý thân thể cứng ngắc thẳng tắp đứng ở sái trên sân. Lão đại, theo lý thuyết những thôn dân này nhìn qua chết rồi không đến bao lâu, nhưng là trên người bọn họ tản mát ra một cỗ nồng nặc thi khí, khả năng. Nhất Mao Câu nói kế tiếp không hề nói tiếp, từ trong ánh mắt của hắn Phượng Tiên Tử dĩ nhiên rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng. Đi, chúng ta quá khứ kiểm tra bọn hắn một chút nguyên nhân cái chết. Phượng Tiên Tử ánh mắt nhìn kỹ những thôn dân kia thi thể, trực tiếp bước qua. Lấy đạo hạnh của hắn, Trước mắt những thi thể này cho dù có biến cố gì cũng sẽ không nguy hiểm cho đến hắn. Đi tới tối bên cạnh một vị nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thôn dân trẻ bên cạnh thi thể, Phượng Thiên Tứ vung tay lên, cổ thi thể này lập tức bình ngã trên mặt đất, tiến lên một bước không người xuống, hắn tỉ mỉ kiểm tra trên đất cổ thi thể này toàn thân tình hình. Một chút nhìn lại, cái này thôn dân trẻ sắc mặt trắng bệnh dị thường, mơ hồ lộ ra tái nhợt vẻ, dùng tay đem vị trí đầu của hắn nghiêng qua một bên, Phượng Thiên Tứ phát hiện người thôn dân này gáy trên có hai cái to bằng bóng tay vết thương, miệng vết thương hiện lên ô màu tím hình, còn có nhỏ dọn, nhỏ máu tích ở lại mặt trên toàn thân của hắn không có một giọt máu, xem ra những thôn dân này là bị yêu thi làm hại. Đối với phân rõ những này yêu tà quỷ quái phương diện sự, Mao Sơn thượng thành cung đệ tử tuyệt đối có thể sừng tụng là kinh nghiệm phong phú. Nhất Mao xem xét một chút sau, liền hạ quyết đoán. Phượng Thiên Tử nghe xong gật đầu, biểu thị tán thành. Sau đó bọn họ tách ra kiểm tra thôn dân thi thể, đều không ngoại lệ những thôn dân này toàn bộ là bị yêu vật hút khô trên người huyết dịch mà chết thảm, liền những kia chi tử đứa bé cũng không ngoại lệ. Nhìn nguyên bản tiên chân vô tà hài đồng trước khi chết gặp vô tận thống khổ, đến nay khuôn mặt nhỏ trên vẫn vẫn mẹo biến hình mọi người một mảnh buồn bã trong lòng bi thống không nứt đem bọn hắn đều mai táng đi thở dài một tiếng Phượng Thiên Tứ bắt chuyện mọi người đem những này vô tội thôn dân toàn bộ an táng miễn cho thi thể của bọn hắn gặp phải dã thu tập kích chết rồi vẫn chưa thể sống yên ổn nhất mao để nói phản đối ý kiến Lão đại những thôn dân này chịu khổ đầu tử hơn nữa còn là chết ở yêu thi trong miệng bên trong thân thể của bọn hắn đều tích tụ lượng lớn thi khí nếu là vùi lấp tại thủ hạ rất dễ dàng phát sinh thi biến thành yêu thi sau đó sẽ gieo vạ cái khác người vô tội ý lý tứ của ngươi bây giờ nên làm gì Phượng Thiên Tứ hỏi. Nhất Mao sắc mặt nghiêm trọng, hồi đáp: "Nhất định phải đem bọn họ hỏa táng, chỉ có như vậy mới là tiêu trừ hậu hoạn duy nhất phương pháp." Phượng Thiên Tử nghe xong gật đầu, biểu thị tán thành. "A." Giữa lúc hắn quyết định dùng Cửu Thiên thần hỏa đem những thôn dân này thi thể thiêu hủy lúc, bên cạnh truyền đến một tiếng cô bé tiếng thét chói tai. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy tiểu Hinh Nhi bị một đôi bàn tay lớn tóm chặt lấy cánh tay, mà này đôi bàn tay lớn chủ nhân lại có thể là bên người nàng một vị chết đã lâu thôn dân. Tiểu Nha đầu thấy mọi người sát tham tôn dân thi thể, nàng cũng tới tham gia trò vui, tiến lên tìm một bộ người trung niên thi thể chuẩn bị coi lúc. Ai ngờ đến, cái kia ngọm rồi thi thể đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay đem cánh tay của nàng tóm chặt lấy, sau đó mở ra miệng rộng liền hướng về nàng gãy cắn lại đây. Tiểu Hinh Nhi dù sao số tuổi còn nhỏ, đột nhiên đối mặt loại này chuyện kinh khủng, sợ đến hồn phi phách tán, hồn nhiên quên mất mình là một tên cảnh giới hóa thần cao thủ, chỉ là bản năng lớn tiếng kêu cứu lên. Nàng trên vai vẹn tiểu hồng cũng bị giật mình, thấy chủ nhân gặp phải tập kích sau, hộ chủ chi tâm đột nhiên bay lên, dùng nó cái kia sắc bén mỏ chim liên tục mổ về bàn tay lớn, trong miệng còn gọi hoán: "Ngươi cái này bại hoại, mau buông ra tiểu Hinh Nhi!" Khi thực Tiểu Nha đầu là bị dọa ngây ngẩn cả người, lấy đạo hạnh của nàng chỉ cần một đạo tam vị chân hỏa liền có thể đem nguy cơ trước mắt giải trừ. Lanh băng nhi cách nàng gần nhất, thấy thế phất tay lấy ra một cỗ lệnh leo xương khí đánh tại thi biến thôn dân trên người, nhất thời đem hắn đông thành băng khối. Mà Tiểu Hinh Nhi cũng nhân cơ hội tránh thoát lui về phía sau bảy tám bộ viễn, vừa mới dừng bước, đầy mặt sợ hãi không thôi rằng rớp thi biến lão đại, chúng ta đến mau chóng đem bọn họ thi thể đốt cháy hỏa táng, miễn cho di họa nhân gian. Nhất Mao vừa mới dứt lời chỉ thấy trên sân không ngừng có chết đi thôn dân hoạt động, bọn họ mỗi người mở ra miệng rộng, lộ ra hai cái hơn tấc trường răng nanh, trong miệng phát sinh không giống nhân loại thảm hí lên, thần tình cực kỳ khủng bố. từng cái từng cái bước cứng ngắc đi lại rồi dài hai tay hướng về mọi người chậm rãi đi tới, lui về phía sau. theo Phượng Thiên Tứ quát to một tiếng, mọi người dồn dập lui về phía sau cách xa hơn hai mươi trượng. lúc này Phượng Thiên Tứ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức giữa không trung bay tới ba mươi, bốn mươi con xích hỏa phi long, mở ra miệng rộng hướng phía dưới thi biến thôn dân phun ra từng đoàn cực nóng quả cầu lửa. Muốn thiêu nhiều như vậy thôn dân thi thể vẫn là chỉ huy xích hỏa phi long để giải quyết việc này. Từng đoàn to lớn quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống đập trên mặt đất nhất thời này phạm vi mấy trăm trượng sái tràng đã biến thành liệt diễm biển lửa. Những tia thi biến thôn dân tại trong biển lửa thê thảm thảm tê sau đó bị cực nóng hỏa diễm đốt thành cho bụi. Một bữa cơm thời gian mấy trăm tên thôn dân thi thể đã toàn bộ bị hỏa táng thành cho tẫn, tại gió núi thổi hạ, chậm rãi trôi về phương xa. Những này thi biến thôn dân đã biến thành vô chi vô giác sắc chết di động bọn họ chỉ cần lại hút những nhân loại khác máu tươi thì sẽ hóa thành yêu thi làm hại nhân gian. Cùng với như vậy, không bằng bị một ngùi lửa đốt thành cho bụi. Đối bọn hắn như vậy mà nói chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Nhìn những thôn dân kia thi thể chậm rãi bị đốt thành cho bụi, trong lòng mọi người đều rất nặng nề. Thần châu yêu thi làm hại, tình huống muốn hơn nhiều bọn họ tưởng tượng nghiêm trọng. Yêu thi tu vi chỉ có luyện khí cảnh giới, nhưng là nó nhưng có thể không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Những kia bị yêu thi hại chết nhân loại vô tội, trong cơ thể đều lưu lại có yêu thi một tia thi khí, đó là này sợi thi khí quấy phá, bọn họ toàn bộ đều sẽ phát sinh thi biến lại đi tàn hại đồng loại của mình, tiện đa chuyển biến thành yêu thi như vậy nhiều lần, chỉ cần một con yêu thi liền có thể chế tạo ra một đám khổng lồ con số đồng loại, hơn nữa số lượng ấy mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm quét tán, nếu như không thêm vào ngăn chặn chu diện, tin tưởng qua không được bao lâu, không riêng gì thần châu, liền thần châu đại địa những nơi khác cũng sẽ bị yêu thi tai họa lan tràn uy hiếp. Nghĩ đến đây, trên sân mọi người trên mặt thần tình cực kỳ nghiêm trọng. Tình thế như vậy nghiêm túc, bọn họ đã không có thời gian cân nhắc, trước mặt thời khắc, bọn họ duy nhất có thể làm liền đem họa loạn yêu thi toàn bộ chu diệt, không thể buông tha một cái. Sau đó, mọi người tản ra tại trong thôn xóm tìm tòi một phen xác định không có cái khác yêu thi ẩn cất, trốn ở chỗ này sau, vừa mới điều động Lôi Ưng rời khỏi. Mấy ngày sau đó, Phượng Thiên Tứ khống chế Lôi Ưng chậm rãi hướng về Thần Châu thành phương hướng đẩy mạnh, ven đường bọn họ gặp phải mười mấy cái bị yêu thi gieo vạ thôn trang, thôn xóm bên trong thôn dân toàn bộ nộ hại, lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm liền đem thôn dân thi thể tiêu, để tránh khỏi bọn họ thi biến sau bị trở thành hại người yêu thi. Một đường siêu tầm, bọn họ bính kiến không ít linh tinh yêu thi, hoặc tối năm tụ ba, hoặc mấy trăm thành đội, những này yêu thi đã có luyện khí cảnh giới tu vi, tuy rằng không thể phi hành, thế nhưng hành động tốc độ cực nhanh. Hơn nữa sức sống mãnh cường, cho dù bị chém xuống đầu lâu chúng nó như trước có thể sống động, đối phó những này yêu thi duy nhất thủ đoạn liền đem chúng nó phân vụn thi thể sau đó lại một muội lửa đem thiêu hủy, nếu như vậy liền triệt để tiêu trừ hậu hoạn. Nếu không thì, không nói đến yêu thi có hay không có thể phục sinh, nó tan nát trong thi thể ẩn chứa cực kỳ ác độc thi độc, phàm nhân chỉ cần dính lên một chút thì sẽ lập tức chúng độc, nhiều nhất 3, 4 ngày thì sẽ thi độc công tâm biến thành một con vô chi vô giác sát chết di động. Bởi vậy, tại giết chết những loài yêu thi trong quá trình, phụ tiên tứ xích hỏa phi long đưa đến rất lớn tác dụng. Chúng nó phi ở giữa không trung tầm mắt rộng lớn, phát hiện yêu thi thường thường chỉ cần một cái quả cầu lửa hành kích xuống liền có thể đem yêu thi đốt thành cho bụi. Lôi đương công lao cũng không nhỏ, ương nhãn sắc bén, phi ở giữa không trung trên mặt đất một kia khẽ nhúc nhích đều chạy không thoát con mắt của chúng nó. Thuộc tính xét công kích tuy rằng không có thuộc tính lửa đối với yêu thi thường tổn to lớn như vậy, nhưng là có thể triệt để tiêu diệt yêu thi một loại thủ đoạn. Ba, năm đạo điện trụ hành kích xuống, hiệu quả cũng không thể so sánh hỏa phi long quả cầu lửa kém. Cứ như vậy, trong chín người ngoại trừ phượng thiên tứ, nhất mao, hưng hoàng, khách liên yến cùng với tiểu hình nhi ở ngoài. Bốn người khác công pháp thuộc tính khó có thể triệt để tiêu trừ yêu thi mối hoạn, bởi vậy bọn họ ngược lại là cực nhỏ ra tay, phát hiện yêu thi nhiều nhất ra tay đem chế phục sau, nếu không chính là nhường chỗ ngồi hạ lôi ương phun ra điện trụ đem thi thể hủy diệt, nếu không sẽ để lại cho những người khác ra tay, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp phi thường ăn ý. Tiểu Hinh Nhi nha đầu này từ khi ngày đó bị thi biến thôn dân dọa một lần sau, thấy yêu thi liền đặc biệt bỏ mắt. Tiểu nha đầu này một tay tam vị chân hỏa cực kỳ lợi hại, uy lực hầu như không ở phượng thiên tứ cựu thiên thần hỏa dưới, mặc cho yêu thi sức sống thế nào cường hãn. Một cỗ tam vị chân hỏa đánh tới chỉ có thể rơi vào hóa thành tro tận kết cục. Chương 300, Bạch thủy trấn. Một đường hướng về Thần Châu thành phương hướng đẩy mạnh, nơi đi qua, không có một con yêu thi có thể chạy trốn, toàn bộ bị mọi người tru diệt. Có đến vài lần bọn họ đều là tại yêu thi chuẩn bị gieo vạ vô tội thôn dân thời điểm đúng lúc xuất hiện, cứu vớt những kia gặp nguy hiểm bất hạnh thôn dân. Dọc theo con đường này, bọn họ ra tay giải cứu thôn xóm không dưới mười mấy cái, có tới hơn ngàn người vì vậy mà miễn gặp tai ách. Bích Hải Lam thiên trên, Phượng Thiên Tứ điều động lôi ưng vương chậm rãi phi hành. Giờ khắc này, Hắn ngồi xếp bằng ở lưng chim ưng trên khép hờ hai mắt, tập trung toàn bộ ý niệm cùng phía trước chính đang siêu tầm lôi ưng phi long tiến hành tâm thần vương thông. Như vậy hắn liền có thể thông qua yêu thú hai mắt thấy phạm vi mấy trăm dặm phát sinh hết thề sự tình. Tâm thần trầm định bên trong, giống như giếng cổ không dao động bình thường yên tĩnh. Khơi dậy, này tâm linh chi thủy đột nhiên nhấc lên tầng tầng sóng lớn, đem vượng tiên tứ lập tức thức tỉnh. Trên mặt lóe lên một tia tinh mang. Hắn thông qua phía trước thăm dò lôi ưng nhãn bên trong thấy chính nam mấy chục dặm xuất hiện một tòa thành trận, đang có vô số yêu thi hướng về thành trận dâng lên đi. Ở phía trước của bọn nó có mấy trăm tên tu sĩ kết thành trận hình ngăn cản yêu thi tiến vào, giữa song phương chính triển khai khốc liệt chém giết. Phía trước một tòa thành trấn xuất hiện lượng lớn yêu thi, chúng ta tận mau đi tới. Theo Phượng Thiên Tứ một tiếng hô to, mọi người đều động lôi ứng cấp tốc hướng về trấn Nam Phương bay đi. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thi? Tiêu Lam Sơn lấy ra chính mình Long Nguyên kiếm đem trước mặt nhào lên một con yêu thi chặn ngang chém thành hai đoạn, lê tẩm kia yêu thi chịu này trọng thương lại còn chưa chết hết, mở ra miệng rộng thê thảm thảm tê, nửa người trên vẫn như cũ dùng hai tay trên mặt đất bò sát hướng về hắn đánh tới. Hơi nhướng mày, trong tay của hắn pháp quyết khắp ra một tia kiếm quang qua đi yêu thi nửa người trên lại bị long nguyên kiếm xoắn thành mấy khối sau vừa mới triệt để mất đi sức chiến đấu hóa thành một đống mục nát thanh hôi thì nát tiêu lam sơn là thần châu một cái trung đẳng tu hành môn phái hoàng phong cốc môn hạ đệ tử bởi hoàng phong cốc cốc chủ mộ dung phong tại ba năm trước đây thuận lợi đột phá đạt đến thái hư cảnh giới bởi vậy này hoàng phong cốc liền trở thành thần châu chỉ đứng sau nôn ra đệ nhị đại tu hành thế lực mộ dung phong dưới trướng chỉ có hai tên đệ tử thân truyền một vị là nữ nhi của hắn mộ dung hiệu điểm mà một vị khác đó là tiêu lam sơn thân là tông môn đệ tử nòng cốt hắn tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới, trừ hắn ra thiên phú tư chất tuyệt hảo ở ngoài tông môn đại lực chống đỡ cũng là trọng yếu điều kiện. Mấy tháng trước, thần châu cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện yêu thi gieo vạ phạm nhân sự kiện, mới bắt đầu cũng không hề khiến cho thần châu giới tu hành chú ý. Ai biết vẹn vẹn thời gian một tháng, yêu thi thay họa giống như hồng thủy giống như đã xảy ra là không thể ngăn cản, hầu như đã lan tràn đến toàn bộ thần châu cảnh bên trong. Bởi vậy, tại hoàng phong cốc cốc chủ sướng nghị hạ, đông đảo tu hành gia tộc môn phái liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng tiêu diệt yêu thi, giữ gìn thần châu cảnh bên trong yên ổn. Tiêu Lam Sơn nhận được sư phụ dụ lệnh, mang theo 20, 30 vị đồng môn đi tới nơi này Bạch Thủy trấn, kể cả những tu sĩ khác đồng thời ở đây tiêu diệt giết Yêu Thi. Bạch Thủy trấn là thần châu cảnh bên trong trọng trấn, thành trấn quy mô so với Ô Giang trấn phải lớn hơn gấp 2, 3 lần, trong trấn bách tính có hơn vài người, thêm vào gần nhất bởi vì Yêu Thi vừa bãi tàn phá đi tới nơi này tránh họa nạn dân có tới gần 20 ngàn người. Bởi vậy, ngăn cản Yêu Thi xâm lấn Bạch Thủy trấn đã biến thành Tiêu Lam Sơn một đám tu sĩ chống trách, bọn họ đã tại nơi đây đánh lui từng đợt từng đợt đến đây xâm phạm Yêu Thi. Nhưng là Những này yêu thi thật giống thể muốn tấn công vào Bạch thủy trấn, công kích của bọn nó một lần so với một lần mấy liệt, dần dần, Tiêu Lam Sơn một đám tu sĩ đã cảm thấy có không chống đỡ được thế. Yêu thi tuy rằng tu vi cảnh giới không cao, cũng không cách nào phi hành, nhưng là chúng nó liền như là kiến hôi giết chết không dưng. Hơn nữa sức sống cực cường, thường thường tu sĩ một đòn bên dưới không cách nào đem giết chết, nhất định phải luân phiên công kích mới có thể làm cho nó đánh mất hành động năng lực. Nếu như vậy đối với tu sĩ mà nói cực kỳ hao tổn linh lực. Hoàng Phong Quốc đệ tử thêm vào môn phái khác tu sĩ đại đa số cũng chỉ có luyện khí kỳ tu vi chỉ có số lượng không nhiều bảy, tám người đạt đến cảnh giới hóa thần, bọn họ đó là chống đỡ yêu Thi quân chủ lực, còn lại những kia luyện khí tu sĩ thường thường chiến đấu nửa canh giờ liền muốn lui ra vận công khôi phục tự thân linh lực, mới có thể một lần nữa tiến hành chiến đấu. Như vậy như vậy đối phó tiểu cô yêu Thi mà nói cũng không có vấn đề gì, nhưng là, trước mắt Bạch thủy trấn ở ngoài, có tới 3,4 ngàn con yêu Thi, chúng nó tựa như như thủy triều dâng lên lại đây, che giả mang mọc, thanh thế to lớn liền tiêu làm sơn một đám hóa thần tu sĩ cũng cảm thấy khó mà ứng phó được. Vạn hạnh chính là Bạch thủy trấn tuy rằng gọi là trấn, Nhưng là nó trên thực tế cùng một tòa thành trì nhỏ không khác nhau chút nào, cửa thành nơi đã bị tu sĩ khắc họa phòng ngự trận pháp, yêu thi khó có thể đánh vào, thêm vào cao mười trượng tường thành làm bình phong, cũng coi là trên là tường đồng vách sát. Chúng ta trước tiên triệt đến trên tường thành đi. Trải qua 3, 4 canh giờ không gián đoạn chiến đấu, Tiêu Lam Sơn phát hiện tự thân linh lực tiêu hao rất kịch, nhìn trước mặt như thủy triều yêu thi, hắn lớn tiếng kêu gọi, bắt chuyện đồng bạn trước tiên triệt đến trên tường thành, bọn họ cần phải thời gian điều tức đến khôi phục tự thân linh lực. Chúng tu sĩ cũng cảm giác linh lực tiêu hao quá lớn, khó có thể chống đỡ, nghe thấy hắn bắt chuyện sau Dồn dập điều động pháp khí hướng về trên tường thành bay đi. Tiêu Lam Sơn bay ở giữa không trung thời điểm, nghe thấy phía sau truyền đến hét thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, một tên tu hành gia tộc luyện khí đệ tử lui lại lúc tay chân chậm một bước, mới vừa sau khi bay lên bị một con yêu thi đưa tay nắm lấy mắt cá chân kéo đến trên mặt đất, trong phút chốc, thân ảnh của hắn đã bị vô số yêu thi nhấn chìm, chỉ có từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến lại đây. Đã cứu được không rồi? Tiêu Lam Sơn trong lòng thầm than một tiếng, này yêu thi tối chỗ lợi hại đó là bất luận phàm nhân vẫn là tu sĩ chỉ cần bị cắn thương một cái, kết cục thì sẽ bị trở thành đồng loại của bọn nó, không dược có thể chữa. Bay đến trên tường thành sau, chúng tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi, dồn dập ngay tại chỗ ngồi xếp bằng vận công khôi phục tự thân linh lực. Nay Bạch thủy chấn trên tường thành thủ vệ quân sĩ đã sớm bị Tiêu Lam Sơn bọn họ lùa xuống, đối mặt như vậy yêu thi, những người phàm tục không có một chút nào tác dụng, còn không bằng triệt đến trong chớn, miễn cho chặn tay chặn chân. Tường thành ở ngoài vô số yêu thi mất đi các tu sĩ ngăn trở, từng cái từng cái về phía trước dâng lên lại đây. Chúng nó tới gần cửa thành lúc dồn dập hướng về trên tường thành nhảy tới. Không thể phủ nhận những này, yêu thi nhảy lên năng lực rất mạnh, nhưng là chúng nó thế nào cũng không cách nào nhảy đến cao mười trượng trên tường thành. Liền, lũ yêu thi chuyển biến đối tượng công kích, từng cái từng cái hướng về cửa thành va tới. Trên cửa thành đã sớm bị các tu sĩ liên thủ khắc ghi phòng ngự trận pháp, yêu thi mỗi một lần va chạm đều sẽ bị cửa lớn trên phát sinh một cỗ màu vàng màn ánh sáng ngăn trở, khó có thể đột phá mảy may. Chúng ta mau chóng khôi phục linh lực, nếu là yêu thi không ngừng va chạm cửa thành, một khi khắc họa trong trận pháp linh tinh linh lực tiêu hao hết, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Lam Sơn nhìn về phía đồng bạn chào hỏi một tiếng. Hắn bất luận thân phận tu vi tại chúng tu sĩ bên trong đều là xếp hạng số một, bởi vậy, chúng tu sĩ mơ hồ đem hắn coi là đoàn đội bên trong thủ lĩnh. Tiêu sư hình, ngươi mau nhìn đó là cái gì? Một vị hoàng phong cốc đệ tử ngón tay phía trước, lộ ra vẻ sợ hãi gần chết vẻ mặt. Tiêu Lam Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại yêu thi quần phía trên đột nhiên xuất hiện mấy chục con sau lưng mọc ra hai cánh yêu thi, chính phê phẩy to lớn cánh chim hướng về trên tường thành bay tới. Không tốt. Những này yêu thi xảy ra dị biến, đã diễn sinh ra biết bay hành yêu thi. Các vị đạo hữu mau chóng theo ta đồng thời đem cái kia mấy con phi hành yêu thi chém giết, một khi để chúng nó bay vào trong trấn, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Lam Sơn xông lên trước, điều động pháp khí liền từ trước đến giờ đột kích yêu thi nhào tới. Còn lại mọi người thấy thế, ngoại trừ 30, 40 vị linh lực hao tổn quá lớn tu sĩ không có đi vào, những người khác toàn bộ bay về phía giữa không trung. Cấp. Tiêu Lam Sơn khoảng cách phi hành yêu thi cách xa mấy chục chữ lúc, lấy tay chỉ một cái, dưới chân long nguyên kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng về đầu linh yêu thi chém tới. Chỉ thấy những này phi hành yêu thi bên ngoài trên đã căn bản mất đi nhân loại hình thái, cả người mọc đầy màu đồng cổ vải giáp, Lạc bộ sinh ra một đôi cánh bằng xương, trong miệng hai cái răng nanh có tới dài một thước, còn không đoạn có tanh hôi màu vàng niêm dịch theo răng nanh hướng phía dưới nhỏ xuống, dáng vẻ khủng bố cực điểm. Long Nguyên kiếm vừa mới phi gần yêu thi, chỉ thấy nó mở ra miệng rộng phốc địa phun ra một cỗ màu vàng niêm dịch đánh tại trên thân kiếm, nhất thời tương lai đột kích phi kiếm ngăn trở. Tiêu Lam Sơn chỉ cảm giác mình Long Nguyên kiếm phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong giống như một cỗ lực hút mạnh mẽ đem thân kiếm vững vàng hút lại. Không tốt! trong lòng một tiếng thét kinh hãi chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng khấp ra pháp quyết hợp lực bên dưới mới đưa chính mình long nguyên kiếm thu lại rồi nhìn kỹ chỉ thấy chính mình trôi này hàn thiết luyện chế mà thành thượng phẩm pháp khí chịu cái kia yêu thi trong miệng màu vàng niêm dịch ăn mòn trên thân kiếm dĩ nhiên xuất hiện điểm điểm loang lộ trong lòng đại đau pháp khí này nhưng là chính mình đột phá đến cảnh giới hóa thần lúc sư phụ tự tay ban tặng hôm nay lại bị yêu thi tổn thương khiến cho tiêu lam sơn trong lòng vừa sợ vừa giận các vị đạo hữu xin chú ý này yêu thi phun ra hoàng thủy có thể ăn mòn pháp khí nhắc nhở của hắn đã hơi trễ Không ít tu sĩ lấy ra pháp khí đánh về phía phi hành yêu thi, chỉ thấy cái kia mấy chục con yêu thi mỗi người mở ra miệng rộng phun ra một cỗ màu vàng nham dịch, nhất thời, có vài vị tu sĩ pháp khí bởi vì cấp bậc thấp mà đứng khắp gặp phải tổn hại. Không ngờ rằng những này phi hành yêu thi lợi hại như vậy, thực lực hầu như đã đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Không còn hắn pháp, hiện tại cho dù pháp khí bị hao tổn cũng muốn đem này mấy chục con phi hành yêu thi chu diện, một khi để chúng nó bay vào trong chấn, cái kia mấy vạn cái nhân mạng liền xong. Tại chúng tu sĩ vây công dưới, mạnh mẽ đem mấy chục con phi hành yêu thi chống lại. Nhưng là Những này yêu thi thân thể năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, luyện khí tu sĩ công kích căn bản không cách nào phá tan lân giáp của nó. Hóa thần tu sĩ si pháp khí cũng chỉ là đưa nó trên người phá tan một đạo miệng nhỏ, không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng, trái lại khiến yêu thi càng điên cuồng hơn. Một vòng công kích hạ xuống đã có mười mấy tên luyện khí tu sĩ chết ở yêu thi trong tay. Tiêu Lam Sơn điều động Long Nguyên Kiếm liên tục đánh về phía giữa không trùng khuôn mặt giữ tợn yêu thi, mỗi một lần công kích, tuy rằng ở trên người đối thủ lưu lại một đạo vết thương, có thể là của mình pháp khí cũng nhận được rất lớn nan mòn, rốt cục tại một lần đòn nghiêm trọng lúc lưỡi kiếm lún vào yêu thi thể thể một tức sau treng điệu một tiếng cắt thành hai đoạn, không ngăn được rồi, cũng lại không ngăn được, lẽ nào thật sự muốn cho những này yêu vật tiến vào chấn sao? Trong chấn mấy vạn tên bách tính bây giờ nên làm gì? Liên chớp mắt nhìn bọn họ chết tại yêu thi trong tay mạng, tiêu lam sơn lòng như lao cắt, hắn làm người cực phú lòng thông cảm, để hắn bỏ lại bạch thủy chấn mấy vạn tên bách tính hắn không làm được, nhưng là bằng phe mình lực lượng muốn ngăn cản lại yêu thi thế tiến công hiển nhiên đã không có khả năng lắm. Nghe thấy bên người đồng bạn phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết chết ở yêu thi trong tay, hắn lòng như lửa đốt, rồi lại không hề biện pháp. Chương 301, Chu Diệt. Ầm ầm ầm. Tại chúng tu sĩ dần dần tuyệt vọng thời khắc, trên vòng trời đột nhiên vang lên liên tiếp sấm nổ âm thanh, chợt bảy, tám đạo to lớn màu vàng điện trụ từ trên trời giáng xuống đem những tia phi hành yêu thi toàn bộ hoành rơi xuống mặt đất trên. Hay là trời xanh yêu quý, thương xót, không đành lòng thấy Bạch thủy trấn bên trong nhiều như vậy dân chúng vô tội bị chết tại yêu thi thủ hạ, vì vậy hạ xuống thiên phạt đến trừng phạt những này yêu tà đồ vật. Giờ khắc này, Tiêu Lam Sơn cũng là ý nghĩ như vậy, khi một đạo gió réo rắt thanh âm cao vút từ giữa không trung vang lên lúc, hắn vừa mới biết mình đã đoán sai. Đây không phải là thiên ý, mà là có cao nhân cứu giúp." Các vị đạo hữu thỉnh mau chóng lui lại, nơi này giao cho chúng ta." Khi này câu nói rõ ràng truyền vào trên sân đông đảo tu sĩ trong thái lúc, bọn họ theo âm thanh phát sinh phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên giữa bầu trời xuất hiện một con to lớn kỳ mừng, lưng chim ưng trên đứng thẳng một vị thiếu niên áo trắng, hắn tướng mạo tuấn dật, khí chất xuất trần, giữa không trung kình phong phất quá thổi đến mức tay áo của hắn lay động, bay phần phần, tăng thêm mấy phần tuyệt thế phong thái. Càng làm cho phía dưới tu sĩ khiếp sợ chính là, ở sau lưng hắn lần lượt xuất hiện tám con con đứng lớn. Mỗi đầu con đឹង lớn trên lưng đều có một tên tinh thần phân chấn tu sĩ trẻ tuổi, mỗi người trên người tản mát ra tuyệt đại uy thế. Cái này cũng chưa tính xong, khi giữa bầu trời 9 người xuất hiện sau, bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến rồng gầm ứng lệ, từng con con đឹង lớn phi long xuất hiện ở chúng tu sĩ trong tầm mắt, phe phẩy cánh bay múa đầy trời, không ngừng quay về phía dưới bờ bãi tản phá yêu thi thú gào hí lên. Đa tạ các vị đạo hữu giúp đỡ. Trước mắt chàng cảnh thực sự quá làm người nghe kinh hãi, phía dưới chúng tu sĩ từng cái từng cái ngây người như phong trinh lập tại chỗ. Cuối cùng vẫn là Tiêu Lam Sơn phản ứng lại, ôm quyền quay về phía trên mọi người thi lễ, sau đó bắt chuyện đồng bạn hướng về trên tường thành lui lại. Bọn họ mỗi người trong cơ thể linh lực tiêu hao quá lớn, đã không cách nào kiên trì cùng yêu thi chiến đấu, trước tiên triệt đến trên tường thành nghỉ ngơi một chút, các loại, chờ, linh lực khôi phục sau đó lại ra tay cũng không muộn. Đợi bọn hắn bỏ chạy sau, đứng ở Lôi Ưng Vương trên lưng Phượng Tiên tứ lạnh lùng địa chăm chú nhìn phía dưới còn đang rít gào bừa bãi tàn phá yêu thi, trong con ngươi phun ra hừng hực lửa giận, trong miệng nặng nề phun ra một chữ, giết. Giết tự vừa ra Bay múa đầy trời lôi ưng cùng xích hỏa phi long đạt được chủ nhân chỉ lệnh, lập tức triển khai công kích. Từng đoàn to lớn quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống oanh kích trên mặt đất, đem yêu thi nổ thành tan xương nát thịt sau đó bị liệt diễm đốt thành cho bụi. Từng đạo từng đạo màu vàng điện trụ phảng phất tựa như ngày tận thế thần phạt bình thường lóng lánh tại vùng không gian này, nơi đi qua, giết gào gào thét yêu thi dồn dập bị đánh cho thăng cực, cũng không còn cách nào bừa bãi tàn phá càng hản dỡ. Trong lúc nhất thời, ít, ít cháy liệt diễm sấm vang chớp giật phảng phất tận thế đến. Tại màn tiên lôi ương phi long công kích hạ. Trên mặt đất yêu thi tựa như mục tiêu sống như thế chờ đợi diệt vong, không thể chống đỡ một chút nào. Lúc này, lúc trước bị điện trụ đánh rơi mấy chục con phi hành yêu thi đứng tại trên mặt đất ngửa mặt lên trời giết gào, sau đó triển khai hai cánh hướng về giữa không trung bay đi. Thật cường hãn thân thể lực phòng ngự, lại tại lôi ưng canh kim thần lôi một đòn hạ không hư hao chút nào. Những này phi hành yêu thi đã co hóa thần sơ kỳ cảnh giới, lẽ nào chúng nó đã phát sinh dị biến, có thể không ngừng tiến giai sao? Nhìn về phía trước mặt nhào tới phi hành yêu thi, Phượng Thiên Tứ hơi nhướng mày, giật hai tay bình rối. Nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng kết ra hai cái màu đỏ tím cương khí cầu, thất tay hướng về yêu thi đánh tới. Cương khí cầu ở gần yêu thi cách xa một trượng nơi đột nhiên nổ tung, bắn ra từng cỗ từng cỗ ngọn lửa màu đỏ tím hướng về chúng nó bao phủ tới. Sau bắt đầu hỏa vũ, Phượng Tiên tứ tự nghĩ ra công kích pháp môn, ẩn chứa cường đại Cửu Thiên thần hỏa lực lượng cùng huyền môn cương khí, cương mãnh bạo liệt, uy lực tuyệt đại, là với for yêu thi hữu hiệu nhất công kích pháp môn. Tại đầy trời hỏa vũ công kích hạ, cái kia mấy chục con phi hành yêu thi thế lương gạcếc, mặc cho chúng nó thân thể phòng ngự cường đại hơn nữa, cũng khó có thể ngăn trở Cửu Thiên thần hỏa nổ nổ. Trước tiên hai, ba con yêu thi thảm nhất, phía sau hai cánh bị cực nóng hỏa lực toàn bộ tiêu hủy, dồn dập từ giữa không trung đi rơi trên mặt đất, còn lại yêu thi tuy rằng tránh né tản ra, thế nhưng trên người hoặc nhiều hoặc ít chịu đến thần hỏa công kích lưu lại to lớn vết thương. Những này phi hành yêu thi tựa hồ đã có một chút linh trí, phát hiện thế cuộc không ổn, dĩ nhiên xoay người hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Không nên buông tha những này yêu thi, mọi người cùng nhau tiến lên. Phượng Tiên tứ một trận hô to, mọi người dồn dập hướng về yêu thi đuổi theo, những loài đã tiến giai yêu thi nếu như không có khắc chế chúng nó đạo pháp tiến hành công kích. Bình thường Tu Si rất khó đối phó bọn họ, bởi vậy, quyết không thể để chúng nó dễ dàng đào tẩu, bằng không hậu hoạn vô cùng. Phất tay trong lúc đó, thập tam chui kim ly kiếm từ Tu Di trong nhận bắn nhanh mà ra, tại Phượng Thiên tứ đỉnh đầu nơi xoay quanh bay lộn cấp tốc hóa thành một đạo to lớn kim quyển, tay phải chỉ tay, kim quyển nhanh như như tia chớp đem phía trước bỏ chạy ba con phi hành yêu thi bao phủ lại. Thân hãm luyện ma quyển bên trong yêu thi không ngừng xông tới trận pháp vòng bảo hộ muốn bỏ chạy, nhưng đáng tiếc, mặc cho chúng nó dùng ra sao lực cũng khó có thể lay động mảy may, dưới tình thế cấp bách. Yêu thi mở ra miệng rộng phun ra từng cỗ từng cỗ màu vàng niêm dịch đánh tại vòng bảo hộ bên trên. Lúc này, Phượng Thiên Tứ hơi nhướng mày, thông qua tâm thần hắn phát hiện yêu thi phun ra màu vàng niêm dịch đối với luyện ma quyển trận pháp vòng bảo hộ lại có ăn mòn tác dụng. Trong lòng giận dữ, lập tức chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết vừa bấm, nhất thời luyện ma trong vòng xuất hiện từng cỗ từng cỗ to lớn kiếm khí màu vàng kim hướng về yêu thi công kích quá khứ. Một đạo kiếm khí chỉ có thể phá tan yêu thi thể thể hơn tức, nhưng là tại ngàn vạn đạo kiếm khí đồng thời công kích hạ, không cần tiết nửa nén hương thời gian. Vậy ở luyện ma trong vòng ba con yêu thi đã bị kiếm khí xoắn thành tan xương nát thịt, cuối cùng bị Phượng Thiên Tứ phát sinh một đạo thần hỏa đốt cháy thành cho bụi. Một bên khác, Lãnh Băng Nhi điều động Lôi Ưng đuổi theo một con yêu thi, chỉ thấy này tuyệt mỹ thiếu nữ hất tay đem ngân nguyệt hoàn ném giữa không trung, ngay sau đó trong tay pháp quyết vừa bấm, lơ lửng giữa trời ngân nguyệt hoàn quay tít một vòng, hoàn khẩu nơi bước lên một cỗ xương mù màu trắng hướng về yêu thi bao phủ tới. Tại nàng một chiêu này, Lãnh Nguyệt xương lạnh công kích hạ, yêu thi trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa tựa băng, khi Lãnh Băng Nhi chuẩn bị nhường chỗ ngồi hạ Lôi Ưng phát sinh canh kim thần lôi công kích vây ở băng bên trong yêu thi lúc chỉ nghe oanh địa một tiếng vang trầm thấp, cái kia yêu thi dĩ nhiên dựa vào man lực đập vỡ tan quanh thân băng cứng thoát vây đi ra. Lãnh Băng Nhi thấy thế mặt ngọc hàn sát, hư lệnh một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, giữa không trung ngân nguyệt hoàn lại phát sinh một cỗ xương mùn màu trắng đem yêu thi nhốt lại, cùng một thời gian, trong ngực của nàng bắn ra một đạo bóng trắng hướng về yêu thi trên đỉnh đầu bay đi. Khi bóng trắng đứng ở yêu thi phía trên lúc, mới phát hiện nó là một con rải không tới một thước màu trắng tiểu điêu. Này con tiểu điêu đó là phượng tiên tứ ngày đó vì làm Lãnh Băng Nhi cố ý chuẩn bị thú sủng băng linh điêu, đã có thông linh đỉnh cao tu vi. Cái kia bị nhốt tại băng cứng bên trong yêu thi cả người phát lực, hắn bên ngoài cơ thể dày đến một thứ băng cứng lại có vỡ vụn dấu hiệu. Lúc này, chỉ thấy băng linh điêu mở ra miệng nhỏ phun ra từng sợi từng sợi giống như chất lỏng bạch mang, này cố bạch mang băng hàn tâm ý so với lãnh băng nhi ngân nguyện hoàn phát sinh sương khí mạnh hơn 3 phần, nhất thời, nguyên bản liền muốn vỡ tan băng cứng tại này cố bạch mang giúp đỡ hạ vững vàng động lại cùng nhau, đem yêu thi gắt gao nhốt lại. Lệ. Lúc này, lãnh băng nhi giơ chưởng lôi ưng trường lệ một tiếng, há mồm phun ra một đạo canh kim thần lôiynh tại phía trước tượng băng mặt trên bị băng cứng nuốt lại yêu thi trong nháy mắt phảng phất tựa như vỡ vụn ảnh trong gương như thế hóa thành vô số mảnh vỡ tán rơi xuống mặt đất trên mà tiểu hinh nhi đối phó yêu thi thật giống cũng chưa có phiền toái như vậy nàng vứt tay phát sinh một cô ba sắc hỏa diễm đem phía trước bỏ chạy yêu thi chăm chú nuốt lại không cần thiết nửa nén hương thời gian yêu thi tại nàng tam vị chân hỏa đốt cháy hạ hóa thành cho tận theo gió phiêu tán hưng hoàng cung hách liên yến hai người lôi điện chi lực đối với yêu thi lực sát thương cũng không nhỏ ở tại bọn hắn liên thủ công kích hạ một con yêu thi bị sống sờ sờ anh thành than cốc đi rơi xuống mặt đất trên nhất mau đuổi chú chi đạo tự nhiên không cần phải nói Thủy hỏa sấm do bốn đạo linh phủ vừa ra, bị nó nhốt lại yêu thi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Công kích uy thế to lớn nhất còn muốn chúc pháp nan hòa thượng, hắn đối phó yêu thi thủ đoạn có thể dùng tàn bạo hai chữ để hình dung. Trong tay pháp lớn đồng thời, một con to lớn giấu tay đột nhiên xuất hiện, đem phía trước bỏ chạy yêu thi một phát bắt được bỏ rơi xuống mặt đất trên. Sau đó to lớn giấu tay nắm thành quả đấm từ trên xuống dưới từng quyền từng quyền đánh kích tại yêu thi thể trên, trực tiếp đưa nó đánh cho bánh thịt, liền trong vòng 10 trượng mặt đất đều bị đánh ra một cái sâu vượt qua một trượng ha lớn. Cứ như vậy, cái tia yêu thi hải cốt lại vẫn đang run run trong cơn tức giận, pháp nan lấy ra chính mình hàng ma sử hóa thành một cái màu vàng thần long không ngừng phun ra từng cỗ từng cỗ quả cầu ánh sáng hướng về bên trong động nguyên kích. mãi đến tê n đem cái kia yêu thi đánh cho mảnh vụn vừa mới ngừng tay. so sánh với bọn họ Mộc Yên cùng kim phú quý hai người đối phó yêu thi thủ đoạn liền muôn kém chút. Mộc Yên tuy rằng tại giữa mọi người tu vi cao nhất, nhưng là nàng thuộc tính mục đạo pháp không chỉ đối với yêu thi thương tổn có hạn, trái lại bị đối phương phun ra màu vàng niêm dịch khác. nàng cùng kim phú quý hai người bỏ ra rất nhiều sức lực đang ngồi hạ lôi đương dưới sự giúp đỡ vừa mới đem yêu thi nuốt lại, muốn đưa nó giết chết tựa hồ có hơi lực bất tòng tâm, may mà Tiểu Hinh Nhi chạy tới, trực tiếp thả ra một cỗ tam vị chân hỏa, không cần thiết nữa nén hương thời gian liền đem yêu thi đốt thành cho bụi. Tiểu Hinh Nhi thật lợi hại, con tia lắm miệng vẹn tiểu hồng bay nhảy cánh ở trên đỉnh đầu nàng kêu gạo, đem chủ nhân vô ngông ngựa đến giang gia hưởng. Lúc này, lúc trước đi rơi trên mặt đất mấy con phi hành yêu thi cũng bị Phượng Thiên tứ chu diện mất đi này mấy chục con đạt đến thông thần cảnh giới yêu thi, còn lại tuy rằng số lượng đông đảo, đã không đáng lo lắng, tại Mạn Thiên lôi ứng phi long công bích hạng tử thương vô số, những này yêu thi không có một chút nào linh trí. Đối mặt đến từ trên trời sự đá kích mang tính chất hủy diệt cũng không biết né tránh, chỉ là trong miệng phát sinh tương tự dạ thú giống như gào thét âm thanh. Mọi người cùng đi ra lực, ở giữa không trung đối với phía dưới yêu thi triển khai công kích kéo dài hơn một canh giờ. Đến đây xâm chiếm bạch thủy trận mấy ngàn con yêu thi cứ như vậy đều bị bọn họ chui diện, liền một con đều không có chạy thoát. Lúc trước rút về trên tường thành chúng tu sĩ khôi phục linh lực sau, đợi bọn hắn chuẩn bị đi vào chợ trên lúc, khổ rồi phát hiện trên sân đã không có một con sẽ động yêu thi. 3,4 ngàn con yêu thi lại đã bị chín người này điều động yêu thú cho toàn bộ chui diện. Tình cảnh như thế, để bọn hắn mỗi người lộ ra vẻ chấn động không gì sánh nổi vẻ. Từ bọn họ ra tay công kích pháp môn đến xem, hẳn là chính đạo đại tông môn đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử nóng cốt. Tiêu Lam Sơn đứng ở trên tường thành, yên lặng thầm nghĩ, hắn vẫn vì mình có thể tại 26 tuổi đột phá đến cảnh giới hóa thần mà cảm thấy tự kiêu, nhưng là khi hắn nhìn thấy trên sân chín người này lúc, mới biết mình là hết ngồi đáy giếng, với bọn hắn so với chính mình kém đến quá xa, liền cái kia trên người mặc hồng y tiểu cô nương cũng không sánh được. Chương 302, yêu hỏa chi nguyên sâm lấn bạch thủy chấn yêu thi dĩ nhiên hết mức tiêu diệt, còn sót lại đó là phải đem này khắp nơi tàn chi đoạn hài dùng hỏa tiêu, miễn cho di hỏa nhân gian. đương nhiên, chuyện này giao cho xích hỏa phi long đến xử lý không thể tốt hơn. một tiếng phân phó, 60, 70 con thân thể khổng lồ phi long nhận được chủ nhân chỉ lệnh sau hướng phía dưới tầng trời thấp xoay quanh, thấy có yêu thi hải cốt liền phun ra một cỗ màu đỏ thâm hỏa diễm đem tiêu thành cho tẫn. khoe mắt thoáng nhìn đứng ở trên tường thành đông đảo tu sĩ, thấy bọn hắn đang dùng tính ngưỡng anh mắt nhìn về phía phe mình mọi người, hơi một suy nghĩ. Phượng Thiên tứ tử lưng chim ưng trên nhảy xuống hướng về trên tường thành bay xuống mà đi. Còn lại mọi người thấy thế rồn dập cùng ở sau lưng hắn rơi xuống trên tường thành. Tại hạ Hoàng Phong cốc đệ tử Tiêu Lam Sơn đa tạ các vị đạo hiu giúp đỡ tri ân. Tiêu Lam Sơn gặp mọi người đi tới trên tường thành, vội vã tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ. Trên mặt tất cả đều là vẻ cảm kích nếu không phải các vị đạo hiu đúng lúc ra tay, chúng ta vừa chết cũng không cái gì. Này Bạch Thủy Trấn bên trong mấy vạn dân chúng vô tội liền muốn chết thảm tại yêu thi trong tay. Nói tới đây, hắn đột nhiên hai đầu gối uốn lượn hướng về mọi người bái đạo làm sơn thế bạch thủy chấn bên trong bách tính đa tạ các vị đạo hữu đại ơn đại đức thấy hắn muốn hạ bái quỳ xuống phượng tiên tứ thân hình lõi lên đi tới bên cạnh hắn đưa tay đem quỳ xuống tư thế đó lấy khẽ mỉm cười nói tiêu đạo hữu không cần như vậy chứ yêu hàng ma đây là chúng ta tu hành người trong chuyện bùa phận, các vị đạo hữu canh dự ở bạch thủy chấn đối mặt yêu thi công kích thà chết không lùi loại này không biết sợ phong độ để phượng mẫu cùng những đồng bạn cảm giác sâu sắc kính nể xác thực tại phượng tiên tứ không có chạy tới bạch thủy chấn thời điểm nơi này kịch liệt tình hình trận chiến đã xuất hiện ở hắn não hải Tiêu Lam Sơn một đám tu sĩ liều mạng chiến đấu, mới đưa Yêu Thi ngăn trở tại ngoài trấn, nếu không thì, một khi để nhiều như vậy Yêu Thi tiến vào Bạch Thủy trấn, cho dù Phượng Thiên Tứ đám người có thể đúng lúc chạy tới, trong trấn Bạch tính é sợ cũng sẽ tử thương vô số. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Lam Sơn một đám tu sĩ Phượng Thiên Tứ đánh tâm nhãn vẫn tương đối kính nghệ, tuy rằng bọn họ phần lớn chỉ có luyện khí kỳ tu vi, thế nhưng loại này không màng sống chết tinh thần đã để bọn hắn phát huy ra vượt qua chính mình tu vi cảnh giới thực lực. Mời giáo các vị đạo hữu tôn tính đại danh. Đối với Phượng Thiên Tứ đám người đạo hạnh tu vi Tiêu Lam Sơn đánh trong lòng kính nghệ không dứt. Trong lòng tự nhiên sinh ra kết giao tâm ý, bị nâng dậy phía sau, toại mở miệng muốn hỏi. Phượng Thiên Tứ khẽ mỉm cười, nói: "Thiên môn kiếm các đệ tử Phượng Thiên Tứ, Thiên môn nguyệt cung Lãnh Băng Nhi, Thiên môn lôi bộ Hưng Hoàng, Mao Sơn thượng Thanh cung đệ tử Nhất Mao, Liên Hoa Tịnh Tông pháp nan gặp gỡ các vị đạo hữu, Tử Hư động phủ môn hạ đệ tử Mục Yên." Theo mọi người từng cái báo ra sư môn họ tên, tiêu lam sơn các loại, chờ, tu sĩ vừa mới bình tĩnh, ngoại trừ chính đạo tứ đại tông môn ở ngoài giới tu hành bên trong còn có môn phái nào có thể bồi dưỡng được bậc này tu vi đạo hạnh đệ tử trẻ tuổi. Giờ khắc này, bọn họ mỗi người lộ ra vẻ kính ngưỡng vẻ mặt, đối với chính đạo Tứ Đại tông môn ở trong lòng bọn họ liền như hùng tuấn núi cao bình thường không thể ngưỡng mộ, lòng sinh kính ý. Chúng ta là phụng sư môn dụ lệnh đến đây Thần Châu tiêu diệt yêu thi chi loạn, đối với nơi này thế cục bây giờ vẫn không hiểu nhiều lắm, hy vọng Tiêu đạo Hữu có thể chỉ điểm một, hai. Nghe thấy Phượng Thiên Tứ lời nói khách khí như vậy, chút nào không có đại tông môn đệ tử kiêu căng thần tình, Tiêu Lam Sơn lòng sinh ngưỡng mộ, tính cần nói, mời các vị đạo hữu tiến vào trấn một tự, Lam Sơn tỉ mỉ đem yêu thi tình hướng hướng về các vị đạo hữu nói. Rõ. Phượng Tiên Tứ nghe xong gật đầu. Sau đó, tại Tiêu Lam Sơn một đám tu sĩ dẫn dắt đi bọn họ hướng về Bạch Thủy trấn trong trấn bay qua. Dọc theo đường đi, mọi người phi ở giữa không trung, nơi đi qua phía dưới vô số trấn dân quỳ xuống quỳ bái, lần này yêu thi chi loạn, nếu như không có những này lên trời xuống đất tiên sư giải cứu, tính mạng của bọn hắn từ lâu chung kết, đối với những này có ơn cứu mạng tiên sư trong trấn bách tính đã đem bọn họ xem là thần linh giống như vậy, ngày đêm đốt hương cung phụng. Mọi người một đường phi hành, sau đó đi tới Bạch Thủy trấn bên trong một tòa bốn tầng cao tiểu lâu trước rơi xuống. Từ khi yêu thi xâm chiếm tới nay, Này tên là Bạch Thủy cư tiểu lâu đã biến thành Đông đảo tu sĩ Lâm Thời Trô Đạt Trần. Tiểu lâu chiếm diện tích rất lớn, lâu thể toàn bộ đều là tốt nhất cây lim dựng, điêu lan diêm trụ trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, có vẻ phú quý đường hoàng. Mọi người vừa hạ xuống hạ, bên trong tiểu lâu liền đi ra mấy người, trước tiên một vị vóc người hơi mập người trung niên tiến lên túi người hành lễ, nói rằng: "Các vị tiên sư cực khổ rồi." Sau đó đem mọi người dẫn vào tiểu lâu đại sảnh bên trong. Sau khi ngồi xuống, lập tức liền có mấy chục tên tiểu nhị dâng nóng hồi trà thơm, hầu hạ phi thường chu đáo. "Chúng ta đi tới Bạch Thủy trấn sau." Vẫn là nhờ có tiểu lâu này Mã Lao bản Nhật tình chiêu đãi, bằng không, Bạch Thủy trấn bên trong muốn tìm đến lập tức dung nạp mấy trăm người nghỉ ngơi địa phương vẫn đúng là không có. Tiêu Lam Sơn nhìn về phía cái kia hơi mập người trung niên, gật đầu nói: "Tiên sư môn vì ta Bạch Thủy trấn bách tính ngày đêm vất vả, chống lại bên ngoài những kia khủng bố yêu vật, cùng chư vị tiên sư so với tiểu nhân làm tất cả đều lạn nên phải vậy." Cái kia Mã Lao bản nhìn về phía mọi người hàm hậu nở nụ cười, tiếp theo hướng về tiểu lâu hậu đường đi đến. Nếu như không có lần này yêu thi chi loạn, người tu hành trong tình huống bình thường căn bản là sẽ không đem thân phận bại lộ tại phàm nhân trước. Mặt. Tiêu Lam Sơn một đám tu sĩ liều mạng hộ vệ bạch thủy Trấn, bọn họ làm tất cả đã chiếm được toàn trận bách tính xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng cùng bái. Thoại truyền chính thức đề, sau khi ngồi xuống, Phượng Thiên Tứ liền mở miệng hướng về Tiêu Lam Sơn hỏi dò Thần Châu mặt Nam yêu thi hiện tại hoạt động tình hình, bọn họ phải nhanh một chút đem yêu thi toàn bộ chu diệt, sau đó cùng triệu đan Dương bọn họ hội hợp. Kỳ thực này Thần Châu yêu thi bắt đầu phát nơi đó là cách bạch thủy Trấn cách đó không xa hoa đào lĩnh. Tiêu Lam Sơn hướng về bọn họ em hai nói, cũng là tại mấy tháng trước đó. Ta Hoàng Phong Cốc đệ tử lần thứ nhất tại Hoa đảo Lĩnh phát hiện yêu thi gieo vạ người miền núi sự tình, bởi lúc đó không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là tùy tiện phái mấy tên đệ tử đi Hoa đảo Lĩnh sắt dò xét một lần, sau đó là sòng sự xong xuôi. Ai biết, ngăn ngắn thời gian một tháng, này yêu thi tựa như như bệnh dịch lan tràn tàn ra. Tại Thần Châu cảnh bên trong xuất hiện vô số đầu yêu thi, lúc này ta Thần Châu tu hành gia tộc môn phái vừa mới tỉnh ngộ lại, vội vàng liên hợp lại cùng nhau tiêu diệt yêu thi. Hắn hoãn một hơi, nói tiếp, ai biết này yêu thi số lượng quá nhiều, giết chịu không nổi giết. Tiêu diệt một nhóm, sau ngày thứ hai lại sẽ xuất hiện một nhóm. Hơn nữa, những này yêu thi thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Các vị đạo hưu hôm nay nói vậy dĩ như thế, chúng nó dĩ nhiên đã phát sinh dị biến, sinh ra hai cánh có thể phi hành. Hơn nữa thực lực so với chúng ta những này hóa thần sơ kỳ tu sĩ không hề yếu. Đại kiếp nạn sắp tới à? Cũng thảo nào tiêu lam sơn lo lắng lo lắng. Hôm nay xuất hiện mấy chục con dị biến phi hành yêu thi, liền vượng thiên tứ bọn họ ứng đối lên đều có chút phiền phức. Nếu là có một ngày thành ngàn hơn trăm như vậy dị biến yêu thi xuất hiện, tin tưởng chính là dốc hết thần châu tu hành môn phái gia tộc tất cả sức mạnh cũng khó có thể hệ chống lại nay yêu thi chi loạn cùng thần châu nôn ra có quan hệ hay không phượng thiên tứ trầm giọng hỏi liên quan với này thần châu cản thi bộ tộc nôn ra tại giới tu hành bên trong cực kỳ thần bí bọn họ bộ tộc này cực nhỏ có đệ tử ở bên ngoài đi lại ngoại trừ cùng ma đạo tam đại tông môn có chút gặp nhau ở ngoài chưa bao giờ cùng môn phái khác tương giao cực kỳ quỷ dị hơn nữa bọn họ bộ tộc này am hiểu sâu khu thi thuật nếu là nói lần này thần châu yêu thi chi loạn không có quan hệ gì với bọn hắn nói đến nơi nào đều không có ai tin tưởng ai biết được Tiêu Lam Sơn cười khổ một tiếng sự tình phát sinh sau, Thần Châu các đại môn phái gia tộc dồn dập phái người đi ngôn gia bảo muốn hỏi, nhưng là ngôn gia người một mực phủ nhận chuyện này với bọn hắn có quan hệ, đồng thời phái gia môn nhân đệ tử đi Thần Châu mặt phía Bắc tham gia tiêu diệt yêu thi, bọn họ cách làm như vậy, ngược lại cũng khiến người ta không có lời gì để nói. Hú hồ, hồ, không có chứng cứ chứng minh là ngôn gia gây nên, đại gia cũng không dễ quá tương trách, dù sao ngôn gia thế lực tại Thần Châu cảnh bên trong chính là to lớn nhất, ai cũng không muốn dễ dàng với bọn hắn trở mặt. Lão đại, này Thần Châu yêu thi lan tràn nhanh như vậy, Nếu muốn đem triệt để tiêu diệt chúng ta nhất định phải tìm tới truyền bá thi nguyên kẻ cầm đầu mới được." Nhất Mao ở một bên mở miệng nói, dựa vào ta Mao Sơn tổ sư Di Lưu điện tịch ghi đi chép, này yêu thi hỏa loạn tại mấy ngàn năm trước cũng đã xảy ra, đông đảo yêu thi bên trong nhất định sẽ có một con thi vương, nó liền truyền bá yêu thi kẻ cầm đầu, nếu như không đem thi vương chu diện, nó thống lĩnh yêu thi sẽ không ngừng dị biến tiến đến giai, đến cuối cùng chính là một cái không cách nào thu thập tình cảnh. Thần Châu yêu thi mới bắt đầu ở đó hoa đảo lĩnh xuất hiện, theo ý ta chúng ta không bằng đi trước hoa đảo linh tỉ mị sưu tầm sát tham. Nếu như có thể tìm tới thi vương đem chu diệt, thần châu yêu thi thai họa bằng dê. Ếp loạn hơn một nửa. Nhất mao những lời này nói tới cực kỳ có lý, này yêu thi hiện tại tựa như một cái không ngừng hướng ra phía ngoài giới phun nước nguồn suối, như không đem cội nguồn chỗ phá hỏng, cho dù chu diệt nhiều hơn nữa yêu thi cũng không làm nên chuyện gì. A-di đà Phật. Thiện hai thiện hai, kỳ thực những này yêu thi tất cả đều là chút số khổ người. Phật tổ tử bi. Pháp nan ngồi ở một bên khẩu tuyên Phật hiệu, lộ ra vẻ đau lòng vẻ, hắn nói không sai. Những này hung tàn thô bạo không hề nhân tính yêu thi bọn họ bản thân liền là người bị hại, đều là vô tội chịu khổ bách tính chuyển biến mà thành, chu diệt chúng nó lúc pháp nan có thể không chút lưu tình ra tay, nhưng là sau đó trong lòng không khỏi dầu dĩ thần thương. Mọi người trong lòng biết trong đó nguyên do, lặng lẽ không nói, trên sân một mảnh đau xót. Nửa ngày, phượng Tiên tứ chậm rãi mở miệng nói, chúng ta chịu sư môn dụ lệnh hạ sơn tiêu diệt yêu thi, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ các ngươi. Tiêu đạo hiu, trước mắt y vượng mộ thành lập hay là muốn trước tiên tìm tới đầu kia thi vương, chỉ có đem kẻ này chu diệt, vừa mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Tiêu Lam Sơn nghe xong gật đầu biểu thị tán thành, nhưng là này Thi Vương nên đến nơi nào đi tìm đây? Yêu Thi mới bắt đầu tung tích là ở đó Hoa đảo Lĩnh, Thi Vương trốn ở chỗ kia độ khả thi rất lớn. Lão đại, chúng ta không bằng đi Hoa đảo Lĩnh siêu tầm một phen, hay là có thể tìm tới một ít manh mối cũng khó nói. Nhất Mau đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, lập tức đạt được mọi người ở đây tán thành. Phượng Thiên Tứ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Lam Sơn nói rằng, vẫn cần phiền phức Tiêu Đạo Hưu vì ta các loại. Chờ, chỉ đường, này Hoa đảo Lĩnh tại phương hướng nào? Lam Sơn mang các vị Đạo Hưu muốn đi Hoa Đào Lĩnh đi hắn lộ ra vẻ một nụ cười khổ nói nói đến này hoa đảo lĩnh khoảng cách ta hoàng phong cốc chỉ có mấy chục dặm xa các vị đạo hưu nếu không chê đêm nay liền đến ta hoàng phong cốc đi nghỉ ngơi một chút tin tưởng gia sư nhất định sẽ hết sức cao hứng các ngươi đến phượng tiên tử nghe xong khách khí một tiếng sau đó mọi người thương nghị một phen quyết định lập tức khởi hành đi hoa đảo lĩnh hy vọng ở nơi nào có thể có phát gia xuất hiện chương 303, hoàng phong cốc thần châu thành hướng về bắc 40 dặm nơi có một mảnh phạm vi mấy trăm dặm rừng rậm chỗ này rừng rậm suốt ngày lượn lờ hấp khí hừng hực xương ngủ dài Thỉnh thoảng từ trong rừng nơi sâu xa vẫn truyền đến từng trận thê thảm khủng bố âm thanh, tựa như vô danh quái thú rít gào hí lên, lại thật giống như là vong linh ác quỷ không được luân hồi mà kêu thảm thiết khóc thảm. Chỗ này rừng rậm bị địa phương người miền núi xưng là vạn thi lầm, tương truyền nơi đây đã từng có mấy vạn người chết oan tại trong rừng, hải cốt khắp nơi, hồn phách không được luân hồi, một cái oan khí tích lúc trong đó, quay năm lùi dưới ánh trăng đến vong linh biến thành ác quỷ, chỉ cần có người sống đi nhầm vào trong rừng thì sẽ bị chúng nó làm hại. Lúc bắt đầu còn có người không tin, mãi đến tận mấy cái gan lớn hộ săn bắn kết bạn tiến vào rừng rậm sau liền lại cũng nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ xuất hiện. Từ đó sau, nay vạn thi lâm ác danh liền truyền bá ra, phụ cận người miền núi đối với này lâm ý như rắn giết chưa từng có một người dám vọng vào rừng bên trong để tránh khỏi đưa tới hỏa sát thân. Rừng rậm nơi sâu xa, một tòa ngâm đen thạch bảo yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, xung quanh nó toàn bộ là đen nhánh hồ nước vây quanh. Tòa này thạch bảo dĩ nhiên xây ở một phương viên khoảng ngàn trượng bên trong hồ nước, bảo thể nên đất phẳng phất trực tiếp lún vào đáy hồ, vẹn vẹn có 4 tầng, cao hơn 30 trượng lộ tại trên mặt nước. Nơi này vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đáng sợ liền một kia chim hót trùng tiếng hót đều không nghe thấy. Từ xa nhìn lại, cả tòa thạch bảo từ trên xuống dưới đen như mực không có một tia tia sáng, thật giống nơi này căn bản là không phải là loài người ở lại sân bãi, mà là đến từ cựu u nơi sâu xa ma thần địa ngục ở lại quỷ bảo. Nơi này đó là thần châu nôn ra nơi ở nôn ra bảo. Lúc này, tại thạch bảo đỉnh trong một gian mật thất, nơi nào còn sáng đen tối hào quang, chính có 5, 6 người ngồi ở trong mật thất trao đổi chút gì. "Nôn đại tiền bối, các ngươi nôn gia lần này làm được quá mức phát hoan đi." Nói chuyện một vị thiếu nữ áo đen, nàng da như mỡ đông, mặt mày như họa dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Ở bên người nàng vẫn ngồi thẳng hai người, một người mặc lục bào lão giả, còn có một vị hồng y quần đỏ mỹ phụ trung niên. Nàng sau khi nói xong, ngồi ở phía đối diện một vị mũi hưng mắt sâu sắc mặt trắng bệch lão nhân cười cười. Hắn tuy cực lực triển khai nụ cười, nhưng là biểu hiện trên mặt cực kỳ cứng ngắc, hãy cùng người chết mặt giống như vậy, khiến người ta nhìn sau liền buổi tối ngủ đều bất an sinh. Tu La tiểu thư, chuyện này xác thực là ta luôn ra sơ sót." Được gọi là Lãng đại muội hưng lão nhân trong giọng nói lộ ra ai nãy, sau đó nói rằng Chúng ta cũng là muốn có thể y theo tổ tiên bí truyền luyện thi phương pháp tế luyện ra kim giáp thi vương, nếu như vậy sẽ đối với cung chủ này sau đại kế có giúp đỡ. Nghe hắn những lời này sau, tin tưởng mọi người cũng biết thiếu nữ áo đen thân phận, nàng liền Thiên Ma Cung Thánh Nữ Tu La, còn bên cạnh nàng hai vị tự nhiên là Thiên Ma Cung tứ đại tôn giả bên trong lục bảo xích mị hai vị tôn giả, cũng không biết bọn hắn tới ngôn ra bảo làm cái gì. Tu La khẽ nhíu mày, nói rằng, người có lần này tâm ý cung chủ tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là, Thần Châu hiện tại yêu thi bừa bãi tàn phá, dĩ nhiên kinh động chính đạo tứ đại tông môn. Bọn họ đã phái môn hạ đệ tử đến đây Thần Châu điều tra việc này. Nếu là bị bọn họ biết được lần này yêu thi họa loạn là ngươi nôn ra gây nên, đến thời điểm, cho dù chúng ta Ma đạo Tam đại tông môn muốn giữ gìn nôn ra cũng không có một chút nào biện pháp. Nguyên nhân trong đó nói vậy ngươi hẳn phải biết. Thân là người tu hành không được ngông cuồng tàn hại thế tục phàm nhân, người vi phạm xứng nhận đến chính Ma hai đạo cộng đồng chém giết. Đây là mấy ngàn năm trước đó chính Ma hai đạo liên thủ đính chế quy định, cũng là giới tu hành bên trong không thể xúc phạm thiết luật. Nôn ra lần này gợi ra yêu thi họa loạn đã giết hại vài vạn vô tội phàm nhân tính mạng. Chuyện này nếu như truyền đi ngôn gia đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, coi như là ma đạo Tam đại tông môn cũng không thể xuất thủ giúp đỡ. Dù sao, tàn hại nhiều như vậy nhân loại vô tội sinh mệnh, coi như là người trong ma đạo cũng theo đó khinh thường. Tu La nếu không phải bận tâm Thiên Ma cung chủ nhờ vả, tin tưởng nàng cái thứ nhất thì sẽ đứng ra hướng tu hành giới công bố ngôn gia phạm vào ngập trời tội, bởi vậy, nàng đối với ngôn gia tộc trưởng ngôn đại ngữ khí cực kỳ không khách khí, cứ việc hắn là một gã thái hư tu sĩ. Tu La tiểu thư, phiền phức ngươi trở lại bẩm báo cung chủ, này yêu thi chi loạn rất nhanh thì sẽ kết thúc đến lúc đó ta nôn ra sẽ luyện ra một nhóm kim giáp yêu thi, kha kha, mỗi một đầu kim giáp yêu thi thực lực đều cùng Thái hư sơ kỳ tu sĩ gần như. đến lúc đó, cung chủ đại kế có thể thành rồi. nôn đại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. tu la nhàn nhạt nói một câu, sau đó không tiếp tục để ý tới hắn, xoay người rời đi. lục bao cùng xích mị hai người thấy nàng rời đi cũng đứng dậy cáo tử. nhìn tu la ly đi bóng lưng, ngồi ở nôn đại bên trái một vị với hắn khuôn mặt giống quá lão nhân oán hận mà nói rằng, đại ca, này thiên ma cung tiểu nha đầu ngự khí thực sự hung hăng. Dù nói thế nào ngươi cũng so với nàng dài một bối. Nhị ca nói rất đúng." Bên phải một người phụ hòa nói, "Ba người bọn họ đó là luôn gia ba vị tu vi đạt đến thái hư cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là anh em ruột, to lớn luôn gia liền do ba người bọn họ chừng quảng. Nôn Đại nhìn huynh đệ mình một chút, trong miệng hừ một tiếng, nói rằng, "Ai bảo chúng ta luôn gia thực lực không bằng người, nếu không thì, hừ, lão phu sao khoan dung một tên tiểu đối ở chỗ này làm cản?" Hắn nhìn về phía bên trái Nôn Hai, người chết lộ ra vẻ một tia ngưng trọng láo nhị, "Đồ vật kia hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì đây?" chính đang do ngân giáp thi hướng về kim giáp thi lột xác tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền có thể hóa thành kim giáp thi chuyện này quan hệ ta ngôn ra toàn cả gia tộc hưng suy tồn vong ngươi nhất định phải phái người nhìn chăm chú khẩn nôn đại lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm mặt cho thấy trong miệng hắn nói tới chuyện này đối với ngôn ra mà nói cực kỳ trọng yếu đại ca ngươi yên tâm nôn hai lộ ra vẻ một tia nụ cười âm tà đồ vật kia bản thân cùng người thường không khác chỉ là tại mỗi khi gặp ngày trang dằm phương sẽ hiện ra bản tính lại nói nữa ta cùng lao tam tại thần châu lấy bắc thả ra lượng lớn yêu thi có chúng nó ở nơi nào làm loạn cho dù chính đạo tứ đại tông môn đệ tử đến đây thần châu cũng sẽ bị hấp dẫn quá khứ căn bản không cách nào phát hiện thi vương chân thân vị trí nguyên lai like bọn họ trong miệng nói tới đồ vật kia đó là thần châu yêu thi khởi nguồn của họa loạn yêu thi vương này nôn thị ba huynh đệ tâm địa dĩ nhiên ác độc như vậy to lớn thần châu yêu thi họa loạn dĩ nhiên chính là sau lưng của bọn hắn làm chủ việc này không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất nôn đại nhìn về phía hai người bọn họ nói rằng lão tam ngươi lập tức liền chạy tới hoàng phong cốc phụ cận một khi phát hiện cái kia thi vương tiến ra sau lập tức dùng khu thi thuật đưa nó mang về đến. vâng. ha ha ha. nôn miệng rộng bên trong tuôn ra một trận cười lớn. khuôn mặt vẻ mặt cực kỳ dữ tợn chỉ cần ta đem bộ kia thi ma chân thân luyện hóa thiên ma cung lại có hà sợ. chính đạo tứ đại tông môn có thể đem ta nôn ra như thế nào. ha ha ha. U ám khủng bố pháo đài cổ bên trong vang lên từng đợt đắc ý cười lớn âm thanh. ở mảnh này tĩnh mịch nơi thản nhiên vang vọng có vẻ đặc biệt âm múa khủng bố. rất lâu. xuất ra bạch thủy chân sau phượng thiên tứ điều động lôi ương vương cùng mọi người đồng thời hướng về hoa đào lĩnh vương hướng bay đi. đương nhiên. Sinh hỏa phi long đã đem ngoài chấn Yêu thi thi thể xử lý xong tất, cùng ưng quần đồng thời phi hành tại phía trước do đường. Tiêu Lam Sơn cùng Phượng Tiên Tứ ngồi chung tại Lôi ưng Vương trên lưng, thấy bên cạnh vị này so với mình nhỏ rất nhiều thiếu niên áo trắng có thể điều động nhiều như vậy yêu thú, trong lòng hắn tất cả đều là ước ao tâm ý. Lôi ưng phi hành tốc độ rất nhanh, nhiều nhất một cái canh giờ, bọn họ đã đi tới Hoa Đào Lĩnh. Này Hoa Đào Lĩnh kỳ thực bất quá chính là một đỉnh núi nhỏ, bởi vì trên núi mọc đầy ra cây đào, không mua đến mùa xuân nở hoa lúc trên cả ngọn núi một mảnh đỏ bừng, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Bởi vậy dân bản xứ đem ngọn núi nhỏ này đầu mệnh danh là Hoa Đào Lĩnh. Hiện tại đã sắp tiếp cận tiết thu phân thời tiết, khắp núi Hoa Đào đã sớm không gặp, thay vào đó là đảo cảnh trên treo đầy từng cái từng cái cỡ trứng gà đào lông. Hoa Đào Lĩnh diện tích không lớn, nhiều nhất cũng là phạm vi mấy chục rằm ráng dẫp. Theo Phượng Thiên Tứ ra lệnh một tiếng, đầy trời lôi ưng phi long lao xuống kề sát ở mặt đất cao 20, 30 trượng khoảng cách, tìm tòi tỉ mỉ nơi này mỗi một tấc đất. Bỏ ra 3 cái giờ, Phượng Thiên Tứ đầy đủ để lôi ưng phi long qua lại tìm 5,6 lần. Nhưng là, đừng nói là thi vương chính là một con phổ thông yêu thi cũng không có phát hiện. phượng Đạo hiếu từ khi yêu thi vừa bãi tàn pha sau, ta hoàng phong cốc đem này hoa đảo lĩnh cũng tìm nhiều lần, không có thứ gì phát hiện. tin tưởng cái kia thi vương hẳn là sẽ không cất, trốn ở chỗ này. thấy bọn hắn hay không thu hoạch, tiêu lam sơn ở một bên nói rằng, phượng tiên tướng nghe xong gật đầu. này hoa đảo lĩnh cứ như vậy đại địa phương, lấy lôi ương ánh mắt sắc bén, phía dưới coi như là một con cỏ chúng nó cũng sẽ thấy rất rõ ràng. nghĩ đến này thi vương sát thực không ở hoa đảo lĩnh, tiêu lam sơn ngón tay phía trước cách đó không xa giữa hai ngọn núi lớn hình thành một đạo ám cốc nói với hắn, phượng đạo hưu, phía trước chính là ta hoàng phong cốc môn hộ vị trí, ngươi cùng các vị đạo hưu hôm nay liên tục khổ chiến, sao không đến trong cốc nghỉ ngơi một đêm, yêu thi sự ngày mai làm tiếp tính toán. nhìn một chút thiên, tà dương từ lâu lặn về tây, chu vi tia sáng đã dần dần ảm đạm đi. những ngày qua phú quý bọn họ cũng đầy đủ khổ cực, đến hoàng phong cốc đi nghỉ ngơi một đêm cũng tốt, bồi dưỡng đủ tinh thần ngày mai cũng tốt tiếp tục tìm thi vương. trong lòng thầm nghĩ, phượng thiên tứ gật đầu, sau đó bắt chuyện đồng bạn một tiếng, điều động lôi ương vương hướng về hoàng phong cốc phương hướng bay qua. Hoa đảo lĩnh khoảng cách Hoàng Phong Cốc bất quá mười dặm xa, Lôi Dương Vương hai cánh giương ra, nửa nén hương không tới thời gian liền đã đạt tới. Theo Tiêu Lam Sơn từ lưng chim ưng trên người nhẹ nhàng hạ xuống sau, mọi người dồn dập theo phía sau hắn rơi xuống mặt đất trên. Hét dài một tiếng, đạt được chủ nhân chỉ lệnh phần sau không trung Lôi Ưng phi long hướng về cách đó không xa Hoa đảo lĩnh bay đi, Phượng Thiên Tứ để chúng nó ở nơi nào nghỉ ngơi, thuận tiện cũng có thể coi Hoa đảo lĩnh buổi chiều có thể có dị thường động tĩnh. Mọi người hạ xuống một lúc, nơi cốc khẩu liền lại đây một đội tu sĩ, nhìn dáng dấp hẳn là Hoàng Phong Cốc đệ tử. Bọn họ nguyên bản trên mặt vẫn có chứa cảnh giác tâm ý, nhưng nhìn gặp Tiêu Lam Sơn sau, trên mặt cảnh giác tâm ý nhất thời tiêu tán, tiến lên hướng về hắn không mình hành lễ, khẩu hô một tiếng "Tiêu sư huynh". Xem ra này Tiêu Lam Sơn tại Hoàng Phong Cốc địa vị vẫn thật cao. Phượng Tiên Tứ trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực Tiêu Lam Sơn không chỉ có là Hoàng Phong Cốc cốc chủ mộ dung phong đệ tử thân truyền, hơn nữa hắn cùng chính mình sư muội mộ dung tiểu điệp vậy chính là mộ dung phong chỉ có một đái nữ đã coi hút nước, nếu như không phải Thần Châu phát sinh yêu thi hỏa loạn, hắn hai người đã kết hôn kết thành song tu đạo lữ. Tiêu Lam Sơn tiên phú tư chất đều là tốt nhất chi tuyển thêm vào cùng cốc chủ ái nữ đã coi hồ nước, này hoàng phong cốc ngày sau cốc chủ vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bởi vậy, hoàng phong cốc trên dưới bất kể là trưởng lao vẫn là đệ tử đều đối với hắn dị thường kính trọng. Các ngươi nhanh thông báo sư phụ, nói cho lão nhân gia hắn chính đạo tứ đại tông môn đệ tử đến đây ta hoàng phong cốc làm khách. Nghe được Tiêu Lam Sơn phân phó sau, hoàng phong cốc đệ tử vội vã quay người hướng về trong cốc chạy tới. Các vị đạo hữu, xin mời. Tại Tiêu Lam Sơn dẫn dắt đi, mọi người bước chân hướng về trong cốc đi đến. Này hoàng phong cốc ở vào giữa hai ngọn núi lớn này sinh một đạo ám cốc. Hùng tuấn cao vóc ngọn núi ngăn trở ngoại giới khí lưu thổi vào trong cốc, bởi vậy, nơi này bốn mùa như xuân, tuy rằng ngoại giới đã đến tiết thu phân thời tiết hơi có chút hàn ý, nhưng là nơi này nhưng ấm áp như xuân, khắp nơi nở đầy xá tử yên hồng hoa tươi, phong cảnh vô cùng ưu mỹ. Địa phương tốt. Phượng Tiên Tứ trong lòng thầm khen một tiếng. Trong cốc ngoại trừ khắp nơi tiên hoa lục thảo, cách đó không xa còn có một loạt tinh xảo quần thể kiến trúc, lầu thay yên tạc, nước chảy cầu nhỏ, khiến người ta nhìn giống như tự thân tiến vào một bộ thơ họa giống như mỹ lệ tiên cảnh bên trong. Vui thai vui mắt thời khắc. Mọi người theo một cái phủ kín đá, quậy đường mòn hướng về trong đó một tòa to lớn nhất lầu các bên trong đi đến. Còn chưa đến gần, lâu trước đã đi ra một vị trên người mặc thanh bào lão giả, ở sau lưng hắn vẫn theo hơn 10 vị tuổi bất nhất tu sĩ. Chư vị tiểu đạo hưu quang lâm, lão phu chưa từng viễn nên, thất lễ thất lễ a. Lão giả áo bào xanh khuôn mặt gầy gò, khiến người ta nhìn qua cảm thấy hắn làm người cực kỳ hiền lành dễ thân. Vị này đó là giả sư. Một bên tiêu làm sơn vội vã vì mọi người giới thiệu, van bối gặp gỡ mộ dung tiền bối. Đang trên đường tới Tiêu Lam Sơn, đã đem sư phụ hắn Mộ Dung Phong tục danh hướng về mọi người giới thiệu một phen, đối với một vị đạt đến thái hư cảnh giới tu sĩ, trong lòng bọn hắn vẫn là cực kỳ tôn kính, mỗi người tiến lên không người chào. Miễn lễ miễn lễ. Mộ Dung Phong vội vã mở miệng nói rằng lão phu bất cần liền gọi chư vị tiểu đạo hữu một tiếng sư điệt, chư vị sư điệt, mau nhanh tiến vào lâu một tự. Hắn cực kỳ nhiệt tình, mời mọi người tiến vào lâu bên trong một tự. Hoàng Phong Cốc nguyên bản cũng bất quá chỉ là thần châu một cái cỡ trung môn phái, bởi Mộ Dung Phong tại 3 năm trước đây thành công đột phá đạt đến thái hư cảnh giới, bởi vậy mới có thể trở thành chỉ đứng sau nôn gia thần châu đệ nhị đại môn phái. Bất quá phóng tầm mắt giới tu hành, bọn họ hoàng phong cốc nhiều nhất chỉ có thể coi là được với một cái cỡ chung môn phái, cùng chính đạo tứ đại tông môn căn bản là không thể so với, toàn bộ hoàng phong cốc thực lực e sợ vẫn đuổi không được thiên môn một mạch cường đại. Nguyên bản vẫn đang tu luyện Mộ Dung Phong nghe nói đệ tử đến báo đồ đệ của mình mời chính đạo tứ đại tông môn đệ tử đến đây trong cốc làm khách, lập tức từ phòng luyện công bên trong đi ra, triệu tập trong cốc trưởng lão đi tới nơi đây nên tiếp bọn họ. Mộ Dung Phong vì sao nhiệt tình như vậy? Kỳ thực nói hiểu rõ một chút vẫn là ngưỡng mộ chính đạo tứ đại tông môn thực lực mạnh mẽ. Bình thường loại trung, loại nhỏ môn phái gia tộc sau lưng đều có thế lực lớn làm chỗ dựa, Hoàng Phong Cốc cho tới nay muốn tìm chỗ dựa nhưng chỉ là đắp không lên tuyến, nhu biết, một môn phái gia tộc không có tiềm lực phát triển, cho dù là những thế lực lớn kia cũng không lọt nổi mắt xanh, xem thường với bọn hắn gặp gỡ. Dựa theo Hoàng Phong Cốc hành sự tác phong, còn bọn hắn nữa tu luyện đạo pháp huyền công đều thuộc về chính đạo mượn mạnh. Bởi vậy, tại Thần Châu thường thường chịu đến thân cận ma đạo luôn ra trên ép. Nôn Ra bảo bất luận thế lực vẫn là tự thân thực lực tại Thần Châu thậm chí giới tu hành trong gia tộc đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Bởi vậy Hoàng Phong Cốc tại Thần Châu tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Tuy rằng vẫn không có lưu lạc tới bị diệt môn kết cục, thế nhưng dĩ nhiên bị Nôn Ra không ít nhà khí. Nếu là Hoàng Phong Cốc sau lưng có tứ đại tông môn bất kỳ một phái chống đỡ, lượng hắn Nôn Ra cũng không dám như vậy bắt nạt. Bởi vậy khi Mộ Dung Phong biết được Phượng Thiên tứ bọn hắn tới đến trong cốc lúc, trong lòng cực kỳ vui sướng. Thừa dịp lần này thiên đại cơ hội tốt, cùng tứ đại tông môn đệ tử cố gắng câu thông một thoáng, nói không chắc sẽ có ý không ngờ rằng thu hoạch chương 304, hiệu đệp. Mọi người đi vào lâu bên trong, tại Mộ Dung Phong bắt chuyện hạ phân chủ tân ngồi xuống. Không lớn một lúc, ba tên Hoàng Phong Cốc đệ tử bưng nóng hổi linh trà đi tới, cho mỗi nhân dân một chiếc. Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, Mộ Dung Phong đem bên cạnh hắn hơn 10 vị Hoàng Phong Cốc trưởng lao giới thiệu cho mọi người, Phượng Thiên Tứ ở một bên đánh giá một thoáng, những trưởng lão này trên căn bản đều là Hóa Thần trung kỳ tu vi, có ba người đạt đến Hóa Thần cảnh giới đại viên mãn. Chư vị sư điệt, các ngươi lần này là vì cái kia yêu thi họa loạn mà đến chứ? Mộ Dung Phong câu nói này nghe đi tới là tại muốn hỏi mọi người, trên thực tế ánh mắt của hắn nhìn kỹ tại Phượng Thiên Tứ trên người, lấy hắn sành sỏi từng trải một chút liền nhìn ra trong 9 người lấy Phượng Thiên Tứ dẫn đầu, chính là Phượng Thiên Tứ khẽ không người nói, lần này Thần Châu Yêu Thi gieo vạ thế gian mất tính, chúng ta sư trưởng trong môn phái biết được tự nhiên không thể ngồi thị, cố ý phái các đệ tử đến đây thần châu tiêu diệt yêu thi tai họa. Mộ Dung Phong thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bi thống tâm ý lần này Thần Châu Yêu Thi tai họa lan tràn quá nhanh, ngắn ngắn thời gian 1 tháng đã hình thành Hồng Thủy tứ thế. Lão phu kể cả thần châu giới tu hành đạo hữu môn cực lực triển khai vây quét, nhưng là cái kia yêu thi thật giống giết không giết bình thường cuộn cuộn không ngừng xuất hiện. Ai gặp xui xẻo vẫn là những kia vô tội bách tính a? Trên sân mọi người nghe xong lặng lẽ không nói, mỗi người lộ ra vẻ trầm trọng tâm ý. Nếu muốn triệt để tiêu diệt yêu thi nhất định phải tìm tới thi nguyên vị trí, vậy chính là thi vương. Mộ Dung tiền mối ở phương diện này ngươi có thể có đầu mối gì? Phượng Thiên tứ hỏi. Mộ Dung Phong nghe xong trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu này yêu thi vương lão phu cũng tìm nó đã lâu rồi, nhưng là nhưng không có một chút nào đầu mối. Hắn nói những lời này, lúc quẹ miệng hơi chút co giật một thoáng, tuy rằng động tác rất nhỏ, lại bị coi nhân tỉ mỹ Phượng thiên tứ bắt giữ đến, khiến cho trong lòng hắn rất là không rõ. "Yêu thi sự tình chúng ta dung sau lại thương nghị, chư vị sư điệt đường xa mà đến, một đường nói vậy cực khổ rồi, lão phu đã sai người bị nhắm rượu riêng vì làm chư vị sư điệt đón gió thay trận, xin mời." Mộ Dung Phong đề tài xoay một cái, đứng lên nhiệt tình bắt chuyện mọi người cùng đi trên đường. Nghe thấy hắn nói chuẩn bị tốt tiểu diên, có ba người động tác nhanh nhất, giành trước hướng về thiện đường phương hướng đi đến, không cần phải nói cũng biết bọn họ là ai. Xuyên qua phòng khách mặt sau một cái hành lang liền tới đến tiệc thính, giờ khắc này, nơi này đã sớm bày xuống cực kỳ phong phú buổi tiệc. Sơn Chân Hải Vị, Linh Quả Quỷ Tương, cái gì cần có đều có. Lấy kim phú quý dẫn đầu ba con sói đói thấy thế trong miệng nước dãi suýt chút nữa liền chạy ra, không đợi chủ nhân ra bắt chuyện đã tự mình tự ngồi vào trên bàn. Hai bàn buổi tiệc, Hoàng Phong Cốc các trưởng lão tọa một đế, Phượng Thiên Tứ chín người thêm vào Mộ Dung Phong thầy tọa một đế. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, thân là chủ nhân Mộ Dung Phong chuẩn bị còn nói hai câu nói mang tính hình thức thời điểm, Kim Vũ quý cùng Hồng Hoàng hai người đã bắt đầu triển khai kịch liệt đấu pháp. Còn Liên Hoa Tịnh Tông pháp nan cao tăng mới vừa hai mắt nhắm lại chuẩn bị tiến hành phạm tiền cầu khẩn lúc trong mắt Dư Quang thấy trên bàn cơm đao quang kiếm ảnh thế cuộc dị thường nguy cấp e sợ chính mình này một lần siêu độ kinh nghiệm song sau đồ tốt đã bị hai cái sói đói toàn bộ tạo quang lập tức trong lòng hắn ám niệm một tiếng Phật tổ minh dám làm việc thiện sự khi không câu nệ tiểu tiết đệ tử muốn hạ thủ chậm thì muộn rồi muốn thôi chỉ thấy hai tay của hắn hô bác động tác như sấm vang chớp giật giống như nhanh chóng khiến cho trên bàn những người khác chỉ nhìn thấy từng đạo từng đạo hư ảnh tại trên bàn cơm lướt qua. Đối với này ba cái mất mặt xấu hổ ra hỏa, không chỉ vài vị cô nương cảm thấy trên mặt đỏ bừng, liền Phượng Thiên Tứ cũng tỏa không xuống nữa. Dù sao ba con sói đói là đồng bạn của mình. Mộ Dung tiền Bối dọc theo con đường này được vài ngày không có ăn qua đồ vật, vì lẽ đó Phượng Thiên Tứ hái náy nở nụ cười, hướng về Mộ Dung Phong giải thích. Ai biết hắn lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Phong đầu một điểm lộ ra vẻ than thở tâm ý chư vị sư đệ vì tiêu diệt yêu thi dẹp loạn hòa loạn, ai thực sự cực khổ rồi. Người đến. Hắn hô to một tiếng, nhất thời lại đây hai tên Hoàng Phong Quốc đệ tử. Nhanh phân phó nhà bếp chuẩn bị thêm chút rượu món ăn, để các vị sư điệt đêm nay cố gắng tận hứng. Ba con sói đói nghe xong nhìn về phía Mộ Dung Phong, trong miệng ô ô kêu vài tiếng, hiển nhiên là muốn nói cảm ơn một tiếng đáng tiếc trong miệng thực sự bận quá không rảnh rỗi nói ra. Trước mắt này bữa tiệc hiển nhiên là chủ nhân gia tỉ mỹ sắp xếp, đủ loại món ăn thức giống như như nước chảy trước liên tục, để ba con ăn hàng cảm thấy hài lòng, thả ra cái bụng gặm lấy gầm đè. Trong bữa tiệc, Mộ Dung Phong cùng Tiêu Lam Sơn liên tiếp hướng về mọi người chúc rượu, nhiệt tình cực điểm. Cha Sư Minh, ngày hôm nay trong cốc tới quý khách, các ngươi sao cũng không cho ta biết một tiếng. Một cái lanh lảnh em thai âm thanh truyền đến lại đây, chỉ thấy ba vị thiếu nữ thức tha đi tới thiện đường bên trong, trước tiên một vị lục y thiếu nữ dài đến mi thanh mục tú, dịu dàng, có thể nhân, vừa nãy câu nói kia đó là thổ tự môi anh đảo của nàng. Hiểu điệp, ngươi làm sao mà qua nổi đến đây? Thiếu nữ mới vừa xuất hiện, tiêu lam sơn vội vã cách tòa đi tới bên cạnh nàng, một mặt đau lòng nhìn nàng, thấp giọng nói, thân thể của ngươi không tốt, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi Nàng lục y thiếu nữ này, đó là Mộ Dung Phong chỉ có một đái nữ Mộ Dung Hiểu Điệp, nàng cũng là Tiêu Lam Sơn chưa quá môn thế tử. Ngày hôm nay thân thể khá. Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn về phía Tiêu Lam Sơn, ngọt ngào nở nụ cười ta nghe trong cốc đệ tử nói đến quý khách, cho nên muốn đến xem một thoáng. Nàng nhìn qua có chút nhu nhược, sắc mặt trắng bệnh, như là thân thể có bệnh dáng vẻ. Mộ Dung Phong thấy nữ nhi của mình sau khi xuất hiện, lộ ra vẻ một kia dị dạng tâm tình, xuất ruột, đau lòng các loại, khiến người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chư vị sư điệt, đây là tiểu nữ Mộ Dung Hiểu Điệp. Mộ Dung Phong chậm rãi đứng lên hướng về mọi người giới thiệu, lập tức hắn nhìn về phía Mạc Dung Tiểu Điệp phía sau hai tên nữ đệ tử, quát lên, "Hiểu Điệp thân thể không tốt, hai người các ngươi còn không mau dịu nàng trở về phòng nghỉ ngơi." Thấy cốc chủ trong giọng nói ẩn có tức giận, hai tên nữ đệ tử thần tình kinh hoàng, vội vã ở một bên giúp Mộ Dung Hiểu Điệp trở về phòng. "Chư vị sư huynh sư tỷ ở đây chờ dùng, Hiểu Điệp thân thể không tốt, xin cáo từ trước rồi." Mộ Dung Hiểu Điệp tiến lên một bước, khẽ khom người hướng về Phượng Thiên tứ đám người thi lễ, hành vi của nàng cử chỉ cực kỳ dịu dàng có thể nhân, cho thấy là một vị thông tình đạt lý tiểu nữ. Mọi người thấy thế vội vã đứng dậy đáp lễ, liền chính đang vội vàng đấu pháp ba con ăn hàng cũng bị đồng bạn kéo lên. Mộ Dung Hiểu Điệp hướng về mọi người từng cái bắt chuyện, vừa mới xin lỗi một tiếng cùng hai vị nữ đệ tử kia xoay người đi ra ngoài. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Mộ Dung Phong thở dài một tiếng, nói rằng, tiểu nữ thở nhỏ thể nhược nhiều bệnh, đã nhiều năm như vậy cũng không thấy được, ai, lần này nếu không phải Thần Châu phát sinh yêu thi hòa loạn, lão phu liền làm cho nàng cùng Lam Sơn kết hôn, hay là bọn họ kết hôn sau tiểu nữ bệnh tình có thể chuyển biến tốt lại đây. Phượng Tiên Tứ vừa nãy cùng Mộ Dung Hiểu Điệp đối mặt lúc, phát hiện nàng chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, liền hoàng phong cốc bên trong đệ tử bình thường cũng không bằng, nghĩ đến là bởi vì thể chất quá yếu tạ thành. mộ dung tiền bối không cần quá lo lắng, tin tưởng hiểu điệp sư muội thân thể sẽ khá hơn. phượng thiên tứ thấy hắn một mặt tối tăm khổ sở dáng vẻ, tọa mở miệng an ủi. từ khi mộ dung hiểu điệp sau khi xuất hiện, chịu năng ảnh hưởng mộ dung phong thầy cho tâm tình đều có chút hạ, miễn cương vui cười chiêu đái mọi người một phen sau, nhìn canh giờ không còn sớm, tọa mệnh đệ tử sắp xếp mọi người chỗ ở. tại tiêu lam sơn dẫn đường hạ, mọi người bị sắp xếp tại một gian đại viện lạc bên trong. Trong viện có mấy chục nhã trí phòng nhỏ, vừa vặn đủ Phượng Thiên Tứ chín người dùng. Tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, Tiêu Lam Sơn dặn mọi người nghỉ ngơi cho tốt, sau đó hắn liền xin cáo lui rời đi. Hắn chân trước vừa đi, mọi người đang chuẩn bị trở về từng người trong phòng nghỉ ngơi lúc, Nhất Mao mở miệng để mọi người vào trong phòng của hắn đi một thoáng, có chuyện quan trọng tương lượng. Nhìn hắn cái kia phó thần bí hề hề dáng dấp, khiến người khác cảm thấy rất kỳ quái. Nhất Mao đêm nay tại tiểu diên trên một câu nói đều chưa từng nói qua, từ đầu đến cuối hắn dùng đen lay lấy mắt to bốn phía quan sát, cũng không biết đang tìm chút gì. Nghe hắn nói như thế, Phượng Thiên Tứ biết Nhất Mao Tất có phát hiện, lập tức bắt chuyện mọi người toàn bộ tiến vào phòng nhỏ. Tiểu Mao ngươi dở trò quỷ gì? Lúc này thần đã không còn sớm, ngươi không cần nghỉ ngơi nhân gia còn muốn ngủ đây. Mập Tử ý kiến khá lớn, cơn nước non nê sau tâm nguyện lớn nhất của hắn đó là mị mị ngủ thượng một giấc, nhưng đáng tiếc bị tiểu đạo sĩ cho quấy dậy. Cái tên nhà ngươi thành tiên chỉ có biết ăn vơi ngủ, ngủ ăn. Nhất Mao tức giận lườm hắn một cái, sau đó đóng cửa phòng, nói với mọi người nói: các ngươi có phát hiện hay không này Hoàng Phong cốc bên trong thật giống có chút không đúng. Nghe hắn nói như thế. Mọi người tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm giác không có phát hiện cái gì trâu không đúng. Có yêu quái, có yêu quái. Tất cả mọi người không nói gì, đứng ở tiểu Hinh Nhi trên bả vai vẹn tiểu hồng bay nhảy cánh ở đỉnh đầu mọi người trên bay một vòng, trong miệng liên tục kêu to có yêu quái, mắt nhỏ Châu vẫn lộ ra một chút sợ hãi tâm ý, xem nó cái kia phó tiểu dạng vẫn đúng là như có như thế một chuyện. Câm miệng. Mập tử bị nó làm cho tâm phiền, tay chỉ tay, nói rằng phải có yêu quái chính là ngươi này con lắm mồm điêu yêu. Tên béo đáng chết, ngươi dám nói ta tiểu Hừng là yêu quái. Đánh chó muốn xem chủ nhân mà điều càng muốn xem chủ nhân. Tiểu Hinh Nhi ở một bên nghe thấy Kim Phú Quý nói năng lố mãng, dám ngay trước mặt mình nói xấu Tiểu Hồng, giận tím mặt, tích góp quả đấm nhỏ liền muốn tiến lên giáo huấn cái tên mập mạp này. "Yêu a, tiểu nha đầu ngươi còn dám cùng Kim gia động thủ không được." Mập tử ngoài miệng nói tới Tần Nhẫn, nhân từ lâu trốn đến Vượng Thiên tứ sau lưng. "Tiểu nha đầu này cũng không dễ chọc." Mập tử tận mắt gặp khó đối phó như vậy phi hành yêu thi bị nàng vất tay một muội lửa liền đốt thành tro bụi, nếu như nàng đem đối phó yêu thi thủ đoạn dùng tại trên người mình, vậy cũng không ổn. "Được rồi được rồi, đại gia trước tiên đừng ầm ĩ." Nghe một chút nhất mao nói như thế nào. Phượng Thiên Tư tiến lên đánh cái giảng hòa, một Viễn cũng ra tay kéo tiểu hình nhi, trải qua sư tỷ khuyên Lân, tiểu nha đầu lửa giận vừa mới tiêu tán, chỉ là nhưng tự dụng đen tuy đẹp đẽ mắt to tàn nhẫn mà chừng mập từ một chút, để hắn trong lòng ẩn có nhút nhát cảm giác. Mộ, tiểu nha đầu này tính khí quá mạnh mẽ, sau đó vẫn là thiếu chọc giận nàng tuyệt vời. Kim Phú quý ý nghĩ trong lòng mới vừa lên, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu đau xót, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lắm miệng vẹt dĩ nhiên không biết khi nào bay đến đầu mình trên tàn nhẫn mà mổ một cái sau đó bay nhảy cánh tiêu ngạo địa bay đến chủ nhân trên bả vai mắt nhỏ lướt chéo bày ra một bộ ta liền bắt nạt ngươi ngươi có thể làm gì ta tư thế ngươi này xúi điều nổi giận đùng đùng không ngờ rằng kim gia một đời anh danh ngày hôm nay sẽ bị một con chim mổ một cái bạo lật để mập tử lửa giận trong lòng đằng địa một thoáng bốc lên nhưng là khi hắn nhìn thấy vẹn chủ nhân đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình lúc dâng lên đầu lửa giận nhào địa bị tắt chỉ được dùng ánh mắt đến tiến hành không hề có một tiếng động kháng nghị mọi người thấy thấy hắn một bộ giận mà không dám nói gì dáng dấp rộn rập cười ra tiếng không ngờ rằng luôn luôn ra dày thịt béo kim phú quý lần này cũng gặp phải khắc tinh. Lão đại, này lắm miệng chim nhỏ nói tới một điểm không kém, Hoàng Phong Cốc bên trong có một cỗ nhàn nhạt, nhạt tà khí, nếu không có ta dùng mau Sơn bí thuật sát hàm, cũng không cách nào phát hiện này cỗ tà khí tồn tại. Nhất mau để trong lòng mọi người cả kinh, bọn họ nguyên tưởng rằng vẹn tiểu hồng bất quá là thuận miệng mù ổn nào thôi, không ngờ rằng dĩ nhiên thật có yêu tà tồn tại. Chương 305, tà khí. Tà khí? Vì sao ta không có phát hiện? Nói chuyện chính là pháp nan hòa thượng, trong lòng hắn khá có chút kỳ quái. Lấy chính mình Phật Môn Thần thông đối với yêu tà khí có mãnh liệt cảm ứng, tại sao lại không có một chút nào phát hiện? Nhất Mao nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói rằng, này cổ tà khí ẩn nấp cực sâu, nếu không phải ta hữu tâm vận dụng Mao Sơn bí thuật sát thâm, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Dứt lời, hắn từ trong lồng ngực móc ra mấy trương linh phù cho mỗi nhân phát tài rồi một tấm, sau đó nói, các ngươi đem này phù kề sát ở chỗ mi tâm, sau đó đến trong viện nhìn liền biết. Mọi người nghe xong trong lòng hiếu kỳ, rón dập đi ra phòng nhỏ đi tới trong sân chỉ thấy bọn họ đem nhất mao cho linh phủ kề sát ở chỗ mi tâm hướng về bốn phía nhìn lại, đống nhiên mỗi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ tâm ý tại toàn bộ hoàng phong cốc giữa không trung, ba phủ một tầng màu đỏ sẫm sương ngủ, này cô sương ngủ âm tà quỷ dị, vừa nhìn liền biết là thuộc về cường đại yêu tà phát sinh khí tức. Phượng Thiên Tứ trong lòng dùng mình, hắn đem linh phủ từ chỗ mi tâm gỡ xuống, sau đó hai mắt khép hờ, khi hắn con mắt lần thứ hai mở thời điểm, màu đen trong mắt đã biến thành màu vàng, chỉ bất quá những người khác đều tại vận dụng linh phủ coi bốn phía tình huống, không có chú ý tới trong mắt của hắn biến hóa chư ta phát mục một khi thi triển, phượng thiên tứ càng rõ ràng hơn thấy chu vi cảnh tượng. tại khoảng cách bọn họ cái sân này không đủ trăm trượng chỗ, một tòa ba tầng cao lầu cát trên, từng sợi từng sợi màu đỏ sẩm sương mù từ mái nhà lượn lờ trôi về giữa không trung. tại trong sáng sáng sủa ánh trăng chiếu dội hạ có vẻ đặc biệt quỷ dị. nơi nào chính là hoàng phong cốc tà khí phát sinh, tội nguồn nơi. mái nhà hướng lên trên trôi nổi màu đỏ sẩm sương mù càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng đậm, đêm treo lơ lửng ở giữa không trung cái kia khay bạc tựa như trăng tròn chăm chú che khuất, khó có chút nào nguyệt quang xuyên thấu đến trên mặt đất. lão đại. Hoàng phong cốc này cốt tà khí quá mức quỷ dị, ngươi xem có thể hay không cùng cái kia thị vương có quan hệ." Nhất Mao nhìn về phía giữa không trung màu đỏ sẫm sương mù, đối với Phượng Thiên Tứ nói rằng, "Vô cùng có khả năng." Lúc này, Phượng Thiên Tứ hai mắt đã khôi phục bình thường, quay đầu nhìn về phía mọi người, phát hiện bọn họ mỗi người lộ ra vẻ vẻ khiếp sợ. Hơi một suy nghĩ, hắn trầm giọng nói, "Nhất Mao, Pháp Nan Sư Minh, ba người chúng ta lợi dụng đùa ẩn thân lẻn vào tòa kia trong lầu các đi tìm hiểu một thoáng, những người còn lại đều bị sống ở chỗ này, nếu như có tình huống nào, chúng ta sẽ lập tức phát sinh đưa tin phụ thông báo."